chương 295, c á o chi một tiếng chương 295, c á o chi một tiếng chu hạ o quét nhìn hạng các ba người c h ậ t nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ta là có chút việc muốn cùng các ngươi nói nói đến cái này hắn dừng lại một chút đón lấy tiếp tục chỉ hoan âm thanh mở miệng nói ba ngày sau ta liền sẽ rời đi hạng tương thành、các. cứ p c việc sớm có dự cảm nhưng hạng thành vẫn là nhịn không được lên tiếng kinh hô liền vội vàng hỏi vì cái gì như vậy vội vã đi à. sư phụ hạng cấp cũng có chút ngoài ý m u ố n nói ra đối với a đại nhân nguyên bản không phải tính toán đợi đấu g i á hội kết thúc lại ly khai sao chứ không nên kích động chu hạo đối với hạng thành đẻ ép áp tay nói ra việc này tương đối đột nhiên bất quá ta đúng là có việc phải lý khai hạng các trầm mặc một chút chợt gật đầu nói minh bạch đại nhân hắn hỏi tiếp cái kêu ta để cho lão ra cho ngài bảy một bàn tống bê tiệc không cần cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói các ngươi chính mình biết rõ liền tốt chu hạo không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp khoát tay nói tại hạng thương thành hắn cùng với hạng các ba người tương đối quen thuộc cho nên mới tính toán cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng đến nội những người khác hắn cũng lười tiếp xúc hạng các trong lòng thở dài gật đầu nói t a hết thể nghe đại nhân ăn bài chu hạo khẽ vớt c ằ m tiếp tục nói đến lúc đó chúng ta ly khai sẽ không cùng các ngươi lại chào hỏi cho nên đến lúc đó chúng ta không tại các ngươi cũng không cần gấp g á p ân minh bạch hạng c ấ p đáp lại nói chu hạo trầm ngâm một lát nghĩ tới điều gì trên tay lập tức xuất hiện một khối màu tím lệnh bài lệnh bài kia chính là thượng quan tuấn lưu lại hắn đem nộ đạo lệnh vứt cho hạng thành lệnh bài kia hẳn là cùng cái gọi là nộ đạo lâu có quan hệ ngươi cầm lấy đi a hạng thành tiếp được nộ đạo lệnh sửng sốt một chút c h ậ hít sâu một hơi kinh ngạc nói sư phụ cái này thế nhưng là nộ đạo lâu nhập lầu lệnh bài a hạng cắt cũng là kinh ngạc và phần đối với chu hạo nói ra đại nhân quý trọng như vậy đồ vật chỉ là hắn lời còn chưa nói hết chu hạo liền đưa tay ngắt lời nói cái này đối với ta lại không có dùng huống hồ hạng thành là đồ đệ của ta cho hắn không phải đương nhiên sao đây quả thật là đối với hắn không có dùng mặc dù hắn không biết ngộ đạo lâu là làm cái gì nhưng nghe danh t ử cũng biết rõ rất hiển nhiên ngộ đạo lâu là dùng để lĩnh ngộ cái gì nếu như là loại này lời nói lại sao cùng mộ dung tay cầm tay dậy b ả o đầu cảm tạ sư phụ ta về sau nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng hạng thành chém đinh trả sắt mà nói ra ân chu hạo vui mừng gật gật đầu ngược lại nói ra t ố t sự tình liền giao cho đến nơi đây các ngươi có việc liền đi vội vàng à. nếu là muốn để lại phía dưới cũng có thể hạng thành cùng chương tiểu tiểu nhìn nhau cười một tiếng đón lấy t r o n g miệng một lời nói chúng ta lưu lại ách ta còn có chút sự tình phải xử lý hạng c á t do dự một chút mở miệng nói ra chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay nói đi à. hạng c á t vừa mới c h u y ể n thân đột nhiên dừng một chút quay đầu nói ra đúng đại nhân nghe nói ngài dùng một thức đập xuống lưu ly kinh chúng ta cảm thấy giá tiền này vẫn có chút không ổn bằng không chúng ta không cần cố kỹ ta đập giá bao nhiêu chính là cái gì giá chú t tiền kia ta kia vẫn p hạo ả i có. Chú h hời hợt mà nói ra. Hạng nói mà ra. cùng á Cái cáo các c thuốc chú cũng Chú chú cạnh, cha, Chú nghi nghĩ, nhân. Ơn, Nói, không hắn. hạng liền bận rộn.、Chu、Nguyên bảo bay đến Chu bên cạnh, vấn đạo, lao cha, làm sao đột nhiên muốn gật gật Hạo Hạo kia đi đại đi tới đi rời đi. ta. ta tử, đầu, đầu để đó đạo, đột Sau bay lao sao bảo Hạo à. ý làm mộ dung trên đường đi đều không có đối với bọn nó nói qua chuyện này nó làm sao cảm giác chính mình ít kinh lịch một chút cái gì đâu chú hạo cười cười vỗ một cái đầu của nó nói ra ta muốn đi tìm một cái khế ước thú đến nỗi là cái gì khế ước thú chu á i này tạm t ờ i giữ bí mật, đến lúc đó các người liền biết trước mật, rõ. lúc các c Nga. bí đến đó h Nguyên Bảo hạo ơ i nghi cái Kim vui nói, nói lộ l một Mộ ra trở ta ngờ Ngân mừng như chúng chữ. về vậy i mới lại có Chu đồng bạn lại ngại. Ấn. h ả nhìn lấy nó nhẹ nhàng mà gật gật đầu mặc dù thời tầm còn không gặp bóng dáng nhưng hắn tin tưởng mộ d u n g mộ dung nếu như nói muốn dẫn hắn đi tìm cái kia tất nhiên là có thể tìm tới cái kia rất t ố ta t lại có một cái tiểu đệ chu nguyên bảo cũng đem nghi hoặc không hề đ ể tâm cưới híp mắt nói ra chu hạo nghe vậy lộ ra không hiểu ý cười thời tầm có thể hay không bị bọn nó thu hoạch tiểu đệ còn thật không dễ nói dù sao cũng là chuyển kỳ sinh vật bất quá hắn cái gì cũng không có nói cũng không có nhắc nhở chu nguyên bảo bọn nó đến lúc đó liền biết rõ kết quả sau đó hắn liền cùng hạng thành trương tiểu tiểu hai người nói chuyện phía một hồi bất quá hắn thấy hai người có chút c â u g n ệ liền để cho bọn hắn hai cái đi cho bọn hắn sáng tạo hai người thế giới cơ hội sau đó không có việc gì hắn lại đi xem một đoạn thời gian đấu giá hội cuối cùng dứt khoát tại chỗ này tu luyện quả nhiên tu luyện sau đó thời gian qua đến nhanh chóng rất nhanh liền đến rạng sáng một ngày này đấu giá hội chính thức kết thúc đi đi đem lưu ly kính trò thu hồi đến chu hạ huy phong lẫm nói ra tốt xấu cũng là một thức thượng phẩm tinh thạch đập trở về đương nhiên phải ủy phong một thanh sau đó hắn mang theo chu nguyên bảo mấy cái đi tới giao dịch lưu ly k í n h gian phòng nhanh chóng hoàn thành giao dịch tại giao dịch thành công sau đó hạng thương thành sẽ phụ trách ba năm bán sau bao quát có người mạnh đoạt bảo vật loại này loại hình bán sau phục vụ hạng thương thành đem sẽ phái người đem động thủ mạnh đoạt người truy sát đến chết mới thôi đương nhiên còn có mặt khác bán sau hạng thương thành đã tạo thành một bộ rất hoàn thiện đấu giá dây xích vì chính là để cho khách nhân mua đến an tâm dùng đến yên tâm chu hạo ngược lại là không dùng được bán sau cho nên hắn cũng không có nhiều lưu ý cầm đến lưu ly k í n h liền mang theo chu nguyên bảo bọn nó đi về nhà chương hai trăm chín mươi sáu điều tra kết quả chương hai trăm chín mươi sáu điều tra kết quả lao cha hạng các t ì m ngươi chu nguyên bảo đột nhiên xuất hiện tại chu hạo gian phòng ngoài cửa chu hạo nghe được thanh â m của nó sau thoát ly trạng thái tu luyện chậm rãi mở ra hai con ngươi nhẹ dọc tê tiến đến a hiu một chút chu nguyên bảo liền thuấn di tiến bảo chu hạo ngầm đầu nhìn nó một mắt v ấ n đạo chuyện gì không biết hắn không có nói ta cũng không có hỏi chu nguyên bảo lúng túng gãi gãi mặt hạng các đơn giản mà cùng nó đụng cái mặt sau đó Nó liền qua tới qua hạo. Hạo gật gật t hạng các h h nhẹ giọng vấn đạo, có chuyện tìm ta. Ân. Hạng gật mà g gật đầu đón lấy chắp tay nói đại nhân phía trước ta không phải nói quay về hạng thương thành sau liền để cho người đi điều tra cái kia tả khí châu sao vốn còn không có điều tra xong bất quá đại nhân nhanh muốn ly khai ta cũng liền để cho người chỉnh lý một chút qua tới b m báo chu hạo nghe vậy hơi xứng sở hạng các muốn là không nói việc này hắn đều quên hết lập tức hắn liền nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói nghe một chút là đại nhân hạng các đáp lại một chút đón lấy đem một cái lam sắc b ị a mặt vợ đưa cho chu hạo chậm rãi mở miệng nói bởi vì điều tra thời gian không nhiều cho nên chỉ điều tra đông lăng quốc cảnh bên trong tình huống căn cứ hạng thương thành giải r ắ c các nơi thương nhân điều tra báo cáo chúng ta chỉnh lý đi ra một chương tả khí châu xuất hiện thời gian biểu cách chu hạo tiếp nhận vợ bên cạnh lật bên cạnh nghe hạng các báo cáo hắn không có quái dày hạ cát mà hạ n g cát cũng không ngừng tiếp tục nói theo điều tra biểu hiện đông lăng quốc chúng xuất hiện qua năm khối t à khí châu cái này cũng không bao quát đại nhân ngài phát hiện ba khối chu hảo nghe vậy nhẹ nhàng mà những mày không nghĩ tới t à khí châu ít như vậy hắn còn tưởng rằng rất nhiều đâu dù sao hắn một đường qua tới liền gặp được ba khối tại tuyết vực trương thanh nơi đó cầm đến viên thứ nhất tại huyết sát ma tông tam sắt cầm trên tay đến viên thứ hai tại hoàng thành thành chủ vương đồng cầm trên tay đến viên thứ ba liên tiếp gặp được t à khí châu hắn còn tưởng rằng tả khí châu số lượng cũng không ít đâu mặc dù có điểm ra hồ dữ liệu bất quá hắn cũng không có cắt ngang hạ cá hạng các báo cáo vẫn như cũ đang tiếp tục viên thứ nhất xuất hiện thời gian là tại năm năm trước lúc đó là tại một cái tiểu tặc trên tay về sau tiểu tặc này đột nhiên bên đường muốn giết người bất quá bị người cho ngăn lại địa phương một vị gọi hạ hội giả vực tu giả phát hiện hắn không đúng đem hắn bắt lại quan sát một đoạn thời gian sau đó cái kia tiểu tặc đột nhiên chết vì cha ra nguyên nhân hạ hội giải phẫu tiểu tặc thân thể tại trên người hắn tìm được một viên phá toái hạt châu cuối cùng hạ hội đem hạt châu mảnh vỡ thu t ậ p nộp lên đến thành chủ phụ trên tay đồng thời chính thức vào ghi chép hồ sơ viên thứ hai là bốn năm trước tại thôn trang nhỏ tìm được lúc đó toàn bộ thôn trang người đều chết、hết. qua một tháng mới bị phát hiện cũng là tại nơi đó tìm được một viên phá toái hạt châu bởi vì dân bản xứ không biết cũng liền cùng cái thôn kia trang cùng một chỗ hỏa táng là người của chúng ta cầm lấy tà khí châu linh như tại cái kia phụ cận h ỏ i t h ă m tìm được cái năm đó tham dự hỏa táng nhân tài biết được hiện tại cái kia tà khí châu mảnh vỡ đã bị móc ra đang tại hướng hạng thương thành thiên đưa thứ ba bốn khối đều là ba năm trước đây tìm được tại tư liệu bên trong cũng có kỹ càng giới thiệu đều không ngoại lệ tà khí châu đều nát hơn nữa tỏa ra địa phương đều rất vắng vẻ các nơi điểm ở giữa đều cách rất xa rất hiển nhiên là không muốn bị một chút cường giả chú ý tới lợi dụng khoảng cách để cho tin tức không liên thông nếu không phải chúng ta hạng thương thành cố ý đi điều tra còn thật không sẽ chú ý tới bất quá từ thứ năm khối tà khí châu bắt đầu tà khí châu chính thức tiến nhập đông lăng quốc cao tầng trong mắt bởi vì viên này tà khí châu sẽ không phá thoái một đường c h u y ể n lại tạo thành đại quy mô tàn sát sự kiện từ nay tà khí châu liền bị để mắt tới bất quá đây cũng chính là hai năm trước sự t ì n h bởi vì không có làm rõ ràng tà khí châu lai lịch cho nên tạm thời bị đẻ ép xuống ta cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai、like、đông lăng quốc cũng cùng chúng ta một dạng đều tại bí mật điều tra tà khí châu có rất nhiều tin tức nhưng thật ra là hỏi bọn hắn bọn hắn rất hiển nhiên cũng ý thức được tà khí châu uy hiếp chu hạo nghe song song khe vớt cảm như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm hai năm thời gian bọn hắn liền không có lại phát hiện mặt khác tà khí châu sao hạng các nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân chúng ta lợi dụng quan hệ đi hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、tà khí châu đã thăng cấp không chỉ có sẽ không p h á thoái liền khí tức đều có thể gần tảng nếu như không phải cảm giác cực kỳ bén n h y c ứ n g giả căn bản cảm giác không đến nếu như có thể gặp được một chút tương đối điên của người có lẽ tương đối dễ dàng tìm được bất quá cũng phải nhìn vận khí đương nhiên không có thị s á t người trên thân cũng không nhất định không có tà khí châu tà khí châu là loại rất tà môn tà khí nếu như có mang tà khí châu người vốn là rất xấu cái kia hắn sẽ rất thích đứng tà khí châu tà khí châu cũng đem trở thành hắn một lớn lợi khí sẽ không biểu hiện ra cái gì dị thường mà nội tâm có rễ rủa người liền sẽ rất khó chịu bởi vì sẽ ở thiện cùng ác ở giữa qua lại ngang n g ả y từ đó làm cho tinh thần dị thường cái này cũng là vì cái gì có được tà khí châu có người sẽ rất đi ê n c u ồ n g mà có người lại rất tự nhiên chu hạo nghe vậy khoe miệng co lại nói cách khắc vận khí ta tương đối tốt đây rốt cuộc xem như may mắn vẫn là xui xẻo đầu l nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ hạng các tà Bất khí châu. nghĩ n lắc t đầu tạm t thời không có ý định dạng này rất dễ dàng bị hưu tâm chi nhân lợi dụng đến lúc đó sẽ càng thêm phiền thoái cần phải nghiên cứu ra một chút có thể chế tài tà khí châu thủ đoạn mới tốt công khai hàng này điều tra hiện tại đã từ thần cảnh tiếp thủ vốn đều là phía dưới người phụ trách chính là không biết lúc nào ra kết quả chu hạo khẽ vớt cảm đem vợ khép lại vỗ vô, vô hạng các bà v a i nói ra khổ cực ngươi không khổ cực tài liệu này cũng không phải ta bắt được đều là phía dưới đồng bọn đi sưu tập hạng các khiêm tốn ó i chu hạo đem một mai nạp d ư ớ i vứt cho hắn bên trong là một vạn cực phẩm tinh thạch phân phát đi số a xem như các ngươi khổ cực phí hết làm như vậy không được hạng các tiếp được sau lập tức lại đưa trở về nói ra đại nhân yên tâm ban thưởng ta đã cho ngài cũng đừng tốn kém ngài đều phải rời tốt xấu để cho chúng ta vì ngài làm điểm cái gì à chu hạo suy nghĩ một lát nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó đem nạp giới thu hồi lại tốt à cảm ơn không k h á c h khí đại nhân hạng c á t chê cười nói ra sau đó hắn liền cáo tử hắn còn có chuyện khác muốn vội vàng dù sao bây giờ còn tại đấu g i á hội trong lúc đó muốn vội vàng sự tình rất nhiều chu hạo cũng không có giữ lại nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi lại nhìn một chút trên tay nạp giới đón lấy lại nhìn một chút trên tay tư liệu vợ sau đó liền đem nạp giới thu vào thở dài nói cái này tà khí trâu sau lưng chỉ sợ có một cái người hoặc là một đám người a lao cha yên tâm có chúng ta tại bọn hắn nhảy đắt không đứng lên chu nguyên bảo tràn đầy tự tin mà nói ra chu hạo lắc đầu đến lúc đó các ngươi chỉ sợ không thể ra tay vì cái gì a chu nguyên bảo hơi s ữ n g sở không hiểu vấn đạo chu hạo cười vỗ vỗ đầu của nó chậm rãi mở miệng nói bởi vì cái này rất có khả năng là thiên khung đại lục tấn t h ă n g đại kiếp nạn người ngoài nhúng tay sẽ phiền váy hơn chu nguyên bảo nghe vậy dừng một chút bừng tỉnh đại nộ nói thì ra là thế cái k i a ta xác thực không thể xuất thủ thực lực của nó sớm liền vượt qua thiên khung đại lục phạm vi xuất thủ lời nói sẽ phá hư vũ trụ đối với thiên khung đại lục khảo nghiệm Đến l ú c lại i ư ơ n g hai t l â m c h o n ê n ư ơ i bảy t c à n g giúp ư à n g n ư ố t đi c h ơ i à. Ta c ũ n g muốn đ i t u luyện. c h u đầu hạo vô vô đầu của n ó c ư ờ i nhẹ nói ra. Nói h ắ n liền h ư ớ n g hồ b ê n kia đi t ớ i c h u Nguyên bảo c ũ n g h ư o n g n h á y m ắ t t r ở về đ ế n m ộ k i m ngân b ọ n nó bên người. Trưng 297, thấm gương nước da chương hai trăm chín mươi b ê n t r o n g t h ẳ n g đ ế n một đạo h ồ n g q u a n g hai trăm c h ắ n mươi bảy t h à m gương nước i da hắn không tự chủ lộ ra nụ cười đứng dậy nói ra đến ân mộ dung hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu hạo tay nhẹ nhàng k h ẽ đ ả o lưu ly kính lập tức xuất hiện tại trên tay hắn chợ đưa tới mộ dung trước mặt cười mỉm mà nói ra cầm lấy đi chiếu chiếu nhìn mộ dung nhìn một mắt lưu ly kính lại ngẩng đầu nhìn hắn một mắt sau đó soi một chút sau đó tấm gương tỉ ẩn một chút mặt ngoài trong nháy mắt nát chu hạo cùng mộ dung tất cả đều, đều sửng sốt một chút hai người hai mặt nhìn nhau mộ dung làm bộ như không có việc gì vung một chút lọt tóc nói ra cái này tấm gương chất lượng quá kém là bị ngươi cái kia khinh quốc khinh thành mỹ nhan cho trần kinh chu hạo nghiêm trang mà nhìn mộ dung nói ra mộ dung nghe vậy nhìn không được phúc thử một chút cười ra tiếng sau đó lập tức nghiêm mặt đứng lên khẽ vớt cằm nói xác thực ta có thời điểm soi gương là sẽ có loại này hiện tượng ân chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút kinh ngạc mà nhìn mộ dung v ấ n đạo thật sự có loại này hiện tượng mộ dung nghiêm túc nhìn lấy hắn vốn nghĩ rất chân thành mà trả lời hắn nhưng nhìn đến hắn cái kia kinh ngạc biểu lộ liền không nhịn được phúc thử một chút cười ra tiếng chu hạo nhìn đến nàng bộ này bộ dáng k h ỏ miệm thẳng run dày hắn lập tức liền biết rõ chính mình bị gạt làm sao có thể đâu muốn thật như vậy ta chẳng phải là thường xuyên đến đổi tấm gương mộ dung buồn cười mà k h o á t tay nói chu hạo hơi hơi mà l ư ế c mắt hắn cũng là đơn thuần tự nhiên còn thật sự tin bất quá muốn là mộ dung thật nói có hắn vẫn thật là tin dù sao trong lòng hắn mộ dung có tịnh bạo kính thực lực mộ dung đem lưu ly kính đưa cho hắn giải thích nói nhưng thật ra là mặt này tấm gương nghĩ d õ xét thực lực của ta chuẩn bị về sau tạo ra phân thân tri dụng bất quá thực lực của ta xa xa vượt ra khỏi nó có khả năng dò xét phạm vi nó dò xét không đến cho nên liền tự bạo nguyên lai、like、là dạ chu hạo giật mình gật gật đầu ngược lại vẫn đạo nó bây giờ còn có thể dùng sao sửa một chút liền có thể dùng mộ dung nói liền đem lưu ly li kính thu nhập nạp d ư ớ i tùy ý mà nói ra ta trở về để cho người sửa một cái liền được chu hạo nhẹ nhàng thở ra n h ì nó n nói cái kia liền tốt cái này thế nhưng là hắn bỏ ra một thứ thượng phẩm tinh thạch đập trở về muốn là liền như vậy phế đi hắn sẽ rất đau lòng đặc biệt đây là đưa cho mộ dung lễ vật hứa mất cũng không quá tốt mộ dung cười cười vỗ, vỗ chu hạo bên hồng nói ra đến chúng ta làm chính sự chu hạo nghe vậy lúc này g ơ lên nụ cười một thanh ôm lấy mộ dùng sau đó hai người liền hướng trên giường k h ẽ đảo đón lấy hắn liền tại mộ dung c h ợ giúp phía dưới đem quần áo từng cái từng cái m à c ở i rất nhanh hai người liền thẳng thắn đối đãi chu hạo vùi đầu tại mộ dung cái cổ ở giữa hôn hít lấy nàng xương quay xanh nhẹ ngửi ngửi trên người nàng cái tia nhàn nhạt mùi t ơ m tay cũng không có nhàn rỗi không ngừng mà tại trên người nàng thăm dò mà mộ dung cũng không có nhàn rỗi tích cực mà nghênh ợ p với chu hạo mập mờ kiểu diễm khí tức nhanh chóng tràn ngập tại gian phòng bên trong thỉnh thoảng có vi rượu khí âm chuyển đến hai người rơi vào gia cảnh một chút không thể miêu tả sự tỉnh tạc kịch liệt mà phát sinh bốn sau đó chu hạo bên cạnh đem quần áo mặc lên vừa nhìn lấy mộ dung vấn đạo chúng ta lúc nào đi mộ dung luốt u ố t trong tay băng cái ly cười nhẹ nói ra trước tiên đem kim n g â n nguyên bảo bọn nó tập hợp à. chúng ta lập tức liền xuất phát chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu đem cuối cùng một kiện m ặ c lên nói ra t ố t chúng ta đi à. ân mộ dung đánh giá hắn một mắt cho hắn sửa sang lại một chút lấy trang sau đó dắt bên trên tay của hắn cùng hắn cùng một chỗ đi tới lộ thiên lớn bình đài bên trên sau đó trở về kim chi ngọc diệp bên cạnh ta đem no trang đứng lên trước chu hạo đem giục đồi trâu từ, từ một hồ lô bên trên dài xuống sau đó đem kim chi ngọc diệp cấy ghép đến r i ụ c bồi c h â u bên trong hiện tại kim chi ngọc diệp đã không có tự chủ hướng ra phía ngoài sinh sôi nảy nở năng lực cho nên chủng tại nơi nào cũng sẽ không phiền thoái hắn đem r i ụ c bồi c h â u một lần nữa treo tại từ một hồ lô bên trên ngược lại nhìn một mắt bên cạnh mặt đất vấn đạo ngươi nói cái này tình thiên thụ hạt giống có muốn hay không mang đi không cần mộ dung không cần nghĩ ngợi mà nói ra viện này đều là chúng ta đem nó ở tại chỗ này chấn viện a chu hảo nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng tốt cái kia liền lưu tại cái này a cũng không biết lúc nào có thể n ợ n mẩm mộ dung cười nhẹ nói ra không c ó nó cái năm là p h á t k hạo ô n g được mỏ. Chu mầm h khỏe miệng hơi hơi một kéo bất quá còn tốt hắn đã thành thói quen lớn thời gian khái niệm lúc này c h u nguyên bảo bọn nó cũng cảm ứng được mộ dung khí thức qua tới lão mụ vẫn là c h u nguyên bảo cùng mộ kim ngân cái kia chăm miệng một lời k ê u to mộ dung cũng rất ăn cái này bộ m ỉ m c ư ờ i mà vô vô bọn nó hai đầu vấn đạo các ngươi chuẩn bị tốt ly khai sao c h u nguyên bảo nặng nề mà gật đầu nói chuẩn bị xong bọn nó cũng không cần chuẩn bị dù sao chú hạo đi cái nào bọn hắn liền đi cái nào chú hạo xen vào nói nhìn một chút đến đông đủ không có cũng đừng ở hay đều đến đông đủ chu nguyên bảo tràn đầy tự tin mà nói ra bọn nó tổng cộng có năm thú một khôi lỗi ngoại trừ nó cùng mộ kim ngân còn có châu bảo bảo thạch hắc nghĩ cùng với khôi lỗi quan hằng ra bọn nó sáu cái đều biết rõ muốn rời đi cho nên tụ họp đến rất đủ chu hạo quét bọn nó một mắt hai lòng gật gật đầu ngược lại nhìn về phía mộ dung v ấ n đạo n g ư ờ i muốn gặp hạng thành bọn hắn sao không cần mộ dung nhẹ nhàng mà lắc đầu chu h ạ o đối với nàng trả lời cũng không ngoài ý mớn mộ dung đối với một chút sự tỉnh là rất đặc nhiên hắn khẽ vớt cảm nói cái kia chúng ta đi a mộ dung quay đầu nhìn một mắt chu mộ phất tay bố trí xuống một tầng c h ấ n pháp để tránh viện này về sau bị q u ấ y dày lập tức nàng nhìn về phía chu hạo nhẹ giọng nói ra đi ân chu hạo vừa mới gật đầu một cái sau đó hắn liền phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh đã thay đổi hắn ngẩng đầu đánh giá một chút lấy màu xám đen làm chủ hắc cám đầm lầy hắc cám đầm lầy là một mảnh r ừ n g rậm chủ yếu thực vật là hắc thiết cây cùng với một chút độc tính rất mạnh hoa có dây leo các loại thực vật tại chỗ này có rất nhiều đầm lầy mà có chút đầm lầy thần cảnh rơi vào đi cũng khó khăn đi ra cho nên nơi này mới bị sưng là hắc á m đầm lầy bởi vì tại chỗ này đầm lầy mới là kinh khủng nhất. Lan. chu nguyên bảo đột nhiên hét lớn lên tiếng chu hạo hơi xứng sở sau một khắc liền nghe được chung quanh toa toa âm thanh hắn nhìn quanh một tuần có thể nhìn đến rất nhiều linh thú tại liệu mạng chạy trốn hẳn là mới vừa rồi bị chu nguyên bảo cho hù đến chu hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt c ả m t hắn nói nhìn tới nơi này nguy cơ t ứ phía a chương hai trăm chín mươi tám không tại một cái d u y độ chương hai trăm chín mươi tám không tại một cái d u y độ nơi này đối với một chút thần cảnh đến nói cũng là nguy cơ t ứ phía mộ dung cười nhẹ nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu quan sát xong bốn phía sau quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo chúng ta muốn làm sao tìm được thời tằm không cần tìm mộ dung hướng hắn chốc c h ớ c mắt cười mỉ mà m nói ra ân chu hạo hơi sững sờ khi ôm mi vấn đạo không cần tìm mộ dung cười khẽ một tiếng gật đầu nói ân không cần tìm nàng đón lấy giải thích nói muốn tìm được thời tằm trừ phi nhìn bằng mắt thường đến nếu không muốn dựa vào khí tức tìm kiếm là không khả năng thời tằm là không có khí tức cùng với thời gian như vậy vô thanh vô tức mà hắn tại ngủ say thời điểm thân thể hiện lên trong suốt hình dáng tại trình độ nhất định đi lên giảng mắt thường muốn xem đến cũng không dễ dàng chu hạo nghe vậy giật mình gật, gật đầu nghi ngờ nhìn lấy nàng vấn đạo vậy ngươi nói không cần tìm là có ý gì mộ dung đột nhiên lộ ra một vòng không hiểu nụ cười nói ra tìm không thấy cái kia liền để cho nó chính mình đi ra thời tầm cảm nhận được uy hiếp sau đó liền sẽ chính mình tỉnh lại chạy trốn đến lúc ta đem nó bắt lấy liền có thể nói nàng chung quanh đã bắt đầu tràn ngập ra hàn khí đến chu hạo nhìn lấy vòng quanh chính mình cùng chu nguyên bảo bọn nó đi hàn khí liền biết rõ mộ dung muốn xuất thủ cho nên hắn không nói thêm gì nữa nhìn lấy mộ dung kế tiếp thao tác ông mộ dung phóng xuất ra một tia khí t ứ c trong nháy mắt đem toàn bộ hát cám đầm lầy bao phủ tại bên trong tại trong k h o n h khắc hát cám đầm lầy sinh linh toàn bộ nằm d ạ p xuống trên mặt đất thần phục với quân lâm nơi đây hoàng đúng lúc này toàn bộ hát cám bên trong hiện lên một vòng ngân quang tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền đã đến vũ trụ bên trong mà mộ dung cũng tại cùng một thời gian lặng yên biến mất chu hạo vẫn nhìn mộ dung nhưng mộ dung biến mất lúc hắn đều không có kịp phản ứng qua một hơi hắn mới giật mình hắn quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân v ấ n đạo các ngươi vừa rồi có nhìn đến cái gì sao chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau một cái đều thấy được đối phương trong mắt mộng bức trí sắc sau đó chăm miệm một lời mà đối với chu hạo nói ra không có Vô luận là thời tạm, vẫn là mộ dung. bọn nó cũng không đến, nhanh. nhìn lấy xanh thẳm thiên không, thằng nói, tốt mạnh. có chú tốc Chu thật hạo thẳm thầm hai ý lý độ tâm tốt sự sợ là lấy quá âm vũ trụ bên trong một cái mảnh như tơ bạc ánh sáng tại nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua mà ở phía sau của nó là hàng khí đúng lúc này ông một chút thời gian tại một k h ắ c này dừng lại thời tầm tại nguyên chỗ định m ộ t hơi sau một k h ắ c nó liền xuất hiện tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài mộ dung trên tay làm nó khôi phục bình thường thời điểm nhìn đến mộ dung lập tức hoảng sợ dây r u ộ lấy thế nhưng là làm sao cũng dây r u ộ không ra mộ dung trói buộc tuy thật thời tầm là rất yếu nhưng tốc độ của nó rất nhanh cho nên người bình thường đều là bắt không được nó bất quá nó không may mắn vừa vặn đụng phải mộ dung mộ dung đem thời tằm tạm thời đóng băng ở c h ậ t liền lặng yên về tới chu hạo bên người nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện chu hạo đều bị lại càng hoảng sợ c h ậ t lập tức vấn đạo như vậy nhanh cái này liền mười giây đều không có đi quá a mộ dung nhìn l ấ y hắn gặp quỷ một dạng biểu lộ vườn cười nói cái này không phải ta tốc độ nhanh nhất nàng bởi vì cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy thời tằm cho nên đối với tốc độ của nó đánh giá sai bằng không thì không cần hoa thời gian dài như vậy chu hạo há hớp mồm chợ không lời nào để nói mà ngập lại hắn còn có thể nói cái gì hắn cảm giác chính mình cùng mộ dung cũng không phải là một cái duy độ tu lợi giả tại quan niệm của hắn bên trong di sơn đào hải ngay lập tức vạn giảm đã rất như bức nhưng mộ dung cái này hắn không có cách nào hình dung quá mẹ nó lợi hại mộ dung hơi hơi mỉm cười đem đóng băng đứng lên thời tằm đưa cho hắn nói ra nhanh chóng khế ước ca thời tằm ngoại trừ tốc độ bên ngoài là rất yếu liền châu bảo đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép nó cho nên khế ước đứng lên độ khó hẳn là không lớn châu bảo vừa nghe chính mình cũng có thể đánh thắng thời tằm lập tức vui vẻ mà hử đứng lên nó rốt cục không phải yếu nhất chu hạo buồn cười nhìn thoáng qua châu bảo bật cười một chút t r ợ n đ ố i với mộ dung gật gật đầu nói ra cái kia ta khế ước nói hắn lập tức bước ra một dọn tinh huyết rơi vào bị băng phong thời tắm trên thân sau đó hắn lập tức vận chuyển thuế hóa quyết lục đan bắt đầu không ngừng vận chuyển lại bóp thuế hóa quyết kèm theo khế ước thủ quyết rất thuận lợi mà liền khế ước thành công thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng hắn ngẩng đầu nhìn hướng mộ dung nói ra quả nhiên rất nhẹ nhóm liền khế ước mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đem đóng băng thời tầm giải khai thời tầm một khôi phục tự do liền leo đến chu hạo trên tay nó cùng chu hạo khế ước sau đó liền nhận bệnh dù sao bị khế ước muốn là chu hạo biết do nó trong lòng suy nghĩ chỉ sợ sẽ rất im lặng a hắn đối với chính mình khế ước thú luôn luôn đều rất tốt cứ việc thuế hóa quyết có rất nhiều trói buộc thủ đoạn nhưng hiện tại lại khác hắn còn chưa bao giờ dùng qua ngoại trừ khế ước bên ngoài hắn cho khế ước thú tự do độ vẫn còn rất cao đương nhiên chu hạo tự nhiên là không biết thời tầm ý nghĩ hắn nhìn lấy mộ dung vấn đạo nó sẽ giảm nhân ngôn sao sẽ không truyền kỳ sinh vật đều không thể nói chuyện nhưng bọn nó là có tư tưởng mộ dung nhẹ dọn giải thích nói chu hạo khẽ vớt cảm dùng ngón tay trỏ sờ lên thời tầm thời tầm thân thể còn rất mềm sờ lên còn rất thoải mái mộ dung nhìn lấy do dự một chút cũng đưa tay đi sở lên thời tầm bất quá thời tầm hiển nhiên có chút sợ nàng ân giống như không phải có chút là rất sợ mộ dung bàn tay qua tới lúc nó trực tiếp không dám động chỉ có thể sát s á t phát run mà nằm sấp tại chu hạo trên cánh tay chu hạo cảm giác được nó sợ hãi buồn người mà đối với mộ dung nói ra nó hình như rất sợ ngươi toàn thân đều tại phát run mộ dung tự nhiên cũng là cảm thấy nhú vai đón lấy chậm rãi đem để tay phía dưới cũng đừng dọn nó bất quá có sao nói vậy sợ nàng cũng là bình thường dù sao bị nàng từ xa như vậy địa phương cho bắt trở về không chỉ có sợ khả năng tâm lý còn mang ở đâu chương 299. sắp nhập cái t ạ m chương 299, sắp nhập cái t ạ m chu hạo vớt ve thời tầm phần lưng nhìn lấy mộ dung vấn đạo nó muốn lúc nào mới nhà tơ tùy thời cũng có thể mộ dung lường thời tầm một mắt tiếp tục nói chỉ cần nó nghĩ nhà tùy thời đều có thể nhổ ra chỉ là duy trì thời gian dài ngắn có chỗ bất đồng mà thôi nàng nói đến cái này dừng lại một chút nói tiếp khoảng cách nó lần trước nhà tơ đi qua có hơn ba nghìn năm hiện tại nhà tơ lời nói ta cũng không biết có thể hay không duy trì một năm thượng quan tuân sống đến nay ngày đã đi qua hơn ba nghìn năm chu hạo nghe vậy hơi s ư n g sở như có điều suy nghĩ mà nghĩ nó nói nhìn đến lúc cũng không phải như vậy tốt tích lũy ba n g h n năm tích lũy khả năng liền một năm hiệu quả đều duy trì không được trả giá thời gian so tạo ra thời gian muốn hơn rất nhiều cái này là đương nhiên mộ dung nhìn hắn một cái đương nhiên mà nói ra thời gian không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được bất quá thời tầm năng lực cũng không phải một mực dừng lại không tiến nó mỗi n h ả một lần kia đều là một lần đối với bản thân tăng cường đương nhiên tăng cường bao nhiêu muốn xem nó n h ả tơ chất lượng hiệu quả tốt duy trì lâu cái kia nó tự nhiên tăng cường đến nhiều một chút bất quá cụ thể tăng cường biên độ ta cũng không rõ lắm dù sao nàng cũng là lần thứ nhất chân chính tiếp xúc nàng chỗ hiểu rõ đều là một chút lịch sử ghi lại tri thức chu hạo giật mình gật gật đầu nhìn lấy trên cánh tay thời tàm nói ra như vậy nói nó về sau cũng có khả năng làm được để cho thời gian một so một ngàn cái này là khẳng định chỉ cần không chết đặt tới loại kia trình độ chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên cái này thời gian cũng là đoạn rất dài rằng g ặ c thời gian mộ dung nhẹ g i ọ n giải g thích nói chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu minh bạch hắn dừng lại một chút một chút đón lấy nhìn lấy mộ dung vấn đạo cái kia ta đi vào tu luyện đến lúc đó ngươi phải làm sao hắm nhìn qua thượng quan tuấn kem tàm chỉ có thể dung hạ được một người hắn cùng mộ dung hẳn là chen lấn không dưới mộ dung buồn cười mà nhìn hắn nói ra ta đương nhiên tại bên ngoài chờ ngươi lâu ngươi còn nghĩ tới ta đi vào cùng n g ư ơ i a vô luận tại cái nào tuổi thọ của nàng đều là căn cứ thời gian lưu tốc tại giảm bớt nói cách khác nàng tại bên trong sinh hoạt bao lâu cái kia tuổi thọ của nàng liền giảm bớt bao nhiêu cùng hắn cùng chu hạo chen lấn tại một cái tiểu không gian bên trong q u ấ y giày chu hạo tu luyện một điểm ý nghĩa đều không có nàng còn không bằng tại bên ngoài chờ dạng này các loại chu hạo đi ra bọn hắn có càng nhiều thời gian làm càng nhiều có ý tứ sự tỉnh mà không phải lãng phí nhiều năm thời g chỉ là chờ tại một cái tiểu tiểu b i ệ t kín không gian bên trong chu hạo nghe mộ dung lời nói cũng là cười ngượng mà gãi g ã i mặt đích xác loại này thời điểm đúng là n ắ m chắc thời gian n ắ m chặt tu luyện thời điểm hay là muốn chuyên tâm một điểm tốt bằng không thì liền lãng phí mộ dung cười nhẹ gật gật đầu dắt tay của hắn nhìn lấy ánh mắt của hắn trong mắt hiện lên ánh sáng nói ra t ố t lần này đi qua chúng ta chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt h ả o h ả o bồi bồi ta a ta cũng hào hào bồi bồi ngươi ân t u t chu hạo nặng nề mà gật gật đầu mộ dung nói không sai hắn một khi tiến vào cái tàm cái kia liền muốn rất lâu mới có thể gặp mặt đặc biệt là với hắn mà nói dù sao hắn chỗ kinh lịch thời gian cùng bên ngoài chỗ kinh lịch thời gian bất đ ộ n g bên ngoài một năm hắn liền tương đương với mười năm mười năm không thấy mộ dung hắn cũng không dám tưởng tượng cái kia l ạ như thế nào một loại trang cảnh mộ dung hơi hơi mỉm cười sau đó nói ra ta dẫn ngươi đi một chỗ ân chu hạo sửng sốt một chút sau đó bọn hắn liền xuất hiện tại một cái khác địa phương chu nguyên bảo bọn nó một mặt mộng bức mà chờ tại nguyên chỗ lao cha lão mụ cái này là vứt bỏ chúng ta sao chu nguyên bảo nhìn lấy chu hạo hai người vừa rồi vị trí khoe miệm có giật đạo、ba. mộ kim ngân một cánh phiến tại chu nguyên bảo trên đầu khiển trách ngươi còn muốn đi trộn lẫn lao cha lão mụ hai người thế giới à? chu nguyên bảo vớt vớt đầu não chê cười nói ra ta cái này không phải mở cái trò đ ù a đi nó đều kinh lịch nhiều như vậy tự nhiên cũng biết không có thể làm bóng đèn đạo lý này hừ hừ châu bảo đột nhiên kêu lên chu nguyên bảo quay đầu nhìn lại phát hiện thời t ầ m không biết lúc nào xuất hiện tại châu bảo trên lưng nó nhìn lấy thời t ầ m c h ầ m n g â m một lát c h ầ m rãi mở miệng hỏi có hay không nhận ta làm lao đại thời tằm đầu một chuyện nhìn chu nguyên bảo một mắt sau đó nhàn nhạt địa chuyển trở về không để ý chu nguyên bảo nhà còn rất túm c h ú nguyên bảo lúc này h ừ lạnh một tiếng còn muốn nói nhiều cái gì bất quá mộ kim ngân lần nữa vô một cái đầu của nó giao hấn các loại lúc nào có thể bắt đến người khác lại để cho người khác nhận lao đại à c h ú nguyên bảo nhìn nó một mắt nhúm bay bất quá cũng không lại nói cái gì nó không phải không thừa nhận mộ kim ngân nói được rất đối với thực lực của nó xác thực còn không đủ để cho thời tầm nhận nó làm lao đại bất quá một ngày nào đó nó sẽ để cho thời tầm thừa nhận mộ kim ngân không biết nó trong lòng suy nghĩ nhẹ giọng nói ra t ố t chính mình tìm một chút chuyện làm chậm rãi các loại lao cha láo mụ trở về nói xong nó liền tự lo tự mà bay đến một khỏa thiết m ụ c trên cây nghỉ ngơi đi mặt khác thú cũng đều tự tìm chuyện làm đi sáu nơi này là biển hoa chu hạo kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này một mảnh màu tím hải dương hắn không nghĩ tới tại hắc cám đầm lầy còn có dạng này một chỗ mộ dung hơi hơi mỉm cười gật đầu nói nơi này là ta vừa rồi phát hiện cảm thấy còn không sai cho nên mang ngươi đến xem vừa nhìn đúng lúc này tất cả bên trên dài lấy một đoá hoa thú con bay tới đồng thời cung kính mở miệng nói phía trước tiền bối n ữ khí của nó biểu lộ lấy nó khẩn trương cùng sợ hãi ân không sai rất đẹp mắt mộ dung thuận miệng tản dương tử linh thú vừa nghe lập tức vui vẻ tức dược kích động nói tiền bối ưa thích liền tốt cái này là vinh hạnh của ta mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đón lấy khoát tay nói đi xuống a chúng ta nhìn một chút liền sẽ rời đi sẽ không phá hư mảnh này b i ể n h ò a t ử linh t h u lung túng sờ lên cái mũi ý nghĩ của nó bị nhìn xuyên lập tức nó liền gật đầu đáp minh bạch nó quay người vừa định ly khai bất quá lại dừng một chút quay đầu nhắc nhở tiền bối cái này t ử linh hoa đâm có kịch đ ộ n mặc dù nó không cảm thấy điểm này độc có thể thương đến mộ d u n g nhưng nó cảm thấy nhắc nhở vẫn rất có tất yếu bằng không thì làm sao lộ ra nó chi kỳ đâu mộ dung khẽ vất cảm chật lần nữa khoát tay nói đi xuống a t u t tiền bối từ linh thú lúc này lui xuống chu hạo nhìn lấy t ử linh thú bóng lưng rời đi giáp bên trên mộ dung tay khẽ cười nói chúng ta tìm cái địa phương ngồi một chút ân mộ dung hơi hơi mỉm cười nhẹ ân một tiếng sau đó hai người tìm cái vách núi từ vách núi nhìn xuống vừa vặn có thể đem biển hoa nhìn một phát là thấy hết chu hạo cùng mộ dung mười ngón đan sen lẫn nhau dựa vào cùng một chỗ mộ dung đầu hơi hơi nghiêng một cái tựa ở chu hạo trên v a i ánh mắt hướng phía trước phương nhìn lại không biết tại nhìn một cái nào phương cảnh sát hai người cũng không nói lời nào liền dạng này lẳng mà lẫn nhau một bạn yên tĩ hảo bầu không khí quanh quần lấy bọn hắn bọn hắn cảm giác thời gian phảng phất vĩnh viễn dừng lại vào lúc này lúc này ai cũng không muốn đánh vỡ phần này bình tĩnh chỉ là thời gian luôn sẽ đi qua mộ dung đầu lì khai chu hạo vai lúc này chu hạo đầu đột nhiên gom góp đi qua lập tức hôn mộ dung môi đỏ mộ dung vô ý thức mà ô m chu hạo cổ tích cực mà nghênh ợ p với chu hạo thật lâu rời môi chu hạo hơi hơi thở phì phò ngăn chặn chính mình nội tâm kích động mênh mông tâm t ỉ n h nhìn lấy mộ dung cười cười mộ dung cũng nhìn lấy hắn thấy hắn cười chính mình cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười lần nữa tiến lên mổ một chút môi của hắn nói ra ta nhìn ngươi tiến vào k Nàng chương ò n có một điểm t ờ i i g a ba trăm l u ô n cảm g i á cái c chút thiếu một t gì? r ư n g ba trăm, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì lao cha lão mụ chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vừa nhìn thấy chu hạo hai người trở về lập tức lao đến chu hạo vỗ vỗ chu nguyên bảo đầu sau đó đối với châu bảo trên lưng thời t ẩ m vẫy v ớ y tay vừa định gọi nó qua tới đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung cười nhẹ vẫn đạo thời tằm còn không có danh tự nếu không ngươi cho nó lấy cái danh tự dù sao cũng là ngươi đem nó bắt trở lại mộ dung nhìn lấy thời tằm cười cười nó là ta bắt trở lại danh tự vẫn là ta lấy nó có thể hay không hận chết ta chu hạo có chút dừng lại nhìn một mắt sắt sắt p h á t run bên trong thời tằm buồn cười nói nó không có lá g â n này mộ dung cười khẽ một tiếng k h o á t tay nói vẫn là ngươi lấy a ta tạm thời không có linh cảm thời gian cũng sắp để đến, đến rồi cần phải nhanh điểm vẫn là ngươi tới a chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu suy nghĩ một chút lập tức liền có linh cảm hắn nhìn lấy thời tằm chấm dãi mở miệm nói gọi thốn kim à, tại ta ra hưng ơ có câu nói gọi một t ứ c thời gian một thốn kim nếu như nó cùng thời gian có quan hệ cái k i a liền cứ gọi thốn kim à. vừa vặn cũng là chúng ta tiền tài nhất tộc nói hắn nhìn lướt qua chu nguyên bảo m ấ y cái ngoại trừ không có khế ước hắc nghĩ cùng khôi l ỗ i quản gia bên ngoài mặt khác thu danh tự đều là cùng tiền tài có quan hệ mộ dung khẽ vất c ằ m không có ý kiến ngược lại thuốc giục nói nhanh bắt đầu a chu hạo biết rõ mộ dung thời gian không nhiều lắm lúc này đối với thời tằm vây với tay tê ờ thốn kim hướng ta nhà tơ thốn kim nghe xong được cho nó lấy tên toàn bộ quá trình tự nhiên biết rõ thốn kim gọi là chính mình nhưng ó k n là bởi vì bị chu hạo khế ước nó một mực tại chịu đựng hiện tại có chu hạo ra mệnh lệnh đến nó đương nhiên là không chút do dự liền nhà tơ mộ dung nhìn lấy bị kén tầm bao quanh chu hạo đưa tay vung lên một tòa cực lớn băng điện đội đất rực lên chỉ thấy nàng lại nhẹ nhàng vung tay lên nàng cùng kén tầm liền xuất hiện tại băng điện bên trong chú nguyên bảo bọn nó đổi vào nhìn nhìn lơ lửng trên không trúng cái tầm lại nhìn một chút mộ dung lúc này mộ dung chậm rãi mở miệng nói chăm sóc tốt các ngươi lao cha t i ê n tâm a lão mụ không có người cũng không có thú có thể tới gần lao cha nửa bước chu nguyên bảo chém đinh chặt sắt hồi đáp ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu hơi hơi mỉm cười sau một khắp nàng liền biến mất biến mất đến một điểm dấu hiệu đều không có chu nguyên bảo dừng một chút chật liền quay đầu nhìn về phía mộ kim ngân nói ra chúng ta liền tại cái này trông coi a Tốt. mộ kim ngân nặng nề mà gật gật đầu sau đó bọn nó liền chờ tại gian phòng này bên trong chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân dựa vào đến kén tầm cấm nhất châu bảo tức thì nằm sấp tại trên ghế nhàn nhãm mà nhìn bọn nó trên đầu nó là hắc nghĩ trên lưng là đã bắt đầu ngủ say t h u n kim tại nó bên cạnh chính là bảo thạch mà khôi lỗi quản gia liền đứng ở cái ghế bên cạnh liền thật là nhất phái quản gia bộ dạng tùy thời chờ trên lịch hiển liên dạng này bọn nó một mực tại chỗ này chờ đợi ba ngày làm một đạo hồng quang hàng lâm lúc mộ dung nhìn đến bộ dáng của bọn nó đều là s ư ớ n g sốt một chút c h ậ t c h e miệng cười nói các ngươi cái này là làm cái gì đâu c h u n g u nguyên bảo bọn nó cái này mới phát hiện mộ dung quát ớ i lập tức bay qua đi hô la mụ mộ dung kh các ngươi cái này là tại làm cái gì đâu chúng ta tại trông coi láo trà a mộ kim n lân bay đến mộ dung trên v a i đương nhiên mà nói ra mộ dung nghe vậy bật cười lắc đầu bắn một chút đầu của nó tức giận mà nói ra chỉ là cho các ngươi chăm sóc tốt các ngươi láo cha mà thôi lại không có cho các ngươi cả ngày lẫn đêm mà trông coi các ngươi chỉ cần tại các ngươi láo cha từ kén tầm đi ra lúc ở bên cạnh hắn liền được thời gian khác các ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi nơi này là nàng sáng tạo băng điện không có người có thể tổn thương đến chu hạo nga minh mạch chu nguyên bảo gật đầu nói mộ dung cười, cười. khoát tay nói, tốt, nói, chú á c c người đi ơ i nguyên bảo nói liền cùng mộ kim ngân cùng một chỗ mang theo châu bảo bọn nó chuẩn bị l y khai c h ờ một chút mộ dung đột nhiên gọi lại bọn nó chú nguyên bảo mấy cái đồng loạt mà quay đầu chỉ nghe mộ dung thanh n â m nhẹ nhàng mà thổi qua đến nhớ k ỹ không nên chủ động gây chuyện biết rõ lão mụ chú nguyên bảo cười cười những lời này nó tương đối quen thuộc mỗi lần để cho bọn nó tự do hành động chú hạo đều sẽ nói một câu như vậy chỉ bất quá bây giờ chú hạo đổi thành mộ dung mà thôi ân mộ dung khẽ vứt cảm khoát tay nói đi a sau đó chu nguyên bảo bọn nó liền rời đi băng điện cái này mấy cái vừa ly khai băng điện lập tức liền vung vui mừng đứng lên bọn nó tại gian phòng chờ đợi ba ngày sớm liền buồn một tấu rốt cục lại có thể đi ra ngoài lãng bọn nó đương nhiên là cao hứng phi thường đi chúng ta đi ra ngoài dạo chơi chu nguyên bảo ra lệnh một tiếng mang theo năm thú một khôi lội hướng rừng rậm đâm đi vào băng tu vi của bọn nó tự nhiên là không sợ nơi này tự nhiên hoàn cảnh càng không sợ những cái này linh thực cùng linh thú cho nên bọn nó đến đã định t r ư ớ h á cám đầm lầy tương lai thời gian sẽ không bình tĩnh sáu băng trong điện mộ dung vô vô can tảm buồn n ư ờ i mà thì thảo lầm bầm tại bên trong đợi sẽ rất n h ả m c h ặ n ta bất quá cái này là đương nhiên không có ta ngươi khẳng định sẽ không nói chuyện nói nàng còn đắc ý đứng lên đương nhiên những lời này chu hạo là nghe không được bây giờ chu hạo tương đương với ở vào một cái khác thời gian lưu tốc không một dạng thời không cách thời không đối thoại cần phải một điểm thực lực mới có thể làm được mộ dung ngược lại là có thể làm được dễ dàng nhưng là nàng không nghĩ quay dày chu hạo tu luyện nàng xem một mắt cái tảm khẽ thở dài qua tới không có ngươi tại bên người còn thật không thói quen sau đó không có việc gì nàng tại trong gian phòng đi qua đi lại cuối cùng tiện tay tạo trường phượng ghế dựa ngồi ở phượng ghế dựa bên trên nhìn lấy hồi lâu không nhìn ngôn tình t i ể u thuyết tam thế tình cảm lưu luyến thời gian liền tại cái này không khí an tĩnh bên trong chậm rãi trôi qua rất nhanh liền đến mộ dung phải lì khai thời gian ba mộ dung đem sách khép lại đứng d ậ y nhìn lấy cái tằm phất phất tay cười nói ta đi nói thôi thân ảnh của nàng liền biến mất vô t u n g đồng thời phượng ghế dựa cũng dần dần tiêu tán ở trong im lặng sáu băng tuyết thần vực ai mộ dung sâu kín thở dài nhìn lấy trên cổ tay chu hạo tiên đường tống tử quan âm nỉ non lẩm bẩm không có ngươi lần sau gặp cảm giác cảm thấy thiếu một chút cái gì nàng như vậy nghĩ đến lắc đầu sau đó xử lý công vụ đi bốn chương ba trăm linh một thời gian vội vàng chương ba trăm linh một thời gian vội vàng có hay không nhận ta làm lão đại chu nguyên bảo hai móng ôm tại trước ngực nhìn lấy một cái đầm lầy bên trong thần cảnh tam trọng đầm lầy cự thú v ấ n đạo đầm lầy cự thú cảm thụ được chu nguyên bảo trên thân truyền đến cảm giác c áp bách rất không có cốt khí gật gật đầu nói ra nhận rất tốt về sau ngươi liền đi theo ta l a n lộn chu nguyên bảo h à i lòng gật gật đầu là lão đại đầm lầy cự thú nhu thuận mà nói ra mộ kim ngân bay đến trước mặt của nó nói ra bảo ta đại tỷ đại mục tiêu của bọn nó là hắc cám đầm lầy bên trong tất cả thần cảnh linh thú chỉ cần đem nơi này thần cảnh linh thú toàn bộ cho thu làm tiểu lệ như vậy toàn bộ hắc cám đầm lầy liền nắm giữ ở bọn nó trên tay mộ kim ngân nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền cùng chu nguyên bảo mang theo châu bảo bọn nó ly khai đầm lầy cự thú thấy bọn hắn rốt cục ly khai lập tức nhẹ nhàng thở ra quá khó khăn hắc há hám đầm lầy đây là thế nào liên tiếp xuất hiện loại này c ư ờ n giả g ai nghĩ nghĩ nó coi như là đứng ở đỉnh linh thú không nghĩ tới hôm nay còn muốn ra vẻ đáng thương đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nó là sẽ không nói ra nó nhìn lấy đi xa chu nguyên bảo mấy cái bắt bọn nó mấy cái thân ảnh vững vàng n h ư kỹ về sau gặp được liền thất cung tất kính mà đ ố i đãi thằng đến chu nguyên bảo bọn nó thân ảnh biến mất ở chân trời nó mới một lần nữa chìm vào đầm nơi này thần cảnh so tuyết vực muốn nhiều rất nhiều a chu nguyên bảo bên cạnh bay bên cạnh cảm thán nói mộ kim ngân khẽ vớt ư cảm nói nơi này mức độ nguy hiểm cũng là tuyết vực gấp b ộ i tổng hợp thực lực so tuyết vực mạnh rất bình thường ân chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó đứng ở một mảnh màu tím biển hoa trên không nói ra đến lập tức nó lập tức phóng xuất ra khí tức sợ đến từ linh thú nhanh chóng chạy đến nên đón từ linh thú ánh mắt nhanh chóng từ chu nguyên bảo mấy cái trên thân xe qua chật cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm mấy vị có gì muốn làm a Nó cảm sau đó bọn nó liền rời đi lần này so tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi đến nhiều vốn bọn nó tưởng tượng bên trong cũng rất dễ dàng nhưng không nghĩ tới hiện thực còn muốn lại càng dễ từ linh thú nhìn lấy bọn nó rời đi thân ả n h phi thường nghiêm túc đang tự hỏi một cái vấn đề ta có muốn hay không dọn nhà đâu cảm giác gần nhất hắc cám đầm lầy thật là khủng khiếp a không phải là muốn ra cái gì đại sự a như vậy nghĩ đến nó vội vàng quay về chính mình nhà trốn tránh quyết định về sau không có sự tỉnh tuyệt không đi ra trải qua chu nguyên bảo bọn nó ba ngày phân đấu rốt cục đem hắc cám đầm lầy bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ hơn hai trăm đầu thần cảnh linh thú cho thu phục l à m mộ dung hàng lâm thời điểm phát hiện bọn nó đang tại cho bách thú giáo hơn đâu cái này mấy tên tiểu tử nàng bật cười lắc đầu nhìn một mắt cái tầm sau một khắc liền xuất hiện tại chu nguyên bảo phía sau đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi cái này là tại làm cái gì đâu chu nguyên bảo trong lòng c ả kinh mới phát hiện mộ dung tồn tại vội vàng giải thích nói lao mụ cái này là ta thu phục tiểu đ ệ hát cám đầm lầy tất cả thần cảnh linh thú mộ dung ánh mắt từ phía dưới linh thú trên thân đ ả o qua tất cả linh thú đều không tự chủ cúi đầu không dám lên tiếng mộ dung cười cười nói ra các ngươi c h ậ m dai chơi nói nàng liền biến mất nàng cũng chỉ là qua tới liếp mắt nhìn mà thôi chu nguyên bảo thấy mộ dung không có trách cứ nó lập tức nhẹ nhàng thở ra tốt hiểm nó còn tưởng rằng muốn bị mắm đâu dù sao cái này giống như cũng thuộc về chủ động gây chuyện phạm chủ bất quá còn tốt mộ dung không nói gì sau đó nó liền tiếp theo cho bách thu giáo h ấ n đem làm lao đại nghiện cho duy nhất một lần thể nghiệm đủ sáu mộ dung trở về đến băng điện phất tay làm ra phượng ý cùng băng bàn đến đón lấy đầu ngón tay tại trên mặt bàn bồi qua một đống linh giản xuất hiện tại trên mặt bàn hiện tại chu hạo không có khoảng không b ồ i nàng nàng đến bên này cũng là không có việc gì độ không bằng đem công vụ mang tới xử lý dù sao tại cái nào thẩm duyệt đều đi nàng n g n g đầu nhìn một mắt cái tằm lẩm bẩm nói ra cái này giống như là ta đến bên này lần thứ nhất vội vàng chính mình sự tình ha ha nàng lắc đầu k h ẽ cười một cái sau đó liền bắt đầu xử lý công vụ đứng lên kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không cần tới nhưng nàng vẫn là qua tới bởi vì nàng nghĩ bồi tại chu hạo bên người cứ việc nàng hiện tại không cách nào cùng chu hạo giao lưu nhưng là nàng nghĩ chu hạo hẳn là nghĩ nàng bồi lấy a cho nên nàng qua tới liền tính toán cái gì đều không làm nàng cũng sẽ qua tới buổi chu hạo ngồi một chút dạng này giống như cũng rất lãng mạn l i ê n dạng này thời gian vội vàng trôi qua một năm thời gian liền như vậy đi qua mộ dung ba ngày một lần đúng giờ qua tới có lúc bồi lấy chu hạo trò chuyện tự ngôn tự ngữ có lúc liền xử lý thần vực bên kia công vụ có lúc liền nhìn một chút tam thế tình cảm lưu luyến t ậ n khả năng mà để cho chính mình không như vậy nhàm chán không nghĩ tới cái này kén tầm có thể duy trì một năm còn không có kết thúc mộ dung lông mày g ã y nhẹ nhìn lấy kén tầm nhị non đạo bất quá dạng này cũng tốt càng lâu đối với chu hạo đến nói lại càng tốt chỉ là nàng đối với chu hạo tưởng niệm c h i tình cũng trở nên nồng hậu nàng vỗ vô, vô kén t ầ m nhẹ giọng nói ra ta đi lập tức nàng liền biến mất vô tung kế tiếp lại là qua nửa năm kén tầm cư nhiên còn không có phá cái này hoàn toàn ra khỏi mộ dung ngoài ý liệu Cái này cũng để cho mộ dung đối với này dung để mộ tại h thêm vài lần. Bởi vậy đến xem, thốn kim tơ tầm chất không ố n trọng lần. đến lượng vẫn là rất không tệ. Mộ dung kim kim vài Bởi xem xem, tầm Mộ tơ rất tệ. t vậy là chỗ chờ cái Thẳng Phá này tiếng, liền đến một ngày nào Trương đợi đó đó. lại một một trở sau về. kén tầm r phá vỡ đồng thời toàn bộ hắc cám đầm lầy bị một cái cực lớn lĩnh vực bao khỏa tại bên trong thiên không bên trong đột nhiên bắt đầu phía dưới lên m à lục quang h ạ t đưa tới hắc cám đầm lầy bên trong tất cả linh thú chú ý cái này là cái gì a đầm lầy cự thú đem đầu từ đầm lầy thò ra đến nhìn lấy thiên không bên trong bay xuống màu lục quang hạt n h ỉ nó nói cảm giác thật là kỳ quái nó tại hấp dẫn ta không sai nó cảm giác được rất rõ ràng cái này màu lục quang hạt tại hấp dẫn lấy nó hơn nữa loại này hấp dẫn càng ngày càng mạnh mạnh đến để cho nó sợ hãi vèo một chút nó nhanh chóng tiềm hồi đầm l ấ y bên trong nó sợ chính mình cầm giữ không được chủ động hướng loại k i ê u kỳ quái màu lục quang hạt ngang nhiên xung qua tại không có biết rõ ràng màu lục quang hạt là đồ vật gì có tác dụng gì phía trước nó vẫn là không tiếp xúc tốt cùng lúc đó tự linh thú trong nhà cũng cảm thấy chính mình đang đứng ở người khác lĩnh vực c h í giữa ta dựa vào c ân từ, hùng hùng hổ hổ đi đi từ linh thú đột nhiên dừng bước lại như có sở rác ngẩng lên đầu nhìn lại chỉ thấy từng hột màu lục quang hạt trống rông xuất hiện cái này là cái gì đồ chơi tuất tuất muốn đi sợ a nó không tự chủ dối ra móng luất đi đụng vào màu lục quang hạt cái này ó đụng v thế nhưng là thiên đại hào sự nó lúc này nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tu luyện giờ này khắc này hát cám đầm lầy tất cả sinh linh đều bị trận pháp bọc lại bao quát cái kia chìm vào đầm lầy đầm lầy cư thú bất quá bọn nó cũng đều phát hiện cái này màu lục quang hạt là đồ vật tốt đến cho nên cũng liền không phải như vậy kháng c ự sáu băng điện bên trong chu nguyên bảo một cảm ứng được kén tầm phá vỡ liền xuất hiện tại gian phòng bên trong nó cùng mộ kim ngân nhìn lấy từ bên trong chậm dãi bay ra ngoài chu hạo lập tức kích động nào tới lao cha đã lâu không gặp kim ngân nguyên bảo chu hạo ôm bọn nó cười nhẹ nhị non đạo sau đó hắn ánh mắt đảo qua châu bảo bọn nó đối với bọn nó vây vây tay nói ra các ngươi cũng qua tới a hừ hừ châu bảo lúc này hừ hừ hai tiếng mang theo bảo thạch bọn nó hướng chu hạo trên thân n h ả xuống chu hạo trên thân lập tức treo vài kiện vật và kiện cười lên ha h a ngược lại vô vô chu nguyên bảo đầu vấn đạo người lão mụ lúc nào qua tới mộ dung không ở bên cạnh hắn liền có nghĩa là mộ dung còn không có qua tới cho nên hắn mới hỏi một câu như vậy còn có một ngày chu nguyên bảo lập tức trả lời đạo chu hạo khẽ vứt cảm biết rõ hắn nhìn về phía châu bảo trên lưng t h ố n kim vấn đạo nó cái này là ngủ say sao mộ kim ngân gật gật đầu ân tại ói ra tia sau đó liền một mực tại ngủ say cho tới bây giờ không có tình q u a muốn ta đem nó đánh thức sao đánh thức thốn kim vẫn là rất dễ dàng chỉ cần để cho nó cảm giác được uy hiếp liền được Không、cần. chú ầ n c nguyên kim nói mắt, trên thân ánh mắt, nói ra, ánh nó n cho để h Hiện tại đánh thức thốn kim cũng không có dùng, bây giờ thốn kim nhà kia khả ỉ ngơi cũng dùng, năng giờ tại kim kim kia à. có d bây trì một giây đồng hồ cũng y hồ khăn. n khó Chú u bảo chen vào nói v ấ n đạo lao cha ngươi tại bên trong qua bao nhiêu năm chu hạo nghe vậy hơi hơi mỉm cười ngẩng đầu nhìn trần nhà sâu kín cảm thán nói mười tám năm trước mắt thốn kim năng lực vẫn là một so mười thời gian tỷ lệ nói cách khác hắn tại kén tầm bên trong chờ đợi không sai biệt lắm hai năm chú nguyên bảo có chút dừng lại nghi ngờ vẫn đạo lao cha ngươi không đột phá sao nó nhìn ra được bây giờ chu hạo đã đến thần cảnh thập nhị trọng tùy thời đều có thể đột phá thành thần chu hạo cười khép mà lắc đầu tạm thời còn không tính toán đột phá hắn sớm liền có thể đột phá chỉ là một khi đột phá liền sẽ đưa tới lôi k i ế p đến lúc đó cái này kén tầm thời gian còn lại liền lãng phí cho nên hắn có một đoạn thời gian rất dài kỳ thật cũng không có tại tu luyện mà là dùng để học tập trận pháp hôm nay hắn trận pháp coi như là n h ậ p môn cái kiêm màu lục quang hạt chỗ kéo dài đi ra trận văn chính là hắn chính mình nghiên cứu phát minh trận pháp thuế hóa trận thuế hóa trận danh như ý nghĩa chính là dùng để thuế hóa linh thú kỳ thật cùng thuế hóa chi lực mở dạ vì cái gì a chu nguyên bảo không hiểu vấn đạo chu hạo cười cười vớt ve đầu của nó giải thích nói bởi vì ta còn muốn tại thiên khung đại lục làm chút chuyện đột phá hành động sẽ không quá thuận tiện hắn cũng không giống như chu nguyên bảo bọn nó như vậy có thể lập tức liền thuần thục sử dụng bị áp chế sau thực lực nếu là hắn bị áp chế cái kia thực lực khả năng còn không bằng không đột phá mạnh hơn nữa đột phá ở mọi phương diện đều sẽ bị thiên khung đại lục hạn chế không thuận tiện loại này bị hạn chế cảm giác cũng không quá tốt chuyện gì a mộ kim ngân tò mò vấn đạo ha ha chu hạo cười khẽ một tiếng đón lấy chậm rãi nói ra ta muốn tại thiên khung đại lục đem lang thiên tập đoàn. tạo dựng lên vốn kế hoạch không có như vậy nhanh đến hơn nữa nhân thủ của hắn cũng không nhiều nhưng là hiện tại là không thể không bắt đầu đã thành n g ậ p n ề n bởi vì hắn hiện tại đã đến thiên khung đại lục định phong không khả năng thời gian d à i lưu tại thiên khung đại lục hắn sắp muốn đi hướng vũ trụ cùng mộ dung đi xem một cái cái kia tinh thần đại hải cho nên trước đó hắn nhất định phải nhanh chóng đem lăng thiên tập đoàn cho xây dựng đứng lên cái này là vừa bắt đầu liền có kế hoạch không khả năng bỏ dở nửa chừng hơn nữa hắn đối với thiên khung đại lục thiên tài phi thường có lòng tin những thiên tài này mỗi người đều là một tri tiềm lực、ổ. nếu như nghĩ muốn thành lập một tri tinh anh thế lực cái này và chu hạo là tuyệt không khả năng bông tha chu nguyên bảo bọn nó vừa nghe lập tức liền minh bạch chu hạo tính toán cũng liền không muốn hỏi nhiều cái gì chu hạo đem châu bảo bọn nó một cái một cái thả xuống nói ra rất lâu không có đi ra qua ta đi ra ngoài nhìn một chút nói dưới chân hắn có trận văn tạo ra đồng thời tại băng điện bên ngoài một hạt màu lục quang hạt kéo dài ra đồng dạng trận văn làm trận pháp thành hình lúc hưu một chút chu hạo liền xuất hiện tại băng điện ở ngoài vẫn là cùng t u ấ n di không cách nào so sánh được a chu hạo cảm thán nói đương nhiên nếu như hắn ve trận v ă n tốc độ đủ nhanh cái kia kỳ thật cũng không thể so với thuấn di t r ê n l ệ n h chỉ là trước mắt hắn thực lực còn làm không được chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân mang theo châu bảo bọn nó thuấn di đi ra lao cha người bây giờ cũng là trận pháp sư chu nguyên bảo kinh h ỉ mà hỏi thăm chu hạo nghĩ nghĩ cười nhẹ nói ra hẳn là xem như a hắn cũng không quá xác định chính mình hiện tại đến cùng tính toán chưa tính là một cái chân chính trận pháp sư dù sao tại mộ d u n g trong mắt một cái chân chính trận pháp sư không phải sẽ một cái trận pháp coi như là trận pháp sư cái này là mộ kim ngân nhìn lấy trên thân trận pháp ngạc nhiên mà nói ra cái kia là thuế hóa trận ta nghiên cứu phát minh chu hạo nói xong có chút đắc ý ngựa ra ngựa đầu cái này dù sao cũng là hắn đệ nhất cái tự nghĩ ra chất pháp vẫn là phi thường đáng giá kiêu ngạo thật là lợi hại lao cha chu nguyên bảo tự đáy lòng mà tán thắn nói chu hạo nghe vậy k ì m lòng không được mà lộ ra nụ cười nghĩ thầm nói muốn làm mộ dung đối với ta như vậy nói cái kia liền thật là khéo nghĩ đi nghĩ lại hắn liền không nhịn được cười ra tiếng lao cha chu nguyên bảo thấy chu hạo đột nhiên cười ngây ngô đứng lên nghi ngờ kêu một tiếng chu hạo lúc này phục hồi tinh thần lại thu liễm nụ cười n h ư không có việc gì khoát tay háo nói ra các người đi chơi à ta chính mình khắp nơi đi một chút chu nguyên bảo thấy hắn nghĩ chính mình một cái người đi một chút vì vậy liền gật đầu nói ân t ố t sau đó bọn nó liền đi chơi chu hạo tức thì chầm rãi đáp xuống trên mặt đất nhìn lấy cực lớn băng điện lộ ra chờ mong mỉm cười thì thảo lẩm bẩm lập tức liền muốn cùng ngươi gặp mặt chương ba trăm linh ba ta nhớ ngươi lắm chương ba trăm linh ba ta nhớ ngươi lắm chu hạo hành t ẩ u tại h ắ cám đầm l ấ y bên trong lấy thực lực của hắn bây giờ tại chỗ này không có người có thể bị thương hắn nhìn đến thuế hoa trận hiệu quả coi như cũng được hắn nhìn lấy đang tại thuế hoa thu con Ông thầm gật gật đầu hắn vừa ra tới liền đem lĩnh vực bao trùm hát cám đầm lầy chính là vì nhìn một chút thuế hóa trận hiệu quả theo hắn quan sát trước mắt mà nói thuế hóa trận hiệu quả coi như cũng được đối với một chút tương đối cấp thấp linh thú rất dễ dàng liền thuế hóa thành công hơn nữa so với phía trước đơn thuần dùng thuế hóa chi lực thuế hóa phải nhanh hơn gấp ba không chỉ bất quá đối với một chút tương đối cường đại một điểm linh thú liền không có dễ dàng như vậy liền thuế hóa thành công nhưng là so với phía trước muốn tốt rất nhiều chu hạo quan sát song, song sau dưới chân truyền t ố n g trận tạo ra sau một khắc hắn liền xuất hiện tại băng cửa đại điện sau đó cất bước đi vào về phần tại sao không trực tiếp đi vào bởi vì màu lục quang hạt vào không được băng điện hắn cũng chỉ có thể tới cửa vị trí hắn trở về đến gian phòng bên trong sau đó đem lĩnh vực thu trở về ngồi ở giường băng bên trên chậm rãi chờ đợi lấy mộ dung đến hắn không có tu luyện bởi vì căn bản tính không nổi t â m đến vừa nghĩ tới lập tức liền muốn nhìn thấy mộ dung trái tim của hắn liền bắt đầu kịch liệt nảy lên làm cho hắn ngồi trong chốc lát sau lại đứng dậy tại trong gian phòng đi qua đi lại nghĩ đến cùng mộ dung gặp mặt lúc nên nói cái gì bởi vì quá lâu không gặp cho nên hắn hiện tại có chút khẩn trương khẩn trương đắc thủ tâm đều toát mồ hôi thời gian vào lúc này lúc này lộ ra dị thường dài ràng giặc này liền để cho hắn tâm lý rất là dày v ò l i ê n d ạ n g này chu hạo vượt qua dị thường dày vò lại dài ràng giặc một ngày làm một đạo hồng quang hàng lâm bên trong hắn m á n h liệt n g ư n g đầu ngay sau đó cất bước tiến lên b à ảnh hắn ôm cổ vừa mới phủ xuống mộ dung hít sâu một hơi ôn n u tại bên thai nàng nói ra ta nhớ ngươi lắm mộ dung vốn hơi hơi ngây người biểu lộ tại n g h e được câu này ta nhớ ngươi lắm thời điểm không tự kìm hãm được liền lộ ra tuyệt mỹ nụ cười đưa tay ôm lấy hắn đem vùi đầu tại cổ của hắn ra đồng dạng ôn n u nói ra ta cũng nhớ ngươi rất nghĩ rất nghị. chu hạo bông u ra mộ dung nhìn lấy ánh mắt của nàng ẩn tình đưa tình mà nói mười tám năm ta rốt cục lại gặp được ngươi ta cũng nhanh hai năm không gặp ngươi mộ dung nhìn thẳng h ắ n lấy nói ra hai người trong mắt đều có ánh sáng trong mắt phản chiếu lấy lẫn nhau thân ảnh tại một khắc này bọn hắn thế giới bên trong chỉ có lẫn nhau lặng im một hồi sau chu hạo lộ ra không hiểu nụ cười khi ê u mi v ấ n đạo làm chính sự sao ân mộ dung chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng sau một khắc chu hạo lập tức đem nàng ôm lấy hướng bên giường đi đến sau đó hai người cùng một chỗ lăn xuống trên giường hai người đã rất lâu không có làm chính sự lúc này đúng là kích động thời điểm cho nên động tác có chút không có kết cấu bất quá cái này không ảnh hưởng bọn hắn hào hứng chu hạo áp chế mộ dung tại mộ dung hỗ trợ phía dưới nhanh chóng t ở i quần áo mộ dung trên thân phượng b à o cũng lặng yên biến mất hai người thẳng thắn đối đãi thân thể cây nhau cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đón lấy liền bắt đầu vận động sau đó liền có một chút làm cho người g i n h nghị t h a n h âm vang lên một chút không thể miêu tả sự t ì n h đang tại mãnh liệt mà phát sinh bốn sáu đến đây chấm dứt thời gian của ta m u ố tới mộ dung vùi đầu tại chu hạo ngực phía trước mái tóc g ả i rác tại trên gối đầu ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu tay vớt ve nàng cái k i a trắng nón mềm mại b ả vai thân nàng cái chán một chút nói ra ta khả năng muốn tại thiên khung đại lục lưu một đoạn thời gian dùng để thành lập lăng thiên tập đoàn ân rất tốt mộ dung khẽ vớt c ầ m đạo sáng tạo chính mình thế lực cái này vốn chính là nàng chủ ý nàng tự nhiên sẽ không phản đối nàng d ừ n g một chút nói ra ngươi bây giờ còn không có đột phá kỳ thật ngươi có thể tham dự lần này đại lục tấn thăng kết nạ n đối với ngươi có chỗ tốt nếu như ngươi có thể tự mình xuất thủ kết lần này kết nạ đến lúc đó thiên khung đại lục tấn thăng thành công đánh xuống ân trạch thời điểm ngươi sẽ l là ân là làm sao sẽ chu hạo lông mày trói chặt chỉ là hơn một năm mà thôi đều không tới hai năm làm sao sẽ biến thành dạng này mộ dung nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra ta sẽ không đúng tay chuyện này cũng sẽ không nói cho người mặt khác tin tức kim ngân nguyên bảo bọn nó cũng sẽ không giúp ngươi ngươi cần phải chính mình đi t r a nàng cũng không phải là hiểu rất rõ vũ trụ quy tắc phán định cho nên nàng tẫn khả năng mà thiếu điểm đ ú n g tay tránh cho xuất hiện ngộ phán chu hạo trầm ngâm một lát như có điều suy nghĩ gật gật đầu minh bạch mộ dung đột nhiên đứng thẳng người dậy hôn chu hạo một chút đồng thời trên người nàng phượng vào cũng l ặ n g yên xuất hiện nhìn lấy chu hạo cười nhẹ nói ra ta đi lần sau gặp chu hạo cười nhẹ nói mộ dung nghe vậy tay khẽ run lên sau một khắc lộ ra tươi đẹp sán lạn nụ cười trọng trọng gật đầu nói ân lần sau gặp nàng đã nhanh hai năm chưa từng nghe qua ba chữ này hiện tại vừa nghe tâm tình thật là phức tạp nhưng nàng biết rõ vui sướng chiếm được tuyệt đại bộ phận sau đó nàng liền biến mất vô tung chu hạo nhìn lấy vắng vẻ trong ngực lắc đầu bật cười một chút sau đó liền đứng lên mặc quần áo hắn đem tất cả quần áo đều mặc lên sau đó dội cái lưng mỏi sau đó liền rời đi gian phòng đem chu nguyên bảo bọn nó triệu tập qua tới bởi vì bọn hắn phải ly khai h á cám đầm lấy lao cha ta nghĩ trước cùng ta cắt tiểu đệ chào hỏi chu nguyên bảo nói ra chu hạo khẽ vất cảm khoát tay nói đi a chu nguyên bảo tuân lệnh lập tức tuấn di đi ra ngoài đồng thời phóng xuất ra cường đại khí thức đem tất cả thần cảnh linh thú toàn bộ triệu tập đến băng trước điện chu hạo xuất hiện tại chu nguyên bảo bên cạnh cơ cao lâm hạ mà nhìn lần lượt chạy tới linh thú nhóm khoe miệng co lại nhìn lấy chu nguyên bảo mấy cái thầm nghĩ cái này mấy cái ra hỏa tại ta không tại thời điểm đều làm những cái gì c ư nhiên đem toàn bộ hắc cám đầm lầy linh thú đều cho thu phục chu nguyên bảo không biết chu hạo tâm lý chửi bậy nó thấy linh thú đã tập hợp hoàn tất lúc này chậm rãi mở miệng nói các ngươi lão đại ta liền muốn ly khai cố ý cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi lão đại ngươi yên tâm đi a đâm lây cự thú lớn tiếng nói chu hạo nghe vậy hơi hơi l ư ớ c mắt trong lòng chửi b ậ y nói cái này làm cho muốn lên chiến trường một hộp dạng c h u nguyên bảo cách không huyện hóa ra long c h ả o vô nó một chút vấn đạo ngươi có phải hay không đặc biệt nghĩ tới ta đi không có không có đâm lây cự thú ngượng ngùng mà nói ra c h u nguyên bảo chừng nó một mắt sau đó tùy tiện nói vài câu lại đến mộ kim ngân nói vài lời sau đó trận này cáo biệt sẽ liền như vậy kết thúc chương ba trăm linh bốn ly khai hắc á m đầm lầy chương ba trăm linh bốn ly khai hắc á m đầm lầy lao cha chúng ta có thể đi chú nguyên bảo nhìn về phía chu hạo nói ra chu hạo khe vớt c ằ m ánh mắt đảo qua chúng linh thú chầm ngâm một lát phất tay đánh ra hơn hai trăm đạo thuế hóa chi lực bay về phía chúng linh thú nói ra đây coi như là cho các người một điểm nho nhỏ cơ duyên đến nỗi có thể hay không thành công liền xem các ngươi chính mình nói thôi hắn quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo gật đầu nói đi a sau đó hắn liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó hướng hắc cám đầm lầy ngoại vi bay đi chu hạo hiện tại cảm giác chính mình càng ngày càng có một dung loại kia giơ tay nhấp chân ở giữa ban thưởng người cơ duyên cảm giác mặc dù thực lực của hắn bây giờ cùng mộ dung vẫn có cách biệt một trời một vực nhưng là hắn hiện tại coi như là cái tiểu cao thủ ít nhất tại thiên khung đại lục hẳn là vô địch h â n giống như cũng không phải hẳn là có ít người vẫn có thể thắng hắn nói ví dụ thanh dương tông hạo nhật nếu như tạ tấn nguyên lợi dụng hạo nhật năng lượng đến đánh hắn cái kia hắn giống như chỉ có bị dây phần dù sao hạo nhật năng lượng đã có thể so với kinh thần thiên khung đại lục không biết còn có cái nào thần bí thủ đoạn cho nên hắn tại chỗ này giống như cũng xưng không bên trên vô địch chu hạo lắc đầu không lại suy nghĩ nhiều g a tốc bay về phía trước đi chu nguyên bảo cùng mộ kim n g â n vừa thấy hắn r a tốc bọn nó cũng mang theo châu bảo bọn nó r a tốc hiện tại c h i đội ngũ này bên trong chỉ có chu nguyên bảo cùng mộ kim n g â n có thể đổi kịp chu hạo tốc độ tại bọn hắn ly khai hát cám đầm lầy sau những cái kia tiếp t h ụ thuế hóa chi lực tẩy lễ linh thú lần lượt từ tu luyện bên trong tỉnh lại từ linh thú suy đoán hai chảo nhìn lấy chân trời thì t h à o lẩm bẩm nguyên lai là hắn nó tại nhìn đến thuế hóa chi lực lúc liền biết rõ ngày đó lĩnh vực là thuộc về chu hạo cho nên nó không chút do dự tiếp thu chu hạo đưa cho thuế hóa chi lực tiếp tục thuế hóa bản thân chỉ là để cho nó cảm thấy nghi hoặc là ngày đó nh chu hạo rõ ràng liền chỉ là chân vực cảnh hơn nữa chu hạo một điểm che giấu đều không có rất chân thực mà biểu hiện ra tại nó trong mắt nhưng là tại hai năm sau hôm nay nó lại nhìn đến chu hạo lúc đã không cách nào xem thấu chu hạo tu vi không chỉ có nhìn không thấu rất có khả năng vẫn còn so sánh nó mạnh nó chính là đối với cái này cảm thấy nghi hoặc mặc dù nhân loại tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng hai năm thời gian liền từ chân vực cảnh trực tiếp vượt qua nó cái này nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng a tính toán thử linh thú suy tư một hồi sau lắc đầu q u ả n hắn đâu lại không quan chuyện của nó lập tức nó liền đắm chìm tại chính mình thuế hóa thành công vui sướng chính giữa nó rất may mắn lần trước không có thuế hóa thành công lần này thuế hóa thành công nó huyết dịch độc tính tăng cường rất nhiều thử linh n g ư ơ i thuế hóa thành công đâm lây cự thú thấy tử linh thú vui vẻ như vậy lúc này bỏ qua tới hỏi tử linh thú nhìn nó một mắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân thuế hóa thành công nó mặc dù thừa nhận nhưng cũng không có nói ra chính mình năng lực dạng này đã có thể bảo trì thần bí lại có thể để cho người khác k i ê n kỵ nó nghĩ nghĩ nhìn lấy đầm lầy cự thú vẫn đạo người đâu ta đâm lầy cự thú ha ha cười một tiếng nói tiếp thử năng lực. Năng lực linh, cười cười, linh thú nhất c miệng bay trào đạo ta mới không có ngu như vậy đầm lầy cự thú năng lực nói không chừng rất yếu thậm chí nó đều khả năng không có thuế hóa thành công chính là vì lừa dối ra ta năng lực đến mà thôi thử linh thú như vậy nghĩ đến sau đó quay người liền bay mất ai đầm lầy muốn gọi ở tử linh thú bất quá tử linh thú đã bay xa nó cũng chỉ tốt ung dung thả xuống đại thủ mấy nhà vui mừng mấy nhà b u ồ n có thu thuế hóa thành công tự nhiên rất vui vẻ nhưng có thu liền không có may mắn như vậy thuế hóa thất bại có thể từ trên mặt của bọn nó rõ ràng mà nhìn đến thất lạc cảm xúc bất quá tất cả mọi người không nói gì thêm thuế hóa xong sau đó liền tất cả quay về tất cả nhà đi mọi người bình thường cũng đều là nước giếng không phạm nước sống quan hệ nếu không phải chu nguyên bảo bọn nó cũng sẽ không tụ họp tại cùng một chỗ chỉ chốc lát sau tất cả thần cảnh linh thú đều tàn mất sáu lao cha chúng ta bây giờ đi cái nào chu nguyên bảo bay đến chu hạo bên trái vân đạo chu hạo lắc đầu không biết tìm đ hiểu rõ, hiểu rõ gật gật phía dưới đầm lầy mà đột nhiên phún rung ra một mạng lớn chẻ bùn hăng hai hướng chu hạo đành tới chu hạo biểu lộ bình tĩnh giơ lên chỉ điểm nhẹ trận văn từ đầu ngón tay hắn bay ra nhanh chóng hình thành một cái phòng ngự trận pháp đem triệu bùn ngăn lại hắn hiện tại cũng có thể làm được hư không khắc trận nhưng khẳng định là không có mộ dung hư không khắc trận lúc như vậy gọn g à n g trên lệnh còn rất lớn vô luận là trận pháp tạo ra tốc độ vẫn là trận văn chất lượng đều trên lệnh phi thường phi thường lớn cái này là chân chính hắc cám đầm lầy a chu hạo nhìn lấy triệu bùn lui xuống nhẹ giọng nói ra đó cũng không phải cái gì linh t h ú công kích cái này là đầm lầy mà phản ứng tự nhiên bắt bất luận cái gì từ nơi này trải qua người muốn là bình thường thần cảnh khả năng đều sẽ trúng chiêu cho nên mới phải nói hắc cám đầm lầy kinh khủng nhất là đầm lầ bất quá đây đối với bây giờ chu hạo đến nói cũng không tính cái gì chính là không biết bị bắt tiến đầm lầy sẽ phát sinh những cái gì bất quá hắn cũng không phải rất nghĩ thể nghiệm hắn cũng không muốn tiến vũng bùn bên trong tắm rửa chu hạo cũng không có dừng lại thêm chỉ là nhìn một mắt đầm lầy mà sau đó liền thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng hắc cám đầm lầy ngoại vi bay đi rất nhanh bọn hắn liền rời đi hắc cám đầm lầy phạm vi chương ba trăm linh năm hiểu rõ tình huống chương ba trăm linh năm hiểu rõ tình huống ân chu hạo bay lên bay lên đột nhiên ngừng lại khi ôm mi nói chúng ta tiến vào người khác lĩnh vực chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật, gật đầu cùng này đều lúc n h đó đối phương giống như cũng cảm giác đến bọn hắn vẹo một chút liền xuất hiện tại chu hạo bọn hắn trước mặt chu hạo như có sở rác lập tức ngừng lại ngước mắt nhìn lại ngăn g tại bọn hắn trước mặt là một cái giữ lại chòm râu dê láo giả nhìn qua nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng vừa nhìn liền không đơn giản tại hạ chu hạo chu hạo đi đầu chắp tay chào hỏi đạo lao giả nhìn hắn một cái khẽ b ư ớ c c ầ m nhàn nhạt, nhạt mà trả lời lê sơn h à i ảnh hắn dừng một chút vấn đạo các ngươi là từ ở đ â u ra hắn tại vùng này tìm tòi tà khí châu có một đoạn thời gian cho tới bây giờ chưa thấy qua chu hạo loại này c ư ờ n giả g chỉ bằng vào khí tức là hắn biết chu hạo thực lực khẳng định tại thần cảnh trở lên chúng ta từ hát cám đầm lầy bên trong đi ra chu hạo cũng không có dấu diếm tính toán lê sơn hành lông mày g ã y nhẹ chợt nói ngươi lai là hát cám đầm lầy chắc không được chưa thấy qua hắn một đường tìm tòi qua tới cách hát cám đầm l ầ y còn cách một đo v ẫ n đạo hát cám đầm lầy tình huống bên kia như thế nào có t à khí châu xuất hiện sao chu hạo dừng một chút lúc này liền biết rõ hắn hỏi là cái gì lắc đầu nói ta tại hát cám đầm lầy không sai biệt lắm hai năm t à khí châu ngược lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua hai năm lê sơn hành hơi s ữ n g sở do xét lấy chu hạo v ẫ n đạo t à khí châu là một năm trước mới xuất hiện ngươi biết t à khí châu là dạng gì sao liền nói chưa thấy qua vẫn là nói tại hát cám đầm lầy gặp lại sau đó nói cho ngươi chu hạo cười cười nói ra tà khí châu sớm tại rất lâu phía trước liền xuất hiện sớm tại hai năm trước ta liền để cho hạng thương thành hỗ trợ điều tra qua lê sơn hành vừa nghe đến hạng thương thành liền mừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy chu hạo nói ra nguyên lai là hạng thương thành ngươi chính là bọn hắn châu nói chu hạo tà khí châu đột nhiên đại quy mô bực phát sớm như vậy liền nghiên cứu tà khí châu đông lăng quốc cùng hạng thương thành tự nhiên liền muốn đứng ra cung cấp tư liệu mà hạng thương thành tại cho người khác giải thích lúc cũng không có đem chu hạo thân phận cho tuân ra đến chỉ là xưng hô chu hạo vì đại nhân mà thôi bất quá chu hạo cùng hạng các bọn hắn đi như vậy một lớn đoạn đường đi tự nhiên tự n h lê sơn hành nghĩ nghĩ nói ra chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a ta còn cần tiếp tục tìm tòi tà khí châu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu tuất lê sơn hành tay đột nhiên khoác lên chu hạo trên bay nói ra không muốn phản kháng Hắn hắn hắn c h hắn lê sơn hành phản n phất ắ n nghĩ h biết rõ chu hạo đang suy nghĩ gì nói ra đây chỉ là đối với không gian thô giáp vận dụng là một cái lao đầu dạy ta xem như ta nửa cái sư phụ a người muốn làm muốn học ta cũng có thể dạy người Ta tương thuận mắt. Sở, bật nói, tùy tiện thật sao. nhìn ngươi vẫn sướng nói, như người Chu hạo hơi khác hào cười đối vậy dạy sở, sự lê sơn hành cười cười k h o á t tay nói chỉ cần xem ai thuận mắt liền dạy ai cái này là ta cái kia nửa cái sư phụ dạy ta năm đó hắn nhìn ta thuận mắt cho nên dạy ta rất nhiều đồ vật mặc dù hắn không thừa nhận ta là hắn độ đ ệ nhưng ta trong lòng là khi hắn là sư phụ hắn cái này quy tắc cùng y bắt tự nhiên do ta đến c h u y ể n thừa chu hạo nghe vậy cảm t hắn nói ngươi cái này nửa cái sư phụ còn rất có ý tứ có ý tứ cái dám họ không được nhưng là phải bị đánh lê sơn hành sâu tín mà biểu môi đạo bất quá nghe hắn lời nói bên trong giữa các hàng rất có điểm hoài niệm ý vị tại ha ha chu hạo nhìn không được cười ra tiếng nhìn lấy lao đầu dạng lê sơn h à n h nói muốn bị đánh loại này lời nói có loại không h i ể u vui mừng cảm giác hắn ý thức được thất thố sau đó lập tức thu l i ê m tiếng cười ngược lại nói ra nói cho ta nghe một chút đi tình huống hiện tại a lê sơn hành bên cạnh thông qua lĩnh vực cảm giác lấy tà khí châu vừa nói nói tại một năm trước thiên khung đại lục các quốc gia đột nhiên xuất hiện đại lượng tà khí châu theo sát mà đến chính là bị tà khí châu ăn mòn lý trí người bắt đầu điên cuồng sắt lục các quốc gia bị đánh trở tay không kịp bất quá tà khí châu chỉ có thể đối với một chút tâm trí không kiên định người sinh ra trong nháy mắt nhiễu loạn tu luyện chi nhân sẽ bị trong nháy mắt ảnh hưởng người không nhiều cho nên lúc đó rất nhanh liền đem dối loạn trò c h â n áp chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà những mày nghe tình huống này giống như cũng không phải rất xấu a hắn không có quái dày lê sơn hành lê sơn hành cũng không ngừng trận tiếp tục nói bất quá dối loạn chỉ là mới bắt đầu giai đoạn mà thôi lúc này tà khí châu mới chính thức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt sau đó đông lăng quốc quốc vương đứng ra đem tà khí châu tình huống nói một lần cùng với đem bọn hắn mấy năm qua nghiên cứu đều công bố ra bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên b ộ c phát ra nhiều như vậy tả khí châu đi ra hơn nữa trải rộng toàn bộ đại lục bất quá đông lăng quốc mặc dù đem nghiên cứu thành quả công bố ra nhưng bây giờ tình trạng cũng không quá tốt đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên bị các quốc gia liên danh chỉ trích vì cái gì không sớm một chút công bố ra chu hạo nghe được cái này nhữ mày chen vào nói vấn đạo hạ thương thành có việc sao lê sơn hành dừng lại một chút nói ra hạ thương thành đổ không có việc gì cái này đột nhiên b ộ c phát vốn chính là ai đều không nghĩ tới cái này tả khí châu nguyên bản liền chỉ là xuất hiện tại đông lăng quốc cảnh bên trong đông lăng quốc nội bộ phận nghiên cứu rất bình thường tin tưởng quốc gia khác cũng minh bạch chỉ là bọn hắn đều đem đông lăng quốc trở thành nơi chút giận để cho nó có nổi mà thôi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn thế mới biết nguyên lai buộc phát trước đó t à khí châu chỉ ở đông lăng quốc xuất hiện qua xem ra là cái k i a người giật dây đem đông lăng quốc trở thành thí nghiệm địa điểm lê sơn hành nói tiếp bất quá có ngũ đại đế quốc tại còn nữa đông lăng nền tảng lập quốc thân cũng mạnh mặc dù chịu đến một điểm ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu vốn đạo có cha được tả khí châu nơi phát ra sao tạm thời không có còn tại trong điều tra lê sơn hành lắc đầu nói hắn thở dài nói ra hiện tại thiên khung đại lục đều lay hay xoay quanh mọi người đối với cái này sự t ì n h đều phi thường coi trọng chương ba trăm linh sáu tác vật đại trận chương ba trăm linh sáu tác vật đại trận chu hạo như có điều suy nghĩ mà mở miệng nói như vậy hiện tại chủ yếu là tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ liền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề a lê sơn hành lắc đầu khó nói có ít người đã ý thức được tà khí châu cường đại liền được coi là đến tà khí châu cũng sẽ không chủ động giao ra đến chỉ cần tà khí châu còn tại bọn hắn những người này trong tay liền rất có khả năng phát sinh đủ loại có chuyện xảy ra bởi vì ngươi không biết bọn hắn lúc nào liền sẽ bị tà khí châu ảnh hưởng sau đó khởi s ư ớ n g điên đi tới chỗ giết người cho nên hiện tại là tìm kiếm tà khí châu cùng điều tra phía sau màn độc t h ủ tại đồng bộ tiến hành bất quá tà khí châu ẩn nấp tính rất mạnh cho nên liền cần phải như ta loại này cảm giác bén nhạy người đến tìm hiện tại toàn bộ đại lục có thể chuẩn sắc tìm được tà khí châu vị trí chỉ có bảy người mà ta chính là thứ nhất chu hạo trầm tư một lát v ấ n đạo tà khí châu muốn làm sao tìm được cảm giác tà khí châu bên trong l n chưa tà khí liền có thể chỉ là muốn, muốn cảm giác đến là rất khó lê sơn hành nhìn chu hạo một mắt chậm rãi mở miệng nói ra chu hạo như có điều suy nghĩ bằng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm trận pháp lời nói không biết có thể hay không cảm giác đến hắn ngẳng đầu nhìn hướng lê sơn hành vấn đạo nếu như lợi dụng cảm giác trận pháp có thể hay không cảm giác đến có thể khẳng định là có thể dù sao có thể chuẩn xác tìm kiếm tà khí châu bảy người bên trong có hai người là trận pháp sư bọn hắn chính là lợi dụng trận pháp tìm bất quá sẽ phiền t h á i rất nhiều bởi vì bọn hắn bảy trận hao thời hao lực hơn nữa trận pháp chỗ bao trùm phạm vi còn không có lĩnh vực của ta lớn cho nên tìm kiếm chủ lực cũng không phải bọn hắn lê sơn hành nhẹ chu hạo vừa nỉ g h e t r non một câu hắn cũng không trận pháp này nhưng hắn có thể học như vậy nghĩ đến hắn lần nữa nhìn về phía lê sơn hành cười nói ta là trận pháp sư tác vật đại trận tại cái nào có thể học ta nghĩ thử thử lê sơn hành ngoài ý muốn mà nhìn chu hạo Trật đem một chu á i vốn n ỏ đưa ngươi ra, khai, cho công hắn, pháp nói trận này liền n sớm ế có t hạo ể thể học không Chu h được cũng có thể giúp đỡ không Cảm đỡ vàng. ơn. giúp ít vội tiếp nhận quyển vợ nhỏ nói tạ trận mở ra nhìn một mắt không giữ quy tắc bên trên hắn cũng không có tính toán hiện tại đi học hắn có thể không có lòng tin liếc mắt nhìn liền sẽ cho nên đến tìm cái thời gian chuyên tâm nghiên cứu một chút mới được lê sơn hành khoát tay háo tùy ý mà nói ra không cần c ả m ơn ta cái này cũng không phải ta trận pháp chu hạo đem quyển vợ nhỏ thu nhập nạp giới sau đó nhìn lấy lê sơn hành vẫn đạo ngươi l à muốn một đường hướng nam tìm đi sao ân lê sơn hành nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn chu hạo một mắt vấn đạo người là muốn đi sao hắn nhìn ra dù sao chu hạo chính là từ phương nam đến bọn hắn chỗ mục đích khẳng định là bất đồng chu hạo nhẹ nhàng gật đầu ngược lại vấn đạo nơi này cái nào tòa thành có đạo đạo thông tuy tiện cái nào đều có a đạo đạo thông thế lực là đại lục bao trùm tỷ lệ cao nhất thế lực tuy tiện tìm một chút liền có thể tìm được lê sơn hành thuận m i ệ n g trả lời chu hạo nghe vậy cười cười phất tay cáo từ nói cảm ơn cái kêu ta đi trước hữu duyên tặc biệt có cơ hội lời nói có thể tới khê sơn tìm ta lê sơn hành cười nhẹ thua tay nói Tốt, có cơ hội sẽ đi. chu ó cơ ộ i đi. sẽ c h hạo nói liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó quay người bay đi lê sơn hành nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi chật liền chậm rãi thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm kiếm t à khí châu đi sáu lao cha chúng ta tìm đạo đạo thông làm cái gì một mực không có lên tiếng chu nguyên bảo mở miệng hỏi chu hạo cười cười nói ra đem thạch gan gọi tới sau đó thành lập lăng thiên tập đoàn thạch an đã từng nói nếu như muốn tìm hắn liền tại đạo đạo thông bên trong tuyên bố tương quan tin tức liền có thể hắn thấy được tự sẽ qua tới chu nguyên bảo giật mình gật gật đầu sau đó liền không muốn hỏi nhiều cái gì rất nhanh chu hạo liền đi tới phụ cận một tòa tên là bình định thành thành trì bọn hắn thuận lợi tiến vào thành sau đó hỏi một chút người qua đường không cần hoa hai phút đã tìm được đạo đạo thông vị trí đạo đạo thông là một cái cửa hàng nho nhỏ đến làm chu hạo đến nơi thời điểm nên đón hắn là một cái gọi dương toàn người trẻ tuổi đương nhiên chỉ là nhìn lấy tuổi trẻ tuổi thật khó nói có cái gì cần phải sao khách nhân tôn quý dương toàn một mặt nghề nghiệp mỉm cười mà hỏi thăm chu hạo nhìn hắn một cái chậm rãi mở miệng nói ta nghĩ tuyên bố một cái tin tức tin tức gì truyền lại cho ai dương toàn lập tức thuần thục mà hỏi thăm chu hạo khoát tay nói không cần cố ý t r u y ề n cho ai tất cả mọi người đều có thể nhìn đến liền được ân ngài nghĩ phát là thông cáo a có thể chỉ là giá cả tương đối mà nói sẽ mắc hơn một điểm dương toàn nghĩ nghĩ nói ra thiền không là vấn đề chu hạo nhìn lấy dương toàn nhàn n h ạ t mà nói ra dương toàn nhẹ nhàng mà gật gật đầu vấn đạo vậy ngài muốn tuyên bố cái gì thông cáo lăng thiên tập đoàn thành lập tại t ứ c liền cái này tám chữ liền có thể chu hạo sớm liền trong lòng đánh tốt bản nháp dương kim đem cái này chữ bát ghi nhớ gật đầu nói t u t ngày mai liền có thể tuyên bố tuyên bố sau đó đến giao tiền liền có thể không cần trước đưa tiền sao chu hạo có chút ngoại ý muốn mà hỏi thăm cái này như thế nào cũng phải thu cái tiền đặt cọc ca dương toàn hơi hơi mỉm cười giải thích nói chúng ta đạo đạo thông bình thường đều là làm xong việc lại lấy tiền trừ phi có đặc thù tình huống chu hạo cười khẽ một tiếng nói ra các ngươi đạo đạo thông ngược lại là rất tự tin cái này rất hiển nhiên là đạo đạo thông đối với chính mình thực lực có tự tin một loại biểu hiện căn bản là không sợ ngươi quyền nợ sau đó hắn liền không lại cùng dương toàn nhiều trò chuyện mang theo chu nguyên bảo bọn nó ly khai đạo đạo thông trước tìm cái địa phương ở lại đến bên cạnh các loại thạch đan qua tới bên cạnh nghiên cứu một chút cái kia tác vật đại trận chu hạo trong lòng như vậy nghĩ đến t r ậ t liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó tìm nhà khách sạn ở lại hắn một thân một mình tại trong gian phòng mở ra cái kia ghi lại lấy tác vật đại trận quyền vợ nhỏ xem đứng lên tác vật đại trận trận văn rất dài nghĩ muốn làm liền một mạch rất khó khăn cho nên cần phải ngoại vật đến để cao sát xuất thành công đồng thời cũng là dùng để đề cao trận pháp tính ổn định tổng cộng muốn dùng đến bốn dạng đồ vật có dò xét công năng sát tiên h đồng là dùng để tăng cường trận pháp dò xét công năng nó cùng tầm đồng một dạng đều là đặc thù chế tạo đi ra bảo khí bố trí càng lớn trận pháp cần phải sát thiên đồng số lượng cũng càng nhiều sát thiên đồng là đệ nhất dạng vật phẩm thứ hai dạng chính là năng lượng duy trì trận pháp năng lượng cái này chu hạo đồ không cần nhiều cân nhắc bởi vì hắn có rất nhiều tinh thạch căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề dạng thứ ba chính là trận thạch một loại đặc thù k h o á n g thạch trải qua đại đại trận pháp sư khảo thí trận thạch có thể phi thường hữu hiệu mà ổn định trận văn đương nhiên cái này là có thể thay thế bởi vì cũng không chỉ trận thạch một loại tài liệu có thể ổn định trận văn thứ tư dạng đồ vật tự nhiên chính là tả khí châu trận pháp là căn cứ tả khí châu khí tự do đó tìm ki cái này mấy thứ đồ vật đối với chu hạo đến nói đều có thể tùy tiện làm ra, dù sao hắn có nhân mạch tại chỉ cần tìm tới hạng thương thành hạng thương thành sẽ rất vui vì hắn chuẩn bị khó khăn nhất nhưng thật ra là trận văn cái này trận văn là cùng các loại trận văn liệu tiếp đứng lên lý giải đứng lên có chút khó khăn tựa như toán học một dạng con số vẫn là những cái này con số nhưng toán học để là gặp nạn có dễ dàng chu hạo hiện tại chỗ đối mặt tác vật đại trận liền thuộc về khó khăn loại kia bất quá cái này cũng khó không nga hắn chỉ cần đem trận văn biết rõ ràng trận pháp này liền không thành vấn đề chỉ là hắn cần phải một chút chút thời gian bốn chương ba trăm linh bảy h ộ i tụ cái n à o đó địa p h ư ơ n g chính ư ơ cơ n hắn nỉ non nói、đạo. Hắn g Rốt tới. Một cuộc cái bắc c đã đại đạo. h là thạch an hắn hai năm qua một mực tại hồi tưởng vợ hắn sinh hoạt gắn g đặt tới làm được không lọt một điểm chi tiết dạng này chờ hắn gặp được thời lệnh điệu mới có thể có năm chắc hơn mà phục sinh người yêu của hắn hắn có thể hiểu rõ việc nhỏ không đáng kể toàn bộ đều giải ngoại trừ lặp lại ký ức mỗi cái chi tiết bên ngoài hắn trên cơ bản không có việc gì có thể làm cho nên một mực tại các loại chu hạo truyền gọi hiện tại hắn rốt c u c tại đạo đạo thông nhìn đến lăng thiên tập đoàn thành lập tại t ứ c những lời này hắn lập tức liền biết rõ là chu hạo tại triệu hoàn hắn cho nên hắn cũng không có gì tốt do dự lập tức xuất phát đi bình b ì n h thành tìm chu hạo đi hắn lặng yên biến mất tại đám người mà nơi này mọi người không biết bọn hắn đoạn thời gian này thủ hộ thần lý khai tại tà khí châu sự kiện xuất hiện lúc đúng là bởi vì có thạch An tại loại này tiểu thành chị mới có thể bình an vô sự tiếp tục hưởng thụ chính mình lúc bình tĩnh quang hiện tại đã khai triển tà khí châu thanh lý kế hoạch cho nên bọn hắn nơi này hẳn là không có vấn đề thạch an đang hăng hái chạy tới bình định thành cùng lúc đó lịch thủy thành thành chủ làm lịch cũng xuất phát rời đi thời điểm hắn thuận tiện đem t r ư ớ c thành chủ cho đệ cho đi ra bất quá cái này đều là sớm có kế hoạch cho nên cũng không phải rất đột nhiên lam nịch hôm nay cũng chính thức đột phá đến thần cảnh có hắn tại nịch thủy thành cũng rất bình tĩnh bởi vì tà khí châu rất nhanh liền bị thanh lý mất hắn quay đầu nhìn một mắt chính mình vất vả khổ cực chế tạo nịch thủy thành sâu kín tờ dài hôm nay nịch thủy thành không có lĩnh vực của hắn trèo trống mà nước không lại nịch lưu đầy đủ mọi thứ đều khôi phục bình thường xem như đã mất đi một lớn đặc sắc bất quá còn tốt có trận phát tại thủy thành vẫn là thủy thành chỉ là không có nịch mà thôi lam nịch cũng không lại dừng lại thêm dứt khoát quay người hướng hồng vận đế quốc phương hướng bay đi sáu thanh dương thông lăng thiên tập đoàn là đồ vật gì a đạo đạo thông cái này thông cáo cũng quá kỳ quá i điểm ai tuyên bố có một cái đệ tử nghi ngờ nhỉ non đạo bên cạnh nữ đệ tử cười nói còn nó là ai tuyên bố lại không quan chúng ta sự t ì n h nhìn cái náo nhiệt liền được lăng thiên tập đoàn sao xem ra là thời điểm muốn rời đi dẫn theo hồ lô diệu lý tư an đi ngang qua nơi đây khỏe miệng hơi hơi nhét lên nhỉ non một câu lập tức một căn hát trúc xuất hiện tại trên tay hắn căn này hát trúc chính là lúc trước cắm ở hắn đan điền cái kia mảnh nảy mầm hát trúc mảnh hôm nay tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng phía、dưới. đã một lần nữa dài đứng lên lý tư an ngồi ở hát trúc bên trên bay trở về trong nhà đem tất cả rượu trang lên sau đó lưu lại một phong thư cùng một tiểu cái bình rượu sau đó liền rời đi thanh dương tông là tông phái c h i địa không có bị s ầ m lấn không có chịu đến tà khí châu ảnh hưởng cho nên nơi này rất an bình bất quá bọn hắn ra rất nhiều người lực đi hỗ trợ tại lý tư an ly khai sau đó không lâu thanh dương tông tông chủ tạ tấn nguyên đột nhiên xuất hiện tại lý tư an trong nhà nhìn một mắt phong thư tiện tay cầm lấy bên cạnh một vỏ rượu sau đó liền đi hắn cũng không có nhìn lý tư an lưu lại súng tin bởi vì hắn biết rõ bên trong sẽ nói những cái gì xấu tại a m Đảng Đế đ Thiên Quốc Quốc, Lão đại, Thanh lý song. Một Song. Lý chu á i tiểu đồng tử a cao nam tử nói ra.、Này、nam tôn một tử tử nhất đi theo nói Này chính đài đối đi là với cái sớm 1m85 c h hạo phân phó phía dưới hắn thành lập lăng t i ê n linh dịch hôm nay đã là cái hai mươi ba người tiểu thế lực đương nhiên bởi vì bọn hắn tu vi không cao cho nên một mực sinh động tại tam đẳng quốc tứ đẳng quốc dạng này địa phương bất quá mặc dù bọn hắn thực lực không được nhưng bọn hắn đều là có thuộc về chính mình sở trường mà cái này cũng chính là chu hạo yêu cầu bởi vì hắn cần phải là có đặc thù mới có thể người vô luận là tu luyện vẫn là phương diện khác chỉ cần sông ra đều là có thể đi vào lăng thiên liên dịch vương việt thấy hiện trường đã xử lý đến không sai bị lắm liền nhẹ nhàng gật đầu nói đi chúng ta kế tiếp muốn hồng vận đế quốc cắt các... l ã o đại chúng ta đi loại kia địa phương làm gì tôn đài vẫn đạo vương việt nhìn hắn một cái từ từ mở miệng nói đi gặp l ã o bản của ta cũng chính là các người l ã o đại l ã o đại a tôn đài lên tiếng kinh hô vừa định nói những cái gì nhưng vương việt đưa tay cắt ngang hắn lời nói khoát tay nói đừng hỏi nhiều như vậy theo ta đi là được rồi sau đó hắn liền triệu tập nhân thủ chuẩn bị hướng hồng vận đế quốc xuất phát tại tà khí châu sự kiện phát sinh thời điểm bọn hắn tại tam đẳng quốc bên trong biểu hiện cũng phi thường xuất sắc bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là nơi nào có không khống chế được người liền đi xử lý dần ra bọn hắn tại phụ cận vùng này cũng có không nhỏ danh khí cùng danh vọng mặc dù như thế vương việt vẫn là dứt khoát kiên quyết không chút do dự mang người ly khai nơi đây bước lên đi hướng hồng vận đế quốc đường xá bởi vì hắn phi thường rõ ràng đi theo chu hạo mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất sáu hạng thương thành tiểu thiếu ra chúng ta muốn đi thấy đại nhân hạng các nhìn lấy cao lớn không ít hạng thành nói ra hai năm sau hạng thành đã trầm ồn rất nhiều nhưng là vừa nghĩ tới lại có thể nhìn thấy chu hạo hắn vẫn là n h ị n không được kích động hắn trọng trọng gật đầu nói ân chúng ta đi thấy sư phụ nói hắn bay đầu nhìn bên người trương tiểu tiểu giáp bên trên tay của nàng khẽ cười nói chúng ta đi t ố t trương tiểu tiểu mỉm cười gật đầu sau đó bọn hắn liền xuất phát các gia gia ngươi nói sư phụ nhìn đến tu vi của ta có thể hay không rất kinh hỉ hạng thành bay tại hạng các bên cạnh vấn đạo hạng các cười cười nói ra đại nhân ta không biết bất quá lao tổ bọn hắn ngược lại là rất kinh hỉ hạng thành dùng hai năm thời gian liền từ linh thức ngũ giai đột phá đến chân vực cái này thăng cấp tốc độ nhưng làm bọn hắn cho hù đến nên nói không hổ là hồn thể tương dung đặc t h ù thể chất sao tu luyện chính là nhanh mặt khác đáng nhắc tới là hạng các c ũ n g đột phá hiện tại đã là thần cảnh nhất trọng tu vi hắc hạng h thanh đắc ý cười cười bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì rất nhanh liền tiết khí bất đắc dĩ thở dài nói nhưng là cái kia sinh tử khế ước ta đến bây giờ vẫn là một điểm đầu mối đều không có cái kia phải từ từ đến tiền bối đều nói rất khó đã nói lên cái này là gấp không đến trương tiểu tiểu n é o n é o tay của hắn nói ra ân ta minh mạch hạng thanh cười híp mắt nhìn lấy nàng liên dạng này tất cả mọi người tại hướng hồng vận đế quốc bình vịnh thành tụ tập mà đi chương ba trăm linh tám lưu âm thanh ước định chương ba trăm linh tám lưu âm thanh ước định hô rốt cục giải quyết chu hạ o vui vẻ mà thở ra một hơi hắn trải qua hai ngày nghiên cứu cuối cùng đem cái kêu tác vật đại trận trận văn cho toàn bộ phải biết so với hắn chỗ dự đoán thời gian còn ít hơn một chút chút hắn đứng dậy hoạt động một chút lẩm bẩm nói ra kế tiếp liền muốn tiến vào đến chân chính chuẩn bị giai đoạn hắn tâm lý đã có kế hoạch hắn tính toán xây dựng một cái bao trùm toàn bộ thiên không đại lục tác vật đại trận đi ra đương nhiên cái này rất khó b ấ t quá hắn có lòng tin có thể làm đến trước các loại mộ dung qua tới a nàng cũng có thể mau tới đây chu hạo như vậy nghĩ đến l i ề n nằm ở trên giường chờ mộ dung đến qua một hồi sau một đạo hồng quang hàn lâm mới xuất hiện mộ dung liền trực tiếp đặt ở trên người của hắn sáng đôi mắt nhìn lấy chu hạo cười híp mắt v ấ n đạo kinh hỷ không chu hạo nhìn lấy ánh mắt của nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười mỉm mà nói ra kinh hỷ cái kia chúng ta liền thẳng vào chủ đề lâu nói hắn ôm e o của nàng một cái chở mình đem nàng đặt ở trên thân sau đó liền trực tiếp hôn xuống mộ dung cảm thụ được chu hạo nhiệt tình trên tay động tác không ngừng không ngừng mà giúp đỡ chu hạo thoát lấy quần áo chu hạo tại nàng chợ giúp phía dưới nhanh chóng đem chính mình cởi sạch mộ dung trên thân phượng b à o cũng tại đồng bộ biến mất trần như nhộng hai người d á n tại cùng một chỗ trên giường lăn lộn một vòng sau đó hai người liền bắt đầu làm lên không thể miêu tả sự tình khí tức lập tức nóng bỏng đứng lên bầu không khí cũng dần dần mập mở kiểu d i ễ m đứng lên một đoạn thời gian qua đi s a u việc chu hạo vỗ vô, vô mộ dung bạch non sau vai cười nhẹ vẫn đạo muốn đi ra ngoài đi một chút sao bọn hắn giống như rất lâu không có cùng một chỗ đi, đi dạo qua phố ân mộ dung l ờ i biếng gật gật đầu vú một chút tóc dài. p h ư ợ bào dĩ nhiên xuất hiện tại trên người nàng tóc cũng bó tốt nàng sơ soạn một cái chu hạo vườn cười mà nói ra còn không mau mặc quần áo chu hạo cười khẽ một tiếng sau đó xuống giường nhanh chóng đem quần áo m ặ c vào chậm nhìn lấy nàng lại cười nói đi à mộ dung hơi hơi mỉm cười từ trên giường một thanh nào h tới trên lưng của hắn trên mặt làm ắ t thường có thể thấy vui vẻ có n g ta tới cửa chu hạo bật cười lắc đầu sau đó đem nàng nhẹ nhàng run lên một chút điều chỉnh một chút vị trí lưng có nàng đi tới cửa vừa đến cửa ra vào mộ dung liền xuống m ặ chu dù n n à Phúc. Chu hạo vốn nghĩ đình chỉ nụ cười nhưng nhìn đến mộ dung bộ này giả đứng đán dạng hắn liền không nhịn được cười ra tiếng mộ dung liếc hắn một cái bất thình lình vẫn đạo ngươi cười cái gì chu hạo nụ cười càng xán lạn vớt mặt của nàng nói ra cười ngươi khả ái mộ dung đại đại liếc mắt nàng ghét nhất chính là khả ái cái từ này dù sao thân phận của nàng thế nhưng là nữ đế bất quá nàng cũng không nói cái gì cùng chu hạo tại cùng một chỗ nàng cũng không cần cố kỵ quá nhiều chỉ là nàng vẫn cảm thấy khả ai cái này từ cùng nàng không liên quan một chút xíu quan hệ đều không có mộ dung thấy chu hạo nụ cười một mực không rơi xuống tới qua lúc này biễu m ô i nói còn cười không đứng đắn ha ha ha chu hạo nghe vậy vẫn như cũ ý cười không thay đổi ngược lại còn cười đến càng vui vẻ hơn càng là trực tiếp cười ra tiếng bất quá hắn cười một hồi sau đó liền thu liễm lên nụ cười bởi vì bọn hắn sắp đi ra ngoài tại chu nguyên bảo bọn nó trước mặt hắn hay là muốn bảo chỉ trang nghiêm một điểm mộ dung thấy hắn dám cởi chính mình tại đi ra ngoài thời điểm nàng cái kia lạnh buốt tay méo một cái cái hông của hắn a hấp chu hạo phản xạ có điều kiện mà kêu ra t i ế n g đến hít sâu một hơi bởi vì quá lạnh để cho hắn nổi ra gả tất cả đứng lên vừa lúc ở lúc này chu nguyên bảo bọn nó xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lao cha người làm sao chu nguyên bảo nghe được chu hạo tiếng kêu thấy chu hạo còn run lên một chút lúc này quan tâm mà hỏi thăm chu hạo nghe vậy nhỏ không thể thấy mà liếc một cái mộ dùng thấy mộ dung đắc ý hướng hắn như mày khoe miệng của hắn không tự chủ hơi hơi nhét lên thầm nghĩ khoái khả ái hắn như vậy nghĩ đến c h ậ t quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo lắc đầu nói không có gì vừa mới luyện xong thể có chút mát mẻ lại nói hắn cũng đã lâu không có luyện thể đều có điểm hoài niệm loại kia cảm giác nga chu nguyên bảo bừng tỉnh đại ngộ không nghi ngờ gì ngược lại là mộ kim lân ánh mắt tại chu hạo cùng mộ dung trên thân qua lại q u é t nhìn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng bất quá nó cũng không nói cái gì lúc này mộ dung chậm rãi mở miệng hỏi các ngươi đi dạo xong nơi này sao có cái gì thích hợp hai chúng ta đi có địa phương này có cái cực lớn lưu thanh loa thể xác có thể đem thanh â m một mực bảo tồn bên trong chúng ta nhìn đến rất nhiều t ì n h lữ vợ chồng đều đi nơi đó lưu âm thanh chu nguyên bảo giới thiệu nói bọn nó ấn quy củ cũ vừa tới bình vịnh thành liền đem bình vịnh thành đi một lần cho nên đối với tình huống nơi này vẫn tương đối hiểu rõ chu hạo nghe vậy khẽ b ư ớ cảm c lúc này quyết định nói cái kia chúng ta liền đi cái kia mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu khoác ở chu hạo cánh tay nói ra đi a ân chu hạo đáp lại một tiếng quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo bọn nó vấn đạo các người muốn tới sao không được chúng ta cũng đã nhìn qua mộ kim ngân lúc này nói ra loại này thời điểm bọn nó sẽ làm chu hạ o hài lòng gật gật đầu nếu là dám đi theo bọn nó khẩu phần lương thực c h ụ c định sau đó hắn liền tại chu nguyên bảo lộ tuyến chỉ thị phía dưới ly khai khách sạn cùng mộ dung cùng một chỗ hướng lưu thanh loa phương hướng đi đến chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới một cái cao ba mét cực lớn loa sắc trước mặt cái này loa sắc bên trên có rất nhiều rất nhỏ lỗ nhỏ nếu như không nhìn kỹ là nhìn không tới những cái này lỗ nhỏ chính là dùng để nghe ngoại giới thanh âm sau đó bảo vệ tồn tại loa sắc nội bộ loa sắc nội bộ là một cái tự nhiên lưu âm thanh cấu tạo có thể lâu dài địa bảo tồn thanh âm tồn tại hơn nữa tại bên trong mỗi đạo thanh âm cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau là cái rất thần kỳ sinh vật bất quá cái này lưu thanh loa đã s ớ m chết hiện tại liền chỉ còn lại xác cái này muốn làm sao làm chu hạo một thời gian không có phải biết nên làm sao lưu âm thanh mộ dung cười nhẹ nói ra chỉ cần tới gần nhất định phạm vi thanh âm của chúng ta liền sẽ bị ghi chép lại đợi đến nhất định thời điểm sẽ thông qua loa miệng cái kia vị trí phát ra nguyên âm thanh đi ra nàng đối với lưu thanh loa cũng là có nhất định hiểu rõ không phải bảo tồn sao còn sẽ ra ngoài sao chu hạo nhẹn khiêu mi vấn đạo mộ dung khẽ vuốt c ằ m nói đương nhiên làm lưu thanh loa chứa đựng đến nhất định lượng sau đó liền sẽ đem một chút lúc đầu thanh âm chuyển tới nếu là sống lưu thanh loa sẽ thông qua lưu thanh loa trong miệng chuyển ra là có thể từ nó khống chế không muốn một cái nào đầu thanh âm nhưng là sau khi chết nó liền không có cách nào khống chế chuyển tới thanh âm là tùy cơ bất quá bình thường cũng sẽ là lúc đầu chứa đựng thanh âm chu hạo giật mình gật gật đầu ngược lại nhìn lấy nàng b ị m gợi vẫn đạo cái kia chúng ta muốn lưu lại thanh âm gì mộ dung vuốt ve cái cảm nghĩ, nghĩ nhãn tình sáng lên lộ ra không hiểu ý cười nói ra liền lưu cái ước định của chúng ta a cái gì ước định chu hạo sửng sốt một chút vấn đạo mộ dung khỏe miệng hơi hơi giơ lên môi đỏ khẽ mở chúng ta cùng một chỗ đi nhìn tinh thần đại hải chu hạo dừng một chút chợt giật mình mà cười nói t ố t chúng ta cùng một chỗ đi nhìn tinh thần đại hải nói hắn bước vào lưu thanh loa lưu âm thanh pha vi đem bàn tay hướng mộ dung mộ dung hơi hơi mỉm cười đầu ngón tay dựng bên trên chu hạo bàn tay cất bước đi vào chu hạo nhìn một mắt lưu thanh loa chợt quay đầu nhìn về phía mộ dung nghiêm túc nói ra ta chu hạo cuối cùng có một ngày sẽ cùng mộ dung cùng một chỗ du lịch vũ trụ nhìn một chút cái kia huyền diệu tinh thần đ chương ba trăm linh chín trận pháp phân thân chương ba trăm linh chín trận pháp phân thân chu hạo cùng mộ dung hai người lưu xong âm thanh sau đó nhìn nhau cười một tiếng sau đó liền rời đi nơi đây l i ê n dạng này tùy tiện đi một chút cũng không tệ mộ dung nhìn lấy không có một bóng người đường sông cảm t h ắ n nói bọn hắn tại bất chi bất giác ở giữa liền đi tới như vậy cái địa phương chu hạo chỉ chỉ đường sông bên trên cầu đá nói ra chúng ta đến trên cầu đi nhìn một chút ân mộ dung nhẹ nhàng gật đầu không nói gì sau đó bọn hắn liền tới đến trên cầu đá cầu đá nhìn qua đã có chút n h ê n đầu không có người đi qua dấu vết chu hạo nhìn lấy xanh biếc dòng sông bất thình lình nói ra ta định dùng trận pháp đem t à khí châu cho toàn bộ tìm ra mộ dung nghe vậy l ô ngày m gảy nhẹ nói ra nghĩ làm sao làm liền làm sao làm a chu hạo khe v ố t cằm nói ân bất quá vẫn làm u ố n cùng người chia sẻ một chút kế hoạch của ta hắn biết rõ mộ dung không giúp được hắn bất quá hắn trước mắt mà nói cũng không cần mộ dung giúp hắn cái gì mộ dung nghe vậy cười cười nhìn lấy hắn con mắt hơi hơi nhau lại nói ra vậy thì cùng ta nói nói a chu hạo nhìn lấy nước sông tay chống đỡ tại cầu đá trên lan can chậm dãi nói ra ta không phải học thượng quan tuấn truyền thừa sao tại hắn trong truyền thừa có một cái trận pháp phân thân chính là chúng ta phía trước gặp qua loại kia đeo mặt nạ trận pháp người ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu không nói gì chu hạo tức thì tiếp tục nói ta tính toán lợi dụng trận pháp phân thân đem tác v ậ t đại trận tại toàn bộ thiên khung đại lục bố trí chỉ cần ta trận pháp phân thân có thể đồng bộ vận dụng trận văn sau đó đem trận văn hoàn mỹ tương liên trên lý luận là có thể thành công Bất q u ân chu ĩ m n hạo i n khung khe n n g lộ h vớt n cảm cười nhẹ nói ra nếu như khống chế không được cái kia liền để cho nó tự hành vận chuyển đến lúc đó chỉ cần nắm chắc tốt thời gian bọn hắn liền có thể tiến hành đồng bộ Chỉ cần tính toán chính xác, tính toán mộ ỗ i m t trận văn đều sẽ đồng bộ tiếp nhập. Đến lúc đó, tác vật đại trận thành túc đạo đều đồng Đến đó đại đến đó được đến nhập. văn liền biến thành đến lúc đó chỉ cần có được sung túc năng lượng sẽ bộ chỉ lúc lúc có dung y trì t r ậ pháp vận chuyển h vận liền n k ô có vấn đề. Mộ dung đột ề m Dung đ ộ nhiên theo dõi hắn nhìn tốt một hồi chu hạo như có sở g i á c khi hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung lúc cái này mới phát hiện mộ dung tại trực câu câu mà tăng cường hắn hắn hơi s ứ n g sở v ấ n đạo làm sao không có gì mộ dung cười cười nói ra chính là cảm thấy ngươi nói đến trận pháp lúc ánh mắt cùng ta trước kia có điểm giống ngươi là lúc nào bắt đầu học trận pháp chu hạo đột nhiên tò mò vân đạo lại n ó chu giống hạo ư c tới nghe vậy do dự một chút vấn đạo ngươi sư phụ lại như thế nào người sớm hỏi một câu đến lúc đó gặp được cũng tốt tương đối mộ dung vừa nghĩ tới sư phụ nàng nhịn không được cười nói nàng a đến lúc đó ngươi nhìn thấy nàng liền biết rõ nàng sẽ không đánh ta a chu hạo rất có điểm lo lắng vấn đạo dù sao hắn đem mộ dung cho ngọc chạy phóc thử mộ dung vừa nhìn chu hạo phản ứng này nhìn không được cười ra tiếng c h ậ n vỗ bộ ngực cam đoan nói yên tâm nàng hiện tại đánh không lại ta ta bảo hộ ngươi ách chu hạo xấu hổ nghe mộ dung như vậy đã nói giống như là sẽ đập thủ hắn khỏe miệng co giật một chút sâu kín mà nhìn mộ dung nói ra ngươi muốn là bảo hộ ta ta khả năng sẽ chết đến càng thảm nhà mình đồ nhi tuổi trò hướng bên n g o ạ n cái t h i hắn cái này kẻ cầm đầu chẳng phải là càng bị người hận mộ dung che miệng k h a n khách cười không ngừng đứng lên vỗ chu hạo bả vai nói ra Tốt, mở cái cho đùa nàng sẽ không đậu thủ bất quá có những người khác khả năng muốn đậu thủ dù sao tại băng tuyết thần vực có rất nhiều người đều là nhìn lấy mộ dung lớn lên bọn hắn cũng sẽ không dễ tha chu hạo chu hạo nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra cái kia liền tốt mộ dung nhìn lấy hắn bộ này bộ dáng lại là nhịn không được cười ra tiếng chật khoát tay á o đem chủ đề kéo trở về mặc dù ý nghĩ của ngươi là có thể đi tính nhưng chân chính làm lên đến chắc chắn sẽ không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi tốt nhất làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý chu hạo thấy trở về đến chính đề lập tức nghiêm mặt đứng lên trọng trọng gật đầu nói ta biết rõ thất bại khẳng định sẽ thất bại nhưng một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lượn năm lần một trăm lần ta tin tưởng chính mình tổng sẽ thành công như vậy lớn một cái trận pháp hơn nữa hắn vẫn là lần thứ nhất bố trí dựng như vậy lớn trận pháp thất bại là khẳng định sẽ có chỉ là tại trận pháp sư thế giới bên trong thất bại là chuyện thường xảy ra không có trận pháp sư không có trải qua thất bại liền ngay cả mộ dung tại lúc đầu cũng sẽ thất bại thống chi hắn đâu mộ dung nhìn lấy hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười mỉm mà nói ra cái kia ngươi cố gắng ta ở bên cạnh vì ngươi cố gắng lên nói nàng tiến lên một bước n ô i đỏ in lại chu hạo đôi、môi. vừa chạm vào tức phân mộ dung cười h i ế p mắt phất phất tay nói ra ta đi ân lần sau gặp chu hạo khỏe miệng k ã i nhét khua tay nói sau một khắc mộ dung liền rời đi chu hạo nhìn nhìn mộ dung vừa rồi dừng lại vị trí lại nhìn một chút dòng sông sau đó liền rời đi nơi này sáu trở về đến khách sạn sau chu hạo liền chuẩn bị bắt đầu làm chính mình trận pháp phân thân đầu tiên cần phải chuẩn xác một chút tài liệu tổng cộng cần phải khác nhau tài liệu một dạng là có thể để cho trận văn ổn định tài liệu dùng để làm mặt nạ trận bản một dạng là có thể thừa nhận trận văn lực lượng b à i vóc bởi vì đến lúc đó trận văn sẽ từ mặt nạ bên trong lan tràn đến thân phục bên trên do đó để cho quần áo khua lên đến nhìn lấy càng giống cá nhân đương nhiên chủ yếu không phải để cho nó nhìn lấy như cá nhân mà là muốn thông qua quần áo bên trên dẫn đạo trận pháp đem trong mặt nạ chỗ chất chứa các loại trận pháp dẫn đạo đi ra do đó khiến cho trận pháp phân thân có thể sử dụng nhiều loại trận pháp. hơn nữa bởi vì trận pháp là trận b ả n cung cấp t h i triển thời điểm so bình thường phải nhanh chiến đấu đứng lên cũng thuận tiện chỉ là đây hết thệ tiền đề là có người k h ô n g chế nếu như không khống chế lời nói là làm không đến tùy cơ ứng biến bất quá lần này chu hạo cũng không cần chế tạo phức tạp như vậy trận pháp phân thân hắn chỉ cần tại cơ sở trận b ả n cơ sở bên trên đem tắc vật đại trận khắc vào trận b ả n liền được không cần mặt khác trận pháp mà trận pháp phân thân chỉ cần dùng tinh thạch khống chế liền có thể chuẩn sắc mà khống chế nó dẫn xuất trận văn thời gian cái này cùng khôi lỗi là một dạng chỉ cần sớm thiết lập tốt liền không có vấn đề vấn đề là đối với thời gian nắm giữ muốn là ra một điểm sai lầm. Toàn bộ trận liền bộ đi. phía chương o Hảo nên cần Chu phải làm đại làm l khảo thí đến đề ba trăm mười tính toán chương ba trăm mười tính toán chu hạo tại bình v ị n h thành tìm được phù hợp tài liệu làm trận bàn cũng tìm được phù hợp vải vóc làm vật dẫn những vật này cũng không tính là cái gì hiếm thấy bảo vật cho nên hắn rất nhẹ n h õ m liền tìm đủ hắn cũng rất nhẹ n h õ m liền chế ra hai cái trận pháp phân thân hai cái này đều là dùng để khảo thí Mỗi cái trận pháp trận thân phân bởi ê lên lên n trong đều có bộ phận tác vật đại trận, đến lúc chỉ cần bọn nó đồng bộ lộ ra trận văn, đồng thời thành công kết nối vào liền、được. Nói đứng lên rất đơn giản, nhưng làm lên đến có thể một điểm đều không đơn giản. tác vật thời kết rất thể một ra vào đều đại được. điểm đều có lúc chỉ có bộ bộ b lộ làm vì trận pháp phân thân trận văn là phân biệt khắc chế cho nên hai cái trận pháp phân thân ở giữa trận văn là không một dạng dạng này liên tiếp đứng lên tự nhiên là không nối liền không nối liền trận văn là không cách nào hình thành trận pháp cho nên chu hạo còn cần tăng cường chính mình giao đấu văn nắm giữ năng lực đem trận văn lớn nhỏ năng lượng đều cho làm được không kém mảy may cái này là cần phải hắn khổ luyện mặt khác làm dùng ba cái trận pháp phân thân lúc lại xảy ra vấn đề cái này là sáng sớm liền dự liệu được vấn đề thời gian hai hai tương đối trận văn ngộ hợp thời gian không khớp nói ví dụ số một cùng số hai trận văn gặp nhau mà số một cùng số ba hoặc là số hai cùng số ba trận văn còn không có gặp nhau cái này là cái bất đồng bước vấn đề cũng là dẫn đến trận pháp thất bại mấu chốt nhân tố một trong huống hồ hiện tại chỉ là khu vực nhỏ thí nghiệm này liền xuất hiện bất đồng bước vấn đề như vậy đổi đến thiên khung đại lục khổng lồ như vậy vị diện cái k i a tự nhiên chỉ sẽ càng thất bại chu hảo nghĩ muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề này trên cơ bản không quá khả năng bởi vì khả năng tính toán không phải lập tức liền có thể để thăng nghĩ muốn đem thiên không đại lục tất cả điểm thời gian đều được coi là vừa vặn cái này không phải hắn một cái chỉ học được vài chục năm trận pháp người có thể làm được cho nên hắn lại suy nghĩ một cái khác b i ệ n pháp cái kia liền là để cho số một phân thân đi đầu đem trận văn kéo dài đi ra làm cùng số hai phân thân tiếp xúc lúc trong nháy mắt đón lại tiếp tục lan tràn kế tiếp trận văn dạng này cũng có thể đạt tới nối liền hiệu quả chỉ là chỗ hoa thời gian là đồng bộ tiến hành mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần bất quá đây đã là ổn thỏa nhất biện pháp hắn tạm thời cũng không có những biện pháp khác chu hạo luất huyện thái dương thợ g i i nói quả nhiên nghĩ đắt ế n r đắt đang chuyên tâm loay hoay trận pháp phân thân chu hạo đột nhiên nghe được có tiếng đập cửa chuyển đến mãnh liệt ngẩng đầu lên chật thoáng cảm ứng một chút liền biết là người nào hắn vất tay đem cửa mở ra nhìn lấy thạch an cười nói đã lâu không gà lão bản thạch an vừa thấy mặt đã cao h ứ n g hô chu hạo khẽ vất cảm vấn đạo ngươi từ cái nào chạy tới một cái gọi thiên lâm tiểu quốc thạch an tùy ý mà trả lời chu hạo cười cười vấn đạo cách cái này rất xa a khổ cực muốn là không xa lời nói lấy thạch an thực lực cũng không cần phải tiêu tốn không sai biệt lắm ba ngày thời gian mới đội a thạch an gãi gãi đầu cười hát hát nói không khổ cực chu hạo tiếp tục trở về loay hoay hắn trận pháp phân thân thuận m i ệ n g vấn đạo thê tử ngươi kinh lịch thu thập đến thế nào thu thập xong ta đã đem mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ thanh thanh sờ sờ kế tiếp liền kỳ vọng lúc nào có thể đụng với cái kia thời lệnh điều thạch an sờ lên meo tại trên cổ thời lệnh đ i ề u dây chuyển trầm giọng nói chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái kia liền tốt thạch an trầm m ặ t một chút thở dài nói không dối gạt l ã o bản ta hiện tại sợ chính mình quên cái nào chi tiết đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua chu hạo có chút dừng lại đem dùng thuế hóa chi lực khắc tốt mặt nạ đặt lên b à n quay đầu nhìn hắn khi ôm mi nói ngươi nhìn đi lên quả thật có điểm tiểu tụy bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao thạch an ký ức quan hệ đến thạch an thê tử phục sinh lo lắng là bình thường hắn trầm ngâm một lát mở miệng hỏi ngươi đem ký ức ghi chép lại sao dạng này ngươi liền không cần lo lắng sẽ quên A. thạch an cười khổ mà lắc đầu ghi chép là ghi chép nhưng không có dùng nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng không phải do ta chính mình không chế chu hạo cũng không biết nên làm sao giúp hắn nghĩ nghĩ nói sang chuyện khác nói đúng ngươi có thể hay không chế tạo một loại gọi s á t thiên đồng bảo khí s á t thiên đồng thạch an nỉ h non một câu chợt gật gật đầu nói ra cái này là tương đối cao cấp do xét loại vũ khí chỉ cần có nguyên vật liệu chế tạo đi ra ngoài là hoàn toàn không có vấn đề ân cái kia liền tốt chu hạo khẽ vớt cằm nói ngươi giúp ta đem chế tạo một nhóm lớn sắt thiên đồng đi ra ta muốn dùng thạch an hơi xứng sở nhìn lấy chu hạo vân đạo lao bản ngài cái này là tính toán làm cái gì chu hạo cười khẽ một tiếng nói ra ta định đem toàn bộ đại lục tà khí châu lập tức toàn bộ tìm ra thạch an mày kiếm g ầ y nhẹ giống như biết rõ chu hạo muốn làm cái gì hắn không quá xác định mà hỏi thăm ngài là muốn lợi dụng tác vật đại trận đoạn thời gian gần nhất tác vật đại trận đã thịnh hành toàn bộ đại lục mà sát thiên đồng lại cùng tác vật đại trận có quan hệ cái này để cho hắn tự nhiên mà nhưng liền liên hệ tại cùng một chỗ chu hạo khỏe miệng hơi b ệ n nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ta nghĩ dựng một cái bao trùm thiên không đại lục tác vật đại trận thạch an hơi hơi mở to hai mắt mặc dù trong lòng có đ o á n trước nhưng nghe đến chu hạo chính miệng nói ra vẫn có chút kinh ngạc chu hạo mặc kệ trong lòng hắn suy nghĩ tự lo tự mà nói ra nếu như chúng ta muốn thành lập lăng thiên tập đoàn như vậy cái này là một cái có thể trong nháy mắt khai hỏa danh h ả o cơ hội chỉ cần danh khi có tự nhiên sẽ có người mộ danh mà đến thế lực tự nhiên cũng sẽ bồng bột phát triển đây chính là hắn tính toán không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người hắn muốn lăng thiên tập đoàn thành lập thời điểm thanh danh vang vọng toàn bộ thiên k h u n g đại lục chương ba trăm mười một lãi người đến chương ba trăm mười một l ạ n người đến lão bản tính toán làm sao làm thạch an trầm n g âm một lát vấn đạo như vậy lớn một cái trận pháp không phải đơn giản như vậy liền có thể dựng đứng lên hắn coi như thiên khung đại lục đệ nhất chế tạo sư đối với trận pháp cũng có chỗ đọc lướt qua bởi vì có chút vũ khí là muốn cân nhắc đến đem trận pháp tăng thêm đi cho nên hắn đối với trận pháp cũng hiểu rõ đương nhiên cũng minh bạch một cái đại trận dựng là cỡ nào khó khăn chu hạo cười khẽ một tiếng c h ậ n đem chính mình kế hoạch kỹ càng mà cho thạch an nói một lần thạch an nghe xong sau như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra dạng này xác thực có thể đi bất quá muốn hao phí rất lớn nhân lực vật lực còn cần thời gian rất lâu chu hạo cười cười Quát quá Chu án là có thể làm được. cái Cái cái tay thể một thể tổn chút thời một chút Thầy kia hao gian kia ra, nói, không nghĩ đến lần xong, cần phương cũng không ngại, người nói, lượng công việc có chút lớn.、Thế、đàn nhìn lấy chu Hảo nói có có có việc lời việc làm là là làm lấy chỉ được, cực khổ Hảo gì. bởi vì trận văn giảng cứu nối liền tính mà mỗi cái trận pháp sư sử dụng trận văn đều có chỗ bất đồng liền tính toán cùng một cái trận pháp trận văn chất lượng cũng là không m ở dạng cho nên bình thường đến nói một cái trận pháp đều là từ một cái trận pháp sư phụ trách đương nhiên nếu như đến mộ dung loại kia trình độ trận pháp lý giải là có thể điều chỉnh trận văn do đó tiếp quản người khác trận pháp bất quá chu hạo trước mắt còn không cách nào làm được hơn nữa cái này cũng không quan hắn có thể hay không hiểu rõ sự tình bởi vì muốn là người khác đến chợ giúp hắn dựng trận pháp cho nên cần phải là người khác đối với trận pháp lĩnh mộ khả năng toàn bộ đại lục cũng không có một cái người có thể đạt tới hiệp trợ chu hạo trình độ chu hạo cũng minh bạch dù sao hắn chính mình một cái người dựng trận pháp đều rất khó để cho mỗi cái trận pháp phân thân trận văn đều giống nhau như lúc nếu như là người khác tới khắc trận văn cái kia sẽ càng khó bất quá hắn khổ cực một điểm ngược lại là không có gì cái này cũng là đối với hắn trận pháp một lần khảo nghiệm vô luận thành công hay là thất bại đều muốn là hắn trận pháp một đường bên trên quý giá kinh nghiệm chu hạo vô vô thạch gan b khổ cực thuộc về khổ cực nhưng thu hoạch cũng sẽ rất lớn không phải sao t h ạ c h a n trầm mặt một chút nhẹ nhàng mà gật gật đầu là như vậy cái đạo lý nói hắn dừng lại một chút ngầm đầu nhìn chu hạo v ấ n đạo cho nên ngài nghĩ lúc nào bắt đầu bố trí tạm thời còn không được chu hạo k h ẽ thở dài lắc đầu nói hiện tại chủ yếu là giải quyết kỹ thuật vấn đề mặt khác còn cần n g ư ơ i sát thiên đồng chí cần kỹ thuật không có vấn đề cái kia liền có thể bắt đầu tính toán trận pháp cần có diện tích che p h ụ tích đem mỗi đoạn trận văn c h â kéo dài khoảng cách tính toán tốt cái kia liền có thể bắt đầu bố trí thầy h a n nhẹ nhàng gật đầu như có điều suy nghĩ mà hỏi tham ngài đại khái cần bao nhiêu sát thiên đồng không rõ ràng bất quá càng nhiều càng tốt chu hạo cười nhẹ nói ra sát thiên đồng đối với tác vật đại trận đến nói lên là tăng phúc tác dụng cũng không có rất lớn hạn chế ân minh bạch cái kêu ta đi thu mua tài liệu lập tức đập thủ thạch an nói thôi quay người liền muốn đi chờ một chút chu hạo vội vàng gọi lại hắn nhìn lấy hắn v ừ n cười mà nói ra không vội ngươi vừa tới hay là trước nghỉ ngơi một hồi à. thạch an quyết đoán lắc đầu không cần hiện tại chỉ có rèn sắt có thể giảm bớt suy nghĩ của ta để cho ta không như vậy lo nghĩ cho nên nhiệm vụ của ngài tới vừa vặn chu hạo dừng một chút b ậ t cười nói ra cái kia tùy n g ư ơ i a hắn đón lấy đem một mai nạp giới vứt cho thạch an nói ra cầm lấy đi mua sắm a thạch an dùng linh thức d ò xét một chút nạp giới bên trong c h ậ t ngẩng đầu nhìn hướng chu hạo vừa định nói những cái gì nhưng là chu hạo sớm dự liệu được cử động của hắn k h o á t tay nói không cần nhiều lời cầm lấy những cái này tinh thạch đi mua sắm tài liệu liền được thạch an trầm ngâm một lát gật đầu nói tốt a sau đó hắn liền đem nạp giới nhận nạp giới bên trong là tràn đầy một nạp giới thượng phẩm tinh thạch mua mấy vạn khối sắt t i ê n đồng nguyên vật liệu đều dư xải thạch an cầm lấy nạp gi mà chu hạo cũng một lần nữa trở về đến chế tạo mặt nạ trận bàn bên trong bất quá chỉ chốc lát sau tiếng đập cửa lần nữa vang lên chu hạo hơi sững sờ trận hơi hơi cảm giác một chút cũng biết là ai đem cửa mở ra nhìn lấy ánh vào trong mắt hạng các mấy cái c ư ờ i vẫn đạo các ngươi làm sao cũng tới hắn nói đưa ánh mắt chuyển qua lý tư an trên thân hỏi tiếp các ngươi làm sao cùng một chỗ đến sư phụ tiền bối hạng thành cùng trương tiểu tiểu vừa nhìn thấy chu hạo lập tức hô hạng cắp cũng tại bọn hắn sau đó cung kính hô đại nhân chu hạo khẽ vớt cảm lúc này lý tư an giải thích nói ta cùng bọn hắn là trên đường gặp phải chúng ta phía trước tại thanh dương tông cũng đã gặp đều biết rõ ngài muốn thành lập thế lực cho nên liền cùng một chỗ qua tới chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu buồn cười mà nói ra ta đều không có thông chi các ngươi ta tốt xấu cũng là lăng thiên tập đoàn một phân tử biết rõ tin tức không đến làm sao có thể đi đâu lý tư an cởi mở cười to nói hắn dừng một chút nói tiếp lão bản ta nghiên cứu chế tạo ra so t h a n h tiệu càng không dễ say rượu hơn nữa còn so t h a n h tiệu tốt uống chu hạo nhãn tình sáng lên nhẹ nhàng mà nhữ mày chậm nghĩ đến chính mình còn có chính sự muốn làm liền k h á t tay nói cái này chờ ta hết bận lại nói à lý tư an gật, gật đầu Tốt, lão bản. chu hạo quét nghe h ì ạ vậy cười nhẹ nói ra khổ cực các ngươi các ngươi trước tiên ở cái này khách sạn đính mấy cái gian phòng ở lại đến a ta còn muốn vội vàng cũng không cùng các ngươi nhiều trò chuyện hạng các nhìn lấy hắn quan tâm mà họ tham đ ạ i nhân có cái gì chúng ta có thể giúp được việc giúp đỡ sao chu hạo lắc đầu bất quá dừng một chút nói tiếp dạng này à. các người nếu có d a n h d ỗ i liền đi tìm t h ạ c h a n chính là đại lục đệ nhất chế tạo sư các ngươi gặp qua hắn đang giúp ta chế tạo sát thiên đồng các ngươi đi nhìn một chút hắn có cái gì cần phải hỗ trợ à? t a bên này các ngươi cũng không xen tay vào được tuất không có vấn đề hạng các chắp tay trả lời t h ạ c h a n xem như thần tượng của hắn hắn đương nhiên nhớ rõ chu hạo nghĩ, nghĩ nhắc g nhở thầy đan hiện tại hẳn là tại mua sắm sát thiên đồng tài liệu các ngươi đến từng cái trong cửa hàng tìm một chút hẳn là có thể tìm tới ân biết rõ đại nhân hạng các nhẹ nhàng gật đầu nói sau đó bọn hắn liền cáo từ ly khai chu hạo rất hiển nhiên có việc tại vội vàng mặc dù bọn hắn cũng không biết chu hạo tại vội vàng chuyện gì nhưng bọn hắn cũng không có hỏi để tránh chậm trễ chu hạo sự tình tại bọn hắn ly khai sau chu hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu bật cười nói không nghĩ tới bọn hắn cũng tới hắn vốn chỉ tính toán gọi thạch a n qua tới giúp đỡ chút mà thôi không nghĩ tới hạng các bọn hắn nhìn đến đạo đạo thông thông cáo cũng qua tới bất quá hắn cũng không nói cái gì đến cũng tốt nói không chừng sau đó có chuyện gì muốn dùng đến bọn hắn chính là không biết lam n ị c h cùng vương duyệt nhìn đến đạo đạo thông thông cáo có thể hay không cũng qua tới chu hạo như vậy nghĩ đến trận lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục chính mình chế tạo chính mình trận pháp phân thân làm khảo thí chương ba trăm mười hai đ ố nộ chương ba trăm mười hai đ ố nộ tiền bối để cho ta tới giúp ngài a hạng các nhìn thấy chính mình thần tượng khó được có chút khẩn trương thạch an thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bốn người sửng sốt một chút bất quá ngoại trừ lý tư an hắn chưa thấy qua bên ngoài hạng các ba người hắn đều là gặp qua cũng biết rõ bọn hắn cùng chu hạo quan hệ cho nên cũng không nói cái gì liền để cho bọn hắn lưu lại hắn viết một tờ giấy đưa cho hạng các nói ra các ngươi nếu như muốn giúp vội vàng cái kia liền giúp ta đi cái khác thành đem những tài liệu này toàn bộ mua cho ta trở về a vô luận có bao nhiêu điều lớn hạng các nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu giao cho chúng ta a thạch an dừng một chút nói tiếp các ngươi trở về hỏi một chút lá bản nhìn một chút hắn có hay không cần trận pháp tài liệu các ngươi cũng cùng nhau mua về đến a hắn biết do chu hạo hiện tại chỗ có trận pháp tài liệu còn xa xa không đủ ân t u t hạng các đem phân p h ố nhớ kỹ tại tâm thạc khẽ vất cảm ngược lại nhìn về phía hạng thành cùng trương tiệu tiểu, tiểu. An n Bài, chỉ, chỉ bài ó thạch an lưu lại i g đột nhiên như có sở rác mãnh liệt ngẩng đầu lên trận liền từ trong tiệm đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn hướng thiên không chỉ thấy một cái bao trùm toàn thành trận pháp hiện hiện hạng các tại hắn sau đó cũng phát giác được cùng tại thạch an đằng sau đi tới trên đường phố chỉ thấy một cái khổng lồ trận pháp xuất hiện tại thiên không bên trên cái này là hạng các nhữ nhữ mày hắn giống như tại cái nào gặp qua trận pháp này thạch an quay đầu nhìn hắn một cái chậm rãi mở miệng nói ra cái này là tác vật đại trận hẳn là lao bản làm ra hạng các bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta liền cảm thấy nơi nào q u e n mắt nguyên lai là gần nhất nội danh tác vật đại trận trận pháp này đều truyền khắp toàn bộ đại lục hắn tự nhiên cũng là nhìn qua cho nên mới phải cảm thấy q u e n mắt thạch an hơi hơi n h ữ mày thì thào lẩm bẩm lão bản làm sao sẽ đột nhiên dùng trận pháp bao trùm bình vị thành hơn nữa cũng không có nhìn đến hắn trận pháp bao trùm bình thành dù sao hắn cũng muốn hỏi thăm một chút chu hạo cần thiết trận pháp tài liệu thạch an nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn lấy thiên không bên trong trận pháp nói ra đi a sau đó hạng các liền dẫn lý tư a n đi hạ thành cùng trương tiểu tiểu tức thì tiếp tục đi theo thạch an tác vật đại trận xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới trong thành người chú ý đã có cường giả tại tìm kiếm bố trí trận pháp người thạch an không có suy nghĩ nhiều lúc này bay đến thiên không cao giọng nói ra không cần lo lắng là trận pháp sư đang thí nghiệm tác vật đại trận là vì tìm kiếm tà khí châu sử dụng còn thỉnh các vị không nên quáy dậy vị kia trận pháp sư nói hắn đem chính mình thần cảnh thập nhị trọng khí thế khuyết tá bởi như vậy hết thể liền đều hòa bình lại nhanh chóng giải quyết tất cả cường giả cảm giác đến thạch gan cường đại cũng liền không có động tác có người còn muốn đi kết giao thạch gan mà thạch gan cũng đúng lúc lợi dụng những người này đến thu thập tài liệu đây coi như là cái ngoài ý muốn thu hoạch cùng lúc đó khách sạn bên kia hạng các cùng lý tư an một hồi đến khách sạn liền phát hiện một đống người nhét tại khách sạn bên trong hạng các linh thức tham tiến vào phát hiện toàn bộ khách sạn đều chiếm cứ chất pháp cự tuyệt tất cả mọi người nhìn trộm như thế nào lý tư an nhìn lấy hạng các gấp gáp mà hỏi tham hắn cho rằng chu hạo khả năng ra chuyện gì hạng các lắc đầu thở g i i nói cái gì đều không có cảm giác đến bên trong trận pháp cự tuyệt những người khác tiến vào hắn n h u n h ư mày như có điều suy nghĩ man n g ỉ nó nói loại này hiện tượng ta giống như tại cái nào b ả n trong sử sách nhìn qua giống như gọi trận đạo tự nhiên đối với là trận đạo tự nhiên nó còn có một loại khác thông tục cách gọi chính là cái gọi là đốn ngộ như vậy nói đây là chuyện tốt lâu lý tư an nghe vậy lúc này cao hưng nói chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt hơn nữa là thiên đại h ả o sự hạng các nhìn lấy khách sạn bên trong trận pháp kích động nói lý tư an lập tức nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói cái kia liền tốt Hạng các phục hồi tinh thần cấp lý ạ i quay đầu phía nhìn về l tư, tư an nhẹ ó i ra, c ú n Hiện không nhân. Ơn. An n g ta tại Tư A. đi được đại hỏi h là Lý nhàng mà gật gật đầu quay đầu nhìn một mắt khách sạn c h ậ n liền cùng hạng các xuất phát ly khai bình vịnh thành đương nhiên rời đi phía trước hạng các r a mặt cảnh cáo tất cả mọi người không được tới gần khách sạn trận pháp p h ạ m bi nếu không dết không tha có hắn cái này thần cảnh uy hiếp những người này tự nhiên không dám tới gần bất quá bọn hắn liền tính toán tới gần cũng đánh không phá trận pháp vẫn là sẽ không ảnh hưởng đến đang tại đốn ngộ bên trong chu hạo mà ở khách sạn bên trong chu hạo đối với đây hết thể hồn nhiên không biết vẫn như cũ đang chuyên tâm trí trí mà chế tác mặt nạ trận bàn phản phất tại thế giới của hắn bên trong chỉ có một kiện sự này bình thường mà hắn càng thêm không biết giờ này k h ắ p này trên người hắn có mấy ngàn đầu trận văn tại chạy những cái này đều là hắn học qua trận văn bên ngoài phòng ngự trận pháp chính là hắn bản năng p h o n g xuất ra đi dù n g chính là tại trên người hắn chạy trận văn thi triển m trận trận、so、liên h rằng này tại không có bất kỳ người nào quấy dày tình huống phía dưới chu hạo vượt qua hai ngày hắn đốn ngộ trạng thái vẫn còn đang mà trên người hắn trận văn nhìn lấy ngưng luyện rất nhiều điều này đại biểu lấy hắn trận văn chất lượng có chỗ để thăng lúc này một đạo hồng quang hàn lâm mộ dung xuất hiện tại bên cạnh hắn bất quá nàng là ẩn tàng khí tức xuất hiện bởi vì nàng biết rõ chu hạo hiện tại lâm vào đốn ngộ trạng thái cho nên liền không có quái dày hắn nàng chắp tay sau lưng hơi hơi cúi người nghiêng đầu nhìn lấy hết sức chuyên trú, chú chu hạo k h í p mắt cười cười thầm nghĩ nghiêm túc đứng lên bộ dạng còn rất soái nàng xem một hồi liền thu hồi ánh mắt nhàm chán mà ở bên cạnh đang ngồi đối với chu hạo tiến vào đốn ngộ chi cảnh nàng có chút n g o à i ý muốn nhưng là không tính quá n g o à i ý muốn đốn ngộ r ằ n g cứu là cơ hội cùng tích lũy thời cơ đến tích lũy cũng đủ rồi cái kia đốn ngộ một cách tự nhiên liền biến thành chu hạo đúng là điên cuồng hấp thu trận pháp tri thức mới bắt đầu giai đoạn cho nên tích lũy miễn cưỡng xem như đủ hiện tại thời cơ đến vì vậy hắn liền vào, vào đốn ngộ chi cảnh. lần này đốn ngộ đối với chu hạo đến nói vẫn là rất trọng yếu dù sao cũng là liên quan tới trận đạo đốn ngộ đối với hắn trận đạo đề thăng có rất lớn trợ giúp tin tưởng chờ hắn thoát ly đốn ngộ c h i cảnh sau đó cái này tác vật đại trận với hắn mà nói nên là không thành vấn đề mộ dung nghĩ như vậy l ấ y chống đỡ quay hàm nhàm chán mà nhìn chu hạo vất vả c ẩ n củ b ó n g lưng nàng phảng phất lại trở về canh giữ ở kén tầm bên cạnh lúc kia khi đó nàng cũng là không có việc gì đến phải xử lý công vụ trình độ bất quá hôm nay nàng không mang linh giản đến thầm duyệt cho nên chỉ có thể nhàm chán mà nhìn chăm chăm chu hạo nhìn Chương Giao ngươi gì tại cái hấn. Các ngươi tại làm đ ân u u Mộ d g Nguyên bảo bọn nó gian phòng, đột xuất tại nhiên hiện bọn nó Chu cười Bảo mộ ỉ m mà thăm. m là hỏi Chu nhảy thấy Nguyên dựng, Bảo bị sợ nhảy dựng, thấy là mộ dung lập tức nhẹ nhàng thở ra, hưng ra, phấn mà vấn mụn, đạo, lao mụ, gật ư ơ i tới. qua Dung Ấn. nhẹ nhàng Mộ mà g gật, gật đầu cob lại bắn phía dưới đầu của nó vườn c ư ờ i mà nói ra bằng không thì các ngươi làm sao có thể nhìn đến ta một bên mộ kim ngân xen vào nói lão mụ lao cha tình huống thế nào bọn nó một phát giác được trận pháp dị động sau liền biết rõ chu hạo đốn m cho nên bọn nó không dám đi vào bởi vì lấy chu hạo bây giờ thực lực lại cộng thêm đốn ngộ chỗ mang đến cảm giác năng lực tùy tiện đi vào rất có khả năng sẽ q u ấ y dày đến chu hạo cho nên bọn nó một mực chịu đựng không có đi qua nhìn chu hạo bất quá bọn nó cũng không lo lắng chu hạo đốn ngộ lại không có gì nguy hiểm bọn nó chủ yếu là không rõ ràng chu hạo tình huống cho nên tâm lý thường xuyên nhớ mong mộ dung cười nhẹ sờ lên đầu của nó nói ra hắn hiện tại rất tốt bất quá đoán chừng còn phải một đoạn thời gian mới có thể thoát ly đốn ngộ trạng thái lão mụ ngươi là ở bên kia đợi đến nhàm chán cho nên qua tới tìm chúng ta là a chu nguyên bảo đột nhiên ngẩm đầu nhìn mộ dung vấn mộ dung ho khan hai tiếng chừng nó một mắt nói ra ta chính là qua tới nhìn một chút các ngươi đợi chút nữa liền trở về nàng đưa tầm mắt nhìn qua nhìn lấy bọn nó trên mặt đất bậy đầy đồ uống trà còn có nguyên một chỉ dê nướng nguyên con nhẹ nhàng mà nhữ mày chế nhạo nói các ngươi thời gian qua đến không sai à chú nguyên bảo vừa thấy nàng chú ý tới những cái này lúc này cười ngượng mà nói ra chúng ta ngẫu nhiên mới ăn một bữa các ngươi láo cha biết rõ sao mộ dung cười nhẹ v ấ n đạo không biết chú nguyên bảo thẻ lưỡi bọn nó đều là ăn vụng nói nó đem một cái đùi dê đưa cho mộ dung mộ dung cười, cười. tại đùi dê cuối cùng bên trên kết một t ầ n g băng đón lấy bắt lấy tùy ý mà hỏi thăm các ngươi từ cái nào lấy được khách này sạn liền có đi tìm đầu bếp nói một tiếng liền được ta hiện tại cùng cái kia đầu bếp còn rất quen thuộc chu nguyên bảo giải thích nói mộ dung nho nhỏ mà cắn một cái đùi dê ngồi xuống cùng chu nguyên bảo bọn nó chậm rãi trò chuyện mộ kim ngân bay đến mộ dung bên cạnh trên mặt bàn vấn đạo lão mụ có biện pháp nào có thể cho chúng ta cũng nhanh chóng để thăng tu vì sao chu nguyên bảo cũng là dựng thẳng lên lỗ thai nó đối với vấn đề này cũng rất tò、mò. mộ dung nghe vậy dừng một chút quay đầu nhìn mộ kim ngân nhẹ giọng vấn đạo làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề lại như vậy đi xuống lao cha thật muốn đuổi theo chúng ta mộ kim ngân phiền muộn mà nói ra quả nhiên là dạng này mộ dung đoán được nguyên nhân nàng c h ầ m ngâm một lát nói ra thần thú vốn chính là dùng thời gian đến trồng tu vi liền coi như các ngươi là thiên tài cũng không khả năng như nhân loại một dạng nhanh chóng tiền đến dai nhân loại có được t r ờ i ưu á i một mặt các ngươi thần thú cũng có không cần nóng lòng nhất thời luận trường kỳ các ngươi so nhân loại càng thích hợp cái này rộng lớn vô ngân vũ trụ thế nhưng là lao cha để thăng tốc độ quá kinh khủng chỉ sợ không được bao lâu liền có thể vượt qua chúng ta chu á i kia c ú n chẳng phải là liền biến vô dụng g ta sao. c phải h là vô nguyên bảo hợp h t ờ lúc này bảo n ó đau kêu ra tiếng nó lần này là thật sự đau u y khuất ta a mà nhìn mộ dung chỉ thấy mộ dung chậm rãi mở miệng nói chúng ta là gia nhân mỗi người hoặc thú đều là trọng yếu tồn tại nếu như trọng yếu cái kia liền tất nhiên là hữu dụng bởi vì các ngươi là nhà một bộ phận không có nhà các ngươi liền thiếu một khối về sau không muốn nói không có dùng loại này lời nói minh bạch sao minh bạch chu nguyên bảo ông đầu nhẹ nhàng gật đầu nói mộ dung nhìn một mắt mộ kim ngân nói ra ngươi cũng là biết rõ lắc mụ mộ kim ngân vội và nói mộ dung hài lòng gật gật đầu ánh mắt từ châu bảo bọn nó trên thân bạc qua nói ra các ngươi cũng là ẩn ơ n châu bảo mấy cái như gà con m ộ thóc tựa như liên tục gật đầu biểu thị chính mình minh bạch mộ dung trầm ngâm một lát nhìn lấy chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai người nói ra các ngươi hảo, hảo điều chỉnh một chút tâm thái ta biết rõ các ngươi láo cha để thăng cho các ngươi mang đến áp lực nhưng là thực lực của hắn để thăng đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt đến lúc đó thuế hóa chi lực cũng sẽ có trên diện rộng để thăng khi đó các ngươi có lẽ có thể lợi dụng thuế hóa chi lực tại trình độ nhất định nâng lên cao tốc độ tu luyện đến nội ăn cái gì thiên tài địa bảo nếu như không phải đỉnh cấp lời nói cái kia còn không bằng gặm c ự c phẩm thần tinh kỳ thật chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cho tới nay đều tại ăn thiên tài địa bảo dù sao t ự c phẩm thần tinh không phải cái gì thần thú đều có thể thường xuyên ăn bảo biết rõ lắm mụ chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân chăm miệm một lợi mà nói ra mộ dung khẽ vất cảm ngược lại nói ra không cùng các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Nói thôi cùng ngươi Nói nàng liền biến các trước. đi trò ta về Mộ ấ t Bị đánh à. m dung vừa ly khai, mộ kim ngân liền bắt đầu treo g ẹ o chu nguyên bảo chu nguyên bảo cho nó một cái bạch nhãn, điệu môi nói còn không phải ngươi đột nhiên nhắc tới cái đề tài này mộ kim ngân hồi tưởng một chút giống như là chính mình nhắc tới lúc này cười ngượng một chút sau đó bọn nó liền đem hết t h ả y ném chi sau đầu tiếp tục ăn dê nướng nguyên con sáu mộ dung dẫn theo cái đùi dê trở về đến chu hạo bên người ngồi ở trên giường bên cạnh chậm rãi mà ăn lấy đùi dê vừa nhìn lấy chu hạo không ngừng chế tạo mặt nạ t r ậ bản thời gian nhanh đến thời điểm nàng đ ù i dê đều còn không ăn một nửa bất quá nàng cũng không phải là nhiều thích ăn chẳng qua là lấy r a g i ả i bờn cái này còn lại đ ù i dê bị nàng đóng băng đứng lên phóng tới cái b à n lưu cho chu hạo ăn thuận tiện cũng lưu lại trường tờ giấy cho chu hạo nói nói chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân tình huống để cho hắn chú ý chú ý bọn nó hai tâm lý trạng thái mộ dung nhìn lấy đ ù i dê cùng tờ giấy hơi hơi mỉm cười sau đó liền vô thanh vô tức mà biến mất chu hạo vẫn như cũ còn không có tỉnh lại thẳng đến màn đêm bông xuống chu hạo mới thoát ly loại kia huyền rượu trạng thái tại hắn thoát ly đi ra thời điểm bình định thành trên không tác vật đại trận trong nháy mắt biến mất đồng thời khách sạn bên trong trận pháp cùng trên người hắn trận văn cũng cùng nhau biến mất chu hạo sau khi tỉnh lại nhìn lấy chồng chất tại chính mình t r u n g quanh mấy trăm cái mặt nạ lập tức sừng sốt một chút đây chính là ta đốn ngộ thành quả sao hắn thì thào lẩm bẩm hắn biết do chính mình tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái bất quá hắn khi đó đang tại đốn ngộ tất cả tâm tư tất cả trận pháp bên trên căn bản không biết chính mình chế tạo bao nhiêu cái mặt nạ chu hạo nghĩ, nghĩ trận tay tại trong không khí họa lên trận văn đột nhiên phát hiện so với phía trước nhẹ nhõm thật nhiều cũng nhanh rất nhiều trận văn càng là ngưng luyện rất nhiều không hề nghi ngờ. lần này đốn nộ hắn thu hoạch cực lớn chương 314. các người muốn đi ra ngoài chơi sao chương 314. các người muốn đi ra ngoài chơi sao nhìn đến có thể lấy tay chuẩn bị đo đạc thiên khung đại lục chu hạo nhìn lấy cái này trồng mặt nạ trận bản thì t h à o lầm bầm trải qua lần này đốn nộ hắn đối với trận pháp nắm giữ mạnh hơn h ắ n là đầy đủ trèo chống hắn dựng một cái cỡ lớn trận pháp đặc biệt là tác vật đại t r ậ n hiện tại hắn đối với trận pháp này thực tế quen thuộc đã đạt tới có thể tiện tay lên trận trình độ kế tiếp chính là chắc một chắc thiên k u n g đại lục có bao nhiêu cần phải bao nhiêu trận pháp, lại cần bao nhiêu cái trận pháp phân thân chỉ cần đem những cái này đều tính toán rõ ràng cái kia hắn liền có thể chân chính động thủ dựng t r ậ n pháp chu hạo thu hồi suy nghĩ đột nhiên nhẹ nhàng mà nhữ mày nghĩ tới điều gì lúc này chừng to mắt lên tiếng kinh h ô ta đốn ngộ đã bao lâu lao cha lúc này chu nguyên bảo thanh â m của bọn nó từ ngoài cửa vang lên chu hạo trận pháp biến mất bọn nó liền biết rõ trải qua mọi người thảo luận bọn nó vẫn là qua tới hiểu rõ một chút tình huống tốt thuận tiện đem mộ d u n g tới qua tin tức nói cho chu hạo chu hạo có chút dừng lại thuận miệng đáp tiến đến a chu nguyên bảo vừa nhìn thấy chu hạo liền lập tức đối với chu hạo đi thẳng vào vấn đề mà nói ra lão cha lão mụ đã trở về chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút t h ậ t sâu kín tờ dài là hắn biết hắn dư quang thắng nhìn phát hiện trên bàn đóng băng đùi dê cùng một tờ giấy ân hắn hơi chút nghi hoặc một chút bất quá n g h i đến hẳn là mộ dung lưu lại hắn đi qua cầm lấy tờ giấy vừa nhìn tờ giấy đệ nhất đi cũng là bắt mắt nhất một nhóm viết đùi dê sẽ để lại cho ngươi ăn cho ta ăn xong dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười chu hạo nhìn đến đằng sau đi theo biểu lộ lắc đầu bật cười một chút nghĩ không ra ngươi còn sẽ dùng biểu lộ bao hắn nói liếc mắt một cái đùi dê cầm lên sau một khắc băng liền m hắn nghe đuổi dê mùi thơm cùng với đuổi dê bên trên truyền đến độ ấm tự đáy lòng mà cảm thán nói ngươi băng thật là văn ă n g chỉ là để cho hắn có chút nghi hoặc là mộ dung từ cái nào làm đến đuổi dê lao cha đây là chúng ta để cho khách sạn đầu bếp làm dê nướng n g u y ê n con là vùng điệu cực sừng dài dê hương vị vẫn là có thể chu nguyên bảo giống như biết do hắn đang suy nghĩ gì hợp thời mở miệng giải thích nói nói chuyện ngữ khí hơi lộ ra cho dạ dù sao cái này là bọn nó ăn vụng chu hạo đối với cái này cũng không có phản ứng gì chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngẩng đầu nhìn hướng bọn nó nói ra các người đi chơi a chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau một cái sau đó liền đồng loạt gật gật đầu cùng chu hạo cáo từ một tiếng sau đó liền rời đi mà chu hạo nhìn nhìn đùi dê hơi hơi liếc mắt chửi bậy nói vẫn là ăn còn lại bất quá hắn cũng chỉ là hơi chút chửi bậy một câu thôi chửi bậy xong hắn liền phía dưới miệng hắn bên cạnh gặm đùi dê bên cạnh tiếp tục xem dưới tờ giấy mặt nội dung chỉ là sau khi xem xong hắn lông mày nhỏ lên nghi thầm kim ngân nguyên bảo nguyên lai còn có loại này tâm lý vấn đề hắn nghĩ nghĩ khai mở một chút lĩ ngực truyền tống trận tại dưới chân hắn tạo ra mà ở chân cái k i a h ạ t màu lục quang hạt cũng tại đồng bộ tạo ra truyền tống t r ậ n chú nguyên bảo bọn nó tự nhiên cũng là thấy được bất quá bọn nó biết rõ cái này là chu hạo thuế hóa chi lực cho nên không có gì phản ứng chỉ là có chút ít tiểu n g h i hoặc bọn nó vừa mới ly khai một hồi chu hạo làm sao lại tìm qua đến chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau một cái bất quá không đợi bọn nó nói cái gì chu hạo liền đã xuất hiện tại bọn nó bên người có việc sao lao cha mộ kim ngân bay đến chu hạo trên bay vấn đạo chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu mỉm gợi nhìn bọn nó vấn đạo các người muốn đi ra ngoài chơi sao chu nguyên bảo một mặt dấu chấm hỏi mà nhìn chu hạo bọn nó không phải một mực tại chơi sao chu hạo biết rõ bọn nó đang suy nghĩ gì cười khẽ một tiếng nói tiếp không phải tại phụ cận đây là có thể toàn bộ đại lục đi một chút ví dụ như có thể trở về tuyết vực nhìn một chút tiểu hồ bọn nó dù sao các ngươi muốn đi cái nào đều đi chỉ cần đừng chủ động gây chuyện liền được mộ kim ngân ánh mắt lóe lên phẩy phẩy cánh hầu n g h i mà hỏi t h ă m lao cha lão mụ có phải hay không cùng ngươi nói cái gì khẳng định là mộ dung cho chu hạo n h ắ lại bằng không thì chu hạo biểu hiện liền quá kỳ quái chu hạo hơi hơi mỉ gật đầu nói nàng xác thực nói cho ta biết để cho ta chú ý các ngươi một chút tâm lý trạng thái ta biết rõ các ngươi sợ bị ta đuổi theo về sau không thể lại bảo hộ ta tâm lý có chút c h í n h lệch sẽ cảm thấy chính mình về sau vô dụng nhưng là loại này tư tưởng là rất vớ vẩn các ngươi cũng không phải vì ta mà sống các ngươi có chính mình sinh hoạt cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút vừa vặn có thể nhìn một chút thiên khung đại lục các nơi phong cảnh tìm xem chính mình nghĩ muốn làm sự tỉnh chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân nghe vậy tất cả đều trầm mặt lại chu hạo thấy thế tiếp tục cười nói chúng ta rất nhanh liền muốn ly khai thiên khung đại lục các ngươi nhiều đi điểm địa phương đến lúc đó nói cho ta có cái gì tốt nơi đi các loại lần này sự t ì n h kết thúc ta mang các ngươi lão mụ đi dạo chơi liền làm giúp ta cái này bận rộn tốt sao chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lần nữa lấy nhau sau đó đồng loạt gật gật đầu mộ kim ngân nhìn lấy chu hạo nhẹ giọng nói ra tốt ta cái kia chúng ta liền đi du lịch đại lục chu hạo cười nhẹ khẽ vất cảm ân ta chờ mong các ngươi công l ư ợ c cần phải làm được toàn diện một điểm nga không có vấn đề giao cho chúng ta a chu nguyên bảo vỗ bộ ngực nói ra chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra giao cho các ngươi ta yên tâm chu y ê n cũng ngược n Bảo cười cười, ngược lại hạo ì nhìn n lướt qua quay châu bảo mấy cái, đầu cái, chú Hảo vấn đạo, lao tra, châu Bảo mấy lao cha, ta sao. Bảo theo Hảo châu cái cũng theo chúng ta đi Ơn. Chú mấy đi Ơn. không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói các ngươi cũng phải đi bọn nó ở tại chỗ này cũng là không có việc gì làm đổ không bằng đi theo chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đi ra ngoài gặp mặt việc đời cái kia chúng ta lúc nào xuất phát mộ kim ngân chen vào nói v ấ n đạo chu hạo cười cười nói ra các ngươi nghĩ lúc nào xuất phát liền lúc nào xuất phát không cần nói cho ta kế tiếp ta khả năng sẽ rất vội vàng nói hắn dừng lại một chút nói tiếp t u t ta muốn trở về bận rộn chờ mong các ngươi du lịch công lược nga nói thôi hắn liền mở ra một chút lĩnh vực làm sao tới liền làm sao trở về tại chu hạo đi sau chu nguyên bảo nhìn nhìn châu bảo mấy cái lại nhìn một chút mộ kim ngân vấn đạo chúng ta lúc nào xuất phát đi cái nào mộ kim ngân nghĩ nghĩ dư quang liếc mắt một cái bảo thạch mở miệng nói ra liền ấn lao trà nói chúng ta quay về tuyết vực a bảo thạch cũng rất lâu chưa thấy qua phụ mẫu mang nó trở về gặp mặt bọn nó hơn nữa chúng ta cũng rất lâu không gặp tiểu hồ cũng thuận tiện đi nhìn một chút nó bảo thạch nghe vậy lập tức liên tục gật đầu teo lên nhìn ra được nó vẫn là rất nhiều nhà chu nguyên bảo nhìn một mắt bảo thạch cũng cảm thấy mục đích này mà rất tốt lúc này liền gật đầu đồng ý nói ân cái kia liền quay về tuyết v ự c à. mà châu bảo bọn nó bình thường đều là nghe chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân an bài tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì sau đó chu nguyên bảo hai cái liền dẫn bọn nó thuấn di ly khai s ắ t vách phòng chu hạo khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn biết rõ chu nguyên bảo bọn nó ly khai có thời điểm tâm lý xuất hiện vấn đề đi rộng rãi rộng rãi chính mình tầm mắt để cho mới là sự tình cùng vật bỏ thêm vào chính mình nội tâm có thể tạo được rất tốt hiệu quả chu hạo cũng là muốn cho chu nguyên bảo bọn nó tìm một chút chính mình chuyện muốn làm. mà chương p h ba trăm một mươi năm thiên khung đại lục có bao nhiêu chương ba trăm một mươi năm thiên khung đại lục có bao nhiêu tuyết vực chu nguyên bảo bọn nó đột nhiên xuất hiện tại bạch tiểu hồ trước mặt lúc này bạch tiểu hồ đang nằm sấp tại chu hạo cùng mộ dung băng điều bên cạnh ôm thần tinh tại tu luyện nó vẫn luôn nhớ ký mộ dung phân phó bảo vệ tốt cái này một tuyết một băng điều khác nó đột nhiên như có s ở g i á c ngẩng lên đầu vừa nhìn khi nhìn thấy chu nguyên bảo bọn nó lúc lập tức chống lên thân thể cao lớn đến kích động hô lao đại đại tỷ đại các ngươi trở về nó vội vàng tả hữu nhìn nhìn nhưng là cũng không có nhìn đến chu hạo cùng mộ dung thân ảnh không cần tìm lần này theo chúng ta qua tới chu nguyên bảo bay đến trước mặt của nó nói ra ờ bạch tiểu hồ hơi lộ ra thất vọng bất quá rất nhanh liền một quét là sạch ngẩm đầu nhìn chu nguyên bảo vẫn đạo lao đại trở về là có chuyện gì sao không có chính là mang bảo thạch trở về nhìn một chút phụ mẫu thuận tiện nhìn một chút ngươi chu nguyên bảo nhàn nhạt mà nói ra bạch tiểu hồ h ổ miệng một kéo hảo ra hỏa nó chỉ là thuận tiện sao đương nhiên nó biết rõ chu nguyên bảo là đang nói đùa mà thôi tốt giới thiệu cho ngươi một chút ngươi chưa thấy qua thú hoặc là khôi lỗi chu nguyên bảo bay đến bạch tiểu hồ trên đầu nói ra bạch tiểu hồ nhẹ nhàng mà gật gật đầu trong này ngoại trừ chu nguyên bảo mộ kim ngân châu bảo cùng bảo thạch mặt khác nó cũng không nhận ra sau đó chu nguyên bảo cho nó giới thiệu một chút mà khôi lỗi quản ra bọn nó cũng từng cái cùng bạch tiểu hồ lên tiếng trào sau đó bọn nó liền tại bạch tiểu hồ an bài phía dưới ở đây sáu hạng các cùng lý tư an từ đường thành mua sắm trở về sau trước tiên chính là qua tới khách sạn liếc mắt nhìn bọn hắn phát hiện trận pháp toàn bộ đều biến mất lúc này vội vã mà qua tới tìm chu hạo quan tâm mà hỏi thăm một chút tình huống chu hạo nghe bọn hắn rằng mới biết được chính mình đốn ngộ đưa tới động tĩnh lớn như vậy đốn ngộ đều kết thúc lâu như vậy còn không người tìm tới tận cửa hắn còn tưởng rằng không có gì động tĩnh đâu trải qua hạng các vừa nói như vậy hắn mới hiểu được qua tới nguyên lai là bởi vì hạng các cùng thạch đan đều cho cảnh cáo cho nên liền tính toán đốn ngộ kết thúc cũng không có người qua tới tìm hắn chu hạo hiểu rõ tiền căn hộ qua sau vật cười lắc đầu bất quá không có đưa tới phiền toái gì li hắn mặc dù không sợ phiền t á i tới cửa nhưng phiền t á i loại này đồ vật không có tổng s o có tốt lúc này hạng các nghi nghĩ đột nhiên mở miệng hỏi đúng đại nhân ngài cần phải cái gì trận pháp tài liệu kế tiếp chúng ta sẽ lấy bình vịnh thành vì trung tâm hướng ra phía ngoài thảm thức mà mua sắm tài liệu cho nên cần phải cái gì chúng ta đều cho ngài mua về đến chu hạo dừng một chút c h ậ t liền đem cần thiết tài liệu nói cho bọn hắn hắn bây giờ tài liệu cũng không sai biệt lắm nhanh dùng xong xác thực đến bổ sung một chút hơn nữa còn cần phải rất nhiều cho nên hắn để cho hạng các mua thời điểm không cần suy nghĩ nhiều có liền mua liền có thể tốt đại nhân hạng các gật gật đầu biểu thị ra giải đón lấy liền muốn cùng lý tư an hướng chu hạo cáo từ ly khai bởi vì bọn hắn kế tiếp muốn đi tìm thầy an đem sát thiên đồng tài liệu giao cho thầy an nhưng là chu hạo đột nhiên vấn đạo các người biết rõ thiên khung đại lục có bao nhiêu sao hạng các nghe vậy hơi s ư n g sở nghĩ nghĩ nói ra có người đo đặt qua còn ra một quyển sách nhưng ta quên sách tên có phải hay không gọi đi chân trần lượng thiên đ i ệ m lý tư an đột nhiên chen vào nói vấn đạo hạng các nhãn tình sáng lên lập tức khẳng định mà nói ra không sai chính là cái này bản cuốn sách này tác giả là cái thần cảnh nhưng hắn dùng là đi chân trần đi đường phương thức đem thiên khung đại lục đo đạc đi ra chu h ạ o nghe vậy quay đầu nhìn về phía lý tư an vấn đạo cái kia ngươi biết thiên khung đại lục có bao nhiêu sao hoặc là cái này bản đi chân trần lượng thiên địa tại nào có đến bán lý tư an lung túng gãi gãi đầu cười ngượng mà nói ra ta quên ta khi còn bé phụ thân ta cho ta nói qua cái này c ố sự nhưng hiện tại đã không nhớ rõ chuẩn xác ghi chép sách ta cũng không biết nào có cái này sách đều có nhất định niên đại có rất ít người nhìn loại này không dùng sách vợ cho nên chậm rãi cũng liền mai danh nhận tích lúc này hạng các cười sen vào nói hạng thương thành tàng thư các có bất quá ta phải trở về lấy một chuyến chu hạo trầm ngâm một lát gật đầu nói cái kia tài liệu trước đó giao cho người khác ngươi về trước đi đem sách lấy tới nếu như không biết thiên k h u n g đại lục diện tích lời nói cái kia hắn liền muốn tự mình đo đạc lại phải tiêu tốn không ít thời gian hiện tại đã có sẵn cái kia vừa vặn hạng cắt chắp tay nói t ố t đại nhân cái kia ta hiện tại liền xuất phát vừa vặn lần này trở về cũng có thể để cho hạng thương thành tập thể điều động vì ngài thu thập tài liệu chu hạo thấy hắn này liền muốn đi vội vàng gọi lại hắn buồn cười nói cũng không cần như vậy gớp đi trước cùng hạng thành bọn hắn nói một tiếng a l i ê n tính toán không biết thiên k h u n g đại lục diện tích hắn cũng biết rõ bây giờ mặt nạ trận bàn còn xa xa không đủ tại hắn chế tác mặt nạ trận bàn trong lúc đó đầy đủ hạng c ắ t trở về cầm sách qua tới hạng c ắ t nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái tiêu ta đi cùng bọn hắn chào hỏi lại đi ân đi a chu hạ o khoát tay nói sau đó hạng c ắ t cùng lý tư an liền tìm thạch a n bọn hắn đi chu h ạ o nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi nhẹ giọng n h ỉ nó nói có hạng thương thành hỗ trợ thu thập tài liệu lời nói xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều nói hắn liền tiếp theo chế tác mặt nạ trận bàn đi sáu tiền bối cái này là ngài muốn tài liệu hạng các đem sáu mai nạp giới giao đến thạch gan trên tay hiện tại thạch gan đã bắt đầu rèn hơn nữa đã đánh ra trên trăm khối sát thiên đồng hạng các thấy được loại này rèn tốc độ tâm lý gọi thẳng không hổ là thiên hạ đệ nhất chế tạo sư thạch gan đem nạp giới ném cho hạng thành cùng trương tiểu tiểu hai bọn hắn hiện tại tại cho thạch gan trợ thủ hạng các cũng quay đầu nhìn về phía bọn hắn hai người nói ra tiểu thiếu ra ta muốn quay về hạng thương thành giúp đỡ đại nhân cầm c u ố n sách đến trở về một chuyến hạng thánh ngay vậy hơi xứng sở vấn đạo sách gì đi chân trần lượng thiên đ i ệ đại nhân muốn biết thiên k u n g đại lục có bao nhiêu hạng các nói nghĩ, nghĩ. Quay đầu nhìn về phía thạch an vấn đạo tiền bối biết rõ thiên khung đại lục có bao nhiêu sao thạch an lắc đầu dứt khoát lưu loát hồi đáp không biết tại bọn hắn loại này tu luyện thế giới nếu không phải n h ả m chán tới trình độ nhất định trên cơ bản sẽ không nghĩ đến đo đạc thiên khung đại lục có bao nhiêu loại này sự t ì n h hơn nữa có chút cấm điệu rất nguy hiểm không phải chỉ cần n h ả m chán liền có thể có tư cách làm chuyện này còn phải yêu cầu ngươi có đủ nhất định thực lực mà có loại này thực lực người trên cơ bản sẽ không n h ả m chán đến loại này tình trạng bất quá luôn có hiếm thấy tại ví dụ như cái này đi chân trần lượng thiên đ i ệ tác giả hạng cấp nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại nói ra Cái kia ta đi trước, kia đi ta bất q u ân hạng các cùng lý tư an đồng thời một xưng ơ sở lúc này hạng thành cười nhẹ nói ra bình định thành cường giả nghĩ đ ị n h bợ tiền bối cho nên đều tự nguyện qua tới hỗ trợ nga thì ra là thế hạng các bừng tỉnh đại ngộ lý tư an cũng chợt nói cái kia ta ở chỗ này chở các loại a bọn hắn hẳn là còn không biết lão bản muốn cái gì tài liệu ta phải nói cho bọn hắn ân cái kia ta đi trước hạng cắc nói thôi quay người liền ngự không bay mất tốc độ tương đối nhanh lý tư an nhìn lấy hạng cắc đi xa thân ảnh biến mất ở chân trời sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt vừa nhìn lấy thạch a n rèn sát thiên đồng bên cạnh chờ mua sắm người trở về hạng thành cùng chương tiểu tiểu thì tại một bên phụ trợ thạch a n rèn kỳ thật liền chỉ là tại sát thiên đồng rèn đi ra thời điểm kịp thời đem tài liệu cho bủ lên mà thôi chương ba trăm mười sáu hai người chương ba trăm mười sáu hai người thời gian như thoi đưa đang tại ngày tiếp nối đêm mà chế tác mặt nạ trận bàn chu hạo đột nhiên ngừng lại nguyên nhân rất đơn giản tự nhiên là bởi vì mộ dung muốn đi qua hắn chỉnh lý chỉnh lý chính mình hiện tại có chút hỏng bét hình tượng bởi vì quá văng ngã tóc đều dối loạn đối mặt mộ dung lúc hắn đương nhiên không thể để cho nàng nhìn thấy hắn bộ này lộn xộn hình tượng tại hắn dọn dẹp tốt chính mình sau chỉ chốc lát sau một đạo hồng quan rơi xuống mộ dung liền mặt mỉm cười mà xuất hiện ở trước mặt của hắn câu hỏi đầu tiên của nàng chính là đùi dê ăn xong sao chu hạo có chút dừng lại bật cười nói ăn xong liền xương cốt đều không có th mộ dung lông mày gảy nhẹ hầu nghi mà nhìn hắn chu hạo cười cười nói ra tốt a xương cốt ném đi bất quá ta khẳng định là dựa theo ngươi phân p h ó ăn hết tất cả dù sao cũng là nữ đế b ệ hạ ý chỉ ta nào dám không tự à. mộ dung giữa lông mày lộ ra nhàn nhạt mà cười ý khẽ b vớt c ầ m nói biểu hiện không tệ chu hạo hơi hơi mỉm cười đón lấy bất thình lình thay đổi cái chủ đề nói ra ta để cho nguyên bảo bọn nó đi ra ngoài chơi đến thiên khung đại lục các nơi đi vừa đi tìm xem chính mình chuyện muốn làm ân rất tốt mộ dung nghe nhẹ nhàng mà gật, gật đầu nói ra bọn nó cũng là thời điểm nên chính mình đi ra ngoài đi một chút là a luôn đi theo ta sẽ để cho bọn nó mất đi tự mình đặc biệt là bọn nó từ sinh ra liền đi theo ta đây càng dễ dàng để cho bọn nó cảm thấy trở ở bên cạnh ta là là chuyện phải làm chu hạo thở dài nói ra hắn cũng là nhìn mộ dung lưu tờ giấy mới đột nhiên ý thức được một điểm này mộ dung khẽ vứt c ằ m ngồi ở trên giường cười nhẹ nói ra tâm lý của bọn nó không có người nghĩ đến yếu ớt như vậy bọn nó truyền thừa ký ức cũng không phải bài trì đến hiện tại chỉ là bởi vì ngươi tấn cấp quá nhanh dẫn đến bọn nó tâm lý có tranh lệch mà thôi tổng sẽ điều chỉnh xong chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu t ố t không nói cái này mộ dung k h o á t tay áo quay đầu nhìn hắn vấn đạo ngươi l ầ n trước đốn ngộ cảm giác như thế nào rất tốt chu hạo nghĩ nghĩ nói ra vô luận là ta trận văn vẫn là trận pháp thành hình tốc độ đều có nhảy vọt để thăng nói hắn cho mộ dung làm mẫu lên trận văn đến mộ dung nhìn một mắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu tán á dương không sai sắc thực so với tiến lên mức rất nhiều chu hạo nghe vậy lúc này lộ ra nụ cười có thể tại trận pháp phương diện bị mộ dung tán thưởng một câu không sai cái k i a có thể không dễ dàng mộ dung buồn cười mà nhìn hắn khi ê u mi v ấ n đạo có muốn hay không làm chính sự vẫn là ngươi tiếp tục vội vàng nói nàng chỉ chỉ bàn bên trên mặt nạ c h ậ t bàn chu hạo trong mắt hiện lên ánh sáng nói ra đó là đương nhiên muốn làm chính sự a vừa vặn giảm bớt một chút căng thẳng tinh thần tinh thần cao độ tập trung thế nhưng là rất mệt nói thôi hắn liền trực tiếp đem mộ dung cho áp đảo trên giường lập lại chiêu cũ hai người tại lăn lộn bên trong liền đem quần áo cho thoát thẳng thắn đối đãi hai người lẫn nhau chặt chẽ mà ô n tại cùng một chỗ song phương đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng thân thể cái k i ê u biến hóa khác thường chu hạo cùng mộ rung dây dưa tại cùng một chỗ làm lấy không thể miêu tả sự tình rất nhanh hai người tiến nhập vong ngã chi c ả n h bốn sáu một đoạn thời gian qua đi chu hạo trên tay không ngừng n u ố t ve mộ rung vai vấn đạo ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút sao không được mộ rung gối lên trên cánh tay của hắn nói ra ta lại cùng ngươi một hồi sau đó liền phải đi bọn hắn lần này lưu nhàn rỗi thời gian không nhiều chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ô n nàng nằm ở trên giường đột nhiên mở miệng hỏi ngươi biết thiên khung đại lục có bao nhiêu sao mộ dung hơi xứng s ử trận lập tức liền suy nghĩ minh bạch cười nhẹ nói ra biết rõ nhưng không thể nói cho ngươi nàng đem thần n i ệ m thả ra quét một chút liền biết rõ bất quá chu hạo hiện tại chỗ dựng trận pháp là liên quan tới tà khí châu cho nên nàng không thể nói cho hắn chu hạo cười cười nói ra tại thiên khung đại lục có người đo đặt qua còn ra qua sách nghe nói là dùng đi phương thức chắc đi ra hắn cũng liền thuận miệng vừa hỏi không có muốn từ mộ dung trong miệng biết được mộ dung nghe cũng không có phản ứng gì giống như đối với cái này cũng không phải rất cảm thấy hứng thú chu hạo thấy thế cũng không lại nói cái đề tài này vừa mới chuẩn bị đổi cái chủ đề mộ dung lại đột nhiên đứng dậy vượt qua tại trên người hắn môi đỏ hôn lên đôi môi của hắn vừa chạm vào tức phân nàng c ư ơ i mỉm mà nhìn hắn nói ra ta phải đi nói trên người nàng phượng bảo liền xuất hiện chu hạo hơi hơi mỉm cười gật đầu nói ân ba ngày sau thấy mộ dung cười khẽ một tiếng sau một khắc liền biến mất chu hạo nhìn nhìn chính mình phía dưới nửa thân thể mới vừa rồi bị mộ dung t r e o chọc một chút lại lên phản ứng hắn chậm một chút sau xuống giường đem quần áo mặc xong sau đó liền tiếp tục bắt đầu bận rộn đi lên hiện tại hắn đã đã làm ra hơn một ngàn cái mặt nạ trật bàn bất quá những cái này khẳng định vẫn là không đủ hắn còn cần càng nhiều sáu cùng lúc đó tại cái nào đó hắc cám chi địa có hai cái nấp trong hắc cám bên trong người trong đó một cái người dùng trầm thấp dậy đặt tiếng nói nói ra gần nhất có người ở trắng trận mua sắm trận pháp tài liệu cùng sát thiên đồng tài liệu ngài cảm thấy bọn hắn cái này là muốn làm gì hơn nữa liền hạng thương thành cũng bắt đầu thu thập tài liệu ta cảm giác bọn hắn là cùng một chỗ một cái khác người cười n ạ o mà nói ra đơn giản chính là tác vật đại trận mà cần phải như thế đại lượng tài liệu nói rõ bọn hắn nghĩ muốn bố trí một cái cỡ lớn tác vật đại trận nghĩ bằng vào trận này phạm vi lớn tìm tòi tả khí châu ngài không lo làm sao lần này trận pháp sư giống như không đơn giản bên trái người thanh âm lần nữa vang lên ha ha ha người kia cũng không trả lời chỉ là đột nhiên ở giữa cười lên ha hả tiếng cười của hắn thật lâu chưa tiêu tiếng vọng tại cái này t r ố n g trải không gian quanh quần quanh quần nhưng có chút sự tình ngươi không thích hợp biết rõ ninh tuyên hơi sững sờ nhẹ nhàng gật đầu nói minh bạch hắn dừng lại một chút v ấ n đạo cái kia chúng ta kế tiếp phải như thế nào hành động yên lặng theo dõi k ỳ biến ám hoàng chỉ để lại bốn chữ này sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất mà t h a n h âm còn tại trong đại điện quanh quẩn ninh tuyên n mầm đầu nhìn một chút ám hoàng vừa rồi vị trí trên thân có màu trắng quang mang hiện lên chợ hắn cũng hóa thành quan g điểm biến mất cái này to như vậy hắc á m không gian đột nhiên lâm vào vô biên yên tính bên trong sáu tại mộ dung ly khai sau một ngày hạng c á t trở về mang theo đi chân trần lượng t i ê n nhai cùng một nhóm lớn chu hạo cùng thạch a n cần có tài liệu khổ cực ngươi chu hạo v ô vỗ hạng các bả vai nói ra hạng các cười cười lắc đầu không khổ cực hắn lập tức lại nói tiếp đại nhân nếu là cần phải hỗ trợ có thể thông chi hạng thương thành một tiếng chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài chu hạo nhìn lấy hắn một hồi sau đó cười khẽ một tiếng gật đầu nói biết rõ có cần phải ta sẽ mở miệng hạng các vừa nghe lời này lúc này nụ cười lại sán lạn một chút đón lấy cáo từ nói đại nhân ta đem tài liệu cho thạch tiền bối đưa qua liền cáo từ trước ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu khoát tay nói đi a sau đó hạng các liền đi mà chu hạo thì là lật ra cái kêu bản đi chân trần lượng thiên địa xem đứng lên hắn cũng không có nhìn mặt khác đồ vật trực tiếp chạy kết quả mà đi rất nhanh hắn đã tìm được tại cuối cùng một tờ bên trên chỉ cần rời đi thiên khung đại lục đều biết rõ thiên khung đại lục là gần như hình tròn hình cầu từ trong sách có thể biết được thiên khung đại lục đường k í n h là bảy mươi hai vạn sáu nghìn bảy trăm chín mươi ba km cái này là quyển sách k i ê u tác giả tự mình dùng đo đạc đi ra cái này đường tính tương đương với sáu mươi lăm tinh đường tính tả hữu chu hạo cũng là lần thứ nhất biết rõ nguyên lai thiên không đại lục như vậy lớn c h ắ c không được mỗi cái quốc gia đều như vậy lớn cảm tình có nhiều như vậy mà à. căn cứ viên cầu diện tích bề mặt công thức đến coi là nói cách khác thiên không đại lục ước chừng có một sáu triệu nhiều kmv ô n g ước chừng là lam tinh ba trăm lần cái này căn cứ công thức tính ra diện tích bề mặt cùng cái kia tác giả cho ra kết quả mặc dù có sinh gia nhập nhưng là xuất nhập không lớn nói rõ cái này số liệu coi như có thể tin mặc dù hắn cũng không biết cái này đi trần trần lượng thiên điệu tác giả là làm sao tính ra nhưng đều biết theo liền được còn hắn làm sao tính ra đâu các loại có thời gian lại đem quyển sách này nhìn một lần thì có thể biết do hắn toàn bộ đo đạc quá trình bây giờ chu hạo cũng không tâm tình đọc sách hắn nhìn đến cái này thiên văn sổ tự đã muốn thổ huyết hắn đến chế tác bao nhiêu cái trận pháp phân thân mới có thể đem thiên không đại lục bao trùm mất ta cái này đều có điểm để cho chu hạo nghĩ muốn cải biến kế hoạch tính toán làm cái phạm vi lớn một chút trận pháp coi như xong chậm rãi dò xét liền được không cần phải làm như vậy trận chi lớn nhưng hắn cũng không nghĩ đột nhiên bỏ dở nửa chừng dù sao hắn là thật sự nghĩ tại lăng thiên tập đoàn thành lập thời điểm lấy loại này rung động tất cả mọi người phương thức xuất hiện mặt khác còn có chính là hắn nghĩ tại mộ dung trước mặt chu hảo nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tiếp tục chấp hành kế hoạch này dù sao hiện tại đại lục tình huống cũng không khẩn cấp hắn có thời gian làm sau đó hắn tính một cái liền hắn bây giờ mặt nạ trận bàn lớn nhất bao trùm phạm vi tại ba mươi vạn km v nhưng g n là muốn l u ậ n ổn định lời nói mười vạn km v n g là tối ổn định ấn mỗi cái trận pháp phân thân mười vạn km v n g bao trùm tỷ lệ coi là hắn hiện tại cần phải một trăm sáu mươi vạn hơn trận pháp phân thân nói cách khác hắn cần phải chế tạo một trăm sáu mươi vạn hơn chỉ mặt nạ trận bàn chu hảo vớt vớt huyện thái dương nếu như tài liệu sung túc lời nói tốc độ của hắn kỳ thật một ngày có thể làm ra mấy ngàn cái không là vấn đề. dù sao trận pháp mặt nạ cũng không khó nói không chừng sau đó hắn còn có thể càng nhanh nhưng chính là dạng này cũng muốn hơn hai trăm thiên tài có thể giải quyết cái kia liền q u á chậm đương nhiên hắn cũng có thể tìm trận pháp sư giúp hắn chế tác mặt nạ trận bàn cái này là không quan hệ chỉ cần trận bàn bên trong tác vật đại trận trận v ă n là chính mình đưa vào liền được dạng này liền có thể bảo trì trận văn nhất chi tính nhưng là hắn không nhận thức cái gì trận pháp sư tìm lời nói cũng phiền thoái hơn nữa rất có khả năng cũng không có hắn chế tạo đến như vậy nhanh cho nên hắn vẫn là đến nghĩ cái nhanh trong chế tạo mặt nạ trận bàn biện pháp tựa như lam tinh cơ giới hóa sinh sản dây chuyền sản xuất bình thường công tác nếu như có thể làm được nói như vậy chính là hơn một trăm vạn chỉ trận pháp mặt nạ không nói chơi chỉ là muốn như thế nào mới có thể làm đến đây mới là vấn đề mấu chốt nhất trải qua chu hạo hai giờ suy nghĩ hắn nghĩ tới cái kia liền là dùng trận pháp phân thân đến chế tạo mặt nạ trận bàn trận pháp phân thân có thể như khôi lỗi một dạng tự hành vận chuyển chỉ cần có năng lượng đồng thời sớm thiết kế tốt liền được cái này cũng là chu hạo v ớ i bắt đầu tính toán căn cứ trong mặt nạ trận pháp tự hành lan tràn ra tác vật đại trận, trận văn liền được chu á i k hảo ắ n như cũ có thể t r ậ nghĩ đến liền làm đầu tiên hắn đến cho đã chế tác tốt mặt nạ trận bàn khắc vào chế tác mặt nạ trận bàn cần có trận văn hắn làm tốt mặt nạ trận bàn kỳ thật đều là chống không trận bàn bên trong ngoại trừ mặt nạ trận bàn bản thân trận văn bên ngoài liền không có mặt khác trận văn mà tác vật đại trận, trận văn chu hảo vốn là tính toán tại đem tất cả mặt nạ trận bàn đều làm ra đến sau sau đó lại lục nhập nhưng là tình huống bây giờ có biến hắn đến trước hết để cho trận pháp phân thân học được chế tác mặt nạ trận bàn cho nên đến trước hướng bên trong đưa vào chế tác mặt nạ trận bàn cần thiết trận văn các loại chế tạo xong mặt nạ trận bàn sau hắn lại tốn chút thời gian đem bên trong trận văn cho rõ ràng sau đó lại khắc vào tác vật đại trận trận văn liền giải quyết chu hạo đưa vào trận văn sau đó kế tiếp cần phải làm là đem mặt nạ đưa đến dùng đặc thù tài liệu đặc chế quần áo bên trên chu hạo cho một bộ quần áo mang lên sau Không chế được mặt nạ trận bàn khởi không kế khắc chế chỉ thấy quần áo rất nhanh liền bị trong quần áo trận pháp cho chống nhìn như nhân thao nhân chế, hắn chế nạ trận bàn động, quần liền trong quần trận nổi đến, nhìn lấy giống như là cá nhân một dạng đoạn này muốn quần bên trên khắc lên dẫn đạo trận văn, đem mặt nạ trận bàn bên trong trận văn dẫn được cá tác đặc tiếp đỡ đạo đem đạo đi mặt một mặt rất tại ra. bị là là lấy áo áo áo vị sau đó lại dùng trận văn thiết lập trận pháp phân thân hành động như vậy hắn liền không cần lại quản g trận pháp phân thân chính mình liền sẽ tự hành vận hành chu hạo làm xong hết thẻ công tác sau cho trận pháp phân thân nội bộ trang lên một viên cực phẩm tinh thạch dùng trận văn đem tinh thạch quấn lên dạng này liền có thể để cho tinh thạch tự chủ phóng thích năng lượng sau đó năng lượng liền thúc đẩy quần áo bên trên trận văn để cho trận pháp phân thân hành động trận pháp phân thân sẽ thông qua trận văn cảm ứng đi tìm tìm chế tạo mặt nạ trận bàn tài liệu làm tìm được liền sẽ dẫn đạo ra mặt cỗ trận bàn bên trong trận văn do đó tại trong tài liệu khắc lấy mặt nạ xuống trận bàn trận văn dạng này liền có thể thành công chế tạo ra một cái mặt nạ trận bàn đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nhưng thực tế như thế nào còn phải thử bên trên thử một lần cho nên chu hạo không nói hai lời trực tiếp liền thử một chút chỉ thấy trận văn sáng lên trận pháp phân thân là xong bắt đầu chuyển động trên người nó cảm ứ n g trận văn sáng lên cảm ứ n g được tài liệu sau đi qua cầm lấy tài liệu lúc này cảm ứ n g trận văn đảm đạm xuống dẫn đạo trận văn sáng lên mặt nạ bên trong trận văn lập tức bừng lên thông qua quần áo chạy đến trong tài liệu sau đó liền bắt đầu chế tác mặt nạ trận bàn chu hạo nhìn toàn bộ quá trình hết t hệ cũng rất thuận lợi chính là chế tác thời điểm có chút chậm bất quá cái này cũng là đối với hắn đến nói kỳ thật tốc độ như vậy đã rất tốt hắn cũng rất hài lòng chậm không là vấn đề chỉ cần có thể đại lượng sinh sản cái kia liền tính toán một ngày làm một cái chỉ cần có một vạn cái trận pháp phân thân chương á i kia ba trăm một mươi tám trận, trận, trận, trận, trận, trận pháp phân thân nhà xưởng chương ba trăm một mươi tám trận pháp phân thân nhà xưởng bởi vì trận pháp phân thân đều vận chuyển cho nên cái này gian phòng không gian tự nhiên liền không đủ Cho như thế tuần hoàn nhiều lần công tác hiệu suất cũng càng ngày càng cao dù sao trận pháp phân thân càng ngày càng nhiều c hô u hạo thậm chí thấy hơn hắn tính h vạn loại toán ít, tốc cảm lấy này đến độ, liền quá k n sản xuất, trận pháp phân thân g tái xuất pháp chu ũ n g k ô công Hô, n cần vài ngày liền có thể hoàn thành cái này lượng g có cái việc. c vài thể h hạo ngồi xuống nhàn nhã mà hít hấp t r à cảm khái nói quả nhiên vẫn là máy móc tác nghiệp lợi hại a không biết nơi này có thể hay không làm hiện đại hóa muốn là loại kia cao cấp vũ khí đan dược cái gì cũng có thể như loại này trận pháp một dạng lượng sản cái kia là một kiện rất kinh khủng sự tình bất quá không cần nghĩ cũng biết rõ rất khó nếu như chỉ là đơn giản trợ pháp vũ khí hoặc là đ a n dược nghĩ muốn lượng sản là hoàn toàn không có vấn đề hắn hiện tại làm chính là loại này nhưng là đây chỉ là bởi vì chế tạo mặt nạ trận bản trận pháp cũng không khó nếu như là độ khó cao trận pháp không nói trước trận bản có thể hay không dung nạp liền tính toán có thể chứa nạp cái kia cũng rất khả năng sẽ xuất sai lầm bởi vì càng cao cấp trận pháp lại càng cần phải nhân vì đ e m h khống bằng không thì rất dễ dàng năng lượng không khống chế được một cái đại trận pháp cần chứa năng lượng cần phải rất mạnh khống chế năng lực mới có thể duy trì duy trì không được cái kia sẽ rất nguy hiểm nhẹ thì trận pháp mất đi hiệu lực nặng thì trận pháp phản vệ đương nhiên nếu như chu hạo trận pháp phân thân đến trình độ nhất định cái kia tự nhiên cũng là có thể dùng bây giờ phương thức đến lượng sản trận pháp cái này đều là tương đối mà nói b ấ t quá cứ việc đến nào đó trình độ có thể lựa sản cái kia phí tổn cũng là rất cao dù sao nghĩ dung nạp cao cấp trận pháp không có tốt tài liệu cái kia hoàn toàn là người xin ó i n ộ n g trận pháp như thế luyện k h í luyện đan đồng dạng là đạo lý này chu hạo đặt chén t r à xuống xem xét một chút nạp giới bên trong tài liệu nói ra nhìn tới để cho hạng các lại đi làm điểm tài liệu qua tới như vậy nghĩ đến hắn lĩnh vực một khai mở sau một khắc liền xuất hiện tại hạng các bên người từ khi hắn sẽ cái truyền thống trận này sau đó cũng rất ít đi bộ thuận tiện quả nhiên sẽ cho người biến n ờ i a đại nhân ngài tìm chúng ta có việc hạng các nhìn lấy chu hạo vẫn đạo hắn đang cùng lý tư an tại nói chuyện phiếm đâu lão bản lý tư an đứng dậy tê u chu hạo khẽ vớt c ầ m đ è ép áp tay nói ra ngồi a đón lấy hắn liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ra là như vậy tài liệu hơi có chút không đủ cho nên cần phải các ngươi lại đi làm điểm trở về hạng c ấ p nghe vậy hơi s ư n g sở hắn nhớ do hắn cho chu hạo tài liệu còn có tràn đầy mười sáu cái nạp g ư ớ i này liền không có đây cũng quá nhanh điểm chu hạo giống như biết do hắn đang suy nghĩ gì hơi hơi mỉm cười thần b í nói ta mang các ngươi đi cái địa phương địa phương nào hạng các đầu ó c nhất thời truyền không đến không xa chu hạo chỉ chỉ xanh thảm thiên không lại cười nói liền ở phía trên nói hắn cũng mặc kệ hạng các cùng lý tư an phản ứng tự lo tự mà nói ra không muốn phản kháng vừa dứt lời bọn hắn dưới chân liền có truyền tống trận tạo ra hạng các hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại chỉ là bọn hắn hiện tại đã thay đổi cái hoàn cảnh cái này là hạng các nhìn lấy đập vào mi mắt khổng lồ trận pháp phân thân quân thể con mắt mánh liệt trở t o ngạc nhiên địa chuyển đầu nhìn về phía chu hạo lý tư an biểu lộ so hạng các còn muốn phát r ư ờ n g miệng há thật to nửa ngày nói không ra lời một bộ trận mắt há hốc mồn bộ dạng chu hạo buồn cười mà nhìn bọn hắn c cái này là ta làm ra đến mặt nạ trận bàn nhà xưởng liền tại bình định thành trên không hạng các cung dung phục hồi tinh thần lại vừng tỉnh đại n ộ nói nguyên lai là dạng này hắn rốt c ụ c minh bạch chu hạo tài liệu vì cái gì tiêu hao đến như vậy nhanh mấy vạn cái trận pháp phân thân đồng thời vật tác có thể không tiêu hao đến nhanh sao chu hạo cười nhẹ v ấ n đạo như thế nào nhìn lấy coi như cũng được ca đi quá đi hạng các liên tục gật đầu đạo lúc này lý tư ancen vào nói lão bản như vậy nói ngươi rất nhanh liền muốn bắt đầu dựng trận pháp chu hạo khẽ vớt c à n nói â cho nên cho các ngươi lại đi làm điểm tài liệu trở về cái n à y đương nhiên không có vấn đội ề Hạng cấp m t l ờ đáp ứng xuống, chu m ngâm một lát, còn nói thêm, chỉ là khả năng một lát, thêm, chỉ chút thời khả phù là k gian, cận đây khu vực c đã toàn bộ bị hạo ú n lần, cho nên muốn tới xa hơn địa phương mới có thể mua được. Ơn, g không ta quét tới thể xa địa mua Chu cho có được. h mới nổi. nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn xác thực không đ ổ i dù sao chỉ cần có trận pháp này phân thân nhà sừng tại hắn có thể rất nhanh chóng đem mặt nạ trận bàn làm ra đến thời gian với hắn mà nói đã không thành vấn đề các loại tầm vài ngày cũng không có vấn đề gì hạng các nghi nghĩ gật đầu nói cái tia chúng ta bây giờ xuất phát nói thôi hắn cùng lý tư an liền cùng chu hạo cáo từ một tiếng sau đó liền lại ly khai bình vịnh thành chu hạo nhìn lấy bọn hắn bóng lưng cười khẽ một tiếng thì thào lẩm bẩm các ngươi thật sự là đến đúng muốn là liền hắn cùng thạch đ a n có thể không có cách nào tại trong thời gian ngắn đồng thời xử lý nhiều chuyện như vậy còn tốt hạng các bọn hắn qua tới hỗ trợ nghĩ đến thạch đ a n chu hạo có chút dừng lại c h ậ t liền dùng truyền tống trận truyền tống đến thạch đ a n bên cạnh lúc này thạch đ a n đang k e n k e n k e n đánh lấy thiết thấy chu hạo qua tới cũng không ngừng tay chỉ là ngẩng đầu nhìn chu hạo một mắt cười chào hỏi nói lao bản ngài làm sao có g à n h qua tới chu、hạo、hơi hơi mỉm cười nói ra Ta trận chu hạo vừa nghe số lượng này hơi sức sở cái này mười vạn khối đã vượt ra khỏi hắn mong muốn dù sao rèn sắt không giống hắn trận vắn có thể nhanh chóng tạo ra nhưng thạch gan có thể dùng thời gian ngắn như vậy chế tạo ra nhiều như vậy sắt thiên đồng ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn hắn cười cười khoát tay nói s á t thiên đồng là càng nhiều càng tốt bất quá mười vạn khối cũng có thể s á t thiên đồng tăng phúc tác dụng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy mà là hiện lên bội số gia tăng mười vạn khối tại trận pháp bên trong đưa đến tác dụng là khó có thể tưởng tượng thạch a n nghe vậy lúc này nói ra cái k i a ta lại tiếp tục chu hạo khe vứt cảm cũng không quáy rời hắn lên tiếng chào hỏi liền đi rời đi thời điểm thuận tiện đi xem một chút hạng thành cùng chương tiểu tiểu bởi vì thạch a n đã nhập song thân bậc hết hỏa lực bọn hắn hai người hiện tại cũng giút không được vội vàng liền chỉ có thể chính mình chơi chương ba trăm mười chín có nói g ư một p đến cái này hắn dừng một chút ngược lại nhìn lấy chu hạo vẫn đạo sư phụ ngài làm sao đột nhiên có dành qua tới chu hạo cười cười nói ra nghỉ một lát thuận đường qua tới nhìn một chút các ngươi sau đó ta liền trở về hạng thành nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó chu hạo cùng hạng thành nói chuyện phía một hồi sau đó liền rời đi hạng thành biết rõ chu hạo còn có việc muốn vội vàng cho nên cũng không có nhiều giữ lại miễn cho chậm trễ chu hạo sự tỉnh chu hạo trở về đến khách sạn sau liền tiếp tục chế tạo trận pháp phân thân thời gian cũng tại bận rộn bên trong lặng yên trôi qua đột nhiên chu hạo đem mặt nạ trận bản thu nhập nạp giới bên trong sau đó chỉnh lý một chút hình tượng t ậ n lực b ồ i tiếp các loại mộ dung qua tới có thể để cho hắn dạng này cũng liền chỉ có mộ dung đúng lúc này một đạo hồng quang rơi xuống sau một khắc một đạo tịch lệ thân h n h xuất hiện ở trước mặt hắn đến chu hạo lúc này cười mỉm mà đứng dậy nên đón ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu chợt khẽ cười nói ngươi thật giống như làm ra đến một cái ghê gớm đồ vật chu hạo vốn là hơi s ư ớ n g sở sau một khắc lập tức liền minh bạch mộ dung nói là bình định thành trên không trận pháp phân thân nhà xưởng hắn lúc này cười khẽ một tiếng thân sĩ mà dỗi ra tay vấn đạo muốn đi nhìn một chút sao mộ dung ánh mắt rời xuống nhìn một mắt tay của hắn mỉm cười đem để tay đi lên gật đầu nói đi à lập tức chu hạo liền dùng truyền tống trận đem hai người đưa đến bình định thành trên không mộ dung liền nhìn lướt qua liền biết rõ những cái này trận pháp phân thân nguyên Quay đầu nhìn chú hạo lại cười nói thật thiệt thòi ngươi nghĩ ra dùng loại này phương pháp đại lượng sinh sản ta cũng không có biện pháp chu hạo bất đắc dĩ như v a i vung tay nói làm ta biết rõ thiên khung đại lục diện tích sau ta đều n à y sinh qua v ư n g tha ý niệm cuối cùng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này biện pháp đều là bị buộc đi ra muốn là cái nhu cầu k i a số lượng không có khoa trương như vậy hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này mộ dung nghe hắn lời nói có thể tưởng tượng ra hắn nhức đầu bộ dạng nhịn không được che miệng cười ra tiếng mắt chưa ý cười mà nhìn hắn v ư ơ n đạo cái kia ngươi làm sao không có v ư n g tha nơi này đầu có ngươi một phần công lao chu hạo nghiêm túc nhìn lấy mộ dung nói ra mộ dung dừng một chút n h i ề u hứng thú mà nhìn hắn tò mò vấn đạo ta ở trong đó làm ra cái tác dụng gì chu hạo thần bí cười cười cố ý câu lên mộ dung hiếu kỳ tâm sau đó chậm rãi mở miệng nói nói đơn giản chính là ta nghĩ tại trước mặt ngươi x o á y khí một thanh phóc thử liền cái này mộ dung lập tức không chút nào che giấu mà cười lên t n g đến chu hạo thấy thế bất đắc dĩ l i ế mắt hắn liền không nên nói ra bất quá hắn cũng nói cái gì chấm ngâm một lát từ từ mở miệng nói ra đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân Mặt khác í nhưng là ta m u lợi người l xác định có thiên tài sẽ bị hấp dẫn sao dù sao thiên tài đi cái nào đều bị người chào đón chu hạ khỏe miệng cánh đết tự tin nói l a n g thiên tập đoàn lại không chỉ một mình ta còn có thiên chủ ý thủ thạch an đương nhiên nghĩ gia nhập lăng thiên tập đoàn khẳng định là không đơn giản dù sao lăng thiên tập đoàn từ lúc mới bắt đầu định vị chính là đi tinh anh lộ tuyến đến nội thu hay làm sao thu những cái này đều là sau đó sự tình tạm thời không cần cân nhắc mộ dung cười nhẹ gật gật đầu tấn ngươi chính mình ý nghĩ đến liền được nàng cũng không lại tiếp tục cái đề tài này nhìn l ư ớ t qua trận pháp phân thân nhóm ngược lại nói ra ngươi những cái này trận pháp phân thân nếu như vận dụng thật tốt lời nói có thể làm ngươi một cái đòn sát thủ mặc dù ngươi tạm thời khống chế không được nhiều như vậy trận pháp phân thân nhưng như hiện tại loại này thiết lập tốt trận pháp phân thân kỳ thật cũng có thể cấu tạo ra rất nhiều cường đại trận pháp đến mặc dù dạng này để cho trận pháp mất biến hóa linh hoạt độ cũng không lớn nhưng đối với ngươi bây giờ đến nói dù n g dạng này trận pháp có thể làm được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến chu hạo nghe vậy quay đầu nhìn bận rộn bên trong trận pháp phân thân nhóm như có điều suy nghĩ mà nói ra cái này chỉ sợ rất khó dùng để chiến đấu trận pháp thành hình thời gian quá dài vận dụng đương nhiên không phải ngươi như vậy vận dụng mộ dung buồn cười mà nhìn hắn chấm dãi tiếp tục nói trong chiến đấu cũng không cần như vậy lớn trận pháp ngươi chỉ cần đem từng cái trận pháp phân thân trận pháp liên hệ tới để cho bọn nó phối hợp đến thiên ý vô phùng vì ngươi chế tạo một k i a sơ hở vẫn là rất đơn giản mà một khi lộ ra sơ hở cái kia liền có khả năng là tuyệt thắng thời khắc nàng nói đến cái này dừng lại một chút đón lấy khoát tay nói dù sao trận pháp phân thân có rất nhiều cách dùng lưu lại lấy ngươi đi đ ó n móc dùng thật tốt là rất mạnh chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta biết rõ ta giống như cũng có chút ý nghĩ cố gắng lên mộ dung hướng hắn dí dỏm mà chấp chấp con mắt chu hạo thấy thế khoe miệng không tự giác liền hơi hơi mà kiểu đứng lên đưa tay d ắ c bên trên tay của nàng tại bên thai nàng nói ra cái kia ngươi giúp ta thêm cố gắng lên mộ dung lỗ t h a i bị hắn nhiệt hơi thở khiến cho ngứa bất quá nàng biết rõ chu hạo nói là có ý gì nàng triền lộ cười mà quyến rũ chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu đi a làm chính sự chu hạo cười khẽ một tiếng sau đó mang theo nàng về tới gian phòng rất nhanh thuộc về hai người chiến hỏa lại một lần d ấ lên chiến đấu hết sức căng thẳng dần dần đào thải mộ dung cầm lấy mặt nạ ngồi ở bên giường nhìn lấy chu hạo v ấ n đạo tính toán lúc nào độc thủ chu hạo bên cạnh cho mặt nạ trận bàn lục vào trận văn bên cạnh trả lời chờ ta đem tác vật đại trận trận văn toàn bộ cho lục nhập vào trận pháp phân thân liền độc thủ bất quá đến lúc đó khả năng gặp được một điểm phiền thoái cần phải tìm một chút nhân thủ qua tới áp á p trận mộ dung trên tay không ngừng có trận văn tràn vào mặt nạ bên trong cái này mặt nạ cũng không phải trận bàn chỉ là tài liệu mà thôi nàng bên cạnh luốt vút mặt nạ bên cạnh cười nhẹ vẫn đạo ngươi là lo lắng đưa lên tả khí châu người ra tay hỏ trận đem trận pháp phân thân đưa đến bình định thành trên không tiếp tục nói nếu như cái kia người giật dây biết có người có thể nhanh chóng tìm đủ tà khí châu ngươi nói hắn có ngồi hay không ở mộ dung hơi hơi mỉm cười không có trả lời nàng trả lời vấn đề này coi như là gợi ý chu hạo cũng không có ý định hỏi mộ dung đơn thuần chính là muốn cùng mộ dung chia sẻ chính mình kế hoạch mà thôi h ắ n tự chú ý tự mà tiếp tục nói nếu như hắn chủ động nhiệt thân cái kia cũng đúng lúc liền tính toán tác v ậ t đại trận bị phá hư cũng không quan hệ có thể câu được đầu cá lớn cũng không tệ cũng tránh khỏi ta sau đó lại tốn tâm tư đi tìm hắn hữu h ồ chỉ cần ta trận pháp phân thân còn tại ta tùy thời cũng có thể đem tắc vật đại trận làm ra đến dù sao toàn bộ quá trình xuống chế tạo trận pháp phân thân là tối tốn thời gian bất quá bây giờ có nhà xưởng cũng không tính phiền toái chính là mộ dung cười nhẹ gật gật đầu không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại cảm thán nói không có nguyên bảo bọn nó tại thật là có điểm không quá thói quen chu hạo nghe vậy hơi s ứ n g sở nghĩ nghĩ vỡn đạo ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút bọn nó đối với mộ dung đến nói tìm được đồng thời đi đến chu nguyên bảo bọn nó bên người là một chuyện rất đơn giản giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản mộ dung hơi hơi mỉ cười l á t đầu nói tính toán để cho bọn nó chính mình chơi a ta liền không đi quái dày bọn nó chu hạo nhìn nàng một cái như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm ngươi muốn là n h ả m chán lời nói ta dẫn ngươi đi đi một chút ta có nhà xưởng sau đó hắn bây giờ còn là tương đối có rảnh đương nhiên b ồ i mộ dung mới là chính sự cho nên liền tính toán không có khoảng không cũng phải có rảnh mộ dung nhìn chu hạo trong tay mặt nạ c h ậ t bản nghĩ đến bình định thành trên không trận pháp phân thân nhà xưởng chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cái kia ngươi bổi ta đi, đi một chút a hiện tại cũng sẽ không chỉ hoãn chu hạo sự tỉnh chu hạo lúc này đem mới vừa bắt tốt mặt nạ trận bàn thu nhập nạp d ư ớ i đem bàn tay hướng mộ dung nói ra ta dẫn ngươi đi gặp một lần thạch a n a nói đến thạch a n hắn dừng một chút ngược lại nhìn lấy mộ dung nói ra đ ú n g thạch a n hiện tại rất dễ dàng lo nghĩ bất an ngươi có biện pháp nào giúp hắn giảm bớt một chút sao mộ dung đem tay khoác lên chu hạo trên tay tại chu hạo lôi kéo phía dưới nhẹ nhàng mà đứng lên nàng chậm rãi mở miệng hỏi là bởi vì hắn thê tử sự t ì n h chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu bên cạnh cùng mộ dung đi ra gian phòng Vừa cái n kia hắn tính toán chu hạo khoát tay áo ngược lại nói ra lấy tu vi của hắn thân thể trạng thái khẳng định là không có vấn đề ta chính là có chút lo lắng tâm lý của hắn vấn đề bất quá một cái có thể dùng hai năm rèn một chi châm gài tóc người một cái vừa xuất quan liền mất vợ hay chồng người cái này đều có thể sống quá đến cái này nói rõ nội tâm của hắn rất cường đại hiện tại điểm này vấn đề hẳn là còn không đủ để đánh tan hắn mộ dung cười nhẹ gật gật đầu c ả m thắng nói nội tâm của hắn xác thực rất cường đại có thể để cho nàng tán thưởng người cũng không nhiều tại hai người nói chuyện ở giữa bọn hắn liền tới đến thạch a n g i à n phòng thạch a n vừa nhìn thấy mộ dung cũng tới lúc này ngừng tay bên trên công tác cung kính hành l ễ n ó i tiền bối ngài cũng tới hắn đối mặt chu hạo lúc đều không có cung kính như vậy mộ dung khẽ vớt cảm giơ tay lên nói miễn lễ tạ tiền bối thạch a n đứng thẳng thân đến ngược lại nhìn về phía chu hạo đem một mai nạp giới đưa cho hắn nói ra l ã gật gật nhìn nhìn sau đó hắn liền tiếp theo rèn đi mộ dung nhìn lấy hắn rèn thủ pháp khé vớt cằm nói hiện tại loại này thuần túy tay chế tạo đồ vật không nhiều lắm luyện ký sư hiện thế đang tại từng bước một đào thải chế tạo sư chu hạo nhìn lấy lò luyện gật đầu nói là a mặc dù hắn chưa thấy qua luyện k h í sư cũng chỉ g ặ cười cười, sau đó hắn ạ c h đ một cùng á i c mộ dung cũng không tại chỗ này nhiều lưu mà là ly khai nơi này tìm hạng thành cùng trương tiệu tiểu đi trên đường mộ dung kéo chu hạ tay như có điều suy nghĩ mà nói ra bọn hắn cũng cứ gọi ngươi lao bản Có phải ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu vớt ve cái cằm nói ra cái kia liền đổi xưng hô thế này à dạng này cùng ngươi tương đối dựng chu hạo thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng trận đánh nhị quyết định nói cái kia liền như vậy định hai người cười nói ở giữa liền tìm được hạng thành cùng trương tiểu tiểu hạng thành hai người đang tại chính mình thử rèn sát thiên đồng dù sao đều nhìn thạch gan rèn nhiều lần như vậy toàn bộ quá trình mỗi cái trình tự đều thuộc đ ầ u chỉ là k h ẽ động lên tay đến liền khiến cho cái nát n h ừ ngươi hỏa quá mạnh đến tiểu điểm trương tiểu tiểu t r ừ n g hạng thành một mắt nói ra ai hạng thành bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm cảm k h á i nói chế tạo sư cũng không phải dễ dàng như vậy làm hắn ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến chu hạ o cùng mộ dung xuất hiện lập tức kêu sợ h ã i lên tiếng sư phụ sứ mẫu trương tiểu tiểu vừa nghe lập tức cũng ngẩng đầu nhìn tới trận lập tức hành lễ hô tiền bối chu hạ cùng mộ dung cười nhẹ gật, gật đầu không cần c â u g n ệ mộ dung khoát tay háo nói ra hạ thành cùng trương tiểu tiểu nghe vậy lập tức liền vung lòng không ít chu hạo liếc mắt một cái bếp l ỏ lại nhìn nhìn cái tia rơi là tả trên đất vụ n sát khi ê u mi vấn đạo các ngươi tại rèn hắc hắc nói đến cái này hạ thành lập tức không hảo ý tứ mà gãi gãi đầu túi đầu nhỏ giọng nói ra ân ta nghĩ nếm thử một chút có thể hay không đem s á t thiên đồng làm ra đến càng nói càng nhỏ âm thanh cuối cùng đều nhanh không có âm thanh chu hạo thấy hắn bộ này không có lực lượng bộ dạng nhịn không được cười ra tiếng chế nhạo mà hỏi thăm ngươi cái này là cảm thấy chính mình không biết tự lượng sức mình hạng thành quân bách gật gật đầu t ân chính mình chơi một chút đồ không có gì nhưng bị chính mình sư phụ nhìn đến cái này để cho hắn áp lực tâm lý đột nhiên tăng chủ yếu nhất là hắn còn rèn đến nát nhừ nào có lực lượng nói cái gì rèn sát thiên đường a bây giờ suy nghĩ một chút chính mình sinh ra ý nghĩ này đúng là có chút không biết tự lượng sức mình chu hạo nhìn lấy hắn bật cười lắc đầu nói ra dạng này rất tốt dũng cảm nếm thử mà ngươi lại là dùng hỏa cùng hỏa câu thông năng lực rất mạnh nếu không các loại sau đó ta để cho thạch gan dạy ngươi rèn a hạng thành sửng sốt một chút lắc đầu liên tục nói ta không được nếm thử một chút cũng không có gì nói không chừng ngươi có phương diện này thiên phú mộ dung cũng mở miệng nói ra trương tiểu tiểu vô v ô tay của hắn cũng hợp thời xen vào nói tiền bối đều nói như vậy ngươi liền thử một lần à. dù sao thất bại cũng không có gì không mất mặt hạ thành thấy ba người đều nói như vậy hắn còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể gật đầu đáp ứng ai hắn ngự thú sư đều còn không có trở thành hiện tại lại phải nếm thử chế tạo sư hy vọng có thể thành à. muốn là không thành lòng tự tin của hắn sẽ bị đả kích đến dù sao ngự thú sư hắn đến bây giờ đều còn không có thành chế tạo sư muốn là cũng không có thành cái cho kia thật h sự sẽ để ắ người đối với sinh hoài chính mình n ra h i n g Cho đua Trưng có h o đua đạn. quái Ngươi c muốn hay không thử rèn một chút mộ dung nhìn lấy chu hạo cười nhẹ v ấ n đạo chu hạo hơi xứng sở nhìn lấy cái kia bếp lò khỏe miệng co giờ nói ta không biết làm sao rèn a hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn toàn bộ qua mỗi lần đi tìm thạch đan cũng chỉ là nhìn bộ phận quá trình mà thôi sư phụ phải thử một chút sao hạ thành hợp thời chen vào nói vân đạo chu hạo bất đắc dị như vai hắn mới vừa vặn đối với hạng thành nói qua thử một lần cũng rất tốt loại này lời nói cho nên hắn không cách nào c ự tuyệt ít nhất phải làm cái gương tốt đi ra hắn nhìn mộ dung một mắt sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ân ta thử thử a nói hắn đi qua cầm lấy bên cạnh lò lửa t h i ế t truy hồi tưởng một chút thạch gan rèn lúc trạng thái sau đó liền bắt đầu đập tài liệu nhưng là bởi vì không biết tài liệu tính bền dẻo dùng sức quá mạnh một cái búa trực tiếp liền đập nát hắn sửng sốt một chút đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười lúc này quay đầu nhìn lại chỉ thấy mộ dung nghiêm trang mà nhìn hắn nghi ngờ vẫn đạo ta trên mặt có đồ chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu hơi hơi lên mắt nhàn n h ạ t mà nói ra ngươi khỏe miệng lại y ê n ổn điểm ta liền nhìn không ra nụ cười của ngươi mộ dung nghe vậy lúc này liền không trang cười ra tiếng nói ra nào có người giống như ngươi vậy vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền dùng như vậy lực mạnh chu hạo n h ú n v a i bất đắc dĩ nói đây chỉ là rất bình thường lực lượng nhưng ta cũng không nghĩ tới cái này chất liệu không chịu nổi loại này trình độ lực lượng mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu biểu thị minh bạch lại đến a chu hạo một lần nữa tìm một khối tài liệu sau đó hắn lại lần lượt thất bại mấy lần sau đó liền bung tha không có nhất định kỹ xảo thật không tốt không làm cái này. chu á i này. c hạo đem nhìn i ế lấy trong lò lửa nhảy lên hòa diễm cảm thán nói thoạt nhìn chính là truy đập đánh bộ dáng giống như rất đơn giản kỳ thực bên trong học vấn lớn đâu mộ dung hơi hơi mỉm cười ngược lại nói ra đi a một hồi ta liền muốn trở về ân chu hạo gật gật đầu sau đó bọn hắn cùng hạng thành trương tiểu tiểu hai người cáo từ một tiếng sau đó liền rời đi đi ở trên đường cái Mộ dung đột dung chu hạo mỉm cười Chú nói, ta phải đi. Ấn. ta hạo gom góp đi qua nhẹ nhàng mà hôn nàng một chút ôn nhu nói ra lần sau gặp mộ dung hơi hơi mỉm cười sau đó nói ra ta tiễn đưa ngươi cái l ễ vật nói thôi trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ c h ậ t liền đem mặt nạ đeo tại chu hạo dưới mặt chu hạo hơi s ư ơ n g sở phục hồi tinh thần lại lúc mộ dung đã ly khai hắn sờ lên chính mình mặt nạ trên mặt đây là hắn chế tác mặt nạ trận bàn sử dụng mặt nạ bất quá đó cũng không phải mặt nạ trận bàn nhưng phía trên này có trận pháp dấu vết chu hạo nhìn một chút chung q u n h cảm thấy hay là trước trở về lại nghiên cứu một chút ta vì vậy hắn liền trở về đến trong khách sạn một hồi đến gian phòng hắn liền hướng mặt nạ bên trong đưa vào năng lượng chỉ thấy mặt nạ trận văn hiện hiện sau đó hắn liền thấy được chính mình một cái nữ trang chính mình chu hạ o khỏe miệng co lại làm sao không biết chính mình là bị mộ dung cho t r e o cợt hắn bật cười lắc đầu lẩm bẩm nói ra thiệt thòi ta còn rất chờ mong tới làm mộ dung nói tiến đưa hắn l ê v ậ t lúc hắn thật sự rất chờ mong ai biết là cái trò đùa quái đản bất quá cái này cũng không tệ dù sao cũng là mộ dung tiến đưa mặt khác chính là không thể không nói trang điểm sau hắn lớn lên thật rất xinh đẹp hắn đem mặt nạ hai xuống sau đó để vào nạp d ư ớ i bên trong hảo hảo chân tàng đứng lên sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục chế tác trận pháp phân thân màn đêm vừa lâm thời điểm có một người ngoài ý muốn đến nơi là hạng thương thành hạng nhiên hạng nhiên đi tới khách sạn tìm chu hạo chu hạo nhìn thấy hắn đến thời điểm hơi s ữ n g sở còn tưởng rằng phía dưới một cái đến là lam n ị c h hoặc là vương duyệt đâu không nghĩ tới là hạng thành tằng tằng tằng tằng ra ra hạng nhiên đến thì ta có việc sao chu h ạ o hơi lộ ra nghi ngờ vân đạo hạng nhiên hơi hơi mỉm cười đem hai mươi ba mai nạp giới vứt cho hắn nói ra trong này là hạng thương thành sắp tới b chu hạo hơi xứng sở không nghĩ tới hạng các bọn hắn còn chưa coi trở lại ngược lại là hạng thương thành đem tài liệu mang tới hắn cười nhận cảm ơn hạng nhiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu khoát tay nói lấy hạng thương thành cùng ngái quan hệ cái này cũng không tính toán cái gì chu hạo cười cười nghĩ tới điều gì nói ra đúng đến lúc đó ta khả năng muốn mượn hạng thương thành một điểm nhân thủ muốn bao nhiêu hạng nhiên đều không có hỏi là dùng để làm gì trực tiếp liền hỏi chu hạo cần bao nhiêu chu hạo bật cười nói ngươi cái này đáp ứng đến cũng quá nhanh một chút hạng nhiên cởi mở cười to nói chúng ta quan hệ không cần khách sáo chu hạo xấu hổ trận nói tiếp là như vậy đến lúc đó ta dựng trận p h á p lúc khả năng sẽ có người tới quấy dối cho nên cần phải người của các người đến chân chân c h ẳ n g tử tốt nhất đều là thần cảnh hạng nhiên nghe vậy dừng một chút c h ầ m ngâm một lát nói ra cái này ta quyết định không được đến trở về hỏi một chút lao tổ tông chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu lý giải nói lý nên như thế tốt nếu như không có việc gì ta liền đi về trước hạng nhiên cáo từ đạo nhưng chu hạo gọi hắn lại vẫn đạo người gặp qua hạng thành sao muốn là còn không gặp có thể đi nhìn một chút hắn thấy chính là hắn nói cho ta ngài địa chỉ hạng nhiên cười nhẹ nói ra sau đó hắn liền lần nữa cáo tử lần này chính là thật sự ly khai chu hạo thấy hạng nhiên đã ly khai chính mình cũng liền trở về tiếp tục làm trận pháp phân thân hiện tại có hạng nhiên chỗ mang đến rất nhiều tài liệu bọn hắn cũng liền có thể nhanh chóng sinh sản mặt nạ trật bàn ngày thứ hai hạng các bọn hắn mang theo tài liệu trở về đồng thời tìm đến chu hạo đại nhân ngươi xem một chút những cái này đủ sao không đủ chúng ta lại tiếp tục tìm hạng các đem ba mai nạp giới đưa tới chu hạo trên tay chu hạo tiếp nhận nạp giới thần bí cười cười vấn đạo các ngươi biết rõ tối hôm qua ai qua tới sao ân hạng các hơi x ư n g sở nghi ngờ vấn đạo Ai ha. h ân đưa hai mươi ba mai nạp giới qua tới chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra hắn đối với hạng thương thành cũng là có chút cảm thán không thể không nói không hổ là ra đại nghiệp đại gia đình giàu có tại tài lập tỉnh liệu sung túc tình huống phía dưới hơn nữa công tác hiệu suất càng lúc càng nhanh tình huống phía dưới chu hạo chỉ dùng một ngày liền đem một trăm bảy mươi vạn mặt nạ trận bàn cho toàn bộ làm ra đến chu hạo nhìn lấy bình v ị n h thành thiên không cái kia khổng lồ trận pháp phân thân quan t h ể thầm nghĩ không biết phía dưới bách tính nhìn đến bọn nó sẽ có phản ứng gì đâu nghĩ nghĩ đều cảm thấy đáng sợ dù sao hơn mười vạn mang mặt nạ người hội tụ một nhà hơn nữa liền tại bọn hắn đỉnh đầu đổi lại là ai đều sẽ bị sợ kêu to một tiếng đương nhiên chu hạo là sẽ không như vậy ác thú vị dọa bọn hắn hắn nhìn lấy những cái này trận pháp phân thân thở dài kế tiếp lại có đến hắn bận rộn bởi vì hắn cần phải đem những cái này trận pháp phân thân mặt nạ trận bàn bên trong trận văn cho thanh lý mất mặt khác còn có rất nhiều mặt nạ trận bàn còn không có chế thành trận pháp phân thân, cũng cần hắn đến làm. bất quá những cái này đều tương đối đơn giản không tốn bao nhiêu thời gian chính là tương đối phí t i n h lực dù sao không ngừng mà sử dụng trận văn cần phải độ cao tập trung tinh thần là rất hao tâm tổn sức một sự kiện chu hạo cũng không nghĩ nhiều cái gì trên thân lĩnh vực triển khai bắt đầu lao đi mặt nạ trận bàn bên trong trận văn tốc độ của hắn rất nhanh một giây liền có thể giải quyết hơn một ngàn cái dù sao lao đi so chế tạo muốn dễ dàng hơn nhiều không bao lâu nữa là hắn có thể đem cái này hơn mười vạn mặt nạ trận bàn bên trong trận văn cho toàn bộ lao đi mất chu hạo đem mặt nạ trận bàn xử lý sạch sẽ sau đó kế tiếp chính là đem còn lại mặt nạ trận bàn toàn bộ chế tắc thành trận pháp phương thân. tại chu ố n c hạo bận h lực, rộn thời điểm những người khác cũng tạm thời nhàn rỗi bởi vì chu hạo không lại cần phải tài liệu mà bọn hắn cũng liền không cần lại chạy ngược chạy xuôi bất quá thạch gan vẫn còn đang vội vàng mặc dù chu hạo nói sát thiên đồng đã đầy đủ nhưng là hắn cũng minh bạch sát thiên đồng càng nhiều trận pháp hiệu quả càng tốt Mà chu Hảo chỗ dựng tác vật đại trận nghị muốn Chu chỗ tắc cái Hảo nghị hắn thiên dung dựng trận nạp gần vạn đồng vật sát đại kia lúc à xài. là thành tuyệt tiếp tục bất tốc tới tìm tạo. muốn quả Chu muốn đối độ, đã lại bởi nói dư Cho còn cũng chậm học chế hắn hắn Hảo hắn, hạng nghị nên rèn, l vì đó hắn không hề nghĩ ngợi nên đáp ứng xuống bây giờ còn có người muốn học chế tạo thế nhưng là rất khó được chớ nói chi là như hạng thành loại này có được thiên hỏa thiên tài nhân vật quả thực là quá thích hợp l i ê n tính toán không có chu hạo chỉ cần hạng thành mở miệng hắn cũng sẽ vô điều kiện dạy bảo hiện tại hắn chính là bên cạnh chế tạo bên cạnh cho hạng thành giảng giải để cho hạng thành trước có cái hiểu rõ đương nhiên cái này không phải giải liền được làm một chuyến này nhất định phải động thủ mới được chỉ có động thủ mới biết được chính mình thực tế năng lực hiện tại sở dĩ cho hạng thành g i ả n giải là bởi vì muốn cho hạng thành có cái cơ bản hiểu rõ sau đó lại động thủ liền sẽ tốt hơn rất nhiều liền tính toán sai cũng có thể phát giác được chính mình sai tại cái nào cái này là trước giải lý luận chỗ tốt tại trong thực tiễn có thể làm được làm ít cũng to hạng thành tại đi theo thạch an tại học tập chứ tiểu tiểu tự nhiên là bồi ở một bên bất quá nàng không nghĩ học chế tạo cũng liền ở một bên luyện chính mình nào đi mà hạng các cùng lý tư an hai người cũng là nhàn dối hai người liền nhàn nhãm mà uống rượu đi tùy thời chờ chu hạo triệu hoán hết t h ả đều vững vàng xuống chỉ chờ chu hạo cho hơn một trăm vạn trận pháp phân thân lục nhập t ắ t vận đại trận liền có thể bắt đầu bố trí sáu tại hồng vận đế quốc cùng đông lang quốc gia o giới lang an sân mạch một cái dưới mặt đất huyệt động bên trong một cái mười một mười hai tuổi nam hải mãnh liệt mở ra tinh nhãn trong mắt hiện lên một tia ưu lam quan mang v ừ a mở mắt liền tức miệng m ắ n g to dựa vào đó là cái gì tả môn đồ chơi không muốn nói tục không văn minh bên cạnh một cái so nam hải càng tiệu tiểu nam hải sâu kín mà nhắc nhở cái này thanh tú tiểu nam hải nhìn lấy cũng liền bảy tám tu cái k i a mười hai tuổi nam hải bị sợ nhảy dựng m á n h liệt nhảy cách cái k i a tiểu nam hải cảnh giác mà nhìn hắn trầm giọng vấn đạo ngươi là ai ta tiểu nam hải cười cười tự giới thiệu mình ta gọi ngô tiểu long ngươi có thể bảo ta long nhi ngươi tên là gì à nam hải cũng không trả lời ngô tiểu long lời nói mà là lông mày c h ó i chặt mà nhìn ngô tiểu long quá khả nghi loại này địa phương làm sao sẽ có nhỏ như vậy tiểu hải tử ngô tiểu long nhìn lấy hắn lộ ra thiên chân vô tàn đủ cười nói ra yên tâm ta sẽ không hạ ngươi ta chỉ là nhìn ngươi sinh mệnh lực tại trôi đi cho nên giút một tay ngươi nam hải ngay vậy trong lòng cả kinh chợ bất động thanh sắc mà hỏi thăm làm sao ngươi biết ta sinh mệnh lực tại trôi đi nhìn ra được a ngô tiểu long đương nhiên mà nói ra nam hải hơi xứng sở đối với ngô tiểu long vẫn là bảo trì cảnh giác tiểu h ả i này rất cổ quái hơn nữa cũng không biết là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn ngô tiểu long không biết hắn đang suy nghĩ gì vừa cười vừa nói ngươi còn không có nói cho ta ngươi danh từ đâu nam hải hiện tại đầu góc có chút hỗn loạn cần phải yên t ĩ n h h ả o h ả o vớt một vớt uy không nghĩ nói cho tên của ta liền nói a ta lại không miễn cưỡng ngô tiểu long thấy nam hải không trả lời bị ngôi nói ra n a m hải phục hồi tinh thần lại nói cho cái danh tự độ không có gì hắn nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng nói ra ta gọi nịch lưu chương ba trăm hai mươi ba ta rất yếu chương ba trăm hai mươi ba ta rất yếu nịch lưu nô tiểu long nhẹ nhàng mà nhữ mày một mặt hoài nghi mà nhìn nịch lưu vấn đạo ngươi dùng là giả tên a loại này danh tự vừa nghe cũng biết là giả thật coi hắn là tiểu hài t ử a mặc dù hắn xác thực chính là tiểu hài t ử một cái nịch lưu bị vạch trần cũng không xấu hổ ngược lại vẫn đạo làm sao ngươi tới đến cái này là lúc nào đến h ắ n cư nhân một điểm phát giác đều không có bất quá cũng bình thường hắn hiện tại chỉ là liền huyền thể cảnh đều không tới tiểu quỷ đầu có thể phát giác cái giam a nghĩ đến đây hắn liền đề khí đều do quái vật kia nô tiểu long không biết trong lòng hắn suy nghĩ thấy hắn hỏi liền hồi đáp ta cảm giác đến nơi đây có cái sinh mạng thể sinh mệnh lực tại nhanh chóng trôi đi liền qua tới nhìn một chút đến nỗi ta lúc nào tới ta kỳ thật không có đến bao lâu ta đến thời điểm ngươi đã nhanh tỉnh lại nịch lưu như có điều suy nghĩ hình dáng trong m i ệ n g thì thào lẩm bẩm thời gian trải qua bao lâu nô tiểu long thấy nịch lưu lại trầm mặt lại lúc này vẫn đạo ngươi đang nói cái gì nịch lưu bị h ắ n thanh em gọi định thật lại lắc đầu nói ra không có gì hắn trầm ngâm một lát ngẩng đầu nhìn ngô tiểu long từ từ mở miệng hỏi ngươi mạnh sao một cái tiểu hài tử có thể một thân một mình qua tới chính mình hẳn là có nhất định thực lực à? ngô tiểu long hơi sững sờ trên đầu toát ra cái dấu chấm hỏi nghi ngờ vấn đạo ngươi nói là phương diện nào muốn là luận làm mỹ phở lời nói ta còn rất lợi hại n ị c h lưu che che mặt thở dài nói có lỗi với là ta không có biểu đạt rõ ràng ta là hỏi ngươi thực lực như thế nào ờ ngô tiểu long g ậ t mình gật gật đầu trận lộ ra thiên chân vô tả nụ cười nói ra ta rất yếu bất quá thần cảnh thập nhị trọng hẳn là giết không được ta chính là lịch lưu nghe được nửa câu đầu còn thất vọng một chút nhưng nghe xong nửa câu sau hắn khỏe miệng thẳng rút rút y tại thiên khung đại lục thần cảnh thập nhị trọng đã là đỉnh điểm liên loại này thực lực đều giết không được ngô tiểu long cái k i u ngô tiểu long phải là cái gì thực lực à hắn ngạc nhiên một chút không quá xác định mà hỏi thăm nguyên niên kỷ bao nhiêu hắn hoài nghi ngô tiểu long căn bản không phải tiểu hài tử mà là một cái ngụy trang thành tiểu hài tử lao bất tử nhanh bảy tuổi n ô tiểu long hiếp mắt cười nói ân n ô tiểu long trả lời vượt q u á lịch lưu ngoài ý liệu. Hắn hỏi xong sau, đầu muốn là ngô tiểu long nói đều là nói thật cái k i a một cái bảy tuổi tiểu hài tử làm sao có thể có đại lục đỉnh tiêm thực lực người thì thế nào ngô tiểu long thấy n ị c h lưu lại trầm mặc một chút lúc này tại n ị c h lưu trước mắt cơ cơ tay vấn đạo n ị c h lưu suy nghĩ trở về nhìn lấy ngô tiểu long suy nghĩ một lát hầu nghi mà hỏi thăm ngươi không phải là khoác l ắ ca ngươi một cái tiểu thí hài có thể có thực lực rất mạnh ngô tiểu long đúng vai vung tay nói ngươi tin hay không đều không quan trọng hắn nói đứng dậy khoác tay nói tốt ta cũng nên đi chúng ta hữu duyên gặp lại nói thôi hắn vẫn thật là dứt khoác lưu loát xoay người liền đi nịch lưu sửng sốt một chút chật vội vàng đuổi theo hô chờ một chút nô tiểu long nghe vậy dừng bước lại quay đầu nhìn lấy chạy qua đến nịch lưu hơi hơi nghiêng đầu v ấ n đạo còn có việc sao nịch lưu đi tới trước mặt của hắn gật đầu nói ân ta n g h ĩ nhờ cậy ngươi một sự kiện chuyện gì nô tiểu long nhiều hứng thú mà hỏi thăm nịch lưu nhìn l ấ y hắn trầm giọng nói ngươi có thể đem ta hộ tống đến hồng vận đế quốc bình vịnh thành sao bình vịnh thành nô tiểu long nhẹ nhàng mà n h ữ n mày đem địa đồ từ nạp giới đem ra nhìn một mắt giật mình gật gật đầu nhẹ giọng nói ra nga còn rất xa nịch lưu gật gật đầu nói ra chỉ cần ngươi đem ta đưa đến bình Bình thành ta có thể cho báo thù lao muốn bao nhiêu muốn cái gì ngươi mở miệng liền được thật sự sao ngô tiểu long nhìn lấy hắn cười nhẹ v ấ n đạo n g ị c h lưu nặng nề mà gật gật đầu ân chỉ cần tại ta năng lực phạm vi bên trong ngô tiểu long hơi hơi mỉm cười một bộ tiểu đại nhân bộ dáng khoát tay áo nói ra không cần thù lao ta tiễn đưa ngươi đi qua dù sao ta lịch luyện đi cái nào đều đi cái này n g ị c h lưu dừng một chút cái này không lấy tiền để cho hắm có chút tâm lý không có đại a bất quá ngô tiểu long cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào trực tiếp tay nhỏ vung lên nói đi chúng ta xuất phát nịch lưu nhìn lấy đi ở phía trước ngô tiểu long trong lòng âm thầm cô một câu thật là một cái cổ quái tiểu hải tử bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác lấy thực lực của hắn bây giờ một thân một mình xông sáo bên ngoài là rất nguy hiểm hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào kỳ kỳ quái quái ngô tiểu long hắn như vậy nghĩ đến sau đó vội vàng đuổi theo sau đó ngô tiểu long cùng nịch lưu cùng một chỗ ly khai dưới mặt đất huy động đi tới trên mặt đất ngô tiểu long dừng lại nhìn một chút địa đồ tìm được đi hướng bình định thành lộ sau đó quay đầu nhìn về phía n ị c h lưu cười nói xuất phát lạc ân nịch lưu nhẹ nhàng mà gật, gật đầu hắn hiện tại hết thể nghe chỉ huy sau đó hai người liền lên đường trên đường l ị c h lưu kỳ quái mà hỏi thăm ngươi sẽ không ngự không phi h à n h sao nếu như sẽ lời nói dùng bay sẽ nhanh một chút ta sẽ a bất quá ta vừa mới đột phá đến linh huyền cảnh cho nên ta bay không xa thống chi còn mang theo cái ngươi nô tiểu long tùy ý hồi đáp l ị c h lưu nghe vậy khoe miệng co lại hắn cảm giác chính mình bị gạt như vậy một cái linh huyền t i ể u quỷ làm sao có thể liền thần cảnh thập nhị trọng cường giả đều rết không được bất quá bảy tám tuổi liền có thể đến linh huyền cái kia thiên phú cũng là tương đối phải ít nhất so với hắn phải mạnh hơn hắn trầm mặc một hồi sâu kín thở dài ai hắn cũng là cử chỉ điên rồ làm sao lại tin tưởng một cái tiểu hài tử lời nói đâu cứ việc cái này tiểu hài tử phi thường cổ quái nhưng là không thể dễ dàng như vậy tin tưởng hắn lời nói a nô tiểu long nghe được hắn tiếng thở dài phản phất biết do hắn đang suy nghĩ gì mở dạng chậm rãi mở miệng nói ra yên tâm a ta mặc dù chỉ là linh huyền cảnh nhưng bảo hậu ngươi vẫn là một điểm vấn đề đều không có ngươi ngươi thật sự có tự tin n ị c h lưu cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể nhảy ra cái này một câu hắc hắc nô tiểu long liền đem những lời này toàn bộ làm khen ngợi n ị c h lưu nhìn t ấ y hắn cười hì, hì hì bộ dạng có chút điểm xấu hổ thầm nghĩ ta quả nhiên vẫn là không thích hợp cùng hài tử tại cùng một chỗ bọn hắn thế giới quá khó khăn hiểu giống đúng lúc này một đầu nham địa thú xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vừa nhìn đến bọn hắn là hai cái yếu gà không nói hai lời liền trực tiếp lao đến ăn cơm nguy rồi cái này nham địa thú có thể khó đối phó nghịch lưu mồ hôi lạnh lập tức t ừ trên trán biểu đi ra lúc này nô tiểu long trên thân khí tức đ ố n g nhiên biến đổi sau một khắc cái k i a nham địa thú đột nhiên tại chạy trốn bên trong dần dần biến đến g i ả yếu cuối cùng ngã xuống nô tiểu long trước mặt nô tiểu long trên tay cầm lấy cái màu lục quân đoàn quay đầu đối với nghịch lưu cười hít ta nói ta có thể bảo vệ n g ư ơ i a nghịch lưu s ừ n g sốt tốt một hồi trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy ngô tiểu long thương thiên a hắn liền ngô tiểu long là thế nào làm được cũng nhìn không ra tốt a hắn hiện tại lại có chút tin tưởng ngô tiểu long phía trước theo như lời nói bốn chương ba trăm hai mươi b ố cầm lấy đi bồi bổ chương ba trăm hai mươi b ố cầm lấy đi bồi bổ cái này cho ngươi ngô tiểu long đem mỏ lục quang đoàn đưa cho nghịch lưu nghịch lưu hơi s ữ n g sở từ c h ấ n kinh bên trong phục hồi tinh thần lại nghi ngờ nhìn lấy hắn vấn đạo cái này là cái gì cái này là sinh mệnh lực trên người ngươi sinh mệnh lực mặc dù chậm không ít nhưng còn tại không ngừng trôi đi có thể cầm cái này b ổ một chút nô tiểu long cười h í p mắt đối với n ị c h lưu nói ra nga n ị c h lưu ngu ngơ mà ứng âm thanh sau một khắc nô tiểu long cũng không có lại nói cái gì trực tiếp đem sinh mệnh lực đập tiếng n ị c h lưu thể nội n ị c h lưu chỉ cảm thấy trên thân một hồi thanh lương cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều phản phất thân thể trải qua tẩy lễ bình thường cái này là hắn kinh ngạc mà nhìn chính mình thân thể lớn chịu rung động nô tiểu long cười, cười không nói gì khoát tay nói đi a bình vịnh thành lộ trình có chút xa chúng ta có thể đến nhanh điểm lên đường mới được nga t ố t nịch lưu từ ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại thấy ngô tiểu long đã đi vội vàng đi theo đi một đoạn đường sau hắn do dự một chút vấn đạo ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được ngô tiểu long quay đầu nhìn hắn một chút cười nói không có gì chính là một điểm tiểu thủ đoạn không đáng giá n h ắ c tới nịch lưu hơi xứng sở chật liền h i ể u được hắn hỏi không nên hỏi vấn đề dạng này tùy ý hỏi thăm người khác thủ đoạn là rất không có lễ phép một loại biểu hiện bất quá từ ngô tiểu long trả lời đến xem hắn cũng không phải là thật sự đơn thuần như vậy hữu vấn tất đáp tiểu từ này rất có khả năng tại giả trang đơn thuần giả heo ăn t i ề hổ nịch lưu trong lòng thầm nghĩ mặc dù hắn nhìn không ra ngô tiểu long có phải hay không trang nhưng là hắn không hiểu có như vậy một loại cảm giác ngô tiểu long thấy hắn lại trầm mặc cười nhẹ tùy ý v ấ n đạo ngươi đi bình v ị n h thành làm gì à nịch lưu nghe được ngô tiểu long câu hỏi chậm rãi thu hồi suy nghĩ nhẹ giọng nói ra đi bình v ị n h thành thấy một cái người ân ai ngô tiểu long tò mò v ấ n đạo nịch lưu cười cười nói ra đến lại nói cho ngươi ngô tiểu long nhẹ nhàng mà gật gật đầu cũng không có nói cái gì hai người đi một đoạn thời gian sau liền rời đi lang an sân mạch hướng bình định thành phương hướng xuất phát sáu thời gian thoáng rút lui một chút chút tại đông lăng quốc vương thành cái nào đó địa phương chủ nhân thất bại một cái hát sắc song g i á c thú con đột nhiên xuất hiện tại một cái bạch b à o nam tử trên vai ấ n bạch b à o nam tử rõ ràng mà sửng ư sốt một chút khi ôm mi vấn đạo người đối với thần cảnh bắt trọng trở lên cường giả hạ thủ song g i á c thú con lắc đầu hồi đáp không có chỉ là một cái độc hành thần cảnh nhất trọng nhưng là không nghĩ tới cư nhân sẽ thất bại rõ ràng tà khí ấn đã thành thật kỳ quái hắn chết sao bạch bảo nam tử nhàn nhạt mà hỏi thăm song rác thú con lần nữa lắc đầu không biết t bạch bào nam tử trầm à khí tại i ngâm một lát trầm giọng nói áo tả nhìn đến thân phận của ngươi muốn giấu giếm không thể chính là không biết hắn có biết hay không ngươi chân chính thủ đoạn không tốt nói người này rất cổ quái áo tả trầm giọng nói ra bạch b à o nam tử trong mắt hiện lên một vòng tinh hồng quan mang trầm giọng vấn đạo hắn là ai lam lịch lịch thủy thành thành chủ ám t à lập tức trả lời nó chính là biết rõ lam lịch là vừa tấn cấp không lâu thần cảnh cho nên mới đ ậ u thủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi nó c ư nhiên bại nga bạch b à o nam tử có chút ngoài ý mớn tự dễu mà cười nói không nghĩ tới lại là bị một cái nho nhỏ vừa tấn thăng thần cảnh cho x ế p đặt một đạo ám t à tự trách nói đều tại ta nếu không phải ta cho rằng tà khí đã nhập hắn thể tà khí ấn cũng tạo ra hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta cho nên lúc ban đầu hắn bạo hết chạy trốn thời điểm ta liền không có đi truy sơ xuất bạch bào nam tử k h o á t tay náo nói ra hắn có thanh trừ tà khí thủ đoạn đây đúng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài đổi lại ta ta cũng sẽ lấy đạo hắn dừng lại một chút đón lấy nghiêm mà nói ta p h ả i người đi ra ngoài tìm hắn tà khí biến mất là tại một cái nào mang nếu như là vừa mới thanh trừ hết tà khí như vậy hẳn là còn tại đằng kia khu vực như vậy hiện tại đi qua lời nói có rất lớn khả năng tìm được tại đông lăng quốc cùng hồng vận đế quốc gia giới lang an sơn bạch am tả lập tức trả lời bạch bào nam tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu ta sẽ phái người đi tìm người tiếp tục hành động a Ám một chút, do dự lấy vấn đạo, chúng ta có muốn tà chút, ta thủy thành động thủ. dừng do dự vấn chúng không nghịch có hay đạo, lấy với đối động Ép bạch u chui đầu ộ động c chủ hắn lưới. vô b bào nam tử lắc đầu nói ra quá đột ngột liền lộ ra quá dị thường dị thường liền có nghĩa là cái này là trọng điểm trọng điểm thường thường sẽ bị rất nhiều người chú ý làm như vậy lời nói rất có khả năng không chỉ là thân phận của ngươi bại lộ đơn giản như vậy minh bạch ám gật gật nam tử chầm giọng nói, trước tiên đem lam tìm tà gật gật tử trước tiên thân bào như nghĩ giọng nói, nghịch phận người Bạch cho được, có của điều đầu. suy b sau đó nó liền hóa thành một đạo hắc khí biến mất bạch bào nam tử lâm vào t r ầ m tư suy nghĩ bước tiếp theo muốn làm sao đi sáu bình định thành chết không một trăm bảy mươi vạn trận pháp phân thân đã hoàn thành so yêu cầu còn nhiều hơn rất nhiều cái những cái kia đều là chu hạo chuẩn bị sử dụng sau này đại nhân cảnh tượng này nhìn lấy thật đ ổ sộ a hạng các nhìn lấy chỉnh tề xếp đặt trận pháp phân thân bảy nói ra nghĩ nghĩ một trăm bảy mươi vạn người tụ họp tại cùng một chỗ là như thế nào đ ổ sộ liền biết rõ chu hạo nhìn lấy những cái này trận pháp phân thân cười nhẹ cảm t h ẳ n nói những cái này có thể đều là tâm huyết của ta a hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy có thể đều là vì bọn nó ân bất quá thời gian giống như cũng không tính rất dài cũng liền nửa tháng tả hữu a hạng thành con mắt điên cùng mà tại trận pháp phân thân bảy bên trong qua lại quá nhìn chật quay đầu nhìn về phía chu hạo sợ hai than nói sư phụ những người này so hạng thương thành tổng nhân khẩu đều nhiều thật sự khó có thể tưởng tượng bọn nó tạo thành một cái trận pháp sẽ là như thế nào một cái quan cảnh thật an trong mắt cũng là có hưng phấn quang mang đang l ó e lên hắn p h i thường chờ mong trận pháp thành hình một khắc kia tựa như lúc trước hắn chế tạo thiên cấp bảo vật thời điểm khi đó hắn hoàn thành hành động vĩ đại Mà chương u Hảo lần này cần h ba trăm hai mươi năm cảm nhận được khó khăn chương ba trăm hai mươi năm cảm nhận được khó khăn thạch an bọn hắn ly khai sau chu hạo liền muốn bắt đầu làm việc cái này bình định thành trên không đều bị đại trận ẩ n tàng đứng lên sẽ không có người chú ý tới phía trên động tĩnh chu hạo cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân động thủ chỉ thấy trên người hắn trận văn ẩm ẩm tuôn ra quay chung quanh tại chung quanh hắn có thể nhìn đến hắn chỗ khắc trận văn phi thường khổng lồ dù sao nghị muốn đem trận pháp bao trùm toàn bộ thiên không đại lục không lớn không được không chỉ có lớn hơn hắn còn phải cam đoan trận văn chất lượng mới được cho nên hắn khắc trận văn tốc độ sẽ so bình thường chậm rất nhiều tại dưới chân hắn có cái tụ linh trận bốn phía đều có cực phẩm tinh thạch tại liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng cái này là Chu、hạo、chuyên môn dùng để cho chính Hảo mình nghĩ sung muốn môn dùng năng lượng, muốn bằng m để bổ ộ trận thân tất t năng lượng liền đem cả văn lớn ấ p đầy là k h nhỏ đều là trải qua chu hạo kín đáo tính toàn qua vì thế hắn tế bảo não đều chết rất nhiều có như vậy trong nháy mắt hắn còn lo lắng chính mình rơi đầu tóc đâu l i ê n dạng này hoàn thành đệ nhất cái trận pháp phân thân khắc chế cái này k h á c có một chữ trận pháp phân thân liền bị chu hạo thu nhập nạp giới bên trong đem hoàn thành trận pháp phân thân cất kỹ dạng này sẽ không loạn tại trận pháp phân thân bên trên đánh số dạng này đến lúc đó liền tương đối dễ dàng tìm cái này là trước đó liền cân nhắc tốt đương nhiên đệ nhất cái trận pháp phân thân hoàn thành chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi đằng sau còn có rất nhiều đâu chu hạo chung quanh không ngừng có trận văn bay ra đến trình độ nhất định sau đó liền sẽ ngăn ra sau đó tại khống chế của hắn phía giới tiến vào mặt nạ trận bàn bên trong thời gian liền chậm như vậy chậm tại hắn khắc trận văn bên trong trôi qua lúc này một đạo hồng quang hàn lâm một thân phượng bảo mộ dung xuất hiện ở bên cạnh hắn ngươi tới đáng tiếc ta hiện tại rút không được thân chu hạo thấy mộ dung phủ xuống thở dài nói ra mộ dung nhìn lấy hắn trên c h á n mồ hôi trong tay xuất hiện một cái khăn tay tiến lên cho hắn lau mồ hôi n g ư ờ i động viên nói cố gắng lên nàng biết do chu hạo nếu như hiện tại đoạn lời nói không biết còn có thể hay không tìm về bây giờ trạng thái nếu như trận văn dính liền không bên trên cái kêu phía trước liền toàn bộ hồ phí duy trì tốt nhất trạng thái phương pháp chính là liên tục không ngừng khắc trận văn bởi vì sẽ sinh ra quen thuộc cảm giác nhưng nếu như thả xuống một hồi loại kia quen thuộc cảm giác liền có khả năng biến mất cho nên chu hạo hiện tại phải duy trì liên tục không ngừng mà khắc trận văn hắc hắc chu hạo nghe nàng lời nói nhịn không được cười ra tiếng gật đầu nói có ngươi cố gắng lên ta có thể liền máy liệt nói quanh người hắn trận văn hiện lên tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều mộ dung buồn cười mà nhìn hắn nói ra đừng nóng nổi còn có nhiều như vậy ngươi như vậy làm lời nói nhịn không được chu hạo cười cười nói ra ta biết rõ ta chỉ là muốn cho ngươi biểu hiện một chút ta biết rõ chính mình cực hạn tại cái nào mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn lấy nhiều vô số kể trận pháp phân thân cười nhẹ nói ra ngươi cái này chỉ sợ thật tốt vài ngày mới có thể hoàn thành a xin lỗi chu hạo đột nhiên mở miệng nói ra mộ dung hơi s ư ơ n g sở chợt bật cười nói cái này có cái gì tốt xin lỗi ta cũng không phải cần phải để cho ngươi bồi ta làm những cái gì bộ dạng này cũng rất tốt có ta bồi lấy ngươi ngươi liền sẽ không b u ồ n bực nói nàng hướng chu hạo dí dỏm mà chấp chấp con mắt chu hạo khỏe miệng hơi hơi d ơ lên lúc này mộ dung bất thình lình thay đổi cái chủ đề cười mỉm mà hỏi thăm lần trước lễ vật kia như thế nào bên trong nữ từ rất đẹp a chu hạo vừa nghĩ tới cái kia mặt nạ lập tức liếp mắt n h ữ n m u ố nói so ngươi xinh đẹp nhiều mộ dung nghe vậy cái gì cũng không có nói chỉ là khanh khách cười không ngừng đứng lên chu hạo im lặng nhìn nàng một mắt chật liền tùy tiện tìm cá biệt chủ đề hai người liền bắt đầu có không có nói chuyện phiếm đứng lên thời gian cũng tại bọn hắn nói chuyện phiếm âm thanh bên trong nhanh chóng trôi qua khoái hoạt thời gian luôn ngắn ngủi mộ dung rất nhanh liền đến phải lì khai thời điểm nàng đi đến chu hạo trước mặt cười mỉ mà m nhìn chu hạo nói ra ta muốn thân ngươi lâu cũng đừng quá kích động quá kích động trận văn liền có khả năng đi xóa cho nên nàng cố ý nhắc nhở một tiếng chu hạo nặng nghề mà gật gật đầu trầm giọng nói đến a phúc thử mộ dung nhìn lấy hắn cái tia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng nhịn không được cười ra tiếng tức giận mà nói ra thân cái miệng làm cho giống như muốn chiến đấu mộ t dạng nàng dừng lại một chút lần nữa nhắc nhở cái tia ta đến l ạ n h g ạ i ổn định tâm thần đến a chu hạo lần nữa nặng nề mà gật gật đầu mộ dung h i ế p mắt cười cười sau đó đầu gong góp đi lên hôn lên chu hạ o môi lập tức liền tách ra nàng sợ quá lâu chu hạo không vững vàng chu、Hảo、hồi ạ o h vị mà liếm liếm ở môi ta đi mộ dung buồn cười mà nhìn hắn khua tay nói không đợi chu hạo đáp lại thân ảnh của nàng liền biến mất vô tung chu hạo nhìn lấy không có một bóng người bên người nhẹ nhàng m à lắc đầu đón lấy liền tiếp theo nghiêm túc khắc t r ậ n văn rất nhanh lại là ba ngày đi qua có thể nhìn đến lúc này lúc này chu hạo có chút tiểu tụy tinh thần cũng có chút để phải bất quá hắn vẫn như cũ tại khắc t r ậ n văn hơn nữa tốc độ cũng không có bất luận cái gì cải biến đúng lúc này một đạo hồng quang hàn lâm mộ dung lần nữa xuất hiện nàng thấy chu hạo hiện tại bộ này bộ dáng liền biết do hắn trạng thái không phải rất tốt nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đi tới bên cạnh hắn cười nhẹ nói ra ta đến ân chu hạo có chút điểm trắng bệnh bờ n ô i hà rồi há khỏe miệng hơi giơ lên mộ dung nhẹ giọng nói ra không cần phân tâm nói chuyện ta sẽ một mực bồi lấy ngươi ha ha chu hạo nghe vậy cười khẽ một tiếng sau đó liền không có lại nói cái gì mộ dung cũng không lại q u ấ y g i à y hắn l ặ n g lặng mà bồi ở bên cạnh hắn thời gian trôi qua mộ dung đột nhiên mở miệng hỏi có thể ổn định sao chu hạo dây hiểu lập tức gật gật đầu nhẹ giọng nổ ra một cái chữ có thể mộ dung hơi hơi m ỉ m cười sau đó nhắc nhở cái k i a ta đến lâu nói thôi nàng liền ôn nu h ô lên khi nàng đụng vào đến chu hạo bờ môi lúc có thể cảm giác được một tia ý lạnh nàng lông mày vẻ nhẹ môi đỏ cái tia ấm áp độ ấm chuyển tới đương nhiên nàng cũng không thể hôn quá lâu sợ chu hạo cầm giữ không được cho nên một hồi liền tách ra mộ dung nhìn lấy chu hạo ôn nhu nói nhỏ ta đi ân lần sau gặp chu hạo lộ ra trắng bệnh nụ cười nói ra mộ dung trong trẻo con mắt màu đen phản chiếu lấy chu hạo nụ cười sau một k h ắ c nàng liền biến mất không thấy sau đó chu hạo tức thì tiếp tục cho mặt nạ trận bàn lục vào trận văn đây là hắn lần thứ nhất tại tu luyện một đường bên trong cảm nhận được khó khăn nhưng cái này chính hợp tâm ý của hắn bởi vì hắn cần phải loại này áp lực hắn tin tưởng chính mình lần này sau đó vô luận là trận pháp nhất đạo vẫn là tu luyện một đường đều muốn sẽ bách xích c ă n đầu càng tiến một bước chương ba trăm hai mươi sáu đột phá chương ba trăm hai mươi sáu đột phá khúc khúc khúc k sắc mặt tái n h ậ t chu hạo đột nhiên mãnh liệt đến ho khan hắn chỉ cảm thấy ít hầu trố vọt lên một cổ mùi t à n h truyền tới hắn x o a n núi hắn vội vàng lấy ra khăn tay che miệng lại à chờ ho khan đ ỉ n h chỉ sau hắn túi đầu nhìn nhìn khăn tay lộ ra cởi khổ không nghĩ tới sáng tạo một cái khổng lồ trận pháp là khó như vậy hắn đã không biết hao hết thể nội năng lượng bao nhiêu lần nếu không có tụ linh trận tại liên tục không ngừng mà cho hắn bổ sung năng lượng hắn sớm liền thất bại mà để cho hắn càng không có ngh từ khi tu luyện đến nay chưa từng có chịu qua thường hắn vậy mà sẽ bị chính mình cho làm bị thương bất quá hắn mặc dù bị thương nhưng trận văn vẫn như cũ tại ổn định lại liên tục không ngừng hiện lên đều đến loại này trình độ hắn tuyệt không cho phép chính mình thất bại chu hạo hít sâu một hơi đem thể nội quần quần khí huyết cho ép xuống sau đó ăn khối đan dược việc mà hắn trước không có chuẩn bị đan dược bởi vì hắn cũng không biết sẽ như vậy khó bất quá hắn phía trước tại cơ duyên trùng ở bên trong lấy được không ít đan dược cho nên luôn có chút phù hợp bất quá vô luận đan dược gì cũng không khả năng lập tức thấy hiệu quả đối với hắn bây giờ trạng thái có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng tác dụng có hạn. hơn nữa chủ yếu nhất không phải hắn thân thể thân thể hắn còn chịu được được tinh thần mới là hắn hiện tại vấn đề lớn nhất hắn hiện tại một buông l ò n g xuống khả năng liền trực tiếp đổ đều dựa vào ý chí chống đỡ xuống hắn ngẳng đầu nhìn trận pháp phân thân bảy thầm nghĩ nhanh rất nhanh liền tốt hắn đã lười n h ắ c tính toán còn có bao nhiêu trận pháp phân thân dù sao chỉ cần đem tác vật đại trận trận v ă n toàn bộ lục đi vào liền được mà tác vật đại trận trận v ă n còn có một phần m ộ ư ơ i không có lục nhập một phần m ộ ư ơ i đúng là nhanh chỉ là chu h ạ bây giờ trạng thái rất chính lệch duy trì trạng thái liền để cho h ắ n rất khó khăn còn phải để cho h ắ n duy trì thời g nhưng là cái này lại như thế nào chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể duy trì chu hạo chính là như vậy cho chính mình tâm lý ám chỉ để cho chính mình ý chí trèo chống chính mình đột phá cực h ạ n hắn tại đau khổ cắn răng kiên trì hạng các bọn hắn cũng tại vì hắn lo lắng thấy được sao cái kia là huyết lão bản không có việc gì a lý tư an gấp gáp lo lắng hô bọn hắn vẫn luôn quan sát đến thiên không cho nên một giọt huyết t ừ trên trời giàn xuống bọn hắn thấy rất rõ ràng thạch an phi thân đi qua dùng linh lực đem huyết bao trùm mang trở về là huyết hắn đáp xuống hạng các bọn hắn trước mặt trầm giọng nói ra hạng thạnh vừa nghe thật là huyết lập tức gấp gáp nói chúng ta đi nhìn một chút ta không được hạng cấp để lại bờ vai của hắn ngưng trọng nói ra tiểu thiếu ra đại nhân lúc này không thể bị người quấy r à y cái kia chúng ta nên làm sao xử lý hạng thạnh hiện tại rất bối rối đầu não lộn xộn căn bản không a n tính được nghĩ biện pháp thạch an ánh mắt đảo qua mọi người nói ra trước bình ổn tinh thần cũng nhanh đến tiền bồi đến nơi thời gian có nàng tại lao bản sẽ không xảy ra chuyện hạng cấp vừa nghĩ tới mộ dung lúc này gật đầu nói không sai thời gian nhanh đến một vị khác đại nhân cũng m o n tới nàng đến hết thẻ liền cũng không có vấn đề gì mặc dù bọn hắn đều không biết mộ dung là từ ở đâu ra nhưng mọi người đều biết mộ dung phụ xuống quy luật ba ngày một lần ấn lần trước bọn hắn thấy mộ dung thời gian đến coi là hôm nay hẳn là chính là mộ dung tới thời gian hơn nữa canh giờ cũng không sai biệt lắm là lúc này có thạch gan cùng hạng các những lời này hạng thành bọn hắn an tâm không ít bởi vì mộ dung tồn tại chính là để cho người an tâm tồn tại sáu thiên không bên trong một đạo hồng quang xẻ qua mộ dung liền xuất hiện tại chu hạo bên người bất quá nàng không giống phía trước như vậy mặt mịp cười nhìn lấy chu hạo cái này suy yếu bộ dạng trong mắt toát ra lo lắng chi xác bất quá nàng rất nhanh liền che gi Ta đến. chu hạo hơi hơi mỉm cười c h ậ t liền đem đầu chuyển trở về hắn bây giờ cảm giác năng lực giảm xuống rất nhiều nếu không phải mộ dung lên tiếng hắn căn bản không biết mộ dung qua tới mộ dung liền yên tĩnh mà ở bên cạnh nhìn lấy chu hạo bây giờ trạng thái tinh thần không quá tốt đã đến cực hạn nhưng là nếu như chu hạo có thể vượt qua cực hạn lời nói cái kêu hắn linh thức đem đạt được nhảy lên tính biến chất khả năng nhất cử từ linh thức tiến hóa làm thần n i ệ m hơn nữa không phải vừa đột phá lúc loại kia trình độ thân nhiệm theo mộ dung đăng o trừng hẳn là có thể đến huyền thần cấp bậc thân nhiệm nàng hy vọng chu hạo có thể chính mình đột phá cực hạn hơn nữa hiện tại nàng cũng không thể ra tay hỗ trợ bằng không mà nói hết thảy đều kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cái này có thể dựa vào chu hạo chính mình mà chu hạo cũng muốn dựa vào chính mình hoàn thành đây hết thảy thời gian từng phút từng giây mà đi qua cái này mỗi một giây đối với chu hạo đến nói đều cực kỳ dài dằn g dặc phán phất một giây chính là một cái thế kỷ bình thường mà chu hạo tại một cái cái thế kỷ bên trong mỗi thời mỗi khắc đều không, không có tại thừa nhận tinh thần dày vỏ hắn không biết qua bao lâu nhưng đột nhiên ở giữa trước mắt một khắc suýt chút nữa liền đổ nhưng hắn mánh liệt chừng to mắt mạnh chống lên tinh thần đến mộ dung nhìn đến chu hạo đột nhiên lảo đảo một chút nhưng sau một khắc lại ổn định lại hơn nữa trên người hắn khí tức bắt đầu có biến hóa linh thức cũng bắt đầu xuất hiện d ị động nàng thấy thế khoe miệng lập tức g ơ lên nụ cười muốn thành chu hạo cũng không biết đây hết thảy hắn chỉ biết là chính mình hiện tại thân ở vô tận hắc cám bên trong thấy được một đám quan mang vì bắt lấy cái này sợi quan mang hắn liều mạng hướng phía trước liều mạng hướng phía trước liều mạng hướng phía trước không bắt lấy nó thế không bỏ qua mà hắn không biết giờ này khắc này trên người hắn trận văn tạo ra tốc độ mãnh liệt trơn g lên so với phía trước nhanh hơn mười mấy lần không chỉ mộ dung ở bên cạnh hắn tự nhiên là chú ý tới trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ nhanh nhanh lại thêm chút s ứ c chu hạo phản phất có thể nghe được nàng tiếng lòng bình thường đột nhiên ông một chút hắn linh thức trong nháy mắt chiếm đến lộ xác mà trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên thấy được khổng l ồ trận văn b ầ y xuất hiện tại thiên không bên trong đây chính là hắn vừa mới tạo ra trận văn hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức đem những cái này trận văn toàn bộ phân cách sau đó lục nhập mặt nạ trận bàn bên trong hắn hiện tại vẫn như cũ rất mệt nhưng thần n i ệ m đã thành hắn cảm giác nhẹ n h õ n không ít bất quá chờ hắn ngủ lại đến mọi m ệ t cảm giác liền sẽ từ từ ăn một hắn dù sao hắn chỉ là đột phá mà thôi phía trước m ệ t m ỏ i không khả năng trong nháy mắt một quét là sạch bất quá chờ hắn nghỉ ngơi tốt hắn liền sẽ phát rất được hắn cùng phía trước hoàn toàn không một dạng rất nhanh hắn liền đem tất cả trận văn toàn bộ lục nhập từng cái trận pháp phân thân bên trong hắn đem tất cả trận pháp phân thân thu nhập nạp d ư ớ i sau đó quay đầu nhìn về phía mộ dung hơi hơi mỉm cười sau đó cả người bơm lỏng xuống đến đón lấy hắn lấy hắn liền trước mắt một hác, hôn mê bất tỉnh. điều khiển không được hàng o không lập tức liền muốn hướng phía dưới rơi xuống bất quá mộ rung tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn sau đó về tới gian phòng bên trong sáu cùng lúc đó hạng các đám người trong đầu đột nhiên hiện hiện mộ rung thanh â m hết thảy mạnh khỏe không cần lo lắng hạng các nhãn t ỉ n h sáng lên quay đầu nhìn về phía hạ thành kích động nói đại nhân không có việc gì quá tốt hạng thành cũng là có chút kích động trương tiểu tiểu cầm chặt tay của hắn vui vẻ mà cười lên tìm i đến thạch an cùng lý tư an đều không nói gì nhưng bọn hắn trên mặt nụ cười biểu lộ lấy bọn hắn giờ này khắp này tâm tình chương ba trăm hai mươi bảy biến chương ba trăm hai mươi bảy biến thành đại nhân bộ dáng mộ dung lấy công chúa ông hình thức đem hôn mê đi qua chu hạo phóng tới trên giường sau đó tay bên trên xuất hiện một cái khăn tay hơi hơi tạo ra một chút nước đem khăn tay t h ấ m ư ớt sau đó cho chu hạo xoa xoa tái nhợt mặt đem chu hạo dàn xếp tốt sau đó mộ dung liền ngồi ở bên giường tay phải nâng quai hàm liền như vậy nhìn chằm chằm c h ù h u hạo nhìn chu hạo hiện tại mệt mỏi r ấ t ngủ say như chết mộ dung tay trái dối ra tại chu hạo trên mặt nhẹ nhàng mà liều điểm, điểm nàng có thể cảm g i á được chu hạo thân thể đang tại dần dần tự mình chữa trị bên trong nếu như chúng ta lấy bình thường phương thức gặp nhau, nói không chừng ta vẫn như cũ sẽ yêu bên trên người nga nàng như vậy nghỉ nó lấy chất liền cười khẽ một tiếng chẳng qua nếu như ấn bình thường phương thức lời nói nàng cùng chu hạo hẳn là sẽ không có giao tập mộ dung nghĩ đến đây cười khẽ mà lắc đầu chất liền nằm sấp tại bên giường bắt lấy chu hạo tay chập mắt đứng lên bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại nhưng cũng không phải loại kia tịch liêu yên tĩnh mà là tràn ngập ngọt nào yên tĩnh thời gian chậm rãi tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua mộng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lấy chu hạo hơi hơi mỉm cười cùng đứng dậy đến sau đó túi người đi qua tại chu hạo trên môi nh t hồng vận đế quốc hoang dã bên trong một cái đại nhân mang theo một cái mười một mười hai tuổi tiểu hài từ khó khăn vội vàng lộ hai người này chính là ngô tiểu long cùng n h ị c h lưu nhìn đến người kia là tới tìm ngươi ngô tiểu long nhìn lấy nghịch lưu cười nhẹ nói ra nghịch lưu có chút dừng lại trầm mặt một chút trinh trọng mà nhìn ngô tiểu long trầm giọng nói cảm tạng ai ngô tiểu long khoát tay áo nói ra ta đều nói muốn hộ tống ngươi cũng đừng khách khí như vậy lịch lưu nghi nghĩ đón lấy đột nhiên mở miệng nói ra ta tên thật gọi lam lịch nô tiểu long đột nhiên nghe được lam lịch đem tên thật nói cho hắn hơi sưng sở trước híp mắt cười nói ta liền nói ngươi cái kia là giả tên a là giả tên lam lịch thoải mái mà thừa nhận nô tiểu long cười cười khua tay nói đi a tiếp tục xuất phát nhìn ngươi nói cho ta tên thật phân thượng nhanh chóng đem ngươi đưa đến chỗ mục đ í ư ờ a lam lịch nhẹ nhàng mà gật gật đầu đuổi kịp n ô tiểu long bước chân hắn nhìn ngô tiểu long tâm lý xúc động thật lâu hắn chẳng thể nghĩ tới ngô tiểu long cư nhiên có thể biến thành đại nhân bộ d á n g hắn hiện tại là càng ngày càng hoài nghi ngô tiểu long chân thực t u ổ i tắc đến nôi ngô tiểu long vì cái gì lại đột nhiên biến thành đại nhân bộ d á n g nay liên muốn từ ra l a n g an sơn mạch nói đến lam lịch lúc đó cảm thấy hai cái tiểu hài tử dạng này đi ở loại này rừng núi hoang vắng phía dưới quá mức làm người khác chú ý mặc dù hai cái tiểu hài tử một mình lưu lạc tại trình độ nhất định bên trên sẽ cho người cảm thấy không đơn giản nhưng luôn có chút gắn lớn nói không chừng nhìn ngươi không đơn giản chủ động tìm tới cửa nghĩ muốn đường đi an ổn biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành bình thường đội ngũ cho nên hắn liền đề nghị muốn ngụy trang thành đại nhân cùng tiểu hài từ đội ngũ hình thức hắn nạp giới có ngụy trang trang bị nhưng là ngô tiểu long căn bản là không cần ngụy trang hắn trực tiếp liền biến thành đại nhân đem lam lịch trấn tại tại chỗ thật lâu không thể hồi thần bất quá nghĩ đến chính mình biến thành tiểu hài từ bộ dáng giống như cũng không phải như vậy rung động sau đó bọn hắn liền theo kế hoạch ngụy trang bất quá không phải lam lịch làm đại nhân mà là ngô tiểu long làm đại nhân hai người ngụy trang thành một đôi phổ thông l ư n g nhân dạng này người bình thường không có gì tiền muốn để mắt tới bọn hắn cũng chỉ là một chút rất cấp thấp tu lợi lấy ngô tiểu long thực lực rất nhẹ nhóm liền có thể giải quyết mà một số cao thủ cũng chướng mắt bọn hắn dạng này có thể giảm bớt rất nhiều chuyện vì vậy bọn hắn liền dạng này theo kế hoạch hành động quả nhiên hết thẻ cũng rất thuận lợi bọn hắn trên đường đi không có gặp được cái gì khó khăn chỉ có mấy cái tiểu đội cường đạo ăn cướp bọn hắn sau đó bị ngô tiểu long cho nhẹ nhóm giải quyết bất quá ngô tiểu long đột nhiên nói cảm ứng được có được cường đại sinh mệnh lực người tại hướng bọn hắn bên này chạy đến hơn nữa tại dùng linh thức đại quy mô mà có nhìn giống như là tại tìm được cái gì lam nịch lúc đó nghe trong lòng ngưng tụ trực giác nói cho hắn người này là tới tìm hắn. dù sao hắn không lâu mới phá tà khí hiện tại liền có người qua tới phụ cận tìm tòi cái kia không thể nghi ngờ chính là qua tới tìm hắn bất quá hắn bây giờ hình thái đoán chừng người kia cũng không nhận ra được hắn đều nhận không ra chính mình chớ nói chi là những người khác cho nên hắn căn bản là không túng thoải mái mà cùng ngô tiểu long dọc theo đường người kia tại bọn hắn trên đầu bay qua nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt sau đó liền bay đi người kia còn không biết chính mình đã bỏ lỡ mục tiêu nhân vật hai người dọc theo đường ngô tiểu long túi đầu nhìn về phía l a n ị c h bởi vì l a n ị c h quá thấp hắn đến túi đầu mới có thể nhìn đến l a n ị c h mặt hắn nhẹ nhàng n h ữ n mày mỉm cười vẫn đ ngươi cảm thấy vừa rồi người kia ta có thể đánh thắng sao lam lịch hơi s ư n g sở trầm ngâm một lát sau đó lắc đầu không biết ta cũng nhìn không ra người kia cái gì thực lực đến ta càng không biết n g ư ờ i chân thực thực lực hừ hừ ngô tiểu long cười thần bí chậm rãi mở miệng nói ra ta nghĩ thắng hắn rất đơn giản lam lịch nghe tự tin của hắn phát ngôn như có điều suy nghĩ hắn cũng không phải không tin ngô tiểu long trái lại hắn phi thường tin tưởng ngô tiểu long bởi vì hắn tận mắt thấy qua ngô tiểu long đủ loại thần k ỳ chỗ hắn trầm ngâm một lát nghĩ lại hỏi một câu ngô tiểu long sử dụng là cái gì lực lượng bất quá hắn ha to miệng do dự một chút tính toán v ẫ ngủ là k h ô n hỏi. Sau một ngày một đêm chu hạo kêu lên một tiếng b một mực từ trong ngủ say sâu kín tỉnh lại hắn chậm rãi mở to mắt đập vào mi mắt là cái tiệc quen thuộc trần nhà ta làm sao sẽ tại cái này tay hắn có nhẹ đặt ở trên trán nhẹ giọng nhỉ non một câu chu hạo đột nhiên mãnh liệt mở to mắt trợn lập tức nô lên thân đến hắn nghĩ tới là mộ dung đến sau đó hắn đem trận pháp k h ắ c hoàn thành lại sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh nói cách khác là mộ dung đem hắn trả lại chu hạo như vậy nghĩ đến lắc đầu để cho chính mình thanh tỉnh một điểm chỉ là hắn đột nhiên lại dừng một chút hắn giống như cảm giác bén nhạy thật nhiều chỉ cần hơi chút cảm ứng một chút bình định thành tất cả mọi người khí tức đều đều có thể cảm ứng được hơn nữa hắn giống như bốn h u một chút chu hạo đột nhiên biến mất trên giường sau một khắc xuất hiện tại bên cạnh bàn ta nắm giữ tuấn d hắn kinh hỉ mà thấp lẩm bẩm lên tiếng hắn linh thức đã lột xác thành t h ầ n n i ệ m đối với không gian cảm ứng năng lực mạnh hơn chỉ cần có thể cảm ứng được vị trí hắn đều có thể thông qua thuấn di đến đặt cái này là thành thần chỗ tốt một trong lập tức chu hạo lại thử thử chính mình trận pháp nhìn một chút để t h ă n g bao nhiêu t h ử một lần phía dưới hắn lập tức cũng cảm giác được bất đồng hắn hiện tại khắc trận văn so với phía trước phải nhanh nhiều hơn nữa trận văn chất lượng cũng cao so với phía trước có thể tơ lửa quá nhiều chu hạo đối với cái này tự nhiên là cao hứng phi thường lần này đ á n g không có phí công chịu thu hoạch tràn đời a chương ba trăm hai mươi tám thuấn di chương ba trăm hai mươi tám thuấn di chu hạo cảm ứng một chút chật vẹo một chút xuất hiện tại thạch a n bên người thạch an cảm giác đến không gian ba động lạng yên cầm lên cái bữa bất quá khi nhìn đến nguyên lai、like、là chu hạo lúc hắn lại lạng yên đem cái bữa thả xuống cao hứng mà chào hỏi nói lao bản chu hạo khe vớt cảm cúi đầu nhìn một mắt bếp l ò cười nhẹ vững đạo ngươi còn tại chế tạo sát thiên đường à. thạch an cười cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cái này không phải càng nhiều càng tốt sao tại đại nhân bắt đầu bố trí phía trước có thể chế tạo đi ra bao nhiêu liền tấn khả năng mà đều chế tạo đi ra chu hạo cũng không nói cái gì cái này là thạch an làm việc phong cách tận tâm tận lực lão bản ngài vừa rồi cái kia là thạch an như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm chu hạo cười k h ẽ một tiếng không có trả lời tay khoác lên thạch an trên vai nói ra không muốn phản kháng thạch an nghe lời mà không có phản kháng sau một khắc hắn liền thấy được đang tại rèn sát hạng thành cùng đang tại ngưng tụ đao thế t r ư ơ n g tiểu tiểu quả nhiên lão bản nắm giữ thuận gì? hắn tại trong lòng như vậy thầm nghĩ vừa rồi hắn liền có chỗ suy đoán hiện tại chính là xác định sư phụ còn có tiền bối hạng thành vốn là s ư ớ n g sốt u một chút chậm kịp phản ứng lúc này cao hưng nói sư phụ ngươi không có việc gì à t i ề n đối có thể có chuyện gì trương tiểu tiểu đi tới bên cạnh hắn bấm méo hắn một chút đón lấy hướng chu hạo cùng thạch an cung kính đánh một cái bắt chuyện chu hạo thấy hai bọn hắn tiểu động tác nhịn c ư ờ i không được cười nhẹ giọng nói ra ta không có việc gì hô ngày đó có thể làm ta sợ muốn chết đều nhìn đến n g à i huyết rơi xuống hạng thanh nhẹ nhàng thở ra lòng còn sợ hãi mà nói ra huyết chu hạo hơi sững sờ chật trong đầu liền hiện lên hắn ho ra máu một m à n kia bật cười nói không có việc gì chỉ là mệt mỏi mà thôi hiện tại thân thể đã khôi phục lại thạch an cười xen và nói còn tốt có tiền bối tại nói cho chúng ta không cần lo lắng và không chúng ta hai ngày này cũng phải nơm nớp lo sợ chu hạo nghe vậy cười cười gật đầu nói là a có nàng tại ta cũng sẽ an tâm rất nhiều sư phụ tác vật đại trận là hoàn thành sao hạng thành tò mò vấn đạo chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu thành hiện tại liền chỉ còn lại bố trí đúng sư phụ hạng thành đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tiếp nhân ra ra tới qua nói là hạng thương thành sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài lúc đó ngài còn tại khắp trận văn cho nên chúng ta liền không có đi quay dày ngài chu hạo cười nhẹ gật gật đầu biết rõ cái k i a ta liền không k h á c h khí kế tiếp hắn cần đại lượng nhân thủ mà lăng thiên tập đoàn liền như vậy mấy người khẳng định là muốn hướng ra phía ngoài mượn nhân thủ hạng thanh h ắ t h ắ t mà cười cười c a o mặt nói ngài là sư phụ ta không cần k h á c h khí chu hạo khoe miệng d ư ơ n g nhẹ ngược lại khoát tay nói ngươi tiếp tục luyện tập a chúng ta liền đi trước tuất sư phụ hạng thanh thua tay nói trương tiểu tiểu cũng là phất phất tay tiền bối đi thong thả sau đó chu hạo liền dẫn thạch a n ly khai nơi này hạng thanh cái này mới chú ý tới vấn đề chỗ hắn quay đầu nhìn trương tiểu tiểu sưng sờ mà nói ra vừa rồi giống như không phải truyền thống trợ trương tiểu tiểu khẳng định gật gật đầu xác định mà nói ra không phải truyền thống trận hạng thành nghĩ một l á t nhi nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn tiếp tục luyện tập chính mình rèn đi trương tiểu tiểu cũng tiếp tục trở về ngưng tụ chính mình đào thế sáu đại nhân lão bản tiền bối chu hạo cùng thạch an vừa xuất hiện hạng các cùng lý tư an lập tức chắp tay cũng kêu lên kêu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra vừa rồi đi hạng thành cái kia thuận tiện qua tới nhìn một chút các ngươi vậy ngài nên biết nhiên ra tới quá a hạng các khi âu mi vân đạo biết rõ chu hạo nhẹ dọn hồi đáp hạng các ngay vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái kia ta cũng không muốn nói nhiều lúc này thạch a n nhìn lấy chu hạo mở miệng hỏi lão bản tính toán lúc nào bắt đầu bố trí tác vật đại trận chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra trước tiên đem nhân thủ gọi đủ ta liền có thể gật thủ cần phải cái nào nhân mã ta đi thông chi thạch a n v ấ n đạo chu hạo lắc đầu khoát tay nói không cần các người đi ta tự mình đi nhanh như vậy một điểm hắn bây giờ có được tuân di hơn nữa còn có được huyền thần cấp thần nghiệm muốn đi một chỗ kỳ thật rất đơn giản thạch a n nghe vậy dừng một chút chậm gật gật đầu nói ra t u t sau đó chu hạo cũng không cùng bọn hắn nhiều lời sau đó liền rời đi nơi này hạng các nhìn lấy biến mất chu hạo quay đầu nhìn về phía thạch an không quá xác định mà hỏi thăm tiền bối đại nhân cái này là thuấn gì sao thạch an nhìn hắn một cái chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu chậm rãi nổ ra một cái chữ là t hạng các hít sâu một hơi chu hạo thực lực tiến bộ quá kinh khủng nhớ ngày đó bọn hắn vừa mới gặp nhau lúc chu hạo mới chân vực nhất giai hiện tại ngắn ngủi hai năm thời gian chu hạo liền đã đứng ở đại lục đình phong hiện tại càng là có thể sử dụng thành thần thiết yếu kỹ năng thuấn di đại nhân sẽ không thành thần a hạng các kinh ngạc màn mỹ n o đạo thạng nói ra còn không có hắn cũng là thần cảnh thập nhị trọng có thể cảm giác được chu hạo lực lượng cũng không có hoàn toàn lột xác muốn là thành thần lời nói lực lượng chất lượng sẽ bay lên một cái cấp bậc chu hạo lực lượng bây giờ còn ở vào thay đổi nhưng không có hoàn toàn thay đổi tình huống cho nên khẳng định là còn không có thành thần thạch an hơi chút dừng lại một chút nói tiếp bất quá nhìn lão bản trạng thái chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời cũng có thể đột phá hạng các chất phác gật gật đầu cảm thắn nói có thời điểm nhìn lấy đại nhân cảm giác chúng ta phản phát không tại cùng một cái thế giới bình thường thật giống như chúng ta căn bản không phải một cái tu luyện hệ thống người k h á c hoa ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể khó khăn hoàn thành thành t ự u nhưng là tại chu hạo nơi này liền hai năm đều không cần này thời gian tranh lệch xác thực không giống như là một cái hệ thống bất quá hắn ngược lại là đánh giá cao chu hạo chu hạo là bởi vì thời tàm cho nên mới có thể để thăng như vậy nhanh muốn là ấn bình thường quỹ tích lời nói hắn muốn năm năm mới có thể đến bây giờ loại này trình độ ân tốt h a cái này cùng mấy ngàn năm thời gian so sánh v ớ i cũng không phải một cái hệ thống thầy an nghe hạng các lời nói thâm d i vi nhiên gật gật đầu cảm hã nói là a lão bản quá biến thái Muốn là chương ba trăm hai mươi chín lại đến hắc ám đầm lầy chương ba trăm hai mươi chín lại đến hắc ám đầm lầy hắc ám đầm lầy chu hạo vừa xuất hiện vừa mở ra lĩnh vực tất cả linh thú liền đều biết là h ắ n đến dù sao bọn nó đối với thuế hóa chi lực vẫn là rất quen thuộc một nhóm lớn bình thường không ló đầu ra thần cảnh linh thú n h o nhao hướng một chỗ bay đi lúc này chu hạo đang chân đạp hư không phía trên chờ bọn nó đến rất nhanh hơn hai trăm chỉ thần cảnh linh thú liền toàn bộ tập kết hoàn tất đến nỗi mặt khác cấp thấp linh thú bọn nó cảm ứng được nơi này nhiều như vậy đại lao khí tức sớm liền ẩn nút đi sát sát phát r u n nơi nào còn dám qua tới à. tiền bối linh thú nhóm liên tiếp mà hô thanh â m tương đối không đồng đều bất quá chu hạo cũng không để ý những cái này vấn đề nhỏ hắn ánh mắt đảo qua chúng thú giơ lên tay chậm rãi mở miệng nói đi xuống à. nói thôi hắn đã xuất hiện tại hạ phương chúng linh thú thấy thế không dám nhiều do dự lập tức hạ xuống rồi đi xuống sau đó ngoan ngoan chờ chu hạo nói chuyện chu hạo không có ly khai bao lâu liền trở về vậy khẳng định là có việc bọn nó tự nhiên cũng minh bạch cho nên rất thức thời mà chờ chu hạo nói sự tình đã lâu không gặp chu hạo vừa mở miệng chính là c h à n g diện lời nói khách sáo một chút bất quá cái này để cho chúng linh thu âm thầm bán thầm dù sao chu hạo ly khai hắc cám đầm lầy đều còn không có một tháng cái này đối với bọn nó linh thu đến nói bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa thôi đương nhiên bọn nó cũng không dám đem tâm lý chửi bậy lời nói nói ra bọn nó cũng chỉ là nhu thuận gật gật đầu lên tiếng phụ họa một chút chú hạo chu hạo tự nhiên cũng không biết bọn nó tâm lý ý nghĩ hắn cũng không nhiều khách sá quét nhìn chúng linh thú thẳng vào chính để mà hỏi thăm kế tiếp ta nghĩ các ngươi làm ý chuyện có bằng lòng hay không đương nhiên n g u y ệ n ý đầm lầy cự thú lập tức mở miệng nói ra tiền bối ân trạch ta vẫn nhớ chỉ cần tiền bối khai mở đến miệng ta nhất định s ô n g pha khói lửa không chối tử nó cái này cho săn phát ngôn lúc này đưa tới đông đảo linh thú bắt trước bởi vì bọn nó đều nghĩ muốn chu hạo thuế hóa chi lực đặc biệt là lần trước không có thuế hóa thành công linh thú thực tế nghĩ m u ố n bất quá trong này cũng có rất tỉnh táo linh thú một trong số đó ám vũ điệu cung tính mở miệng hỏi tiền bối có thể nói một chút là chuyện gì sao chu hạo nghe vậy hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra đương nhiên có thể lập tức hắn liền đem kế hoạch của hắn toàn bộ nói dư chúng linh thú nghe đồng thời đem trong đó phong h i ể m cho giao cho rõ ràng sau đó lại để cho bọn nó tự làm quyết định hắn sẽ không bắt buộc bất luận cái gì linh thú nguyện ý đến hỗ trợ liền đến không muốn đến cũng hoàn toàn không có vấn đề hắn người này vẫn là rất hiền hòa bất quá những cái này linh thú nghe kế hoạch của hắn sau nhất trí đều nói muốn vì hắn cống hiến sức lực dù sao tại bọn nó nhìn đến này liền chỉ là giản, giản đơn đơn chấn một chút tràng tử mà thôi hơn nữa bằng bọn nó thực lực vô luận là ai muốn giết bọn nó cái kia không đánh cái mấy giờ căn bản là g i ế t không chết bọn nó bởi vì bọn nó sinh hoạt tại hát cám đầm lầy liền có nghĩa là bọn nó bảo mệnh năng lực rất mạnh còn nữa chính là linh thú sinh mệnh lực phổ biến so nhân loại muốn mạnh muốn g i ế t bọn nó cái kia liền phải có đánh đánh lâu dài chuẩn bị chu hạo thấy thuận lợi như vậy cũng liền không nói gì khẳng khái mà cho bọn nó một lớp thuế hóa chi lực hắn biết rõ những cái này linh thú giúp hắn kỳ thật chủ yếu là vì thuế hóa chi lực đương nhiên có chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân tên tuổi tại kỳ thật liền tính toán không có thuế hóa chi lực những cái này linh thú cũng sẽ hỗ trợ linh thú nhóm nhìn đến thuế hóa chi lực tiến vào thể nội, không kịp nói lời toàn bộ lập tức lặng im xuống n h a o nhau tu luyện chu hạo nhìn lấy bọn nó đã tiến vào trạng thái tu luyện nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói các loại lần này sự kiện kết thúc sau ta sẽ lại cho các ngươi một lần thuế hóa chi lực nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất mà đang tu luyện bên trong linh thú nhóm nghe nói như thế sau đó trong lòng lập tức lại kích động đứng lên bất quá bọn nó đang tại dùng thuế hóa chi lực thuế hóa bản thân cho nên liền không có biểu hiện ra ngoài sáu tuyết vực chu hạo vừa xuất hiện tại tuyết vực bên trong chú nguyên bảo cùng mộ kim ngân lập tức liền mang theo châu bảo bọn nó xuất hiện lao cha chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân kinh hỉ hô c h u xuất Hảo h vừa i ệ nguyên bọn nó liền cảm i tới. á c cho nên lập tức chạy c đến, nên h lập Hảo mỉm cười mà nhìn h mỉm mà cười đưa bọn nó, a t sờ sờ đầu u của ra, bọn nó, nói n g y lai ngươi tại các ca. Chu Ấn. Nguyên tuyết vừa ca. Ấn. Chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu c h ậ n nghi ngờ v ấ n đạo lao cha sao ngươi lại tới đây nó nhớ rõ chu hạo là tại chế tác trận pháp phân thân tới chu hạo hơi hơi mỉm cười nói tiếp qua tới tìm bạch tiểu hồ bọn nó đi qua run run c h ẳ n g tử lao cha n g ư ơ i thần niệm một bên mộ kim ngân một mặt nghi ngờ nhìn lấy chu hạo đột nhiên mở miệng chú nguyên bảo trải qua nó một nhắc nhở cái này mới chú ý tới lên tiếng kinh hô lao cha ngươi linh t ứ c lộ sắc thành thần nghiệm còn không phải vừa đột phá loại kia thần nghiệm ánh mắt nó hơi hơi t r ừ n g lớn nói ra c h ắ c không được ngươi có thể thuấn di vừa rồi chu hạo là thuấn di tới bất quá bởi vì bọn nó nhìn thấy chu hạo thật cao hứng liền cho bỏ qua nói đến thần nghiệm nó mới nhớ tới đồng thời liên hệ đến cùng một chỗ chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra phát sinh một chút sự tình sau đó lại cùng các ngươi từ từ nói h á n qua tới là có chuyện muốn cùng bạch tiểu hồ nói c h u nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn lấy chú hạo trong mắt có kinh ngạc tri sắc tâm lý thầm nghĩ lao cha thiên phú quả nhiên kinh khủng nó như vậy nghĩ đến Quay đầu nhìn về phía nhìn Ngân. Ngân về mộ Kim、Ngân. Mà mộ Kim chu ũ n đúng n g lúc ì n về phía h c Nguyên Bảo, hạo a i minh thú trong mắt nháy đều b c h t r n lòng đối phương đam chiêu. Bạch tiểu Hổ là đang g là đối đam đột chiêu. Tiểu phá Bạch Hổ Chu Hảo sao? quay đầu nhìn về phía một mực nằm sấp tại hắn cùng mộ dung pho tượng bên cạnh bạch tiểu h ổ nhẹ dọn v ấ n đạo bạch tiểu h ổ trên thân chỗ hiện hiện năng lượng ba động rất hiển nhiên là đang đột phá chu nguyên bảo bay đến chu hạo bên người nhẹ nhàng gật đầu nói là đang đột phá vốn chúng ta mấy ngày trước liền định ly khai tích vực nhưng vừa vặn tiểu hồ muốn đột phá chúng ta liền lưu lại giúp nó hộ pháp dù sao cũng là tiểu đệ của nó nó hay là muốn chịu nổi điểm trách nhiệm chu hạo khẽ vớt c ằ m ngồi trên mặt đất nhìn chu nguyên bảo một mắt tùy ý mà hỏi thăm mấy ngày nay như thế nào thú vị sao chu nguyên bảo sửng sốt một chút chợt gật đầu nói rất tốt nói nó dừng lại một chút không h ả o ý tứ mà gãi gãi mặt nói ra bất quá nơi này là chúng ta chạm thứ nhất chúng ta còn chưa bắt đầu du lịch đại lục đâu cho nên công lược còn chưa bắt đầu chu hạo nghe vậy cười cười khoát tay nói cái này không v ổ i các ngươi từ từ sẽ đến liền được lao cha ngươi qua tới là muốn làm gì mộ kim ngân v ấ n đạo lần nữa đem vấn đề kéo về đến vừa rồi vấn đề bên trên chu hạo nhìn một mắt đang tại tấn cấp bạch tiểu h ổ chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cái k i ê u ta cho các ngươi nói một chút ta dù sao cũng muốn các loại tiểu h ổ sau đó hắn lại một lần nữa đem chính mình kế hoạch cho chu nguyên bảo bọn nó giới thiệu một lần đây đã là hắn lần thứ hai nói cho nên rất thuần thục đương nhiên cùng chu nguyên bảo bọn nó tự nhiên là muốn nói một chút những chuyện khác ví dụ như hắn là thế nào đột phá bọn nó ly khai đoạn thời gian k i a lại phát sinh những cái gì chu nguyên bảo nghe xong sau đó chợt nói、like、ngươi u lao cha chu hạo cười nhẹ khoắt tay áo nói ra trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp này liền không tồn tại tân không khổ cực vấn đề hắn nói đến cái này dừng lại một chút ngược lại đem châu bảo ô m lấy đến quay đầu nhìn lấy chu nguyên bảo bọn nó mỉm cười vấn đạo các ngươi đâu nói một chút những ngày này đều làm những cái gì a chúng ta còn làm rất nhiều sự t ì n h chu nguyên bảo cười nhẹ nói ra sau đó chu hạo liền một bên cùng chu nguyên bảo bọn nó nói chuyện phiếm đứng lên một bên chờ đợi lấy bạch tiểu hồ đột phá thành công chương ba trăm ba mươi t u y ế t vực linh t h nhóm chương ba trăm ba mươi t u y ế t vực linh t h nhóm lao cha ngươi còn có việc muốn vội vàng sao chu nguyên bảo đột nhiên mở miệng hỏi chu hạo lắc đầu không n ổ i thời gian cũng không n ổ i cho nên hắn mới chậm rãi ở chỗ này chờ chờ hắn nghĩ nghĩ c h ậ t đem lĩnh vực triển khai bao trùm toàn bộ tuyết vực sau đó có đại lượng thuế hóa chi lực tuân ra đối với tuyết vực chu hạo có không một dạng cảm tình dù sao tại chỗ này chờ đợi chỉnh c h ỉ n h một năm hơn nữa cũng là tại chỗ này hắn cùng mộ dung cảm tình mới nhanh chóng ấm lên cho nên nơi này vô luận là đối với hắn vẫn là đối với mộ dung đến nói đều là không tầm thường nơi này linh thú cũng là phụ cận khu vực linh thú hắn cơ bản đều biết cho nên liền cho chúng nó một điểm quyền lợi những cái k i a đã từng được chứng kiến thuế hóa chi lực linh thú vừa nhìn thấy thuế hóa chi lực liền hướng bên này chạy đến trước hết nhất đến tự nhiên là gần nhất linh thú đại nhân ngài trở về một đầu ngân n g u y ệ t tuyết lang nhìn đến chu hạo kích động nói ra chu hạo mỉm cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu đã lâu không gặp tuyết lang p h u cận đây linh thú hắn đều biết bất quá ra bạch tiểu hộ phạm vi lãnh địa linh thú hắn liền không nhận ra cho nên tại nhìn đến một đầu xanh thảm sắc mọc ra cánh thần cảnh ngựa đạp không mà đến lúc hơi hơi mà sửng sốt một chút hắn nghĩ, nghĩ quay đầu nhìn về phía chu nguyễn bảo vấn đạo biết rõ tuyết vực có bao nhiêu thần cảnh sao chu nguyên bảo lập tức bột u miệng nói ra ba mươi lăm trong đó có một cái thần cảnh thập nhị trọng tại dưới mặt đất ngủ tuyết vực chính là nó cùng mộ kim ngân hậu hoa viên bọn nó ban đầu ở tuyết vực chờ đợi một năm lâu đem tất cả thần cảnh linh thú đều thu làm tiểu đ ệ bọn nó đương nhiên rõ ràng nhất nơi này có bao nhiêu cái thần cảnh chu hạo nghe vậy khẽ bước cảm âm thầm cảm t h ắ n nói cùng hát cám đầm lầy vẫn là không cách nào so sánh được a hát cám đầm lầy thần cảnh tổng số là tuyết vực thần cảnh tổng số tám lần không chỉ hơn nữa đơn thể thực lực cũng là h á cám đầm lầy linh thú tương đối mạnh dù sao h á cám đầm lầy ác liệt hoàn cảnh b lão đại đại t ỷ đại đầu kia thần cảnh lam tinh thiên mã bay đến chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trước mặt chào hỏi đạo chu nguyên bảo khẽ b ư ợ t cảm nhất phái l ã o đại phong thái chỉ vào chu hạo nói ra cái này là ta l ã o cha các ngươi xưng hô đại nhân hắn liền có thể minh bạch lão đại lam tinh thiên mã nói quay người qua chu hạo hành lễ nói đại nhân nó tại len lén dò xét lấy chu hạo bởi vì loại kia lực lượng thần bí chính là người trước mắt làm ra đến chu nguyên bảo biết rõ chu hạo không nhận thức lam tinh thiên mã cho nên cố ý cho chu hạo giới thiệu nói lão cha đầu này lam tinh thiên mã sinh hoạt tại tuyết vực trung bộ thần cảnh lục trọng tu vi chu hạo nhìn một mắt lam tinh thiên mã nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra nếu như đến vậy trước tiên ở tại chỗ này à? đợi chút nữa ta có việc cùng các người nói minh bạch đại nhân lam tinh thiên mã gật đầu nói sau đó nó liền ở một bên làng lặng mà đợi sau đó lại không ngừng có thần cảnh linh thú qua tới dò xét tình huống bất quá nhìn đến chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân bọn nó cũng liền thức thời mà qua tới chào hỏi sau đó chu nguyên bảo liền phụ trách cho chu hạo giới thiệu nói rõ chu hạo bắt bọn nó mỗi cái đều giữ lại rất nhanh ba mươi ba chỉ thần cảnh linh thú tệ tụ một nhà ngoại trừ còn không có đột phá hoàn thành bạch tiểu hồ bên ngoài chỉ có cái k i a thần cảnh thập nhị trọng linh thú không có đến lao cha muốn ta đi gọi nó sao mộ kim ngân đột nhiên mở miệng hỏi chu hạo lắc đầu khoát tay nói tạm thời không cần các loại bạch tiểu h ổ đột phá xong lại gọi cũng không mượn bất quá qua một hồi không cần bọn hắn đi hô cái k i a ngủ bên trong hàn xương chi dạ liền chủ động qua tới chu hạo nhìn trước mắt cái này hai tay lớn nhỏ manh manh hát sắc linh thú nhẹ nhàng mà nhữ mày cười nhẹ v ữ n đạo ngươi chính là cái k i a thần cảnh thập nhị trọng linh thú là ta hàn xương chi dạ nhìn chu hạo một mắt sau đó quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân chỉ là không đợi nó chủ động chào hỏi chu nguyên bảo liền trước cho nó giới thiệu chu hạo thân phận sau đó hàn sương chi dạ liền cung kính mà gọi chu hạo một tiếng đại nhân không có biện pháp nhớ ngày đó nó không nhận chu nguyên bảo làm lao đại thế nhưng là bị đánh cho t ê người một trận đều qua ba năm nó đương nhiên cũng học tinh nghĩ không bị đánh liền phải trước nhật túng đừng tưởng rằng thần cảnh thập nhị trọng liền không lên trên thực tế ngươi cái rắm cũng không phải cái này là chu nguyên bảo năm đó dùng thực tế hành động dạy cho nó chu hạo thấy nó so mặt khác linh thú đều muốn cung kính hơi chút sửng sốt một chút sau đó hầu nghi mà nhìn về phía chu nguyên bảo bọn nó chu nguyên bảo lúng túng gãi gãi đầu lập tức nói ta không có làm cái gì chu hạo vừa nghe lập tức liền l i ế mắt hắn đều còn không có hỏi liền như vậy vội vã phủi sạch quan hệ cái kia rất hiển nhiên là làm cái gì bất quá hắn cũng không nói cái gì nhiều như vậy linh thú tại chỗ này không tốt hỏi thăm vẫn là sau đó lại hiểu rõ à. chu hạo như vậy nghĩ đến ngầm đầu nhìn hàn sương chi dạng nói ra trước tiên ở loại này một chút à. sau đó có việc cùng các người nói tốt đại nhân hàn sương chi dạng trả lời đến một điểm đều không có do dự phảng phất chu hạo nói cái gì nó cũng có thể tiếp thụ một dạng chu hạo nhẹ nhàng mà gật, gật đầu không lại nói cái gì mà những cái này thần cảnh linh thú cũng rất yên tĩnh mà tại hấp thu thuế hóa chi lực chỉ cần tiếp xúc qua thuế hóa chi lực đều minh bạch cái này đối với bọn nó linh thú đến nói là trí bảo bình thường tồn tại cho nên bọn nó một điểm cũng không muốn lãng phí muốn tận khả năng mà hấp thu càng nhiều thuế hóa chi lực chu hạo lĩnh vực liền khai mở tại chỗ này ai muốn hút thu cũng có thể bất quá hắn vẫn là đem đ ạ i bộ phận thuế hóa chi lực tập trung ở những cái này thần cảnh cấp bậc linh thú trên thân dù sao sau đó còn muốn bọn nó xuất lực chứ cho điểm chỗ tốt cũng là là thời gian chậm rãi đi qua màn đêm bông xuống sáng chói đầy sao hiện, hiện thời điểm với anh, một chút bạch tiểu hổ khí thế trên người ầm ầm nổ tung sau một khắc lại thu liệm đứng lên lúc này nó đã thành công đột phá đến thần cảnh cựu trọng t r ậ t nó chậm rãi mở to mắt sau đó đứng dậy trực tiếp đi đến chu hạo trước mặt cung kính tê đại nhân xin lỗi không có kịp thời cùng ngươi chào hỏi nó vẫn luôn biết rõ tình huống chung quanh chỉ là nó đang tại đột phá bên trong cho nên không động được chu hạo cười nhẹ khoát tay áo nói ra ngồi xuống trước hấp thu thuế hóa chi lực A. lấy thực lực của hắn bây giờ thuế hóa chi lực đối với bạch tiểu hổ bọn nó loại này thần cảnh linh thu tác dụng là rất lớn bạch tiểu hổ nhẹ nhàng mà gật gật đầu trận liền tại chu hạo bên cạnh nằm xuống. hấp thu lên thuế hóa chi được đến chu hạo thấy linh thú đều đủ đón lấy liền đem chính mình kế hoạch thêm thai nói tới đây là hắn nói lần thứ ba bạch tiểu h ổ đương nhiên là không hề nghĩ ngợi nên đáp ứng xuống mà mặt khác linh thú cũng lần lượt đều đáp ứng xuống dù sao muốn làm sự tình cũng không nhiều chu hạo thấy thế khe vớt c ầ m nói đã như vậy cái kêu các ngươi chuẩn bị một chút ta đem các ngươi đưa đến bình vịnh thành sau đó chúng ta lại thương lượng một chút riêng phần mình phụ trách khu vực t ố t không có vấn đề bạch tiểu hồ lúc này gật đầu nói mặt khác linh thú hiện tại cũng không có việc gì muốn làm cho nên liền tùy ý chu hạo đến ăn bài chương ba trăm ba mươi mốt Rất chu i ề t hạo ầ n nghĩ nghĩ, như c có điều suy nghĩ gật gật đầu tuyết vực cùng hắc cám đầm lấy xác thực không một dạng nơi này hay là muốn có cường đại linh thú tọa trấn mới được hắn sợ lên chu hạo đầu cười nhẹ nói ra cái tia khổ cực các ngươi cái này có cái gì khổ cực liền tại chỗ này đợi lên được lại không cần làm cái gì chu nguyên bảo hơi hơi l ư ớ mắt nói ra chu hạo cười cười sau đó khua tay nói cái kia ta trước mang bọn nó đi các người hảo hảo chơi ân l ã o cha gặp lại chu nguyên bảo khua tay nói mộ kim n g â n cùng châu bảo bọn nó cũng cùng chu hảo cáo biệt một tiếng chu hảo cười khẽ một tiếng lập tức không nói thêm gì nữa mang theo bạch tiểu hổ bọn nó thuấn di ly khai chu nguyên bảo cùng mộ kim n g â n l ẫ t nhau sau đó liền mang theo châu bảo bọn nó đi chơi sáu bình định thành chơi không tại chỗ này sẽ không có người phát hiện các người các ngươi trước tiên ở nơi này đợi ta còn muốn đi thông chi một chút những người khác chu hạo nhìn lấy bạch tiểu hổ bọn nó nói ra bạch tiểu h ổ đã sớm biết chu hạo rất lợi hại cho nên đối với chu hạo có thể thuấn gì cũng không phải rất kinh ngạc nó nghe chu hạo lời nói sau lập tức gật đầu nói minh bạch đại nhân chu hạo ánh mắt đảo qua mặt khác đã nhỏ đi linh thú bọn nó cũng nhao nhao cấp ra đáp lại sau đó chu hạo liền lần nữa biến mất sau một khắc hắn xuất hiện địa phương đã là hạng thương thành trong nhà hắn bây giờ thần nghiệm nếu như toàn bộ triển khai lời nói có thể bao trùm thiên không đại lục một phần m ư ờ i diện tích kỳ thật hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể bằng vào thần n i ệ m tìm đến tà khí châu nhưng là cảm giác năng lực là càng xa càng yếu hắn thực tế có thể dò xét phạm vi muốn nhỏ hơn rất nhiều bởi vì t à khí châu không phải như vậy dễ tìm bất quá khẳng định cũng so lê sơn hành dò xét phạm vi lớn hơn chỉ là tác vật đại trận đều làm ra đến cái kêu hắn tự nhiên là muốn giữ nguyên kế hoạch chấp hành bằng không thì hắn cái này hơn một trăm vạn trận pháp phân thân chẳng phải là hưởng phí hơn nữa liền do xét năng lực mà nói tác vật đại trận khẳng định là so linh thức thần nghiệm m u ố n mạnh tác vật đại trận tai hại chỉ có một cái chính là phạm vi lớn bố trí quá khó khăn nhưng chu hạo đã làm được cho nên liền có thể lực mà nói bố trí tác vật đại trận là tốt nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp chu hạo nhìn trước mắt chu mộ thạch đưa tay đi chạm đến một chút khỏe miệng không tự chủ hơi hơi nhét lên gần hai năm không có trở về không đối với với hắn mà nói là mười tám năm không có trở về nơi này vẫn như cũ vẫn là như vậy quen thuộc kinh thiên thụ hạt giống vẫn như cũ còn không có nổi m ầ m đoán chừng phải trăm năm mới có thể phá thổ mà ra chu hạo cũng không có tại chỗ này chờ lâu c h ậ t liền đi tìm hạng thiên kình tam huynh đệ bởi vì phía trước cùng với hạng thương thành đã nói cho nên hắn chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể hạng thương thành lập tức đem chuẩn bị tốt nhân thủ triệu tập q u a tới tổng cộng có ba trăm bảy mươi năm vị thần cảnh đó cũng không phải hạng ra tất cả thần cảnh cường giả bởi vì còn cần có người lưu thủ hạng thương thành bất quá lần này hạng ra ba vị lao tổ tông toàn bộ xuất động bọn hắn một cái sách đi ra cũng đã là thiên lục đỉnh tiêm tài nghệ chớ nói chi là ba người cùng một chỗ xuất động đại ca hạng thiên không đi tới chu hạo bên người thở dài nói hạng thương thành vẫn là nội tình mỏng một chút theo chúng ta ba cái còn có chút dùng chu hạo nghe vậy sừng sốt một chút âm thầm chửi bậy nói lập tức lấy ra hơn ba trăm cái thần cảnh cường giả nội tình còn mỏng a bất quá hắn minh bạch hạng tiên không nói là có ý gì bây giờ hạng thương thành nhiều nhất chính là thần cảnh bảy tám trọng cường giả mà lại hướng lên số lượng t r ợ t hạ xuống không phải chém nửa đơn giản như vậy là trực tiếp hạ xuống hai mươi mấy vị trong đó thần cảnh thập nhất trọng càng là chỉ có một cái ngoại trừ hạng tiên không bọn hắn ba cái thần cảnh thập nhị trọng bên ngoài không có mặt k h ắ c đỉnh tiêm cường giả cho nên hạng tiên không mới nói bọn hắn nội tình mỏng cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới không dám ly khai thiên không đại lục bọn hắn một khi ly khai h ạ thương thành tại thiên không đại lục ở bên trên địa vị lập tức liền sẽ hạ thấp một nửa cái này là trăm phần trăm sẽ phát sinh sự tình. chu hạo trầm ngâm một lát c h ậ t nhìn lấy hạng tiên h khung cười nhẹ nói ra có hạng thành tại các ngươi không được bao lâu liền có thể yên tâm đột phá chỉ hy vọng như thế a hạng tiên h khung khẽ thở dài đón lấy nói sang chuyện khác nói chờ lăng thiên tập đoàn thành lập cùng hạng thương thành kết minh a dạng n à y bọn hắn nói không chừng có thể sớm chút ly khai thiên khung đại lục chu hạo nghe vậy khẽ vất cảm cười nói có thể ta cũng đang có ý này hắn nghĩ muốn lăng thiên tập đoàn nhanh chóng phát triển như vậy kết minh là cái không sai con đường hạng tiên không thấy chu hạo đáp ứng đến như vậy nhanh cũng là hơi xứng sở chật khởi mở cười ha hả đại ca chu tiên sinh đã toàn bộ lên thuyền có thể đi hạng thiên tấn qua tới nói ra hạng thiên k h u n g nhẹ nhàng mà gật gật đầu quay đầu nhìn về phía chu hạo nói ra chúng ta xuất phát ta chu hạo cười cười chợ thuấn di mang theo cả con thuyền xuất hiện tại bình định thành trên không hạng thiên kình nhìn lấy đột nhiên biến hóa hoàn cảnh cảm thán nói có thể thuấn di cảm giác thật tốt ngươi cố gắng một chút cũng có thể làm được hạng thiên tấn bất thình lình mở miệng nói bọn hắn tam huynh đệ có thể làm được thuấn di chỉ có bọn hắn đại ca hạng tiên khung bất quá hạng thiên khung cũng không cách nào như chu hạo làm như vậy đến khoảng cách xa như vậy thuấn di chu tiên sinh quả thật lợi h ạ n a hạng tiên h không đối với chu hạo c h ắ p tay tán t h ắ n nói chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra các ngươi trước cùng nơi này linh thú giao lưu giao lưu ta đi đem một nhóm khác linh thú mang tới nói thôi hắn liền lần nữa biến mất hắn còn muốn đến hắc cám đầm l ấ y đem nơi đó hơn hai trăm chỉ linh thú mang tới bạch tiểu hộ bọn nó cũng không có tùy tiện tiếp cận cái kia con thuyền bởi vì cái kia con thuyền có vài đạo rất mạnh khí tức vẫn là các loại chu hạo đến giật dây tương đối tốt chỉ là chu hạo trực tiếp liền đi cũng không có giúp nó nhóm cùng hạng tiên k h n g bọn hắn giật dây tính toán hạng tiên k h n g dẫn đầu ly khai thuyền chân đạp tại hư không phía sau hắn là khổng lồ đám người mỗi người khí tức đều rất cường đại cho bạch tiểu hồ bọn nó mang đến không nhỏ cảm giác áp bách bất quá bọn nó cũng không phải ngồi không một bước không lùi mà nhìn thẳng hạng thiên cung hạng thiên cung tại hàn x ư ơ n g chi dạ trước mặt ngược lại hàn x ư ơ n g chi dạ lúc này liền tương đối kiên cường ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạng thiên cung đây cũng là bởi vì nó đánh thắng được chỉ là không đợi song phương mở miệng chu hạo liền lại dẫn một đám linh thú xuất hiện chương ba t r ư linh thú năng lực chương ba t linh thú năng lực chu hạo nhìn lấy hạng thiên cung một phương cùng hàn sương chi dạ một phương tranh phong tương đối trắng cảnh h hắn cái này vừa mới ly khai một hồi làm sao cái này hai đội nhân mã giống như muốn đánh nhau một dạng đâu các ngươi cái này là hắn hơi có vẻ nghi ngờ mở miệng hỏi nga không có gì chính là qua tới chào hỏi hạng tiên h không ha ha cười một tiếng khoát tay nói hàn xương chi dạ vừa nhìn thấy chu hạo lập tức liền biến đến chân chó đứng lên bay đến chu hạo trước mặt cùng kính hô đại nhân chu hạo cười nhẹ gật gật đầu sau đó chỉ chỉ phía sau hắn hơn hai trăm thú nói ra các ngươi mọi người biết nhau một chút bọn chúng ta đợi sẽ liền họ p thương lượng diên phần mình phụ trách khu vực minh bạch hạng tiên k h n g nhẹ nhàng gật đầu nói bạch tiểu hồ bọn nó cũng nao h n h a o đáp lại bọn hắn cái này tam phương thế lực bên trong hát cám đầm lầy là mạnh nhất bởi vì bọn nó có m ộ ư ơ i hai đầu thần cảnh thập nhị trọng linh thú mặt khác linh thú cũng đều không kém hạng thương thành trung tâm mà tuyết vực là yếu nhất bất quá hàn sương chi dạ thực lực rất mạnh tại những người này hoặc là linh thú bên trong có ũ n g c thể chen vào phía trước ba cho nên có nó dẫn đầu tuyết vực linh thú cũng không túng những người khác tam phương thế lực đi đầu quen thuộc chu hạo tức thì đi đem thạch a n bọn hắn cho triệu tập qua tới chuẩn bị thương lượng kế hoạch tiếp theo hạng tiên cung bọn hắn nhìn đến thạch a n cũng là cao hứng mà biết nhau một chút bọn hắn cùng thạch gan không phải một cái thời đại bọn hắn muốn sớm cái ba ngàn năm tà hữu bất quá thạch gan thanh danh như sấm bên h a i bọn hắn tự nhiên cũng là không khả năng không biết mà hạng các nhìn thấy nhà mình l a o tổ tông tự nhiên là muốn cung kính mà chào hỏi sau đó ngoan ngoan chờ ở một bên chu hạo cho bọn hắn một đoạn thời gian nhận thức đồng thời quen thuộc lẫn nhau sau đó liền bắt đầu triệu tập tất cả mọi người h ọ mà bình v ị n h t h a n h bách tính n h ó m đều không biết tại bọn hắn đỉnh đầu hiện tại đang đứng mấy trăm tầng cảnh bất quá nói đi cũng phải nói lại bình định thành trên không thế nhưng là phát sinh qua không ít đại sự ví dụ như hơn một trăm vạn trận pháp phân thân lại ví dụ như chu hạo linh thức lộ sắc thành thần n i ệ m còn có bây giờ mấy trăm thần cảnh tề tụ một nhà học tràng cảnh mỗi một kiện đều là đại sự bất quá mỗi một kiện bình định thành bách tính nhóm đều không có bất luận cái gì phát giác đương nhiên những cái này đều là để bên ngoài lời nói trở về chính đ ề chu hạo đem cái kia bản đi chân trần lượng thiên địa sách lấy ra từ bên trong lấy ra một tờ địa đồ cái này là quyển sách này kèm theo địa đồ cũng là từ đi chân trần lượng thiên đ i ệ tác giả vẽ ra đến hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói ra cái này là thiên khung đại địa địa đồ chỉ dựa vào chúng ta khẳng định là không cách nào tọa c h ấ n tất cả địa phương cho nên chúng ta đạt được xứng tốt khu vực đến lúc đó xuất hiện vấn đề có thể hoa ít nhất thời gian đi đến hạng tiên h không khẽ vất cảm từ từ mở miệng nói ta c h ấ n thủ mười cái đông lang quốc lớn như vậy phạm vi không là vấn đề ta cũng không sai b i ệ t lắm hạng tiên h tấn cũng lên tiếng nói cái này là hàn sương chi dạ lên tiếng nhìn lấy chu hạo nói ra đại nhân nếu như là buổi tối ta linh lực hạt có thể bao trùm nửa cái thiên không đại lục hơn nữa chỉ cần ta linh lực hạt chỗ trí địa ta có thể trong khoảnh khắc đến chu hạo nghe vậy hơi x ư n g sở hảo ra hỏa cái này so với hắn bây giờ thần n i ệ m còn lợi hại hơn hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn hàn sương chi dạ lúc trước hắn không có cụ thể hiểu rõ qua hàn sương chi dạ là cái gì linh thú bất quá bây giờ nhiều như vậy người cùng linh thú tại chỗ này hắn cũng không tốt hỏi thăm dù sao cũng là hàn sương chi dạ ẩn tư đến cái tia liền ngươi phụ trách bên tiên không đại lục động thủ thời gian cũng định tại buổi chiều bất quá xảy ra vấn đề nhưng là phải duy ngươi là hỏi chu hạo nghĩ nghĩ nhìn lấy hàn sương chi dạ mở miệng nói ra hàn sương chi dạ trọng trọng gật đầu nói không có vấn đề nó có lòng tin này hắc hắc nó đột nhiên cười ngượng một chút linh l u ậ mà nhìn chu hạo v ẫ n đạo đại nhân cái kia kết thúc sau ban thưởng có thể hay không nhiều cho điểm chu hạ hơi s ư ớ n g sở chợ bật cười lắc đầu c h ắ c không được như vậy tích cực nguyên lai、like、là nghĩ muốn chỗ tốt bất quá hắn ngược lại là không có gì vấn đề dù sao thuế hóa chi lực chỉ cần cho hắn thời gian có thể không hạn chế tạo cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lúc này gật gật đầu nói khẽ có thể cảm tạ đại nhân hàn sương chi giả kích động vạn phần đạo nó tại tuyết vực hấp thu thuế hóa chi lực lúc liền biết rõ cái này là một cái cơ hội một cái trợ nó đột phá cơ hội nó đã bị vây ở thần cảnh thập nhị trọng không sai biệt lắm vạn năm lâu cho nên nó trong lòng cũng là phi thường nội vàng mà nghĩ muốn đột phá hiện tại chu hạo xuất hiện chính là một cái cơ hội chu hạo cũng phi thường rõ ràng hắn bây giờ thuế hóa chi lực đối với linh thú đại biểu cho cái gì đợi đến hắn đột phá thành thần sau thuế hóa chi lực hoàn toàn lột xác khi đó thuế hóa chi lực trở lên một cái cấp bậc tác dụng tại chu nguyên bảo bọn nó cũng là hoàn toàn không có vấn đề đại nhân ta cũng có tuyệt chiêu kết thúc sau có thể cho ta nhiều một chút loại kia năng lượng sao đâm lây cự thú hôi triệu thấy hàn xương chi dạng như vậy tích cực biểu hiện chính mình cũng nhịn không được nữa chu hạo có chút dừng lại chỉ là không đợi hắn mở miệm h á cám đầm lầy đông đảo linh thú liền lộn xộn mở miệng nói chính mình cũng có tuyệt chiêu c h u hạo một đầu hát tuyến nghe thanh em huyền áo quắp ngừng trong nháy mắt tất cả linh thú đều ngừng lại h ạ thiên không đám người như có điều suy nghĩ mà nhìn chu hạo bọn hắn thông qua linh thú nhóm biểu tình hiện có thể nhìn ra được chu hạo có được có thể để cho linh thú vì đó bán mạng năng lượng bất quá bọn hắn cũng không có hỏi cái gì mặc dù rất ngạc nhiên nhưng loại này tu giả bí mật vẫn là không nên hỏi nhiều tốt chu hạo không biết hạng thiên không đám người ý nghĩ trong lòng đối với hát cám đầm l ấ y linh thú nói ra chỉ cần biểu hiện được tốt khẳng định sẽ có ban thưởng kế tiếp một cái một cái nói tử linh ngươi tới trước hắn chỉ chỉ tử linh thú hắn tại hắc cám đầm lầy sớm nhất nhận thức chính là tử linh thú tử linh thú cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị đệ nhất cái gọi vào lúc này bỏ lên trên phía trước một bước nói ra ta chồng tử linh hoa đều cùng ta có cảm ứng chỉ cần ta đem tử linh hoa trùng tại tiền bối trận pháp phân thân bên trên ta liền có thể tùy thời có thể cảm giác đến tình huống hơn nữa chỉ cần các ngươi mang theo tử linh hoa ta liền có thể tùy thời cùng các ngươi liên hệ rất thuận tiện chính là có chút hao tổn linh lực chẳng qua nếu như tiền bối có thể cho ta làm cái tốt điểm tụ linh trận lời nói ta có thể chống đỡ xuống chu hạo nghe vậy khoe miệng co lại giống như liền tử linh thú một cái thú liền có thể nắm giữ toàn cục tình huống hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua loại này tình huống cái thế giới này là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực thật giống như lúc trước gặp được tu luyện huyết sát ma công ma t u lúc những cái k i a huyết sát tử giống như cũng là có thể toàn bộ đại lục tỏa ra có phải hay không đột nhiên ở giữa phát hiện không cần nhiều như vậy người hạng i ê n k h n g buồn cười mà nhìn chu hạo đột nhiên mở miệng hỏi chu hạo quay đầu nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu giống như là chương á i này k ô không n cần nhiều n g phải phải h v ậ ba trăm ba mươi ba có vấn đề chương ba trăm ba mươi ba có vấn đề kỳ thật ta cũng có thủ đoạn có thể bao trùm tiên không đại lục chỉ là cần phải trả giá điểm đại giới mà thôi hạng tiên không nhìn lấy chu hạo cười nhẹ nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu thở dài nói ta vốn còn tại trận pháp phân thân bên trong thiết kế cường quang trận pháp có tình huống sẽ thông qua cường quang thông chi các người bất quá bây giờ giống như không cần các người giống như đều có phạm vi lớn cảm ứng năng lực ha ha ha hạng tiên khung c h ở i mở cười ha hạ tiền bối ngài sẽ không không cần chúng ta a hôi t r i ệ u khẩn trương mà mở miệng hỏi nó có thể nóng trong điểm này thuế hóa chi được đâu chu hạo quay đầu nhìn nó một mắt ngược lại quét nhìn chúng thú nói ra các ngươi chính mình t u y ể n phụ trách khu vực a biểu hiện được tốt đều sẽ có ban thưởng nếu như bọn nó đều tất cả có thủ đoạn chu á i kêu ắ n cũng không cần phân cần chỉ có phối, thể h i dù sao ể rõ đến từng cái địa điểm từng n t cái ì hạo huống liền có thể. Hôi kích động nói. Mặt khác linh thú cũng nhao nhao triều Tốt, bối. liền tiến động nói. cũng miệng l có Mặt đáp mở i bọn nó n c ũ khẽ vất c ằ m nghĩ nghĩ đón lấy cảnh cáo nói các ngươi cũng không nên bởi vì tham công liền lên xung đột bằng không t h ị phần thưởng của các ngươi cũng đừng nghĩ cho nên các ngươi chính mình trước thương lượng phụ trách cái nào khu vực không muốn đến lúc loạn đứng lên minh bạch tiền bối h á cám đầm lầy chúng thú nhao nhao đáp lại nói chu hạo thấy thế hài lòng gật gật đầu trật liền để cho bọn hắn tự hành thương lượng hắn quay đầu nhìn về phía hạng tiên cung nói ra trấn thủ nhiệm vụ giống như giao cho những cái này linh thú liền được ngươi cùng ta đi một chuyến ngũ đại đế quốc ca ta cũng cần cùng bọn hắn nói một tiếng và không thì đến lúc khả năng sẽ gây nên xung đột đúng là muốn cùng bọn hắn nói một tiếng hạng tiên không nhẹ nhàng gật đầu nói đến lúc đó tác vật đại trận vừa khởi động động tính khẳng định là g i ấ u g i ế m không ở muốn là không nói trước một tiếng khả năng sẽ phát sinh không tất yếu xung đột cứ việc bọn hắn nhận thức cái này là tác vật đại trận nhưng không bài trừ có người nào rút khả năng chúng ta xuất phát chu hạo cũng không nhiều dài dòng mang theo hạng thiên khung liền rời đi đến nôi hạng thiên tấn bọn hắn liền không cần đi có hạng thiên khung thân phật tại n g ũ đại đế quốc cường giả sẽ không tùy tiện độc thủ bọn hắn chạm thứ nhất tự nhiên là hồng vận đế quốc bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở hồng vận đế quốc chu hạo mang theo hạng thiên k h u n g xuất hiện tại đế đều bên ngoài cũng không có trực tiếp xông vào cả tòa đế đều đều bị trận p h á p bao quanh đi vào liền sẽ bị phát g i ắ c được sau đó khởi điểm xung đột lại không thể tránh khỏi bọn hắn lần này qua tới là bãi phỏng không phải khiêu khích cho nên từ cửa thành tiến đi vào hạng thiên khung liền mang chu hạo đi gặp lão bằng hữu của h Đi gặp hồng vận đế quốc hiện đảm nhiệm đại đế lấy gọi n hắn h lăng tu là một vị thần cảnh bắt trọng cường giả bình thường đại đế cũng không phải mạnh nhất bất quá bọn hắn có được tuyệt đối quyền lợi bởi vì mỗi một cái đại đế đều là chuyên môn bồi dưỡng ra được một đường qua tới tất cả hành động toàn bộ tại hắn các lão tổ tông trong mắt có thể tại thời khắc cuối cùng làm bên trên cái này đại đế nói rõ các lao tổ tổng công nhận hắn cho nên cho hắn quyền lực cũng phi thường lớn để cho hắn có được tuyệt đại bộ phận quyết sách quyền lăng tu vừa nhìn thấy chu hạo cùng hạng tiên h cung lập tức đứng dậy đ ó n chào chắp tay nói hạng tiên h bối chúng ta có ngàn năm không t h ấ y a biệt lai、like、vô dạng a hết thể mạnh khỏe bậy hạ. hạng tiên h không chắp tay đáp lại nói lăng tu dù sao cũng là đại đế nên cho mặt mũi hay là muốn cho sau đó hạng tiên h không liền cho lăng tu giới thiệu một chú hạo đồng thời đem ý đổ đến nói rõ lăng tu nghe vậy kinh ngạc mà nhìn chu hạo nhận tình hỏi chu tiền bối có thể nghĩ đến hồng vận đế quốc phát triển ta là phi thường muốn cùng chu tiền bối dạng này trận pháp sư hợp tác không biết tiền bối định như thế nào chu hạo không nghĩ tới lăng tu không có nói chính sự ngược lại muốn mời chào hắn bất quá hắn khẳng định là không khả năng gia nhập hồng vận đế quốc hắn lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra tại hạ là lăng thiên tập đoàn lão bản cũng không phải lẻ loi một mình ý tứ chính là t u y ể n c ự lăng tu hơi s ư ơ n g sở mỉm cười gật đầu nói minh bạch lập tức hắn liền kéo về đến chính đề bên trên các người muốn bố trí bao trùn toàn bộ đại lục tác vận đại trận ta đương nhiên là ủng hộ dù sao tả khí châu đồ chơi này vẫn là đến khống chế được, mới được. Bất quá tìm được tà thỉnh thoái ta quá châu sau cái được đó, còn thỉnh phiền thoái đưa đến chúng ta cái này đến. còn chúng này khí phiền vì sao chu hạo nhẹ nhàng mà n h ư mày vấn đạo lăng tu cười cười nhìn về phía hạng thiên k h u n g nói ra hạng t h i ê n bối hẳn là so với ta rõ ràng a dù sao cái này nghiên cứu thành quả là các ngươi đông lăng quốc hạng thiên k h u n g nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại đối với chu hạo giải thích nói chu tiên sinh là như vậy tại tà khí châu xuất hiện thời điểm đông lăng quốc liền đem đối với tà khí châu nghiên cứu thành quả toàn bộ cống hiến đi ra trong đó có một cái nói do nâng lên tà khí châu bên trong tà khí là có thể hóa giải hơn nữa có thể chuyển hóa thành phi thường thuần túy linh khí năng lượng vẹn vẹn một tia liền có thể thành công lấp đầy một cái thần cảnh nhất trọng thân thể mà mọi người đều biết đại lục bây giờ linh khí nồng độ tại nhanh chóng phát sinh biến hóa rất hiển nhiên là m u ố n tấn thăng mà lần này tà khí châu rất có khả năng chính là tấn thăng đại kết nạ như vậy tà khí châu trôi chuyển hóa năng lượng rất khả năng chính là trợ giúp đại lục tấn thăng mấu chốt cho nên các quốc gia cộng đồng thương nghị định đem tà khí châu toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy năng lượng lấy cung cấp thiên khung đại lục tấn thăng chu hạo nghe vậy hơi hơi nhũ mày Mộ Dung đều nói tà k hạng í t m thời h k ô có có hóa giải khả sao giải năng, làm thiên ể chuyển sẽ hóa thành thuần túy l n năng lượng、đâu. Hắn nghĩ nghĩ, vấn hiện chuyển thành linh khí năng lượng. h khí phát khí châu thể hóa khí Hạng h là đâu. đạo, tà ai i t có không thấy chu hạo biểu lộ nghiêm túc lập tức liền phát giác được khả năng xảy ra vấn đề nhãn châu xoay động trả lời ngay nói là đồng lăng quốc quốc sư hoàng phủ ngọc hắn là chuyên môn nghiên cứu tà khí ma khí cái này một phương diện cho nên tà khí châu rất nhiều công việc đều là từ hắn phụ trách hắn nói đến cái này dừng lại một chút nhìn lấy chu hạo vấn đạo là có cái gì vấn đề sao chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại vấn đạo hắn là thế nào đem t à khí châu năng lượng chuyển hóa thành l i n h khí năng lượng lăng tu ở một bên thấy hai người nghiêm túc thảo luận đứng lên lúc này chen vào nói vấn đạo các ngươi là cảm thấy hoàng phủ ngọc có vấn đề chu hạo quay đầu nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra có cái này khả năng chỉ là chúng ta sử dụng hoàng phủ ngọc c h â u nói phương pháp đúng là có thể đem t à khí châu năng lượng chuyển hóa thành công mặc dù rất khó nhưng đúng là thật sự lúc đó các quốc gia người đều tại cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng lăng tu hơi hơi nhữ mày đạo ta tạm thời cũng không rõ ràng có cái gì vấn đề chu hạo lắc đầu Quay đầu chương n về phía hạng thiên khung, nói ba trăm ba mươi bốn đi đến bình vịnh thành chương ba trăm ba mươi bốn đi đến bình vịnh thành hô cuối cùng đã tới nô tiểu long nhìn lấy cửa thành t hương phấn mà nói ra lam lịch cũng là kèm nén không được chính mình nội tâm kích động nhịn không được lộ ra nụ cười đến hắn lôi kéo nô tiểu long tay nói ra đi a vào xem người muốn thấy ai a hiện tại có thể nói cho ta a n ô tiểu long nhìn lấy lam lịch cười nhẹ v ấ n đạo lam lịch hơi hơi mỉm cười tiếp tục thừa nước đục thả câu nói các loại nhìn đến ta lại cùng ngươi giới thiệu nhưng hắn là ta lão b ả n đến n ô tiểu long đứng b a i nhìn lấy hắn đi xa b ó n g lưng vội vàng đuổi theo chỉ là hắn hơi có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nhìn trên trời nỉ nó nói làm sao sẽ có nhiều như vậy cường đại sinh mệnh lực tại nơi đó lam lịch nghe vậy hơi s ư n g sở ngẩng đầu nhìn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đ ồ vật bất quá hắn hiện tại đối với n ô tiểu long lời nói rất là tin tưởng cho nên n ô tiểu long nói có vậy hẳn là chính là có đã có nhưng cũng nhìn không thấy như vậy cũng chỉ có một loại khả năng hẳn là bị người dùng trận pháp cho ẩn tàng hắn tốt xấu cũng là cái trận pháp sư đối với ẩn tàng trận pháp cũng là có biết một h a i chỉ tiếc hắn hiện tại không có tri thức cũng không có thực lực kia thi triển bọn hắn núp ở nơi đó làm cái gì lam lịch cũng học nô tiểu long nghi ngờ nỉ non đạo lập tức hắn liền phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói ra đi trước tìm lao bản a bất kể nhiều như vậy nô tiểu long khỏe miệng co lại bất đắc gì nói ra chúng ta bị tỏa định C sau đó hắn cùng n ô tiểu long liền bị với lên đi n ô tiểu long nhìn lấy một đống thần cảnh vây quanh bọn hắn lúc này nhỏ giọng mà cùng lam lịch nói ra ngươi tự cầu nhiều p h ú ca đ ộ n thủ ta phải chính mình chạy chối chết lam lịch trên trán gân xanh một bạo nghiến răng nghiến lợi nói đại ca chúng ta tốt xấu cũng xuất sinh nhập t ử qua ngươi đừng như vậy vô tình à. bất quá loại này tình huống n ô tiểu long chính mình trốn là hẳn là u i các ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không ăn các ngươi hàn xương chi dạ miết miệng nói ra lam lịch hơi xứng sở vấn đạo cái kêu các ngươi bắt chúng ta đi lên là làm gì lúc này g g ư i nô tiểu long mở miệng trả lời hàn sương chi dạ vấn đề nói ra là ta cảm giác được ta có thể cảm giác được phụ cận sinh mệnh lực cho nên cảm giác được các ngươi sinh mệnh lực hắn đều là nhạc nhẹ nói hàn sương chi dạ đánh giá một chút nô tiểu long nhữ mày lại nghiêm túc nhìn nhìn nói ra ngươi có chút kỳ quái có sao nô tiểu long nghiêng đầu v ấ n đạo một bộ chất phát trung thực bộ dạng đúng lúc này có người từ phi thuyền bên trong đi ra qua tới nhìn một chút tình huống làm lam lịch cùng nô tiểu long nhìn đến một người trong đó lúc lúc này chăm miệng một lời mà hô hạng các hạng tiền bối tất cả mọi người cùng thú tất cả đều một xưng ơ sở trong đó hạng các nhất một ép, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người này a ngươi nhận thức hàn sương chi dạ khi ô n mi vẫn đạo hạng các lắc đầu nói ra không nhận là tà a hạng tiên bối n ô tiểu long không đợi hắn nói xong lúc này ngắt lời nói ngay sau đó hắn khôi phục thành tiểu hài t ử bộ g á n g làm hạng các nhìn đến hắn tiểu hài t ử bộ g á n g lúc tinh nhãn lập tức trận thật lớn lên tiếng k i n h hô long nhi bọn hắn tại thanh dương c h ấ n thời điểm gặp qua cũng biết rõ long nhi nặng nhất lượng cấp thân phận cái kia liền là hắn là mộ dung đồ đệ lam n ị c h ở một bên nhìn lấy cũng là có chút điểm bất khả tư nghị cảm tình n ô tiểu long cũng cùng hạng các nhận thức ca hơn nữa nhìn lấy quan hệ còn không sai hàn sương chi d ạ các loại thú thấy hạng các cùng n ô tiểu long nhận thức cũng liền không nói nhiều cái gì ly khai nơi này các việc có liên quan c h ờ c h u h ĩ o t r ở về. h ạ n g t i ê n b ố i sư phụ ta sư t r ư ở n g đâu ngươi cùng bọn hắn tại cùng một chỗ sao n ô tiểu long hưng phấn mà v ấ n đạo ngạch hạng cắt d ừ n g một chút nói ra đại nhân vẫn chưa về ngươi ở nơi này chờ một chút ta hẳn là sẽ trở lại thật nhanh n ô tiểu long nặng nề mà gật gật đầu ân biết rõ cái k i a ta liền ở chỗ này chờ a hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt không nghĩ tới hộ tống cát vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể cùng sư phụ sư trượng bọn hắn gặp mặt hắn liền không nhịn được kích động lam nghịch thấy hai người giao lư thầm nghĩ sẽ không thật sự là ta nghĩ như vậy a h ắ n tại nghe được ngô tiểu long hỏi sư phụ sư trượng lúc liền mơ hồ có loại cảm giác lại nghe được hạng các trả lời đại nhân hắn lập tức cũng không phải là cảm giác mà là có chỗ suy đoán tại nghịch thủy thành thời điểm hạng các liền xưng hô chu hạo cùng mộ dung vì đại nhân cho nên ngữ cảnh vừa kết hợp cho ra đáp án chính là ngô tiểu long sư phụ là chu hạo hoặc là mộ dung cái này để cho hắn đầu góc có chút một b ư ớ c n g u y ê n lai、like、hắn cùng ngô tiểu long là chính mình người a hơn nữa ngô tiểu long thân phận so với hắn ngưu bức nhiều uy ngươi thất thần làm gì ngươi không phải nhận thức hạng tiền bối sao nô tiểu long thấy lam lịch sửng sốt khuỷu tay đụng hắn một chút nói ra hạng c ắ t nghe vậy cũng nhìn về phía lam lịch hắn giống như thật sự không nhận thức đứa bé này lúc này lam lịch thu hồi suy nghĩ nhìn lấy hạng c ắ t chậm rãi mở miệng nói kỳ thật ta là lam lịch cái gì hạng c ắ t lại là một tiếng t h é t kinh hãi khó có thể tin mà nhìn lam lịch che che cái chán thế giới này đến cùng là thế nào vừa rồi gặp được một cái đ tiểu, tiểu hài từ bản lam lịch cái này so huyền huyễn còn muốn huyền huyễn lam lịch thấy hắm nấm chán liền biết do hắn không tin lúc này nói ra thật sự tin tưởng ta Ta t hạng ậ t là Lam Nịch. h cấp á c túi đ nghe h ì n vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra vậy ngươi nói một chút nhìn sau đó lam lịch liền đem lịch thủy thành đoạn thời gian kia chỗ phát sinh sự tỉnh toàn bộ đều cho rõ ràng giành mạch mà nói một lần hạng cắt nghe sau đó tìm không thấy một tia sơ hở cũng liền tạm thời tin tưởng lam lịch lời nói hắn nhìn lấy ngô tiểu long cùng lam lịch vẫy tay nói cùng ta đến trên thuyền nghỉ ngơi a xem các ngươi cái này một thân phong trần phó phó bộ dạng một đường qua tới chịu không ít khổ đầu a cái tia thật không có lam lịch nhìn ngô tiểu long một mắt nói ra có hắn tại quá trình còn rất nhẹ nhõm hạng c ắ q u a y đầu nhìn một mắt cười đến thiên chân v ộ t tà ngô tiểu long gật gật đầu không nói gì dù sao cũng là mộ dung đệ tử sau đó hắn liền dẫn lam lịch cùng ngô tiểu long đến trên phi thuyền nghỉ ngơi đi chương ba trăm ba mươi năm giống như là thật sự có thể đi chương ba trăm ba mươi lăm giống như là thật sự có thể đi thì ra là thế phức tạp như vậy sao chu hạo nghe xong hạng thiên không miêu tả khỏe miệng có lại hạng thiên không nhẹ nhàng mà gật gật đầu hơn nữa hắn m ô i đạo chương trình đều có kỹ càng nói rõ đ ề u phù hợp chúng ta nhận thức hơn nữa dựa theo hắn thuyết pháp chúng ta tìm tả khí châu đến nay tả khí đến thí nghiệm cũng có thể làm được cho nên chúng ta mới tin tưởng hắn chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra nói như vậy đúng là rất đáng phải tin tưởng hắn nghe phương pháp này sau đó nếu là thật có thể làm được hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng dù sao cái này nói được xác thực rất rõ ràng rất rõ ràng cũng đem làm như vậy nguyên nhân cho đi ra như vậy kỹ càng quá trình rất khó không cho người tin tưởng đầu tiên quá trình là trước dùng một trăm bảy mươi hai loại có được tinh lọc đặc tính tài liệu căn cứ đặc biệt pha trộn cân đối điều chế tốt dung dịch sau đó đem tà khí thấm tại bên trong một tháng vì là để cho tà khí sinh ra tính trơ dạng này nó liền sẽ mất đi nhất định hoạt tính chế tạo tiêu diệt tà khí chính là khả năng bước thứ hai chính là cần phải đối với ngâm tốt tà khí nhanh chóng tiến hành xử lý bằng không mà nói tà khí đem sẽ nhanh chóng khôi phục lại mà xử lý phương pháp chính là đối với tà khí tiến hành áp xúc Áp súc sau, tới trình độ nhất định sau, tà khí liền định khí độ sẽ bước i ế đến n n g n luyện, ngưng luyện, mà ngưng luyện qua đi tà khí là không ổn định, bởi vì bọn nó dung hợp không g là qua mà tà ư đi đ bởi khí hợp vì thứ ba chính là lợi dụng cường độ cao lực lượng đến va chạm tà khí một cái nắm đấm lớn nhỏ tà khí có được đại lượng tà khí hạt làm lực lượng đánh tới tà khí hạt trung tâm đ i ể m lúc liền sẽ để cho tà khí phân ly sắp nhập sinh thuần túy linh khí nhưng là bởi vì tà khí hạt phi thường rất nhỏ nghĩ muốn đánh trúng trung tâm vị trí liền càng là khó càng thêm khó hơn nữa đánh trúng lực lượng còn không có thể t i ể u ít nhất phải có thần cảnh t h ậ p nhất trọng thực lực mới có thể làm được cho nên rất khó khăn mới có thể để cho tà khí chuyển hóa thành thuần túy linh khí cho tới bây giờ ngũ đại đế quốc cùng các quốc gia dùng tà khí trôi chuyển hóa đi ra linh khí cộng lại cũng b ấ t quá hơn một vạn sợi mà thôi cái này là một năm lượng công việc nghe rất nhiều nhưng là đối với toàn bộ thiên không đại lục đến nói giống như chín châu mất sợi lông bình thường cho nên bọn hắn vẫn còn tiếp tục cố gắng chu hạo nghe xong phương pháp này sau cũng cảm thấy có đạo lý hơn nữa đã tiến hành không thực dẫm đạp chứng minh đúng là chân thực hữu hiệu cái này để cho hắn cũng có chút tin tưởng loại này phương pháp nhưng mộ dung nói trước mắt còn không có tiêu trừ tà khí chính là biện pháp cái này để cho hắn lại không thể không hoài nghi cho nên hắn hiện tại đầu góc có chút hối loạn hạng thiên không thấy chu hạo lâm vào chầm tư do dự một chút mở miệng hỏi chu tiên sinh là cảm thấy nơi nào không đúng sao chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu thở dài nói chỉ là cảm giác mà thôi cũng không nhất định đối với lăng tu c ư ờ i nhẹ nói ra kỳ thật ta vừa bắt đầu cũng là không tin dù sao tà khí đều tồn tại đã bao lâu tiền nhân đều thử qua vô số loại biện pháp bất quá hoàng phủ ngọc biện pháp quả thật có thể thực hiện hơn nữa hắn cái kia tinh lọc phối phương cũng rất hợp lý cũng là chưa từng có người thử qua biện pháp cho nên nếu như có thể làm được vậy thì do không được chúng ta không tin chu hạo k h ẽ vứt cảm ngược lại nói ra việc này sau đó lại nói a trước tiên đem tả khí châu cho toàn bộ tìm ra trước t ố t cái kia ta chúc các ngươi mã đáo thành công l a n g tu mỉm cười chắp tay nói ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nghĩ nghĩ nói ra nếu như không có vấn đề ta sẽ đem tả khí châu cho các ngươi đưa tới cảm ơn l a n g tu lần nữa chắp tay chu hạo khe vứt cảm quay đầu nhìn về phía hạng tiên cung c h ú bất a đi i t quá hắn đ hay là muốn để cho người nhìn lấy và nhất đằng chu hạo lợi dụng trận pháp này làm những cái gì hắn cũng tốt kịp thời kịp phản ứng mặc dù hắn không cảm thấy có người dám sờ ngũ đại đế quốc l o n g mày bất quá lo trước khỏi họa luôn không sai s á u chu hạo cùng hạng thiên k h u n g lần lượt đi đại hạ thiên triều lam h ả i thần quốc cự tượng hoàng triều cùng kim vũ thánh địa cái này còn lại tứ đại đế quốc có hạng thiên k h u n g cái này lão bài cao thủ tại bọn hắn cũng rất thuận lợi mà nhìn đến bọn hắn người nắm quyền cao nhất bọn hắn nghe chu hạo kế hoạch sau có chút kinh ngạc bất quá cũng cùng lăng tu mở dạng biểu thị ủng hộ dù sao bọn hắn cũng hy vọng đem tất cả tà khí châu nhanh chóng tìm được đương nhiên bọn hắn khẳng định cũng là muốn phái người nhìn lấy cũng là sợ có ngoại ý muốn phát sinh chu hạo đối với cái này biểu thị để cho người nhìn lấy cũng là hẳn là hết t h ầ đều thuận lợi hoàn thành sau chu hạo liền dẫn hạng thiên không trở về đến bình vịnh thành sáu sư trượng chu hạo vừa về đến liền nghe được ngô tiểu long tiếng tê ơ quay đầu nhìn lại lúc này mỉm cười tê ơ long nhi sư phụ đâu ngô tiểu long bay qua đi vấn đạo hắn tại chu hạo vừa xuất hiện liền cảm ứ n g được hắn đối với chu hạo sinh mệnh khí tức vẫn là rất quen thuộc chu hạo có chút dừng lại cười nói mau tới đây mộ dung còn có mấy giờ liền nên qua tới hắn dừng lại một chút nhìn lấy ngô tiểu long vấn đạo làm sao ngươi biết ta ở bên cạnh nô tiểu long c đạo đạo hắc hắc, chỉ chỉ ũ nặng nề mà gật gật đầu hưng phấn mà nói ra ta hiện tại đã rất lợi hại chu hạo nhìn lấy hắn kích động bộ dạng cười cười chế nhạo mà hỏi thăm có bao nhiêu lợi hại nô tiểu long nghĩ nghĩ Đột nhiên chỉ vào cái vào hơi hơi vô vô k gật gật sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển qua phía sau hạng các cùng lam nịch trên thân vấn đạo có chuyện tìm ta hai người song song đứng ở phía sau chờ vậy hiển nhiên là có chuyện tìm hắn hạng c ấ p thấy chu hạo cùng bọn hắn nói chuyện lúc này mang theo lam lịch bay đi cung kính k ê u đại nhân hắn cùng lam lịch nhìn chu hạo cùng nô tiểu long trò chuyện với nhau thật vui cho nên liền thức thời chưa từng có đi quay dày đợi đến chu hạo gọi mới đi qua lão bản lam lịch cũng là cung kính hô chu hạo vừa nghe s ừ n g sốt một chút sẽ gọi hắn lao bản người có thể cũng chỉ có lăng thiên tập bằng người hắn trên giới đánh giá một chút lam lịch có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại nói không rõ ràng hạng các ở một bên n h ẹ lấy ý cười một bộ xem kịch vui biểu lộ nh chờ lam n ị c h nói ra chính mình thân phận lam n ị c h thấp túi đầu không h ả o ý tứ mà tiếp tục nói ta là lam n ị c h ân chu hạo nghe vậy lập tức hơi hơi mở to hai mắt bất quá lam n ị c h vừa nói như vậy loại kia cảm giác quen thuộc giống như chính là lam n ị c h cho hắn cảm giác hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn lam n ị c h khi ôm mi vấn đạo ngươi làm sao biến thành như vậy chương ba trăm ba mươi sáu n ị c h sinh trưởng chương ba trăm ba mươi sáu n ị c h sinh trưởng ai cái này liền nói rất dài dòng lam n ị c h khẽ thở dài nói ra chu hạo có chút dừng lại vườn cười nói cái kia liền nói ngắn gọn lam lịch nhẹ nhàng mà gật, gật đầu bắt đầu đem chính mình đoạn thời gian này chỗ phát sinh sự tình trò êm thai nói tới ta nghe được đạo đạo thông tin tức sau liền lên đường hướng bên này chạy đến nhưng là ta tại đông lăng quốc biên cảnh chi địa bị một cái tứ giác màu xám linh thú cho tập kích cái này linh thú tốc độ rất nhanh một cái đối mặt liền thương đến ta sau đó ta lúc đó quyết đoán thiêu đốt khí huyết buộc phát chạy trốn nhưng là rất kỳ quái cái k i a linh thú cũng không có tới truy ta cho nên ta lúc đó rất nhẹ nhóm liền chạy thoát sau đó trốn ở lăng an sơn mạch dưới mặt đất xem xét thương thế sau đó ta tất cả liên quan tới cái tia linh thú ký ức liền biến mất hơn nữa đối với thủ thương cũng tự mình hợp lý hóa nếu như ta không có đem thân thể t à khí cho lao đi mất cái kia ta khả năng căn bản không biết chính mình bị một cái kỳ quái linh thú công k í c h qua lúc đó ta kỳ thật cũng không có phát hiện thể nội có t à khí là bởi vì ta thân thể bản năng kháng cự cái kia đột nhiên xuất hiện t à khí sau đó bắt đầu nghịch lưu hết u y dịch thông qua huyết dịch đem toàn thân cho nghịch tẩy một lần sau đó tuổi của ta cũng chầm chậm bị nghịch chuyển đi qua thẳng đến cái kia t à khí bị nghịch lưu xúc mất sau ta thể nội nghịch lưu mới dừng lại sau đó chờ ta tỉnh lại thời điểm ta đã biến thành như vậy chu hạo nghe xong toàn bộ quá trình sau đó nhẹ nhàng mà n h ữ mày vấn đạo n g ư ơ i biết chính mình là thế nào làm được nịch sinh t r ư ở n g sao hà nội với này kỳ thật có chút suy đoán bởi vì mộ dung từng tại nịch thủy thành cũng đã nói lam nịch lĩnh vực đã tiếp xúc đến một chút pháp tắc gia lông nếu như là pháp tắc lực lượng lời nói để cho lam nịch nịch sinh t r ư ở n g ngược lại là cũng không kỳ quái lam nịch lắc đầu nói ra không biết lúc đó ta ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái bất quá ta từng có quá tưởng tượng đem chính mình huyết dịch cho sâu cấp độ nịch lưu phải chăng c ó thể làm được phản lão hoàn đồng đương nhiên ta không dám nếm thử bất quá ta hiện tại đã được đến đáp án là có thể làm được chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu trầm mặt một hồi ngược lại sờ lên đầu của hắn cười nói không có việc gì liền tốt lam lịch nhìn lấy chu hạo tay khoe miệng co lại cái này là hoàn toàn đem hắn trở thành tiểu hải tử bất quá chu hạo trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lệ quang lạnh giọng nói dám đụng đến ta người cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ lam lịch nghe vậy s ừ n g sốt một chút đồng tử hơi hơi r u n r ú dày có chút động dung chu hạo thu hồi nghiêm túc biểu lộ vô vô lam lịch đầu nói ra ngươi bây giờ cảnh giới đã ngã đến huyền thể ta suy nghĩ biện pháp nhìn một chút có thể hay không đem người khôi phục lại hắn cái gọi là nghĩ biện pháp tự nhiên là tìm mộ dung hỏi lâu lam lịch loại này tình huống đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi cảm tạ lão bản lam lịch cao h ứ n g nói chu hạo k h ẽ vứt cảm ngược lại nói ra cái kia sử dụng tà khí chính là linh thú rất có khả năng cùng lần này tà khí châu sự kiện có quan hệ đến lúc đó cùng nhau giải quyết liền có thể hắn cảm giác sự kiện lần này không đơn giản chỉ là tà khí châu đơn giản như vậy ân minh bạch lam lịch gật đầu trả lời chu hạo cũng không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn về phía hạng các phân phó nói đem bọn hắn hai cái thu xếp tốt. tốt đại nhân hạng các lập tức lĩnh mệnh đạo hắn vừa định mang nô tiểu long cùng lam lịch đi nô tiểu long lại là đột nhiên hào hứng bừng bừng mà đối với chu hạo nói ra sư trượng ta cho ngươi xem cái thú vị đồ vật chu hạo hơi sững sờ mỉm cười nhìn hắn nhẹ giọng vấn đạo đồ vật gì hh nô tiểu long cười thần bí t r ậ t thân thể bắt đầu nhanh chóng phát triển sau đó dài đến cái nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng hắn chờ mong hỏi chu hạo nói như thế nào thần kỳ a chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn quả thật có điểm bị kinh sợ đến bất quá nghĩ đến ngô tiểu long là sinh mệnh pháp tắc pháp tắc chi thể làm được cái này giống như cũng không kỳ quái hắn nhãn trâu xoay động đột nhiên tâm sinh linh cảm giác nhìn lấy ngô tiểu long cười hếp i mắt vấn đạo long nhi ngươi duy trì cái này hình thái tiêu hao lớn sao ngô tiểu long hơi xứng sở lắc đầu không lớn cái này cần phải một điểm sinh mệnh lực liền có thể chu hạo nghe vậy lúc này lộ ra nụ cười ngược lại cùng ngô tiểu long thương lượng nói chờ ngươi sư phụ qua tới ngươi liền lấy hiện tại cái này tuổi tác tới gặp nàng nhìn nàng có hay không nhận cho ra ngươi tới nói hắn dừng một chút quay đầu nhìn về phía lam lịch nói ra còn có ngươi cũng là nhìn hắn có thể hay không nhận ra các ngươi tới ách lam lịch đột nhiên bị điểm đến xấu hổ gật gật đầu tốt n ô tiểu long nghĩ đến muốn gạt sư phụ cũng là rất hưng phấn liên tục gật đầu nói tuất chu hạo hài lòng cười cười nhìn lấy n ô tiểu long cùng lam lịch ánh mắt hiện lên hiếu kỳ c h i sắc không biết mộ dung biết rõ hai bọn hắn thân phận sẽ có phản ứng gì đâu chu hạo dị thường chờ mong vừa nghĩ tới cái này hắn khỏe miệng liền không nhịn được hơi hơi nhét lên sau đó hắn liền để cho hạng các mang n ô tiểu long cùng lam lịch đi xuống giàn xếp hắn cũng quay người đi tới hạng thiên khung bọn hắn bên này nói chuyện p h i m xong hạng tiên không mỉm cười vân đạo bọn hắn vừa về đến liền nhìn đến n ô tiểu long xông lại cho nên, hắn cũng liền thức mà nên rời đi trước chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chậm rãi mở miệng nói ra hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng đêm nay liền độc thủ ân chúng ta tùy thời cũng có thể hạng tiên khùng cười nhẹ trả lời chu hạo nhìn lấy linh thú bên kia gật đầu nói cái kêu ta đi trước cùng bọn nó nói một tiếng để cho bọn nó khởi hành đi đến chính mình phụ trách khu vực trở lệnh nói thôi hắn liền biến mất tái xuất hiện lúc đã đi tới chúng linh thú trước mặt sau đó nói ngay vào điểm chính đêm nay liền độc thủ cho nên các ngươi cách khá xa có thể trước tiên đi qua trở lệnh minh bạch chúng linh thú cùng kêu lên trả lời bọn nó sớm liền thương lượng tốt riêng phần mình phụ trách khu vực cho nên cũng coi như ra chính mình đến chờ lệnh khu vực cần có thời gian bọn nó tâm lý nắm chắc sau đó liền có linh thú hướng chu hạo đánh báo cáo ly khai bình vịnh thành đi hướng chính mình chờ lệnh khu vực những cái này đều là khá xa một chút không thế nào xa liền trước tiên ở cái này dừng lại một hồi sau đó lại xuất phát chu hạo cũng không có quản bọn nó để cho bọn nó tự làm quyết định liền tốt hết thầy đều an bài tốt hắn cũng tạm thời không có việc gì muốn làm sau đó hắn liền q a y về chính mình gian phòng chờ đợi lấy mộ dung hàng lâm sáu hưu một đạo hồng q u a n rơi xuống Mặt、mỉm ặ t m cười mộ dung xuất hiện tại chu hạo trước mặt nàng m ô i đỏ k h ẽ n nhết nhìn lấy chu hạo lông mày gảy nhẹ mỉm cười vấn đạo không nói điểm hoan nghênh từ s a u chu hạo nghe vậy hơi s ứ n g sở quá trình có chút không đ ố i với bình thường đều là hắn chào h ỏ i trước lần này bị mộ dung đoạt trước nói hơn nữa còn để cho hắn nói hoan nghênh tử nhất thời ở giữa hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt từ đến đành phải đứng dậy vỗ tay nghiêm trang mà nói ra hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh cái này là phi thường tiêu chuẩn lại hữu í c h thiết thực nhiều nhất hoan nghênh tử mộ dung thấy hắm miệng liền đến che miệng cười cười mặt mũi bên trong mang theo ý c ra vẻ ghét bỏ mà nói ra không có thành ý ta rất có thành ý bằng không thì ngươi cảm thụ một chút chu hạo nắm lên mộ dung đầu ngón tay đặt ở trái tim của hắn vị trí ẩn tình đưa tình mà nói ra p h ố c thử mộ dung nhịn không được cười ra tiếng tức giận mà vỗ một cái lồng ngực của hắn nói ra lại đến loại này buồn nôn xáo lộ ta còn có càng buồn nôn ngươi n g h ĩ thể nghiệm một chút sao chu hạo đột nhiên ôm mộ dung e o tại bên thai nàng nói nhỏ mộ dung lỗ thay bị hắn nhiệt hơi thở khiến cho hơi có chút nữa ngước mắt nhìn thẳng hắn vũ mị nói cái tia ngươi để cho ta thể nghiệm một chút tốt ta chu hạo thanh e m hơi hơi khàn khàn một điểm chất liền mánh liệt đem mộ dung ôm lấy hướng bên giường đi đến hắn đem mộ dung ôm l i đ e m ấ y đặt lên giường sau đó nhìn mộ d u n g trong mắt phản chiếu lấy nàng khuôn mặt tinh xào kia giờ này k h ắ c này thế giới của hắn chỉ có nàng chu hạo không nói gì chỉ là túi người hôn tới tiếp lấy chính là hai người dây dưa thuần thục đang dây dưa quá trình bên trong đem quần áo từng cái từng cái cho cởi xuống đương nhiên y phục này chủ yếu là chu hạo rất nhanh thẳng thắn đối đ ạ i hai người liền bắt đầu vận động tịch liệt dị thường lửa nóng khí tức trong nháy mắt trong phòng tràn ngập ra Chương khen thưởng chu hạo mặc xong quần áo ngồi ở mộ dung bên cạnh bưng lên mộ dung ngược lại tốt trà cười nói ta tính toán đêm nay liền bắt đầu bổ trí ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái này tại d ữ liệu của nàng bên trong nàng cũng không phải là rất quan tâm cái này nàng đột nhiên quay đầu nhìn lấy chu hạo cười mỉm mà hỏi thăm long nhi có phải hay không tới nơi này chu hạo hơi sững sờ khoe miệng co giật mà hỏi thăm làm sao ngươi biết hắn còn nghĩ đến lựa gạt một chút mộ dung đâu mộ dung cười, cười lướt qua một ngụm trà thơm hời hợt mà giải thích nói liền hắn cái k i a gà mở pháp tắc vận dụng liền giấu đều giấu không tốt nghĩ không chú ý cũng khó khăn nàng thứ nhất là cảm ứng được rất mạnh sinh mệnh pháp tác lực chu hạo bất đắc dĩ như vai đĩu ngôi chửi b ậ y nói tiểu tử này còn ở trước mặt ta nói khoác chính mình rất lợi hại mộ dung cười khẽ một tiếng nói ra tại thiên khung đại lục cũng coi như đến bên trên lợi hại không có người có thể g i ế t được hắn nàng nói dừng một chút quay đầu nhìn một mắt chu hạo tiếp tục nói phía trước ngươi cũng không được chu hạ hơi sưng sờ thầm nói nói cách khác ta hiện tại có thể mộ dung khẽ v ư t cảm chậm rãi mở miệng giải thích nói t h ầ n nhiệm đối với n g ư ơ i tăng thêm là n g ư ơ i khó có thể tưởng tượng đặc biệt là trận pháp tăng thêm n g ư ơ i bây giờ vẫn còn những cơ sở vận dụng mà thôi vậy làm sao tiến giai vận dụng chu hạo đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi tham mộ dung buồn cười mà nhìn hắn n h é o một chút tay của hắn tức giận mà biễu môi nói còn sẽ không đi liền muốn chạy n g ư ơ i trước mắt giai đoạn đa dụng liền được quen thuộc t h ầ n nhiệm là n g ư ơ i muốn làm bước đầu tiên cái này là cơ bản nhất chu hạo cười cười trở tay cầm chặt tay của nàng gật đầu nói minh bạch ắ n gần nhất tiến bộ tương đối lớn hơi có chút phiêu lập tức hắn liền thay đổi cái chủ đề nhìn l muốn cùng ta đi gặp một lần long như sao mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đứng dậy nói ra đi a đồng thời nàng phượng bảo cũng phát sinh biến hóa biến thành một kiện tương đối giản dị một điểm quần áo tiểu hồ cũng qua tới đợi chút nữa muốn đi thấy một mặt sao chu hạo cùng mộ dung dắt tay ra gian phòng nhắc tới bạch tiểu hồ mộ dung liền nghĩ đến nàng cùng chu hạo cái k i a một băng một tuyết pho tượng lúc này đối với chu hạo nói ra đi trước thấy tiểu hồ a chu hạo sừng sốt một chút chợt gật đầu nói t u t sau đó hắn liền dẫn mộ dung thuấn di đến bạch tiểu hồ trước mặt bạch tiểu hồ đột nhiên nhìn đến hai người xuất hiện đặc biệt là nhìn đến mộ dung lúc lập tức cung kính chào hỏi nói hai vị đại nhân mộ dung khẽ vất c ằ m chỉ hoan âm thanh v ấ n đạo cái kia hai cái pho tượng có tốt bạch tiểu hồ vốn là s ừ n g sốt một chút trận lập tức trả lời nói đều rất tốt ta một mực tại trông coi lần này đi ra ngoài là vì đại nhân sự tình ân biểu hiện không tệ mộ dung đương nhiên biết rõ pho tượng không có việc gì bởi vì cái kia hai cái pho tượng đều ẩ n chứa nàng một đạo lực lượng nàng qua tới chủ yếu là cho ban thưởng bạch tiểu hồ nàng ngọc thủ dung khẽ một giọt huyết dung nhập bạch tiểu hồ trên trán nói ra cái này là thiên sắt bạch hồ tinh huyết hào hào lợi dụng bạch tiểu h ổ đầu góc n g ậ một m chút chất kịp phản ứng đẻ xuống kích động trong lòng cảm kích vạn phần mà nói ra tạ đại nhân mộ dung k h o á t tay áo thản nhiên nói cái này là cho người ban thưởng nói thôi nàng liền quay đầu nhìn về phía chu hạo đi gặp long nhi a chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn lướt qua xung quanh nơi này đã không có gì linh thú cũng đã xuất phát đi chính mình sở đãi mệnh địa điểm sau một khắc hắn cùng mộ dung liền biến mất bạch tiểu h ổ thì là rốt cụ c kèm nén không được nội tâm kích động gào khóc đ ề ra tìm đến dẫn tới mặt khác linh thú liên tiếp g h é mắt một mặt khó hiểu bọn nó cũng không có nhìn đến thiên s á t bạch hổ tinh huyết dung nhập bạch tiểu hổ cái chán một mảng kia bởi vì mộ dung cũng không có tính toán để cho bọn nó nhìn đến qua một hồi bạch tiểu hổ mới an tĩnh lại sáu các loại kết thúc sau đó cho tiểu hổ nhiều một chút thuế hóa chi lực có thể trợ nó dung hợp tinh huyết mộ dung nhẹ nhàng mà nói ra chu hạo cười cười gật đầu nói tiểu hổ cùng chúng ta quan hệ tất nhiên là sẽ không bạc bay nó ân mộ dung nhẹ nhàng mà lên tiếng chu hạo nhìn lấy nàng hơi hơi mỉm cười lúc này ngô tiểu long từ trong nhà đi ra cái này là hạng cắt cho bọn hắn tại bình định thành an bãi trụ sở khi hắn nhìn đến chu hạo cùng mộ dung an vị tại viện tử bàn đá bên cạnh nói chuyện phiếm thời điểm s ừ n g sốt một chút chật kinh hỉ hét lớn sư phụ chu hạo vừa nghe khoe miệng thẳng run g dày không phải nói để cho hắn lừa gạt mộ dung sao cái này trực tiếp liền tự bạo mặc dù mộ dung đã sớm biết nhưng là quả nhiên tiểu tử này vẫn là không đáng tin cậy a mặt khác loại này chàng cảnh có chút quen thuộc a thật giống như chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân mỗi lần nhìn đến mộ dung đến thời điểm đều trực tiếp đem hắn l ư ợ qua chàng cảnh giống nhau như đúc mộ dung dư quang dò xét lấy chu hạo n h ẹ lấy ý cười thấp giọng hỏi có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc? nàng cũng nhớ tới chu nguyên bảo bọn nó chu hạo nhìn lấy chay tới ngô tiểu long hơi hơi lướt mắt bất quá cũng không nói cái gì bởi vì ngô tiểu long đã đến trước mặt mộ dung t h ấ y thế trong mắt hiện lên một tiêu ý cười bất quá rất nhanh liền che giấu xuống sau đó uy nghiêm mà nhìn về phía ngô tiểu long chậm rãi mở miệng hỏi gần nhất tu luyện được thế nào chương ba trăm ba mươi tám chúng tu vừa vặn chương ba trăm ba mươi tám chúng tu vừa vặn ngô tiểu long vừa nghe mộ dung mở miệng liền hỏi tu luyện tình huống lập tức liền có điểm tâm tư không phải là bởi vì tiến bộ không lớn mà là bởi vì xuất từ ở bản năng phản ứng tựa như lão sư đột n h i ê n kiểm tra thí điểm một dạng hắn cúi đầu hai tay lẫn nhau nắm bắt nói ra coi như cũng được ca ngư khí hơi có chút không quá tự tin mộ dung ánh mắt dò xét lấy hắn thẳng đến đem hắn c h ầ m c h ầ m đến có các bất an mới chậm rãi mở miệng nói biến trở về nguyên lai bộ dạng ai bảo ngươi biến thành dạng này nô tiểu long vô ý thức mà ngắm một chút c h u hạo sau một khắc mộ dung ánh mắt liền quét về phía chu hạo k h ú c khục chu hạo ho khan hai tiếng làm bộ như không có việc gì sờ lên cái mũi đón lấy đối với n ô tiểu long khoát tay nói đi đem lam lịch tìm qua đến nô tiểu long do dự một chút sau đó nhìn, nhìn m một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng hắn qua khó khăn cái này hai chén nước hắn bưng không bình a đi a mộ dung đột nhiên khua tay nói nô tiểu long nghe vậy lập tức như nhặt được tân sinh bình thường nhanh chóng quay người lên i chạy mộ dung nhìn lấy bóng lưng của hắn sau đó ung dung địa c h u y ể n đầu nhìn về phía chu hạo từ từ mở miệng hỏi ngươi để cho hắn duy trì bộ dáng này không phải là muốn liên hợp lại lừa gạt ta a chu hạo cười n g ư ợ n một chút ánh mắt trốn tránh mà nói ra ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu a ta còn không biết ngươi có cơ hội khẳng định nghĩ trêu cờ ta mộ dung hơi hơi liếp mắt phong tình vạn chủng mắt nhìn hắn một mắt chu hạo gãi g ã i mặt lúng túng cười cười chật núi bay gật đầu thừa nhận nói tốt ta là muốn lừa ngươi tới nhưng không nghĩ tới ngươi thứ nhất là biết rõ long nhi tại chỗ này thư còn nghĩ lừa cả t a ngươi còn sớm đến rất đâu mộ dung ngạo kiệu mà ngửa ra ngửa đầu dương dương đắc ý mà cười cười chu hạo nhìn lấy nàng tiểu động tác buồn cười mà hỏi thăm ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất khả ái mộ dung vừa nghe đến khả ái cái từ này lập tức biểu lộ biến đổi nhấp chân nhẹ nhàng mà giấm chu hạo chân một chút nữ ngôi nói lại nói ta khả ái ta đạp nát chân của ngươi ha, ha, ha. chu hạo nhìn lấy nàng cái k i a tiểu nữ nhi t ư thái lập tức cười lên ha hả bất quá lập tức liền thu thanh bởi vì hắn đã cảm giác được mộ dung nguy hiểm ánh mắt hắn đem ý cười nghẹn đi xuống sau đó nghiêm trang mà nhìn mộ dung nói ra ngươi thật sự rất khả ái tìm đường chết xong sau đó hắn vội vàng chỉ vào cửa ra vào bên kia nói ra long nhi bọn hắn đến mộ dung khí chất lập tức biến đổi dây biến đoan trang uy nghiêm trạng thái nàng đương nhiên biết do ngô tiểu long cùng lam nghịch đến hơn nữa nàng còn biết chu hạo là bóp thời gian nói tay của nàng véo ở chu hạo bên hồng truyền âm vấn đạo còn ra không ra chu h hắn cảm giác được bên hông truyền đến lạnh lẽo bất quá biểu lộ cũng không khác thường truyền âm trả lời ta sai nhận sai đến rất nhanh chóng mộ dung dư quan g nạo hắn m ộ t mắt vung lòng ra tay nàng đương nhiên không phải sinh khí kỳ thật nàng còn rất ưa thích cùng chu hạo dạng này chơi dạng này rất có ý tứ chu hạo nhìn nàng một cái hơi hơi mỉm cười hắn kỳ thật cũng là cảm thấy thỉnh thoảng t r e o chọc một chút mộ dung còn rất thú vị cho nên mới như vậy tìm đường chết đương nhiên hắn biết rõ mộ dung chắc chắn sẽ không làm cái gì sư phụ sư trượng ta dẫn hắn đến lúc này nô tiểu long mang theo lam lịch qua tới lúc này hắn đã khôi phục thành tiểu lão bản tiền bối lam lịch hợp thời tiến lên một bước cung kính hô chu hạo k h ẽ vớt c ằ m một điểm cũng nhìn không ra vừa rồi cái k i a c ư ờ i đùa tí từng bộ dạng hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung nghiêm mặt vấn đạo lam lịch loại này tình huống là chuyện gì xảy ra có thể khôi phục sao mộ dung ánh mắt từ lam lịch trên thân đạo qua lam lịch lập tức cảm giác như gai ở trên lưng áp lực đột nhiên tăng thà khôi phục không được mộ dung thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng nói chu hạo hơi xứng sở hắn không nghĩ tới liền mộ dung đều không có biện pháp lam lịch nghe vậy cũng là sửng sốt một hồi lâu vốn đầy cõi lòng hy vọng trong nháy mắt hy vọng hóa thành tuyệt vọng mộ dung không đợi bọn hắn mở m i ệ n g hỏi liền tiếp theo nói ra hắn đây là hắn năng lực sở trí có một điểm p h á p tắc khí tức là không thể nghịch hắn hiện tại loại này tình huống hoặc là một lần nữa tu luyện trở về hoặc là dùng tương ứng p h á p tắc lực lượng đem hắn một lần nữa khôi phục lại nguyên dạng ví dụ như dùng thời gian p h á p tắc hay hoặc giả là cùng hắn p h á p tắc trái lại p h á p tắc muốn tìm được những cái này hy hữu p h á p tắc cái kia còn không bằng một lần nữa tu luyện tới có lời chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm như vậy hiện tại lang ị c h có phải hay không đã xem như tiếp xúc đến phát tắc mộ dung khẽ vất hắn chỉ cần hắn lấy cái phương hướng này đi một ngày nào đó sẽ có được chính mình p h á p tắc kỳ thật hắn rất may mắn sớm như vậy liền tiếp xúc đến p h á p tắc đến nỗi tu luyện một lần nữa tốn chút thời gian liền tốt p h á p tắc không phải nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ lam lịch ở một bên nghe con mắt lập tức sáng lên như vậy nói hắn bây giờ còn rất ngưu bức lành đại chu hạo nhìn hắn một cái gật đầu nói hắn vốn là tu luyện qua một lần lại tu luyện một lần tu một hẳn là sẽ rất nhanh liền tu luyện ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại tùy ý mà hỏi tham hắn làm sao làm thành dạng này nga ta còn không cùng ngươi nói qua chu hạ vô vô cái chán nhớ tới chính mình còn không cùng mộ dung nói qua lam lịch sự t ì n h quá trình lập tức hắn liền đơn giản mà miêu tả một lần mộ dung nghe xong sau lông mày gảy nhẹ nhìn một mắt lam lịch thầm nghĩ nếu như không có chú hạo hắn có lẽ sẽ trở thành đại lục độ kiếp nhân vật mấu chốt một trong dù sao đại lục độ kiếp chủ yếu là tà khí châu sự kiện có thể tự hành thoát khỏi tà khí chính là người tự nhiên sẽ ở trong đó đưa đến trọng yếu tác dụng độ kiếp sở dĩ là độ kiếp khẳng định sẽ tồn tại độ qua kiếp khó khăn biện pháp hơn nữa cũng không nhất định cũng chỉ có một cái phương pháp vũ trụ là đa nguyên độ kiếp cũng sẽ không cứng nhắc mà quy định chỉ có thể dùng một cái biện pháp bất quá nàng cũng không có cùng chu hạo nói tính toán đây là các loại sự kiện lần này kết thúc sau đó lại nói à? bằng không thì có khả năng sẽ quấy nhiều đến vũ trụ quy tắc phán đoán chu hạo thấy mộ dung như có điều suy nghĩ bộ dạng vấn đạo có cái gì vấn đề sao không có gì mộ dung nhẹ nhàng mà lắc đầu ngược lại nhìn về phía lam n ị c h nói ra kỳ thật hiện tại vừa vặn n g ư ờ i đem tu vi phế bỏ một lần nữa chuyển tu công pháp à? ta sẽ cho ngươi một bản thiên cấp thủy hệ công pháp lam n ị c h hơi s ư ơ n g sở chật quần hỉ nói cảm tạ tiền bối lúc trước hắn công pháp bất quá là địa cấp trung phẩm mà thôi hiện tại chuyển tu thiên cấp công pháp khẳng định sẽ tiến bộ càng nhanh cũng sẽ càng mạnh chu hạo cười xen vào nói nói không chừng lần này là ngươi một lần kinh ngộ thật sự là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phu ca mộ dung nhẹ nhàng vung tay lên một bản thực thể sách liền xuất hiện tại lam lịch trước mặt nói ra cái này là thiên cấp thượng phẩm công pháp tam thiên n h ư ợ c thủy cùng ngươi thích phối độ hẳn là rất cao thủy hệ cùng băng hệ công pháp nàng còn nhiều rất nhiều bởi vì nàng c h u y ê n tu phương diện này ta tiên bối lam lịch lần nữa cảm kích nói mộ dung khẽ vất cảm nói ra về sau hảo, hảo vì ngươi lão bản làm việc liền được chương ỉ ba n lệnh trăm tiếng, tại hạ ô ba mươi chín phát tác vấn đề chương ba trăm ba mươi chín phát tác vấn đề chu hạo nhìn lấy lam lịch vội vã ly khai bộ dạng bật cười lắc đầu long nhi mộ dung đột nhiên kêu một tiếng chuyện gì sư phụ nô tiểu long phản xạ có điều kiện giống như ngầm đầu đỡ ngực nghiêm đứng lên chu hạo cũng tò mò mà nhìn về phía nàng mộ dung c h ầ m rãi mở miệng hỏi người cha mẹ còn tốt nô tiểu long hơi sững sở chợt cười ha hả mà nói ra rất tốt bọn hắn tiệm mì hiện tại sinh ý khá tốt mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái kia liền tốt chu hạo cười nhẹ s e n vào nói ta còn nghĩ đến lúc nào đi một chuyến thanh dương chấn lại đi ăn một lần mì phở đầu nô tiểu long nghe vậy nhãn tình sáng lên cười nói sư trượng ta sẽ làm a hơn nữa làm được so với ta cha còn tốt nếu không ta cho các ngươi làm một phần liền không chu hạo vừa định cự tuyệt mộ dung lại là khua tay nói đi làm a chúng ta chờ bất quá tốc độ đến nhanh điểm chúng ta thời gian không nhiều được rồi rất nhanh nô tiểu long nói liền đi chuẩn bị mỹ phở chu hạo thấy ngô tiểu long thân ảnh biến mất mới quay đầu nhìn về phía mộ dung cười nhẹ v ấ n đạo làm sao đột nhiên muốn ăn mặt không phải ngươi muốn ăn sao mộ dung nhìn hắn một cái cười nhạt hỏi ngược lại Ngày, chu hạo có chút dừng lại giống như đúng là hắn nhắc tới tìm thời gian đi thanh dương chấn ăn mỹ đồ ăn phúc thử mộ dung che miệng cười ra tiếng nói tiếp kỳ thật ta liền muốn cùng ngươi ngồi một hồi dạng này thật thoải mái ta cảm thấy chu hạo nghe vậy dừng một chút chợt cười nói ta cũng như vậy cảm thấy bình bình đạm đạm mới là thật mộ dung cùng chu hạo nhìn nhau cười một tiếng sau đó chu hạo tìm cái chủ đề vấn đạo lam lịch p h á p tắc là cái gì p h á p tắc xem như thời gian một loại sao dù sao phản lão hoàn đồng cái này giống như xác thực cùng thời gian có liên quan nếu như là thời gian loại p h á p tắc lời nói cái kia hắn là nhặt được bảo mộ dung cười nhẹ lắc đầu giải thích nói không khả năng hắn cốt linh thời gian khí tức cũng không có yếu bớt nói cách khác hắn số t u ổ i cũng không có bất luận cái gì cải biến nếu là cùng thời gian có quan hệ như vậy hắn tại phản lão hoàn đồng đồng thời cốt linh thời gian khí tức cũng sẽ tùy theo có chỗ cải biến hắn cái này nhiều lắm là cùng sinh mệnh đối với móc đ ố i tựa như long nhi có thể biến thành đại nhân một dạng chu hạo giật mình gật gật đầu ngược lại v ấ n đạo cái kêu hắn cái này là cái gì phát tắc giống như cùng địch lưu có quan hệ ha ha mộ dung cười khẽ một tiếng cũng không trả lời vấn đề của hắn mà là khi ô mi v ấ n đạo n g ư ơ i biết vũ trụ có bao nhiêu loại phát tắc sao không biết chu hạo không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói ra mộ dung h i p mắt cười, cười nói ra ta cũng không biết chu hạo sửng sốt một chút chỉ bất quá hắn còn chưa nói cái gì mộ dung liền tiếp tục nói trận văn là pháp tắc ngoại hóa thể hiện có bao nhiêu loại trận văn trên lý luận liền có bao nhiêu loại pháp tắc mà trận văn là vô cùng vô tận giờ này khắc này tại vũ trụ bên trong cái nào đó xó xỉnh khả năng liền có một cái mới trận văn đạn sinh từ nơi này cấp độ mà nói pháp tắc là vô cùng vô tận bất luận một loại nào vật chất hoặc là khái niệm đều có khả năng trở thành pháp tắc bất quá pháp tắc cũng không phải như vậy tốt hình thành liền tính toán trận văn tồn tại pháp tắc cũng không nhất định có thể tồn tại trước mắt mới chỉ ta cũng không biết đạo pháp thì là làm sao hình thành nhân loại cũng chỉ bất quá là học tập trường học phòng theo người chu hảo nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu xác thực mộ dung đã từng cùng hắn nói qua nhân loại pháp tắc nhưng thật ra là từ vũ trụ bên trong học tập trở về mộ dung nhìn hắn như có điều suy nghĩ biểu lộ hơi hơi mỉm cười nói tiếp bởi vì pháp tắc là phức tạp cho nên đối với một ít pháp tắc định tính là mơ hồ mà lam lịch pháp tắc liền thuộc về định tính mơ hồ một loại nó muốn gọi cái gì liền kêu cái gì không có đặc biệt danh sưng dù sao năng lực của nó liền còn tại đó chu hảo vớt ve cái cảm nhìn nó nói như vậy nói lam lịch pháp tắc rất khả năng là một loại mới pháp tắc cái kêu ta cũng không biết dù sao ta chưa thấy qua loại này p h á p tắc nhưng cũng không đại biểu phía trước liền không tồn tại mộ dung nhàn n h ạ t mà nói ra chu hạo hiểu rõ gật gật đầu ngược lại nhìn lấy mộ d u n g vấn đạo cái kia có thể nhìn ra làm nghịch p h á p tắc cụ thể năng lực sao không thể bất quá hắn p h á p tắc mấu chốt hẳn là tại một cái nghịch cùng một cái nước đến nỗi cụ thể phải cần dựa vào hắn chính mình đi lục lọi mộ dung ngón tay nhẹ g õ mặt bàn tay phải nâng cái c ằ m tùy ý mà nói ra p h á p tắc là một môn rất sâu học vấn không phải dễ dàng như vậy có thể sở、thấu. chu hạo minh bạch dù sao cái này là thần quân loại kia cấp độ giờ mới bắt đầu tiếp xúc đồ vật đối với hắn hiện tại để nói còn có chút sớm hắn cũng không có suy nghĩ nhiều vừa định cùng mộ dung đổi cái chủ đề nô tiểu long liền bưng hai chén thịt canh xuống mặt qua tới cái này là sư phụ cái này là sư trượng nô tiểu long đem miếng thịt canh xuống mặt phân biệt đặt tại chu hạo cùng mộ dung trước mặt c ư ờ i h i ế p mắt nói ra m a u nếm thử à. chu hạo nhìn một mắt hiện lên một tầng thịt canh xuống mặt nhìn mộ dung một mắt chỉ thấy mộ dung đã đậu ũa vì vậy hắn cũng bắt đầu đậu ũa bất quá hắn trước dùng thìa múc một mũm x u ố n đến một ch có để cho trước mắt hắn sáng lên cảm giác rất tươi sống rất t h ơ m suốt sau đó hắn lại đón lấy nếm nếm mặt cùng thịt sau đó đối với ngô tiểu long tàn dương không tệ không tệ hhh ắ c ắ c ắ c ngô tiểu long nghe được khích lệ lúc này cười đến meo lại con mắt sau đó hắn chờ mong mà nhìn mộ dung chờ mong mộ dung cho cái khen ngợi giá mộ dung như cái ban giám khảo một dạng nhìn lấy khẩn trương đến thẳng nắm góc áo ngô tiểu long khẽ vớt c ầ m nói còn không sai ngô tiểu long nghe vậy trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm lộ ra vui vẻ nụ cười nói ra cảm tạ sư phụ sư trượng khích lệ ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng phúc thử chu hạo th n h ì n không được cười ra tiếng không biết còn tưởng rằng ngô tiểu long chủ công chính là phương diện này đâu mộ dung quay đầu nhìn hắn một cái c h ậ t nhìn về phía ngô tiểu long k h o á t tay nói đi tu luyện à. ngô tiểu long gật gật đầu cũng không nhiều cái giày chu hạo cùng mộ dung hai người thế giới sau đó liền cáo từ l y khai chu hạo lắm điều một một mặt thuận miệng nói ra đồ đệ ngươi có làm đầu bếp t i ê n p h u à. mộ dung vừa nghe còn thật nghiêm túc suy nghĩ khẽ vớt cằm nói hắn sinh mệnh pháp tắc kỳ thật rất thích hợp trở thành linh chủ linh chủ cũng là một cái rất bán chạy nhất nghề nghiệp tốt linh chủ thậm chí so luyện đan sư còn muốn được ham nên bất quá cũng là rất an t i ê n phú một loại nghề nghiệp chu hạo n g o à i ý muốn mà n h ư mày vấn đạo ngươi thật muốn đem hắn hướng cái phương hướng này bồi dưỡng a mộ dung lắc đầu cái này muốn nhìn hắn chính mình ý nguyện ta chỉ phụ trách dạy hắn vận dụng pháp tắc chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nghĩ nghĩ cười nói nếu như hắn thật làm linh chủ nhất định có thể đem hắn nhà tiệm mì làm lớn là mạnh dù sao một cái có được sinh mệnh pháp tắc linh chủ tuyệt đối là thiên khung đại lục độc nhất phần nói không chừng về sau còn có thể khai mở đến thiên khung đại lục bên ngoài địa phương đi sau đó thanh danh lan xa sau đó hỏi một chút ý kiến của hắn a hiện tại cũng không nóng này mộ dung nhẹ giọng nói ra Nô、Tiểu、Long hiện Tiểu tại chương ủ yếu Chu nhất nhiệm vụ, vẫn là đem sinh mệnh pháp tắc cho vận dụng pháp cho Hảo hơi hơi tắt tốt. đem mỉm vụ, là c ờ i c không nói ba trăm bốn mươi đừng xúc động chương ba trăm bốn mươi đừng xúc động cho ngươi hết mộ dung đem mặt toàn bộ d ố t vào chu hạo chén bên trong chu hạo khỏe miệng co lại nhìn lấy nàng vấn đạo ngươi không phải nói còn không sai sao là còn không sai bất quá ta nếm nếm liền tốt còn lại ngươi tới giải quyết mộ dung giảo hoạt m à chấp chấp mắt c h ấ t vô vô bờ vai của hắn cười mỉm nói không muốn lãng phí n g à chu hạo n h ú n vai như vậy điểm mặt hắn ngược lại là có thể nhẹ nhõm giải quyết chỉ là bốn ngươi muốn nhìn lấy ta ăn à. hắn ngẩng đầu nhìn mộ dung vấn đạo ân mộ dung hiếp mắt cười cười tay trái khuỵu tay chống đỡ trên bàn nhẹ nhàng n g â g phía dưới ngạc liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m chu hạo chu hạo khỏe miệng hơi kéo mặt toát mồ hôi nói ngươi cái này để cho ta áp lực rất lớn a dù sao ta như vậy soái nhìn quá lâu dễ dàng xúc động mộ dung nghe phía trước một câu còn tốt sau khi nghe một câu sau lúc này liền lật ra cái đại đại không biết xấu hổ ăn ngươi mặt tự liên cuồng chu hạo nghe một điểm đều không xấu hổ cười cười hảo tâm nhắc nhở ngươi đừng trầm mê ở ta sắc đẹp bên trong nga nói thôi hắn liền túi đầu ăn lên mặt đến mộ dung nhét miệng nhàn n h ạ t mà nói ra ngươi muốn là hóa thành nữ trang ta khả năng liền trầm mê chu hạo vừa ăn mặt vừa cười vấn đạo ngươi xác định không ăn thêm một chút không ăn mộ dung kiên định mà lắc đầu chu hơi o h hơi mỉm cười sau đó liền chuyên tâm ăn lên mặt đến chỉ là ăn lấy ăn lấy hắn đột nhiên mẩm đầu nhìn hướng mộ dung lần nữa nhắc nhở ngươi cũng đừng thật sự xúc động ta có thể phản kháng không được mộ dung lần nữa cho hắn một cái bạch nhãn nói ra mau ăn lại bẩn ta liền thật xúc động lâu chu hạo nhìn lấy nàng dương lên nằm đấm cười ngượng một chút sau đó liền tiếp tục ăn mặt ăn canh đi qua một hồi sau mộ dung tại chu hạo phản ứng không kịp thời điểm đưa tới trong nháy mắt hôn lên chu hạ o mặt vừa chạm vào tất phân chu hạo sửng sốt một chút ngây ngốc nhìn lấy mộ dung thầm nghĩ còn thật xúc động rồi a t a đi mộ dung thanh lãnh thanh âm vang lên đem hắn thần hoán trở về hắn lập tức liền kịp phản ứng vội vàng thua tay nói lần sau gặp hắn đều suýt chút n ư ớ quên mộ dung thời gian đến Ân, lần sau gặp. mộ dung hơi hơi m ỉ m cười t r ậ t nàng liền biến mất không thấy chu hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn nhìn còn thừa lại một điểm canh xuống mặt sau đó đón lấy ngồi xuống tiếp tục ă năn xong sau dùng nguyên tố giới tạo ra nước trôi tẩy một chút bộ đồ ăn thu vào nạp giới sau đó liền rời đi cũng không có cùng ngô tiểu long bọn hắn chào hỏi tính toán dù sao hai người này một cái muốn tu luyện phát tắc một cái khác tức thì muốn phế mất tu v i trùng tu đều không có khoảng không chu hạo cũng liền lười nhác quay dày bọn hắn sáu lão thạc an thấy chu hạo đột nhiên xuất hiện lúc này thả xuống tiết truy trào hỏi đạo chu hạo khe vất cảm nói ngay vào điểm chính đem tất cả s á t thiên đồng đều cho ta a thạch an đứng âm thanh c h ậ t liền đem hai mai nạp giới ném cho chu hạo hổ thẹn nói mỗi mai nạp giới đều có năm vạn khối đã là ta cực hạn tốc độ chu hạo cười cười nói ra đã rất khá cái này mười vạn khối lại cộng thêm phía trước thạch an giao cho hắn hai mươi vạn khối như vậy hắn hiện tại liền có ba mươi vạn tả h ư u s á t thiên đồng đủ để đem tác vật đại trận dò xét năng lực tăng lên tới một cái rất trình độ khủng bố tại những cái này s á t thiên đồng ra chỉ phía dưới thiên k u n g đại lục tả khí đem không chỗ nào che giấu nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành thạch an nhìn lấy chu hạo cười nhẹ nói ra chu hạo vô vô cánh tay của hắn nói ra khổ cực ngươi không có gì thạch an khoát tay áo ngược lại vẫn đạo lão bản bây giờ còn cần phải ta đi c h ấ n thủ sao hắn cũng biết rõ bằng những cái kia linh thú liền có thể đem toàn bộ đại lục đều bao trùm bất quá hắn hiện tại không có chuyện khác làm có thể giúp đỡ một điểm là một điểm thuận tiện phân tán một chút l ự c chú ý giảm bớt một chút chính mình lo nghĩ bằng không thì yên tính xuống hắn lại phải hầu nghĩ loạt tưởng chu hạo cũng rõ ràng tình huống của hắn nghĩ, nghĩ nói ra dạng này ngươi đi tuần tra a muốn là gặp được tình huống gì cũng tốt kịp thời chi viện thạch an có chút dừng lại chu ậ gật t cười đ ầ nói,、tốt. Cái kia ta đi tốt. ta trước. c hạo u Hảo à nào toàn n tuần tra đứng lên, bay đến tình nào. bộ bay đại cái cái lục Chu tra Hảo xuất hiện tại thiên không bên trên lúc này tất cả linh thú đều xuất phát liền b ạ c h tiểu hồ đều không tại chu tiên sinh muốn bắt đầu động thủ sao bây giờ còn s ớ m a hạng thiên không bay tới phía sau của hắn là hạng thiên tấn cùng hạng thiên kình hai huynh đệ chu hạo lắc đầu nói ra kế hoạch không thay đổi vẫn là định tại buổi tối ta chỉ là nhìn lại nhìn tình huống không cần trước bố trí trận pháp phân thân sao hạng thiên không nghĩ nghĩ nhẹ dọn vấn đạo chu hạ o hơi hơi m ỉ m cười lắc đầu nói không cần đến lúc ta sẽ bố trí nếu như là phía trước thật sự là hắn cần phải sớm đem cái này hơn một trăm vạn phần thân sớm bố trí tốt bất quá hắn hiện tại có cự l y xa t h u ậ n hướng gì khẳng định như vậy có thể đổi kịp trận văn lan tràn tốc độ cho nên liền không cần sớm bố trí dạng này cũng sẽ an toàn một điểm chuẩn xác một điểm trận pháp phân thân ở giữa khác biệt cũng nhỏ rất nhiều dù sao nếu như sớm bố trí trận pháp phân thân là cần phải tinh vi tính toán kém một muốn ít đều muốn điều chu ỉ n nhưng h h là từ c hạo theo t gật n văn n liền bố trí liền sẽ đầu n nhiều, rất Chu bởi vì tốt, cảm ơn. Chu Hảo gật đầu đạo cái này có cái gì tốt tạ cũng là vì tiên Hạng không đại lục lại nói lấy chúng ta quan hệ cũng không cần phải nói tạ chữ hạng tiên không khởi mở cửa nói chu hạ hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu lập tức hắn liền cùng hạng thiên k h u n g bọn hắn cáo từ sáu cùng lúc đó đông lăng quốc vương thành quốc sư p h ụ nghĩ không ra lại là nghĩ dựng một cái bao trùm toàn bộ đại lục tác vật đại trận hoàng phủ ngọc m ặ t không biểu lộ mà nhẹ giọng nhỉ non một câu cái ly trong tay hắn tại vô thanh vô tức bên trong bị hắn tạo thành một phấn cái này tỏ rõ nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy chương ba trăm bốn mươi mốt khởi động chương ba trăm bốn mươi mốt khởi động chủ nhân bây giờ nên làm gì ta có thể giấu ở sao h m ta nhảy đến hoàng phủ ngọc trước mặt lo lắng vân đạo hoàng phủ ngọc rơi vào trầm tư một lát sau sau mới trầm thấp mà mở miệng nói ra c h ỉ sợ rất khó một cái bao trùm đại lục tác vật đại trận cái kia có khả năng chịu tại sắt thiên đồng nhất định rất nhiều làm sắt thiên đồng số lượng đạt tới trình độ nhất định vậy cái này tác vật đại trận cùng mặt khác tác vật đại trận căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cứ việc á m tà rất có thể giấu nhưng là đối mặt chu hạo cái này tác vật đại trận cũng không có tự tin có thể tránh thoát á m tà nghe vậy ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng chỉ là trầm giọng vấn đạo cái kia hiện tại muốn hành động như thế nào hoàng phủ ngọc mười ngón giao nhau tự hỏi hắn vốn tưởng rằng hạng thương thành đám người thu thập tác vật đại trận tài liệu chỉ là muốn dựng nhiều cỡ lớn tác vật đại trận nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chu hạo muốn dựng là một cái bao trùm toàn bộ đại lục trận pháp cái này làm sao có thể đâu tại thiên khung đại lục không nên có loại này trận pháp sư hoàng p h ủ ngọc l o n g mày trói chặt thì t h a o l ầ m b ầ m coi như là thiên thần cũng đều không có thực lực bố trí như vậy lớn một cái trận pháp mà thiên khung đại lục cực h ạ n thực lực tại thần cảnh thập nhị trọng liền điệu thần đều không có làm sao có thể có thể hoàn thành bố trí hắn không biết chu hạo lấy được là thượng quan tuấn truyền thừa chẳng ó qua nếu như là bây giờ chu hạo nghị tạo ra một cái tác vật đại trận đến liền càng đơn giản hắn cái tiêu huyền thần cấp bậc thần niệm đối với hắn trợ giúp rất lớn hắn hiện tại thậm chí đã có thể đem đứt rời trận văn một lần nữa kéo dài đi ra mà trận pháp cũng sẽ không mất đi hiệu lực cho nên bây giờ chu hạo kỳ thật căn bản không sợ trong đó một cái trận pháp phân thân bị hủy diệt bởi vì hắn có thể căn cứ đức gây trận văn một lần nữa khắc ra giống nhau như lúc trận văn đây là hắn đột phá phía trước chỗ không cách nào làm được cái này là thần n i ệ m đối với hắn trận pháp tăng thêm đồng thời cũng nói hắn trận pháp lại tiến bộ đương nhiên hoàng p h ủ ngọc đối với đây hết thể đều không biết được hắn thậm chí ngay cả cái này đại trận là ai làm đều không biết bởi vì các quốc gia cũng chỉ là thông chi một chút cơ bản tình huống nhắc nhở bọn hắn nhìn đến trên trời đi qua trận văn không muốn kinh ngạc mà thôi cũng không có nói là ai tại dựng bố trí trận pháp h m ta thấy hoàng phụ ngọc lại trợ mặc ngh có hay không khả năng là bọn hắn hư t r ư ơ n g thanh thế muốn đem chúng ta lừa dối đi ra hoàng phủ ngọc ánh mắt l ó e lên trầm giọng nói có cái này khả năng nhưng là thà rằng tin là có không thể tin là không nếu như thật sự bị toàn bộ quét đi ra như vậy chúng ta những năm này công phu toàn bộ hưởng phí cái kia muốn làm sao làm á m tà trà s á t móc vớt một mặt hoang mang mà hỏi thăm hoàng phủ ngọc đứng dậy nhìn lấy thế i t không nói ra khởi động ba ngàn tà khí ấn để cho bọn hắn tập hợp tại một cái điểm bên trên trận pháp tại chưa thành hình thời điểm chỉ cần phá hư một chỗ cái kia trận pháp liền phế đi nghĩ muốn một lần nữa bố trí cũng phải hoa một đoạn thời gian tranh thủ một chút thời gian cũng tốt để cho ta vớt ư một vớt nghị nghị biện pháp mặt khác khởi động hai nghìn tà khí ấn để cho bọn hắn phân tán tất cả t h i ể u quốc nếu như phá hư thất bại cùng với bọn hắn đàm phán để cho bọn hắn đình chỉ bố trí trận pháp nếu không bắt đầu đổ sắt các quốc gia bạch tính lợi dụng bọn hắn thiện tâm mặc dù khả năng không có hiệu quả nhưng nên thử hay là muốn thử một chút hắn cũng không cảm thấy một cái như vậy lớn trận pháp sẽ bởi vì chết một số người liền dừng lại dù sao lấy lớn đổi tiểu cái này không phải làm đại sự phong cách đám tà nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại vốn đạo còn có cái kê hai nghìn cái tà hữu người đâu c ũ n g không đi ế n toàn mức bộ b ạ lộ. hoàng phủ ngọc nhẹ giọng nói ra ám t à lần nữa gật đầu nói minh bạch hoàng phủ ngọc nhìn nó một mắt nói ra đi tìm ám hoàng để cho ninh tuyên giúp ngươi ẩn tảng hắn có lẽ có thể để cho ngươi tránh được tác vật đại trận q u é t hình bất quá ngươi cần phải đem thể nội tất cả tà khí cho tận lực ngăn chặn ám t à hơi xứng sở trợ tứ r á c đầu não nhẹ nhàng mà điểm điểm t ố t ta đem tà khí ấn khởi động liền đi qua tìm chủ nhân ân đi a hoàng phủ ngọc khoắt tay áo nói ra sau đó ám tà liền hóa thành khói đen biến mất hoàng phủ ngọc nhìn lấy không có một bóng người sân rộng ngẩu nhìn thiên không Câu mày, t hoàng ấ p lầm bầm nói, cái y đối với Đại với i k ế phụ ngọc lắc đầu tình huống bây giờ có chút vượt qua hắn nắm trong tay mà hết thể này đều là bởi vì chu hạo xuất hiện chu hạo xuất hiện đem sẽ ra tốc đại kiếp nạn kết thúc thời gian、Ai? hoàng phụ ngọc sâu kín thở dài hắn đều bao nhiêu năm không có t h á n qua khí lần này là thật để cho hắn có chút trở tay không kịp sáu cùng lúc đó ta khí ấn bắt đầu rời đi đông lăng quốc q u a c h u thành cái nào đó bê u a n người chậm rãi mở to mắt nhìn không ra hắn có bất luận cái gì biến hóa sau một khắc hắn liền rời đi q u a c h u thành hướng gần nhất tam đẳng quốc bay đi còn có những người khác cũng tại không ngừng l ạ n g y ê n ly khai chính mình chỗ chi địa ví dụ như tại một chút bê u a n chỗ gia tộc đại viện hoặc là hoang dã bên trong các loại các loại địa phương các quốc gia đều có nhưng là cũng không có người phát hiện gì thường bởi vì bọn hắn biểu hiện đều rất bình thường sáu màn đêm buông xuống chu hạo xuất hiện tại bình v ị n h thành trên không hạng thiên khung tại hạ một khắc cũng xuất hiện tại chu hạ o bên người nhẹ dọn g vấn đạo muốn bắt đầu sao chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngắm nhìn phương xa khẽ cười nói như vậy nhìn lấy còn thật là xa mênh ô n g hạng thiên khung ha ha mà cười cười cảm thán nói n g ư ơ i biết có bao nhiêu trận pháp sư hy vọng có thể hoàn thành người cái này một hành động vĩ tại sao cái này là một hạng phi thường khó lường thành cựu cũng là chu hạo vung tay lên ba cái trận pháp phân thân xuất hiện tại chung quanh của hắn cái này là vừa đến ba số trận pháp phân thân bọn nó đem ấn trình tự bổ trí hắn quay đầu nhìn về phía hạng thiên、khung. n ư gật gật sẽ sẽ hắn, hắn i chu đem đem thân thân hồi ức một chút đại lục các nơi điểm rơi đây là hắn căn bản địa đồ châu âu nghĩ ra đến điểm rơi vị trí không chính xác cũng không quan hệ bởi vì có hắn tự mình trấn cho nên hắn chỉ cần biết rõ điểm rơi đại khái vị trí liền được đột nhiên số một trận pháp phân thân động dừng lại tại chu hạo phía trước ngay sau đó còn lại 2.999 c á i trận pháp phân thân cũng nhanh chóng rơi vào tương ứng điểm bên trên chỉ thấy số một trận pháp phân thân hiện lên q u a n mang trận trận văn nhanh chóng lan tràn mà ra điều này đại biểu lấy tác vật đại trận dựng bắt đầu chương ba t r a t h ư ợ n h ư màu lục giống như sao băng chương ba t r a t h ư ợ n h ư màu lục giống như sao băng bình vĩnh thành tiểu tiểu mau đến xem là sư phụ trận pháp hạng t h a n h ngẩng đầu nhìn đến có màu lục trận văn xuất hiện tại thiên không hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ kéo dài lấy chương tiểu tiểu vội vàng đi ra ngẩng đầu nhìn trên trời nhãn tình sáng lên cười nói thật xinh đẹp a hạng thanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra đoán chừng rất nhanh toàn bộ đại lục đều có thể thấy được cái này coi như là vạn năm khó được n h ấ t nộ cảnh tượng hơn nữa còn là nhân vì chế tạo trương tiểu tiểu trong mắt phản chiếu lấy trên trời trận văn đêm nay vạn g i ả m không lây cho nên bọn hắn thấy rất rõ ràng hạng thanh dương dương đắc ý mà nói ra nhưng mà này còn là sư phụ ta làm ra đến nghe giống như là hắn làm ra đến một dạng có chút tự hào trương tiểu tiểu che miệng cười cười, ngược lại nói ra ta đi làm điểm ăn a đêm nay cùng với người thường cảnh đẹp t u t hắc hạng thanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu mỉm cười hạnh phúc cười quả nhiên có bạn chính là tốt trương tiểu Tiểu hơi hơi mỉm cười chật liền đi làm ăn đi sáu ăn ngon a nô tiểu long cười ha ha lấy vô vô làm n ị c h quõng vấn đạo khúc khúc l a m n ị c h mãnh liệt ho khan hắn vừa ăn một n g ộ mặt suýt chút nữa bị lấy được phun ra đến còn tốt nhịn được hắn đem mặt n u ố t vào trong bụng cho ngô tiểu long một cái bạch nhãn bị môi vấn đạo ngươi cố ý a cái gì cố ý nô tiểu long một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn l a m n ị c h ánh mắt sâu kín mà nhìn ngô tiểu long nói ra ngươi cố ý thừa dịp ta ăn thời điểm đập t ắ quõng có sao ta chỉ là hỏi hỏi ngươi đánh giá mà thôi nô tiểu long thiên chân vô tả mà hỏi tham lam lịch lần nữa rất lớn lên mắt tiếp tục cắt mặt không lại phản ứng ngô tiểu long hắn vậy mới không tin hắn tốt xấu cũng cùng ngô tiểu long chờ đợi có một đoạn thời gian tiểu tử này là có chút ngây tơ h thế nhưng đều là đối mặt chu hạo cùng mộ dung mới có đối với những người khác ha ha mở ra tuyệt đối là h á c ngô tiểu long thấy lam lịch không lại phản ứng đến hắn cũng không nói cái gì chỉ là cười cười ngẩm đầu nhìn thiên không bất thình lình nói ra nghe nói ngươi cũng là trận pháp sư có thể làm được sư trượng loại này trình độ sao ba lam lịch đem chết đua một đặc quay đầu nhìn về phía ngô tiểu long nói ra ngươi mặt khó ăn chết hắn cho nha hỏi loại này nói nhảm vấn đề cái này không phải đang cười nào hắn sao nô tiểu long hơi sững sờ thấy lam nịch thật tức giận vội vàng chê cười nói ra tốt tốt ta không hỏi n g ư ơ i ă n à ta không quái dày ngươi lam nịch liếc hắn một cái sau đó thu hồi ánh mắt một lần nữa cầm lấy c h i ế c đ ú a ung dung mà nói ra ta đương nhiên làm không được cái này đại lục ở bên trên đoán chừng không có người có thể làm được lao bản loại này trình độ độ không đến mức không có người vẫn có một cái người có thể làm được cái kia liền là trận đạo thiên tài thượng quản tuấn chỉ bất quá thượng quản tuấn hiện tại đang đắm chìm tại mộ rung chỗ bố trí viễn trận bên trong căn bản không biết bên ngoài tình huống、wow. nô tiểu long vừa nghe con mắt lập tức toát ra ngưỡng mộ qua mang nói ra thật là lợi hại không có người có thể làm được cái kia liền là thiên hạ đệ nhất đều thiên hạ đệ nhất đó là đương nhiên lợi hại rồi lam nịch lắm điều miệng mặt nhẹ nhàng gật đầu nói là rất lợi hại ta nghĩ lao bản rất nhanh liền muốn ly khai ly khai đi cái nào nô tiểu long tò mò v ấ n đạo ly khai thiên khung đại lục còn có thể đi cái nào đâu đương nhiên là đến vũ trụ bên trong đi a lam nịch nhàn n h ạ t mà nói ra sau đó nâng lên chén nhấp một hớp sút nô tiểu long sửng sốt một chút chắc cũng kịp phản ứng đích xác hắn sớm nên nghĩ đến dù sao hắn cũng học rất nhiều tri thức tự nhiên biết rõ thiên khung đại lục bên ngoài chính là vũ trụ thực lực đến tự nhiên liền sẽ rời đi bất quá vừa nghĩ tới chu hạo muốn rời đi hắn tâm lý phi thường không muốn nhưng là bọn hắn những cái này tu luyện c h i nhân cũng nên học được thích hứng ly biệt cái này là môn bắt buộc lam n ị c h thấy ngô tiểu long trầm m ặ t lại nhẹ giọng nói ra chỉ cần ngươi đủ cố gắng ngươi cũng rất nhanh liền có thể lý khai dù sao ngô tiểu long, thiên phú phi thường tốt. Ngô tiểu long khẽ cười nói đến lúc đó lại nói a hắn còn có phụ mẫu tại cái này đâu hắn khẳng định phải hảo hảo làm bạn một chút phụ mẫu cho nên liền tính toán hắn có khả năng khai mở hắn cũng sẽ không quá nhanh ly khai lam n ị c h thật sâu nhìn hắn một cái c h ậ t cũng không có lại nói cái gì lưu loắt mà đem mặt t a n xong ba một chút cầm chén đuối thả xuống ngược lại nói ra ta về trước đi tu luyện ân nô tiểu long nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngần đầu nhìn một mắt thiên không trận văn chậm chậm dai thu hồi ánh mắt cũng tu luyện đi sáu lao tổ hạng các ngồi ở phi thuyền trên đỉnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hạng thiên hùng mới nhớ tới thân nên đón hạng thiên h ô n g liền đè ép áp tay nói ra ngồi a nói thôi hắn cũng ngồi xuống hắn nhìn lấy thiên không cảm khái nói để cho ngươi cùng hạng thành đi ra ngoài thật sự là đi đúng bằng không hạng các bọn hắn cũng không gặp được chu hạo cùng m ộ dung hạng các nghĩ đến cái này nhịn cười không được cười khẽ thở dài là a nhân duyên tế hội phía dưới ai có thể nghĩ đến gặp được nhân vật như vậy đâu còn phải may mắn mà có tiểu thiếu gia a nếu không phải hắn muốn làm ngự thú sư không phải c u ố n lấy đại nhân cũng sẽ không là hiện tại loại này tình huống hạng tiên h cung cười ha ha nói tiểu tử này có thiên phú có cơ duyên nghĩ không vượt qua chúng ta cũng khó khăn a hạng các cười cười gật đầu nói các loại tiểu thiếu gia lớn lên các ngươi cũng có thể an tâm ly khai â hạng thiên không chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu đồng thời không có lại tiếp tục nói cái gì hạng các thay thế cũng không nói thêm gì nữa ngầm đầu nhìn trên trời trận văn chờ đợi lấy tác vật đại trận thành hình một khắc kia sáu cái nào đó nhị đàng quốc lão đại mau nhìn tôn đài chỉ chỉ vạn dặm không mê thiên không nói ra vương việt ngầm đầu nhìn lại nhữ n g mày nói ra cái này là công nhân bày tỏ chỗ nói bao trùm toàn bộ đại lục tác vật đại trận sao khẳng định là a bất quá người này cũng thật là lợi hại tôn đài nhìn lấy cái kia như lưu tinh một dạng xẹn qua trận văn hâm mộ lại bội phục mà cảm t h ắ n nói vương việt nhẹ nhàng mà gật gật đầu s á c thực rất lợi hại bất quá cái này lại không quan chúng ta sự t ì n h vẫn là nhanh điểm lên đường a liền nhanh đến hồng vận đế quốc、Tốt. tôn ố t t đài lập tức thu hồi ánh mắt cùng một đám huynh đệ đ ổ i kịp vương duyệt bước chân tiếp tục hướng hồng vận đế quốc xuất phát bọn hắn đã đuổi đến nửa tháng đường còn chưa tới hồng vận đế quốc bất quá cũng sắp đến rồi vương duyệt không biết trận pháp này có thể cùng hắn có chút quan hệ dù sao cũng là hắn lao bản làm ra đến đáng tiếc hắn cũng không biết x ấ u nào đó mảnh h ả i vực phía trên t h ạ c an như có sở rác ngầm đầu đến chỉ thấy trận văn tại thiên không bên trong nhanh trong lướt qua hắn khỏe miệ hơi, hơi nhét lên hắn nhìn đến chu hạo thân ảnh bất quá chu hạo đang chuyên tâm bố trí chất pháp cho nên không có chú ý tới hắn mà hắn cũng không có đi quay dày chu hạo nhìn một mắt liền thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn lướt qua xung quanh bật cười thì t h ả o lẩm bẩm tùy tiện đi dạo đi dạo đến như vậy một mảnh hoàng vũ hải vượt bên t r o n g đến sau đó hắn liền chậm gì gì mà tiếp tục hướng phía trước bay đi sáu tuyết vực lao cha đi qua chu nguyên bảo ngồi ở trên mặt tuyết nhìn lấy thiên không nói ra mộ kim ngân nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra nhìn đến nhanh kết thúc châu bảo các loại mấy cái cũng là duy trì liên tục chú ý thiên không không chỉ là bọn nó Đại l ụ chương ba trăm bốn mươi ba quá trình cùng kết quả chương ba trăm bốn mươi ba quá trình cùng kết quả chu hạo bên người trận pháp phân thân không ngừng xuất hiện lại không ngừng xếp đặt đằng sau chính là nhanh lan tràn trận văn cảnh tượng này thật giống như trận văn tại đuổi theo chu hạo chạy một dạng chu hạo bày đặt trận pháp phân thân tốc độ rất nhanh một lần ba ngàn cái lại cộng thêm thỉnh thoảng muốn bố trí sát thiên đồng một lần cũng liền năm giây trên l i ê n d ư ớ i một trăm bảy mươi vạn trận pháp phân thân lời nói cũng liền bốn mươi phút tả h ư u có thể như vậy nhanh chóng đương nhiên cũng phải nhờ vào hắn huyền thần cấp thần n i ệ m đến n ộ i trận thạch đã bị chu hạo sắp đặt tại trận pháp phân thân nội bộ bố trí trận pháp phân thân liền tương đương với bố trí trận thạch mà ở hắn bận rộn thời điểm những cái kêu dục dịch người cũng kiềm chế không được sáu đông lăng quốc vương thành quốc sư p h ụ hoàng phủ ngọc nhìn lấy trên không ngưng luyện màu lục trận văn hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng tri sắc rất hiển nhiên cái này trận pháp sư cũng không phải nghĩ hư trương thanh thế. lừa dối một lừa dối bọn hắn mà là thật sự nghĩ dựng một cái bao trùm thiên không đại lục trợ pháp ai hoàng phủ ngọc k h ẽ thở dài một tiếng nói nhỏ xem ra là không có biện pháp hy vọng bọn hắn có thể ngăn trở xuống a vâng không thì lời nói bọn hắn nhiều năm qua thành quả liền hủy hoại chỉ trong chốc lát x ấ u ám điện chủ nhân ám tà nhìn lấy trước mặt t ám hoàng kêu ám hoàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ngươi cùng ninh tuyên chuẩn bị a là chủ nhân ám tà gật đầu nói ninh tuyên hiếp mắt cười cười nói ra lần này ngài giống như muốn ăn thua thiệt lớn a ám hoàng nhìn hắn một cái hời hợt mà nói ra chẳng qua là tổn thất mấy ngàn cái thần cảnh mà thôi chỉ cần ngươi ta không xảy ra vấn đề cơ hội tổng còn sẽ xuất hiện liền không đau lòng sao tốt xấu cũng là một cái một cái gieo xuống đ ă n ký ninh tuyên biểu lộ bình thẳng mà hỏi tham á m hoàng đứng dậy khẽ thở dài đau lòng cũng không có biện pháp có có thể bố trí bao trùm đại lục tác vật đại trận người tại muốn phát hiện t à khí ấn chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n hiện tại chỉ có thể yên t ĩ n h đợi một thời gian ngắn thời gian của ta có rất nhiều ta kiên nhẫn cũng có rất nhiều ta có thể đợi đợi đến mới cơ hội xuất hiện ninh tuyên ngầm đầu nhìn hắn một mắt bất thình lình vân đạo ngài vì cái gì như vậy cố chấp tại thiên khung đại lục c ư ơ n g giả đều sẽ lựa chọn ly khai thiên không đại lục truy cầu càng cao thành cựu vì sao phải cố chấp tại cái này tiểu tiểu thiên không đại lục đâu ám hoàng trầm mặt một chút c h ợ t cười lên ha hả ha. ha ha ha sau đó hắn chậm rãi dừng lại tiếng cười quay đầu nhìn về phía ninh tuyên từ từ mở miệng nói ra bởi vì đây là cơ duyên của ta ân ninh tuyên s ừ n g sốt một chút không hiểu nhìn lấy hắn vừa định tiếp tục hỏi ám hoàng lại là khoát tay v ấ n đạo còn lại tà khí châu xử lý đến ra sao ninh tuyên dừng một chút chậm chắp tay bẩm vào nói đã để cho người phái phát ra ngoài chỉ là có chút phiền t h i là ta sợ người khác thông qua tà khí châu tập trung phạm Phỏng chúng đoán ra trí. ta vị bọn ấ t thể nghĩ đến sẽ làm ra như vậy một cái không thể tưởng tượng trận quả chuyện đâu. cái cũng có cách khác, có cái pháp ai này không nào nghĩ đến như không là làm vậy ra sẽ b hắn đ ộ t rất nhiều tà khí châu dùng trận pháp che giấu khí thức vốn định từng bước tỏa ra đi ra ngoài nhưng không nghĩ tới gặp được dạng này đột phá tình t huống vì không cho người tìm được bọn hắn căn cứ bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng đem tà khí châu chuyển di tỏa ra đi ra ngoài chỉ là như vậy tỏa ra có cái phiền t h á i chỗ chính là tà khí châu quá mức tập trung rất dễ dàng bị tỏa định phạm vi đột nhiên xuất hiện đại lượng tà khí châu như vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được bọn hắn là sợ căn cứ bại lộ sau đó làm tỏa ra xử lý chỉ cần biết rõ mục đích này lại căn cứ chu hạo muốn b à y trận truyền lại ra thời gian rất dễ dàng liền đẩy ra bọn hắn xử lý tà khí châu sử dụng lớn nhất thời gian đem lớn nhất thời gian cùng tà khí châu tương đối tập trung địa điểm làm cái lộ trình phán đoán có thể cho ra một cái đại khái p h ạ m vi vì phòng ngừa khác biệt lại đem phạm vi trực tiếp mở rộng gấp đôi cái kia bọn hắn căn cứ khẳng định tại cái này trong phạm vi nhưng không có biện pháp bọn hắn chỉ có thể dạng này xử lý một khi trận pháp thành hình liền chuẩn bị ly khai a ám hoàng nhẹ giọng nói ra nếu như căn cứ bị tỏa định như vậy trực tiếp chạy trốn liền tốt ninh tuyên nhẹ nhàng mà nhữ mày nói ra ngài thế lực có thể không có cách nào động khẽ động liền bại lộ ám hoàng nhàn nhạt mà khoát tay nói thế lực mất thì mất chỉ cần người không chết liền còn có lật bản cơ hội ngài cái này tâm thái có thể thật lạc quan ninh tuyên cười nhẹ nhìn lấy hắn nói ra ám hoàng nhìn hắn một cái cười nói chết cũng không sợ trọng yếu là quá trình ngươi phải biết sống được lâu là rất tình m ị n h ninh tuyên nói đùa thức mà nói ra ngài nhìn lấy cũng không lớn a ám hoàng cười cười ngược lại nhìn lấy ninh tuyên vân đạo ngươi hối hận cùng ta hợp tác sao khả năng sẽ chết a ninh tuyên bay cười nhặt nói ta chỉ nghĩ muốn kết quả có chết hay không không quan trọng ha ha ha ám hoàng nghe vậy đột nhiên cười ha hả vô vô bở vai của h ắ n nói ra chúng ta còn rất thích phối một cái coi trọng quá trình một cái coi trọng kết quả ninh tuyên hơi hơi mỉm cười đối với ám tả vây vây tay tê ờ đến a trận pháp kia đoán chừng cũng không dùng được bao lâu liền sẽ thành ám tả nhìn ám hoàng một mắt chật liền nhảy đến ninh tuyên trong ngực ninh tuyên đối với ám hoàng thi lễ một cái nói ra chúng ta xin được cáo lui trước ám hoàng khoác tay áo đi a sau đó ninh tuyên liền rời đi nơi đây mà ám hoàng cũng lặng yên biến mất sáu cái nào đó tiểu quốc sân mạch nơi này đã có trận văn lan tràn g qua trận văn đã thành hơn nữa còn không có người trông coi cho nên những cái này bị tà khí ấn điều khiển người lựa chọn như vậy một chỗ động thủ bọn hắn tổng cộng có ba ngàn người bây giờ còn không tới đủ vì không làm người khác chú ý bọn hắn là sai ra tới đi cho nên cần phải chờ đợi một chút đương nhiên bọn hắn là phân tán ra đến dạng này sẽ không dễ dàng bị phát hiện bất quá bọn hắn không biết bọn hắn đã bị phát hiện đúng lúc này một cái hát sắc linh thú l ặ n g yên không một tiếng động mà xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh nó chính là hàn sương chi dạ hàn sương chi dạ đột nhiên mở miệ hỏi các ngươi như vậy một đống lớn thần cảnh tụ họp tại chỗ này làm cái gì đâu? tất cả mọi người lập tức cả kinh sau đó đông nhiên ra tay bọn hắn vốn chính là tính toán vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực tất cả thần cảnh một kích toàn lực là rất kinh khủng liền tính toán giết không được đ ị c h nhân khẳng định cũng có thể trọng thương đ ị c h nhân chỉ là hàn xương chi dạ lại là cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng hỏi các ngươi biết rõ ta là chủng tộc gì sao chương ba trăm bốn mươi b ố hát dạ linh thực giả chương ba trăm bốn mươi b ố hát dạ linh thực giả hát dạ linh thực giả một loại cường đại dị thường linh t h ú chủng tộc nhưng là năng lực sinh sản yếu trưởng thành kỳ dài cho nên rất ít ỏi hiện tại thiên khung đại lục cũng chỉ có hàn x ư ơ n g chi dạ cái này một đầu hát dạ linh thực giả mặt khác cũng đã ly khai thiên khung đại lục ra ngoài phát triển hát dạ linh thực giả chủ yếu nhất kỹ năng chính là linh vệ thôn vệ hết thể năng lượng đặc biệt là tại đêm tối bên trong loại này năng lượng cũng tìm được lớn nhất biên độ tăng cường mà lúc này lúc này hàn x ư ơ n g chi dạ chỗ địa phương đúng là đêm tối thời điểm những cái kia thần cảnh một kích toàn lực toàn bộ bị đêm tối thôn vệ hơn nữa bọn hắn đã bị hát cám bao phủ tại bên trong nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật thậm chí bọn hắn linh thức đều cảm ứng không đến phủ cận đồng bạn và n h đột nhiên vang lên một cái thanh âm một cái người đột nhiên ngã trên mặt đất ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba bốn không ngừng có người ngã xuống những cái này còn không có ngã phía dưới người khởi xướng công kích máy liệt nhưng lực lượng còn chưa có đi ra liền bị hắc cám chỗ thối vệ hơn nữa bọn hắn càng sử dụng lực lượng thể nội linh lực liền bị cắn nuốt đến càng nhanh tại cái này hắc cám bên trong bọn hắn thúc thủ vô sách chỉ có thể cảm thụ được chính mình lực lượng không ngừng trôi đi tuyệt vọng sau đó chậm rãi té trên mặt đất chờ tất cả mọi người lực lượng toàn bộ bị cắn nuốt xong sau đó bao trùm cả đầu sơn mạch hắc á m chậm rãi co rút lại cuối cùng bị hàn xương chi d ạ cho nuốt vào trong bụng、Nấc. hàn sương chi dạ vỗ vỗ chính mình bụng đánh một tiếng thật dài ở hơi rất lâu không ăn như vậy trống lại phải trở về ngủ tiêu hóa nó ngữ khí bên trong hơi có chút bất đắc dĩ chi ý đích xác nó kỳ thật cũng không nghĩ nuốt quá nhiều năng lượng bởi vì dễ dàng mệt ra rời hơn nữa đối với nó một điểm trợ giúp đều không có còn phải nó lãng phí thời gian đi tiêu hóa quá không có lời bất quá lần này vì biểu hiện tốt một chút nó cũng chỉ có thể hủy khuất chính mình một chút đúng lúc này nó cảm ứng được có người đi trên trời trận văn bay đi nghĩ muốn phá hư trận pháp phân thân những người kia chính là mới vừa rồi còn không có tập hợp đủ người bọn hắn đoán chừng cũng là phát hiện bên này tình huống cho nên quyết định thật nhanh lựa chọn phá hư trận văn mặc dù bọn hắn người không n h i ề u thực lực cũng không tính mạnh lao ra lộ ra có chút không biết tự lượng sức mình nhưng cái này là tả khí ấn cho bọn hắn mệnh lệnh bọn hắn chết cũng muốn hoàn thành hàn sương chi dạ cảm thấy bất quá nó cũng không có đi quản bởi vì đã có linh thú đi qua mặt khác chính là nó vừa ăn no không quá nghĩ động nó quay đầu nhìn đổ đầy đất người khinh thường mà biễu môi nói một cái thần cảnh bất trọng đều không có liền dám đến làm loại này sự tình không biết tự lượng sức mình trong này không có một cái vượt qua thần cảnh thất trọng mặc dù người tương đối nhiều nhưng là đối mặt hàn sương chi dạ loại này định tiêm linh thú không phải thiên văn sổ tự nhân số trên cơ bản sẽ không quản ứ n dụng hàn sương chi dạ đem tất cả hôn mê đi qua người đều tập trung vào cùng một chỗ chuẩn bị kết thúc sau liền mang theo bọn hắn hướng đi chu hạo linh công bên kia mười tám cái thần cảnh cường giả lấy cực nhanh nhanh trong phóng tới thiên không bên trong trận pháp phân thân chỉ cần phá đi một cái bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ là bọn hắn trong lúc vô tình đã lâm vào người khác lĩnh vực bên trong giết vẫn là không giết đâu một cái hát sắc linh hầu nhìn lấy trên trời mười tám người nó nghiêm túc suy tư một chút nhún vai nói tính toán sống giá trị hẳn là tương đối cao cái kia liền bắt sống a vừa dứt lời một cự hát sắc cự trường k h ẽ quét mà qua trong khoảnh khắc liền đem m ộ ư ơ i tám người cho toàn bộ bắt nhàm chán nó nhất miệng g ã y một chút lỗ thai vân đạm phong khinh mà nói ra n à y linh hầu chính là hát cám đầm lầy mười hai chỉ thần cảnh thập nhị trọng một trong cự thần hầu nói thôi nó nhìn một mắt hàn sương chi dạy chỗ địa phương thừ lạnh một tiếng nó tới chậm một bước và không đầu to tuyệt đối là nó bất quá nó cũng không có nghĩ tới đi cùng hàn sương chi d ạ chạm mặt dù sao bọn nó không quân sáu thất、bại. Ám ta không chút nào ngoại ý muốn mà nói ra ô m nó ninh t u y ê n cười khẽ một tiếng nói ra dãy r ù a cũng phịch không ra cái gì bọn nước đến thần cảnh ở giữa tranh lệch không phải đơn giản số lượng có thể đền bù Ám ta nhẹ nhàng mà gật gật đầu thở dài dù sao cũng phải thử bên trên thử một lần bằng không thì đợi đến tác vật đại trận một thành bọn hắn liền dãy r ù a cơ hội đều không có ninh tuyên hơi hơi mỉm cười ngược lại v ấ n đạo ngươi an bài cái kia hai ngàn người xuất động sao đã bắt đầu hành động bất quá ta cũng không ôm bất cứ hy vọng nào ô n ta bình thản mà nói ra ninh tuyên nghe vậy cười cười nói ra ngươi nếu có thể khống chế đến mấy cái thần cảnh thập nhị trọng cái kia có lẽ còn có thể chơi một chút ta cũng nghĩ a thế nhưng là ta cực hạn chính là thần cảnh thất trọng muốn là ta lại phát triển một đoạn thời gian thần cảnh bắt trọng cũng có thể nhưng thần cảnh mười hai cảnh với ta mà nói là xa không thể chạm ám tà trà s á t móng ư ớ c bất đắc dĩ nói ra linh tuyên khẽ vất cảm chật liền không nói thêm gì nữa trên thân không ngừng tản ra màu trắng năng lượng tràn ngập tại gian phòng này bên trong sáu đại lục bảy tám cái tiểu quốc đột nhiên có thần cảnh bay lên đồng thời đồng thời vận khởi linh lực cao g i n g gọi hàm nói lập tức đình chỉ trợi văn nếu không ta phốc phốc phốc cùng một thời gian, sáu cái đi ra g hồng vận đế quốc một cái tiên phong đạo cốt lão giả ngồi ở hoàng cung phía trên cười ha hả mà nói ra ta hồng vận đế quốc liền không phiền toái các ngươi thất thần tông nó chỉ thấy lão giả nhẹ nhàng vung tay lên h ồ n g vận đế quốc cùng với xung quanh bọn hắn chỗ che chở các quốc gia bên trong tất cả mọi người bên người đều xuất hiện một viên kim sắc quang hạt sau một khắc lao giả chậm rãi mở miệng nói a n hết không ăn người chết đạo này thanh âm truyền vào bọn hắn trong hai không có một tia một chút nào cảm tình phản phất bọn hắn sinh tử cũng không tại này người trong mắt nhưng tất cả mọi người đều biết rõ lao giả này là ai cho nên do dự một chút liền đem kim hạt bước vào cùng lúc đó từng cái đại quốc đều xuất hiện cường giả đi ra che chở nếu như bị thất thần tông che chở cái kia bọn hắn còn có mặt mũi nào mặt trong n g a y mắt thiên khung đại lục các nơi lao bất tử cũng bắt đầu ló đầu bọn hắn kỳ thật đối với cái này tác vật đại trận cũng là phi thường chú ý bọn hắn chính mình đều không nghĩ tới bọn hắn còn có xuất thủ cơ hội sáu ta dựa vào những cái này lao bất tử đi ra làm gì đoạt ta biểu hiện cơ hội hôi triệu nhìn lấy thi thể trên đất phiền một đạo nó vừa rồi đều muốn động thủ nhưng thất thần tông người so với nó nhanh nửa bước thế cho nên nó hiện tại rất là phiền mượn mặt khác linh thú cũng là bọn nó thế nhưng là liều mạng nghĩ biểu hiện hiện tại bị người đem cơ hội đoạt vậy chúng nó nói ra đều ám hội nhưng bọn nó cũng là không có biện pháp ngoại trừ thần cảnh thập nhị trọng linh thú mặt khác linh thú trên căn bản là không có xuất thủ cơ hội chương 345, hướng toàn bộ đại lục t u y ê n cáo chương 345, hướng toàn bộ đại lục t u y ê n cáo chu hạo tự nhiên cũng là nghe được thất thần tông truyền lại đi ra lời nói mặc dù không có gì tất yếu dù sao linh thú cùng hạng thương thành đã sớm đem toàn bộ đại lục cho nắm giữ ở bên trong chỉ cần có chút gió thổi cỏ l a y trong nháy mắt liền có thể giải quyết bất quá có bọn hắn c h ấ n thủ liền càng thêm một thỏa phía dưới rất nhiều tiểu quốc đều có thần cảnh độc thủ nhưng tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt bọn hắn liền chết có thể nói là một điểm năng lực chống cự đều không có cái này là trên thực lực trên lệch mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện nhưng là thời gian kỳ thật đồng thời không có đi qua bao lâu chu hạo vẫn là tại toàn bộ đại lục bố trí trận pháp phân thân lúc này hắn đã đi tới hừng ư đông địa phương đó cũng không phải qua một ngày mà là hắn đi tới đại lục m ặ t khác thời gian nhanh chóng trôi qua hắn về tới bình định thành trên không bởi vì cuối cùng một cái trận pháp phân thân cùng đệ nhất cái trận pháp phân thân là liên tiếp tại cùng một chỗ tại hắn thả xuống cuối cùng một cái trận pháp phân thân lúc trận văn trong nháy mắt liên tiếp đứng lên ngay sau đó trận văn quang mang phóng đại đầy trời lục mang chiếu xạ tại thiên không bên trên phảng phất đầy trời cực quan bình thường h u một chút chú hạo xuất hiện tại trên phi thuyền Thành. hạng thiên không nhìn lấy chu hạo cười nhẹ nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra kế tiếp chỉ cần một viên tà khí châu liền có thể hạng thiên cung tay vừa lộn một viên tà khí châu đưa cho chu hạo nói ra cầm lấy đi dùng a hắn sớm liền chuẩn bị tốt chu hạo hơi sững sờ chợ hơi hơi mỉm cười tiếp nhận tà khí châu cười nói ta đi trước ân hạng thiên không nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó chu hạo liền thuấn di biến mất bên cạnh hạng các đều còn chưa kịp chào hỏi chu hạo liền rời đi chu hạo đi tới vạn m không trung phía trên đón lấy nhẹ nhàng một nắm tà khí châu tà khí châu liền bay đến tác vật đại trận bên trong lập tức hắn bấm véo một cái phát ấn khởi động tác vật đại trận chỉ thấy trận văn tại tà khí châu trung bình đi mà qua sau một khắc tà khí châu phát ra ánh sáng đến ngay sau đó tác vật đại trận quang mang chiếu d ọ i mà xuống quang mang những nơi đi qua đều là tại quét hình sáu ân hàn sương chi dạ nhìn lấy cái này hơn hai ngàn người mỗi người trái tim vị trí đều tản ra màu lục quang mang lập tức nhũ mày cảm tình những người này chính là chu hạo người muốn tìm a không chỉ có là bọn hắn đại lục các nơi đều không ngừng có màu lục quang mang sáng lên chỉ cần có được tà khí ấn người trái tim đều sẽ sáng lên q u a n mang những cái kia có được tà khí ấn vẫn còn không có khởi động người thậm chí đều không biết chính mình bên trong tà khí ấn bởi vì bọn hắn ký ức bên trong căn bản là không nhớ rõ chính mình bị ám t à tập kích c h ẳ n g cảnh bất quá không đợi bọn hắn thất kinh liền có người tới cửa đến truy nã bọn hắn đương nhiên ngoại trừ bọn hắn những cái này có được tà khí ấn người bên ngoài tà khí châu cũng toàn bộ bại lộ vị trí vô luận là g i ấ u ở nạp giới bên trong vẫn là địa phương nào chỉ cần tại thiên khung đại lục phạm vi bên trong cái kia liền nhất định sẽ bộc lộ ra đến nhất thời ở giữa toàn bộ đại lục đều sôi trào、lên. trong n g á y mắt biến đến làm ầm ĩ đứng lên bất quá động tĩnh rất nhanh liền n g ừ n g lại dù sao toàn bộ đại lục người cùng một chỗ ra tay tiêu diệt điểm này đồ vật vẫn là dư sức có thừa sáu chu hạo lần nữa trở về đến bình vịnh thành đối với hạng thiên k h u n g nói ra còn lại liền giao cho bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết hạng thiên k h u n g cười nhẹ nói ra chu hạo khẽ vớt c ằ m ngược lại cáo từ nói ta còn có chút sự tình muốn vội vàng đi trước ân hạng thiên không sửng sốt một chút bất quá cũng không nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói một cái chữ t u t sau đó chu hạo liền rời đi đại nhân hẳn là hướng toàn bộ đại lục tuyên bố lăng thiên tập đoàn thành lập hạng c á p đi tới hạng thiên không bên người nói ra hạng thiên không nghe vậy c h ậ t nói suýt chút n ữ a quên sáu chu hạo đứng ở tác vật đại trận trung tâm vị trí cũng là đại lục trung tâm vị trí sau đó vận khởi thuế hóa chi lực cao giọng nói ra lăng thiên tập đoàn vào khoảng chín ngày sau thành lập chín ngày sau tổ chức kiến hội tất cả thế lực lớn nếu là n g u y ệ n ý đều có thể đến hắc cám đầm lầy tới tham gia hắn thanh âm tại trong khoảnh khắc chuyển khắp toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều biết rõ cái này nói chuyện người chính là bố trí tác vật đại trận người bởi vì tác vật đại trận phảng phất đang phối hợp chu hạo một dạng tại chu hạo nói chuyện lúc t i ê n tính diệt đi xuống tại chu hạo nói dứt lời sau mới lại lần nữa sáng lên cái này nếu không phải tác vật đại trận chủ nhân tại thao túng bọn hắn đánh chết đều không tin chu hạo tuyên bố xong sau đó còn chưa kết thúc trong trước mắt hắn liền đi tới đạo đạo thông tổng bộ đạo đạo thông tổng bộ là mọi người đều biết địa phương rất dễ dàng liền có thể tìm được bởi vì nó là ngũ đại đế quốc một trong đại hạ thiên triều cao nhất công trình kiến trúc người tốt ta là đạo, đạo thông láo bản hạ đạo, đạo. hạ đạo đạo thấy chu hạo đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc mỉm cười đứng dậy đồng thời lễ phép tự giới thiệu một phen chu hạo chu hạo nhẹ dọn g trở về một chút c h ậ t nói tiếp ta vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe đến ta hy vọng tin tức này từ các ngươi truyền bá ra đến không có vấn đề hạ đạo đạo một ngụm đáp ứng xuống đón lấy cười mỉm mà hỏi thăm nội dung cần phải tân trang sao không cần chu hạo nhàn nhạt mà nói ra hạ đạo đạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười nhẹ nói ra minh bạch ngày mai tin tức đem sẽ mãn thiên phi vũ ân chu hạo khẽ vất cảm trận liền lặng yên biến mất hạ đạo đạo một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên thì thào lẩm bẩm một cái không có danh tiếng gì người vừa xuất hiện liền làm ra động tĩnh lớn như vậy tại động tĩnh sau đó lại tuyên bố chính mình thế lực sắp thành lập ha ha còn thật thú vị cái này là tính toán một tiếng hót lên làm kinh người tiết tấu a bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn hắn chỉ là tin tức truyền bá người làm tốt chính mình bản chức công tác hắn liền rất hài lòng sáu làm xong hết thể sau chu hạo liền về tới bình b ì n h thành hắn sở dĩ tại tuyên cáo toàn bộ đại lục sau đó còn muốn cho đạo đạo thông tuyên truyền chính là nghĩ muốn để cho lăng thiên tập đoàn tại mọi người ấn tượng bên trong càng thêm k ắ c sâu dù sao chỉ là một hai câu phối hợp thêm tác vật đại trận mặc dù có thể đạt tới nhất định rung động hiệu quả nhưng là chủng kích lực còn chưa đủ hắn cần để cho tất cả mọi người trong mắt trong hai tại cái này chín ngày bên trong đều phiêu đảng lăng thiên tập đoàn bốn chữ này dạng này lăng thiên tập đoàn mới có thể thật sâu khắc vào những người này ký ức bên trong nhìn đến lăng thiên tập đoàn thanh danh muốn trong vòng một đêm vang vọng toàn bộ thiên khung đại lục hạng thiên khung lạng yên xuất hiện tại chu hạo bên người chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra nghĩ muốn nhanh chóng phát triển đầu tiên danh khí nhất định phải lớn lại có chính là thực lực muốn đủ để trèo chống phần này danh khí chỉ cần có hai thứ này chỉ cần lăng thiên tập đoàn nghĩ nhận người bọn h ắ n chính mình liền sẽ chen chúc tới mặt khác lăng thiên tập đoàn còn giúp t r ợ thiên không đại lục tìm kiếm ra toàn bộ tà khí châu cái này coi như là không nhỏ danh vọng xem như sơ bộ đã thành lập nên một điểm danh tiếng chỉ cần sau đó lại tỉ mỉ kinh doanh đem danh tiếng tiếp tục hướng lên trên sách đến lúc đó lăng thiên tập đoàn tự nhiên liền sẽ phát triển không ngừng từng bước t h ă n g trước hạng thiên không nghe vậy cười cười nói ra nhìn đến ngươi đã toàn bộ kế hoạch tốt chu hạo cười nhẹ nói ra nghĩ là nghĩ như vậy nhưng áp dụng khẳng định cùng kế hoạch có chỗ bất đồng bất quá đối với lăng thiên tập đoàn tương lai phát triển ta là rất xem trọng sau đó chu hạo cũng về nghỉ ngơi mặc dù hắn cũng không mệt mỏi bất quá hắn trước mắt đã vô sự có thể làm kế tiếp chính là chờ đợi tà khí châu sự kiện kết quả đi ra chương ba trăm bốn mươi sáu chương ba trăm bốn mươi sáu bắt ám điện ám hoàng lẳng lặng mà nhìn bị bạch quang bao quanh linh tuyên cùng ám t a chậm rãi mở miệng nói đại trận đã thành chuẩn bị ly khai a linh tuyên ăn khối đan dược bất đắc dĩ nói ra dạng này không phải biện pháp a ám t a không khả năng vĩnh viễn cất g i ấ u ngươi tốt nhất nghĩ nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tăng cường một chút ám tả ẩn tàng năng lực ám hoàng nhún vai nói không có cách nào không có ngươi năng lượng duy trì nó tất nhiên sẽ bị phát hiện linh tuyên sâu kín thở dài ngược lại v ấ n đạo cái kia chúng ta muốn đi đâu tùy tiện đi cái nào chỉ cần rời xa nơi đây liền có thể ám hoàng nhàn nhạt mà nói ra linh tuyên nghĩ, nghĩ. Gật gật n Phủ. Phủ hiện tại tà khí châu đã toàn bộ bị tìm đến không biết có hay không người phát giác trong đó cả mấy đâu nếu như phát giác được không được bình thường như vậy hắn chỉ sợ rất khó đào thoát quan hệ nhưng là trước mắt mà nói cũng không có chứng cứ chứng minh phương pháp của hắn là sai bất quá bị phát hiện không đúng là chuyện sớm hay muộn bởi vì những cái kia dùng phương pháp của hắn thông qua tà khí châu tách ra đến tà khí vi hạt cũng sẽ bị tác vật đại trận tìm ra Cứ việc tà kế h hạt phân nhưng chỉ khí châu thí nghiệm một chút í vi viên lại liền i toàn tán, một tà một đã là cần dùng bộ b t tà k hoạch í khí, châu không chỉ có thể chuyển còn không thể hóa thành linh h sẽ bị à thành n h kích khí h tà vi t tán tại trong phiêu không khí. h ạ o Kế hoạch của hắn chính là muốn lợi dụng phương pháp này để cho đại lục ở bên trên người giúp đỡ bọn hắn sinh sản tà khí vi hạt do đó tỏa ra toàn bộ đại lục bất quá bây giờ có tác vật đại trật ạ i bị nhìn tấu là chuyện sớm hay muộn khi đó hắn liền khó thoát khỏi một kiếp cho nên hắn hiện tại tại cân nhắc chạy trốn vấn đề bất quá hắn chạy cái kia liền không cần người khác chứng minh hành vi của hắn đã nói lên hắn trăm phần trăm có vấn đề như vậy hắn c á i kia tà khí chuyển hóa làm linh khí phối phương liền hết hiệu lực bởi như vậy hắn căn bản kế hoạch cũng liền triệt để hoán mất mặt khác còn có cái sẽ bại lộ vấn đề cái kia liền là tà khí ấn tà khí cùng tà khí châu tà khí nhưng thật ra là bất đ ộ n g nếu là bọn hắn dùng tà khí ấn tà khí đến thí nghiệm lời nói cái kia hắn phối phương cũng sẽ bị chứng thực là giả như vậy hắn tất nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích hoàng phủ ngọc trong lòng thầm thở dài nói không nghĩ tới đến cuối cùng cư n h i ê n sẽ mua dây của mình tà khí ấn vốn là tối không khả năng bị phát hiện tồn tại nhưng một khi bị phát hiện cái kia bọn hắn cả bọn cả bản vốn bọn hắn đã bằng vào ám t à đối với tà khí cảm giác năng lực đem thiên khung đại lục ở bên trên tất cả có được tà khí người toàn bộ cho thanh lý mất hiện tại trên đại lục tất cả tà khí đều là mặt khác một loại tà khí loại này tà khí là bị cố ý nghiên cứu phát minh đi ra cùng chân chính tà khí giống nhau như lúc nhưng trong đó hàm lượng lại là có chỗ bất đồng cho nên căn cứ h ắ n phối p h ư ơ n g m ớ i có t h ể đem t à khí cho c h u y ể n h ó a t h à n h l i n h k h í đồng thời cũng sẽ đem tà khí h oanh kích thành tà khí vi hạt tỏa ra toàn bộ đại lục nhưng là tà khí ấn là ám tà thân thể tà khí biến h à n h là phi thường thuần khiết tà khí nhưng bởi vì nó phi thường ẩn nấp hắn có lòng tin không bị bất luận kẻ nào phát hiện cho nên mới để cho ám t à vụn trộm tại một chút đơn độc một người hành tẩu thần cảnh trên thân gieo xuống tà khí ấn đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới thiên khung đại lục còn có dạng này trận pháp sư có thể bố trí ra một cái dạng này trận pháp lập tức liền đem bọn hắn kế hoạch làm dối loạn hơn nữa hiện tại liền tính toán tản đi tà khí ấn cũng không có dùng bởi vì những người kia tự hành sinh ra tà khí chỉ có chết tà khí mới có thể biến mất nhưng là bây giờ đều bị khống chế được muốn chết cũng khó khăn bất quá cũng không sao chỉ cần phát hiện tà khí vi hạt hắn bại lộ là tất nhiên có hay không tà khí ấn đều mở dạng. hạng o Phủ Ngọc sâu kín thiên à đứng l lên kình mang. Không cần nghĩ xuất hiện tại hoàng phủ ngọc trước mặt ở phía sau hắn là hắn nhị ca hạng thiên tấn bọn hắn rất sớm liền ngồi sổm nơi g này bởi vì chu hạo cảm thấy hoàng phủ ngọc có vấn đề cho nên cùng hạng thiên không bí mật thương lượng một phen nếu như hoàng phủ ngọc thật sự cùng t à khí châu sự kiện có quan hệ như vậy làm toàn bộ đại lục t à khí châu đều bị cùng nhau tìm ra lúc hoàng phủ ngọc nhất định sẽ có chỗ động tác cho nên chu hạo cùng hạng thiên không thương lượng một chút để cho hạng thiên tấn cùng hạng thiên kình đến hoàng phủ ngọc vị trí ngồi t r ộ n h ồ n g chờ một khi nhìn đến hoàng phủ ngọc có di động lập tức đem hắn cầm xuống không nghĩ tới còn thật bị bọn hắn ngồi xuồng hạng n h ị gia hạng tam gia các ngươi làm sao có g i n h qua tới vương thành a hoàng phủ ngọc thần sắc không thay đổi mà hỏi tham mặt ngoài xác thực không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở kỳ thực tâm ly đang không ngừng mà nghĩ hạng thiên kình hư lạnh một tiếng người n h ạ o nói chúng ta chuyên môn tới t ì m n g ư ơ i n g ư ơ i nói chúng ta có thể hay không ân hoàng phủ ngọc ra vẻ nghi ngờ vấn đạo nhị vị tiền bối tìm ta có việc tu vi của hắn chẳng qua là thần cảnh thập trọng mà thôi vô luận tại tuổi tác vẫn là tu vi bên trên hạng thiên tấn cùng hạng thiên kình cũng có thể xem như hắn tiền bối không đợi hạng thiên kình mở miệng hạng thiên tấn liền trực tiếp l ạ n h giọng nói theo ta đi một chuyện à. có chút việc muốn hỏi ngươi chuyện gì a hoàng phủ ngọc bất động thanh sắc mà hỏi tham đi ngươi liền biết rõ hạng thiên tấn bỗng nhiên ra tay không có chút nào dấu hiệu hoàng phủ ngọc sớm có cảnh giác trong nháy mắt đem linh lực vận chuyển tới cực h ạ n trên thân lĩnh vực cũng đống nhiên triển khai chỉ là sau một khắc hắn cảm giác được không gian chấn động sau đó một cây trường thương xuyên tấu bụng của hắn đồng thời hạng thiên tấn không biết cái gì vẽo ở cổ của hắn trên thân linh lực xiềng xích không ngừng hướng trên người hắn q u ấ n quanh m à đi hạng tiên h kình đem trường thương rút nhẹ nhàng vung lên đem trường thương bên trên huyết cho v ứ t bỏ có thể để cho hai cái thần cảnh thập nhị trọng tới bắt ngươi đầy đủ tự hào chiến đấu vẹn vẹn rằng có không đến một giây bất quá vương thành người vẫn là phát giác được hạng thiên tấn nhìn một mắt ngự không tới lao giả chậm mở miệm nói Hoàng Phủ Ngọc ta lấy đi dùng một chút. sau đó ta sẽ đến cấp ngươi giải thích lão giả nhìn một mắt bị trói buộc ở hoàng phụ ngọc lại nhìn một chút hạng thiên tấn cười nhẹ nói ra n g ư ơ i ta còn là tin đến qua chỉ là hy vọng đến lúc đó giải thích có thể để cho ta thỏa mãn nếu không ngàn năm trước trận kia chưa phân thắng bại chiến đấu lại phải nâng lên nhật trình ngươi sẽ hài lòng hạng thiên tấn nhàn nhạt mà nói một câu lập tức liền cùng hạng thiên kình lý khai lão giả nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi n h ữ n nhũ mày như có điều suy nghĩ mà nghĩ nó nói quốc sư có vấn đề sao thanh âm còn tại nhưng hắn đã biến mất chương ba trăm bốn mươi bảy không phải nơi này người chương ba trăm bốn mươi bảy không phải nơi này người làm sao ninh tuyên thấy ám hoàng đột nhiên ngừng lại nghi ngờ vẫn đạo ai ám hoàng đột nhiên sâu kín thở dài nói ra không nghĩ tới cư nhiên bị sớm chú ý tới ân ninh tuyên liền càng là n g h i hoặc những n à y vẫn đạo phát sinh chuyện gì ám hoàng quay đầu nhìn hắn một cái chậm rãi mở miệng nói ra n g ư ơ i biết ta tại sao phải tỏa ra tả khí châu sao có chút suy đoán bất quá n g à i không có nói ta cũng lời ư hỏi ninh tuyên nhàn nhạt hồi đáp ám hoàng đột nhiên bố trí xuống một cái chất pháp sau đó ngồi trên mặt đất nói tiếp bởi vì ta muốn cho thiên khung đại lục cao thủ giúp ta sinh sản tả khí vi hạn ninh tuyên nhẹ nhàng mà nhữ mày như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm cho nên đông lăng quốc quốc sư nhưng thật ra là ngài người hắn là không biết ám hoàng mục đích là chỉ là hỗ trợ làm việc mà thôi bất quá cùng ám hoàng hợp tác lâu như vậy hắn kỳ thật cũng mơ hồ đoán được tà khí châu xuất hiện tà khí chuyển đổi thành linh khí phương pháp cũng đi theo xuất hiện đặc biệt là cái này tà khí châu chế tạo cùng hắn có rất lớn quan hệ hắn rất tự nhiên liền sẽ đem hoàng phủ ngọc cùng ám hoàng liên hệ tại cùng một chỗ bất quá hắn vẫn luôn không có hỏi bởi vì hắn cũng không làm sao cảm thấy hưng thu ám hoàng đối với ninh tuyên đoán được cũng không ngoài ý muốn n ư ờ i giải thích nói kỳ thật cái kia phối phương không chỉ có sẽ đem tà khí chuyển hóa thành linh khí hơn nữa còn sẽ đem tà khí oanh kích thành nhìn không thấy tà khí vi hạt phiêu t á n trên không trung sau đó theo lấy không khí lưu động t ả n đến toàn bộ đại lục linh t u y ê n nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cho nên nói ngại dùng lực lượng của ta chính là vì chế tạo ra như vậy một loại tà khí ám hoàng gật gật đầu giải thích nói bởi vì lực lượng của ngươi có thể cùng tà khí hoàn mỹ tư ơ n g d u n g cho nên ta vừa nhìn thấy ngươi ta liền biết rõ ta cơ hội đến bởi vậy kế hoạch của ta cũng đạt sinh ta điều tra đại lục ở bên trên tất cả liên quan tới tà khí điện tích c ũ ninh g không có l ê quan tới tà k í kích kích đụng độ cường hoanh liền hoanh phải cao sẽ bị tuyên h h nhìn không thấy à n mắt thường nhìn khí hạt cũng đến tà vi phải mới ghi lại là lông mày gậy nhẹ xen vào một câu vấn đạo ngài làm sao biết những cái này ám hoàng cười cười hồi đáp ta chỉ là vừa vặn biết rõ những cái này mà thôi ninh tuyên thật sâu nhìn một mắt ám hoàng nói ra cho nên ngài biết rõ tà khí bị cường độ cao h n h kích sau sẽ biến thành tà khí vi hạt sau đó liền bắt đầu lợi dụng ta chế tạo tà khí châu vốn là tại đông lăng quốc đưa lên nhìn như đang thí nghiệm kỳ thực là cho hoàng phụ ngọc tại đại lục đại quy mô xuất hiện tà khí châu lúc đưa ra tà khí chuyển hóa làm linh khí làm phụ cây lót làm cho phương pháp này thuận lý thành trương ám hoàng khẽ vớt cằm nói không sai tà khí châu chỉ là vì để cho hoàng phụ ngọc sớm tiếp xúc đến lúc đó hắn đưa ra phương pháp liền sẽ không lộ ra rất đột ngột mà phương pháp này cũng đều là rất đúng là có thể đủ thực hiện các quốc gia cường giả tự nhiên sẽ bán t í n b á n nghi lựa chọn nếm thử khi biết tà khí châu đối với bọn hắn đối với đại lục có trợ giút lúc bọn hắn liền sẽ kéo dài dùng tà khí châu chuyển hóa linh khí nhưng bọn hắn không biết bọn hắn đồng thời cũng tại giúp ta chuyển hóa tà khí vi hạt l i n h tuyên nhìn lấy hắn vấn đạo cho nên ngươi từng nhóm đưa lên tà khí châu kỳ thật chỉ là ngụy trang thành mục đích gì khác trên thực tế ngươi là tại đem tà khí châu đưa cho bọn hắn ám hoàng đứng dậy đem trận pháp triệt tiêu gật đầu nói ta làm như vậy chỉ là không nghĩ để cho bọn hắn cảm thấy quá mức dị thường quá mức dị thường lời nói liền tính toán tà khí châu đối với bọn hắn coi chỗ tốt bọn hắn khả năng cũng sẽ không dùng tà khí châu chuyển hóa ra linh khí đến cái kia ta mục đích chủ yếu liền thất bại nói hắn liền tiếp tục đi lên phía trước đi ninh tuy ngài muốn cho thiên khung đại lục tràn ngập tà khí vi hạt ân ám hoàng khẽ vất c ằ m nhẹ giọng nói ra cái này vốn là rất quá trình khá dài nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn đại quy mô đưa lên tà khí châu một năm liền xuất hiện như vậy lớn nguy cơ nói đến cái này hắn dừng lại một chút cảm thán nói nhìn đến thiên khung đại lục muốn ra một cái ghê v ớ m nhân vật ta ngài là nói chu hạo sao ninh tuyên v ấ n đạo hiện tại toàn bộ đại lục không ai không biết chu hạo tên tuổi ám hoàng cười cười gật đầu nói có thể đem tấn thăng đại kiếp nạn bước đến loại này trình độ vô luận tại cái nào vị diện đều là không thể bỏ qua tồn tại tấn thăng đại kiếp nạn ninh tuyên nghe vậy sửng sốt một chút ám hoàng quay đầu nhìn hắn một cái khẽ cười nói chính là đại lục thăng cấp thiên khung đại lục sớm tại trăm vạn năm phía trước liền thăng cấp qua ba lượn cha một chút liền biết rõ bất quá thiên khung đại lục vẹn vẹn trăm vạn năm liền lại muốn tấn cấp hơn nữa còn là tấn cấp trung cấp vị diện cái này là rất khó đến vừa thấy đương nhiên chủ yếu là cho thiên khung đại lục bố trí xuống trận pháp người lợi hại nếu như đoán không lầm lời nói thiên khung đại lục ở bên trên cơ duyên chủng cũng là người này thu hút linh tuyên nghe vậy hơi sưng sờ vấn đạo ngài biết là ai thiên k u n g đại lục liền không có người không muốn biết cơ duyên chủng là ai làm ra đến ám hoàng lắc đầu không biết bất quá hắn rất mạnh. ta cũng muốn biết là phương nào nhân vật có lẽ ta nghe qua danh hào của hắn cũng nói bất định ninh tuyên đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m ám hoàng chậm rãi mở miệng hỏi ngài không phải thiên không đại lục người à? ám hoàng nghe vậy cười mà không nói bất quá hắn như vậy một biểu hiện ninh tuyên liền hiểu vấn đạo ngài từ ở đ â u ra nếu như lần này tránh được một kiếp ta liền nói cho ngươi có lẽ tại ta chết hoặc là ngươi chết một khắc kia ta cũng sẽ nói cho ngươi ám hoàng lạnh nhạt nói ra ninh tuyên con mắt hơi hơi chợt o chầm mặt một chút nói ra nhìn đến lần này lành ít g ữ nhiều a lấy ngươi ta đối kháng toàn bộ đại lục là không khả năng cho nên chỉ có thể dụng kế mưu mà mưu kế bị nhìn thấu thời điểm chính là chúng ta đối mặt tuyệt cảnh thời điểm có thể hay không tuyệt cảnh gặp sinh cái kia ai biết đâu á m hoàng nhún vai nói ra l i n h tuyên cảm khai nói chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia chu hạo xuất hiện ngài mới có thể bị bại như vậy dối tinh dối mù lúc cũng mệnh cũng tại loại này thời điểm gặp được hắn đây chính là ta mệnh bất quá ta còn thật rất muốn gặp hắn một cái cho tới bây giờ không có chạm qua mặt người đem ta hiếu kỳ a áo hoàng cười nhẹ nói ra ninh tuyên nghe vậy cười cười trêu ghẹo nói hắn chín ngày sau muốn mở thiệp chiêu đai bốn vương ngài có thể đi tham gia một chút ám hoàng nghiêm túc suy tư một chút nói ra nhìn tình huống a có lẽ đến lúc đó muốn đi tự thú cũng nói bất định ngài nói thật ninh t u y ê n kinh ngạc mà nhìn ám hoàng ám hoàng khẽ cười nói đương nhiên là thật sự ninh t u y ê n trầm ngâm một lát không biết ám hoàng là cái gì cân nhắc bất quá ám hoàng nếu như không trực tiếp giải thích cái kia liền đại biểu cho cũng không muốn nói cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều cái đề tài này ngược lại vấn đạo đ ú n g vừa rồi dừng lại thời điểm ngài làm cái gì ám hoàng hơi hơi mỉm cười cũng không trả lời để thăng một điểm tốc độ tiếp tục bay về phía trước đi ninh tiên dừng một chút cũng ra tốc đuổi theo bất quá cũng không muốn hỏi nhiều cái gì chương ba trăm bốn mươi tám kỳ quái quả cầu chương ba trăm bốn mươi tám kỳ quái quả cầu hạng tiên tấn hạng thiên kình hai huynh đệ đang áp lấy bị linh lực xiềng xích buộc chặt ở hoàng phủ ngọc nhanh trong hướng bình vịnh thành đuổi l i ê n tại bọn hắn đi tới đông lăng quốc biên cảnh thời điểm đột nhiên có một hồi không gian ba động chuyển đến hạng thiên kình tốc độ phản ứng rất nhanh lập tức triển khai lĩnh vực phong tỏa vùng này không gian bởi vì hắn cùng kình thiên thụ khế ước cho nên tại trình độ nhất định bên trên kình thiên thụ vững chắc không gian năng lực đối với hắn cũng lĩnh vực có trợ giút cho nên h ắ n lĩnh vực chỗ phong tỏa không g tại hắn thể nội hạng thiên tấn đưa tay hướng hoàng phủ ngọc đánh ra một đạo linh lực sau một khắc một đạo kim quang từ hoàng phủ ngọc thể nội thoát ra tốc độ phi thường nhanh chính là đạo này kim quang vừa rồi tại đếm thử không gian truyền t ố n g đáng tiếc thất bại hiện tại chỉ có thể l i ề u tốc độ bất quá nghĩ l i ề u thắng hai cái thần cảnh thập nhị trọng cái tiết thật không đơn giản đặc biệt là tại hạng thiên tấn phi thường am hiểu đổi u bắt tình huống phía dưới chỉ thấy bởi theo kim quang hạng thiên tấn trên thân trong nháy mắt tuân ra đếm thiên đạo linh lực xiến xích từ bốn phương tám hướng hướng bên kia kim quang vây quanh mà đi mà hạng tiên kình cũng không có nhàn rỗ hạng thiên kình nhịu nhữ mà mày biểu môi nói cái này hoàng phụ ngọc tuyệt đối có vấn đề hắn hiện tại cũng không cần thẩm liền biết rõ hạng thiên tấn nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại đem những cái này bột phấn thu nhập nạp giới nói ra đi mau à. Tốt. hạng thiên kình không nói hai lời liền cùng hạng thiên tấn hướng bình v ị n h thành bay nhanh mà đi sáu đang tại đi đường ám hoàng đột nhiên một trận ngừng lại lại làm sao ninh t u y ê n khi ôm i v ấ n đạo ám hoàng cười nhẹ nói ra các ngươi đi trước ca ta khả năng phải đi tự thú ninh t u y ê n hơi s ữ n g sở lông mày trói chặt trầm giọng v ấ n đạo đến tột cùng phát sinh chuyện gì ám hoàng lắc đầu đem một mai nạp giới n é m cho hắn nói ra về sau nếu là còn nghị chế tạo loại kia tạ khí có thể dùng bên trong thần kinh chương trình trình tự ngươi hẳn là cũng biết rõ ninh tiên dừng một chút nói ra ngài làm sao cảm giác giống như là tại giao phó hậu sự một dạng ám hoàng hơi hơi mỉm cười nói ra cái này là tại giao phó hậu sự ninh tuyên trầm m ặ t một chút ngẩng đầu nhìn hắn vấn đạo hiện tại tổng có thể nói cho ta ngài đến từ nơi nào a ám hoàng cười nhẹ gật gật đầu nói tiếp ta đến từ thất đại thần vực nếu như ngươi có cơ hội ly khai thiên khung đại lục lời nói có thể đi tìm tìm nhìn nơi đó mới là cường giả sân khấu làm sao đi ninh tuyên vấn đạo ám hoàng lắc đầu không biết ngài không biết vậy ngài làm sao tới ninh tuyên nghi hoặc vấn đạo ám hoàng cười khoát tay áo nói ra ta xác thực không biết t ố t mang theo ám tả ly khai a nói hắn đã biến mất ninh tiên nhìn lấy ám hoàng vừa rồi chỗ vị trí túi đầu nhìn một mắt ám tả tùy ý mà hỏi thăm ngươi biết sao không biết ám tả lắc đầu nói ninh tiên bất đắc dị như vai c h ậ t liền dẫn ám tả tiếp tục bay về phía trước đi sáu một cái sơn động bên trong ám hoàng sâu kín thở dài nếu như lúc trước trực tiếp vứt bỏ hoàng phủ ngọc cái kia cỗ thân thể món kia bảo vật nói không chừng còn có thể bảo trụ đáng tiếc hắn cũng không có làm như vậy chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới như vậy nhanh liền có người để mắt tới hoàng phụ ngọc còn đem hoàng phủ ngọc cho bắt được ám hoàng lắc đầu không lại suy nghĩ nhiều trận l i ề n bắt đầu hướng chính mình trên thân không ngừng ra chỉ trận pháp đồng thời đem toàn thân lực lượng toàn bộ tập trung ở một cái điểm bên trên mà cái này điểm bên trong cất giấu một viên nắm đấm lớn nhỏ quả cầu làm xong đây hết thể sau ám hoàng ly khai sơn động ngẩng đầu nhìn trên trời tác vật đại trận thầm nghĩ hy vọng có thể né qua đi hàn kỳ thật đã biết rõ chính mình khẳng định sẽ bị tìm được chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi bởi vì cái kia bảo vật đã bị hạng thiên tân nắm bắt tới tay sau đó lại dùng tác vật đại trận căn cứ chất liệu tìm một chút khẳng định sẽ phát hiện hắn hắn chỉ là hy vọng có thể chống được chính này sau đó đi gặp một lần chu hạo coi như là cùng đối thủ một cái chạm mặt bại cũng bị bại h i ể u rõ một chút hôm nay trên người hắn lực lượng tại nhanh chóng tiêu hao bởi vì cần dùng lực lượng đến áp chế hắn cũng không biết có thể hay không chống đỡ chính này bất quá cũng không sao hết thể tùy duyên a sau đó hắn liền hướng hắc cám đầm lầy phương hướng đi sáu bình v h thành đại ca chúng ta trở về hạng thiên tấn cùng hạng thiên kình đáp xuống trên phi thuyền hạng tiên không nhìn bọn hắn một mắt đưa ánh mắt đưa lên tại bị trói buộc ở hoàng phụ ngọc trên thân trận nói ra ta đi tìm chu tiên sinh qua tới nói thôi hắn liền biến mất chỉ chốc lát sau hắn liền cùng chu hạo cùng một chỗ xuất hiện chu tiên sinh hạng thiên tấn cùng hạng thiên kình cùng một chỗ hướng chu hạo lên tiếng chào hỏi chu hạo khẽ vớt c ằ m nhìn về phía hoàng phụ ngọc vốn đạo hắn làm sao không biết từ khi một cái quả cầu từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài hắn liền hôn mê bất tỉnh hạng thiên tấn vừa nói rõ ràng bên cạnh lấy ra một đoàn bị linh lực bao quanh m ộ t phấn nói tiếp cái này là cái k i a quả cầu vỡ thành bột phấn chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu tiếp nhận bột phấn chỉ vào hoàng phụ ngọc nói ra thử một chút có thể hay không đem hắn đánh thức ta đến a hạng tiên không chủ động đi qua sau đó hướng hoàng p h ủ ngọc trên thân đánh vào một đạo linh lực bất quá một lát sau một chút hiệu quả đều không có hoàng p h ủ ngọc một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có nếu không phải hoàng p h ủ ngọc còn có sinh mạng thể trinh tại bọn hắn đều cho rằng hoàng p h ủ ngọc chết chu hạo t h ấ y thế c h ầ m ngâm một lát nói ra trước bất kể hắn ta dùng tắc vật đại trận tìm tòi một chút loại này đồ vật kỳ quái như vậy đồ vật khẳng định không đơn giản ân hạng tiên không đồng ý gật gật đầu lập tức chu hạo liền lần nữa đi tới tiên không bên trong sau đó khống chế được một chút bột phân bỏ vào t á c vật đại trận năng lực là trước tìm thành phẩm bên trong năng lượng tìm không thấy năng lượng liền tìm chất liệu cùng ngoại hình tương tự thành phẩm nếu như còn tìm không đến cái kia liền lại căn cứ chất liệu đến tìm kiếm tựa như t à khí châu như vậy trước tiên sẽ tìm t à khí nếu như tìm không thấy t à khí liền tìm t à khí châu tương tự chất liệu cùng vỏ ngoài vỏ ngoài tìm không thấy liền tìm vỏ ngoài chất liệu một tầng một tầng xuống bởi vì t á c vật đại trận tìm vật nguyên lý chính là thông qua năng lượng đến tìm kiếm cho nên ưu tiên nhất chính là tìm năng lượng sau đó mới là chất liệu cùng ngoại hình cuối cùng mới là chất liệu chỉ là chu hạo đem một vấn đề đi lên cũng không có, phản ứng chút nào. Không có sao. chu hạo n h ỉ non một câu tìm không thấy hẳn là chính là không có bất quá hắn phát hiện một cái vấn đề nếu như là căn cứ chất liệu tìm kiếm lời nói mà bây giờ không có bất kỳ phản ứng nào cái kia liền là nói loại này chất liệu thiên không đại lục căn bản cũng không có cái này là do thiên ngoại chi vật chế tạo chu hạo trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn liền trở về đến trên phi thuyền vấn đề này sau đó lại chậm rãi nghĩ lại bốn chương ba trăm bốn mươi chín t i n h không chứng chương ba trăm bốn mươi chín t i n h không chứng như thế nào hạng thiên k h n g thấy chu hạo trở về lúc này vẫn đạo chu hạo lắc đầu hẳn là không có bất quá cái này bột phấn hẳn là thuộc về thiên ngoại chi vật tại thiên khung đại lục không có phát hiện bất luận cái gì tương tự chất liệu ân hạng thiên không nhẹ nhàng mà gật gật đầu thiên ngoại chi vật đồng thời không có gì bởi vì chỉ cần hắn nghĩ hắn cũng có thể đi ra ngoài tìm thiên ngoại chi vật chế tạo vũ khí bất quá đồ vật này dù sao kỳ quái hay là muốn nhiều thêm chú ý một chút chu hạo đưa ánh mắt quang hướng hoàng phủ ngọc trầm giọng nói ra hắn loại này tình huống hẳn là cùng cái tiêu quả cầu có quan hệ a hẳn là hạng thiên tấn nhẹ nhàng mà gật gật đầu trả lời chu hạo khe vất cảm nói ra vậy trước tiên để một để c trực giác của hắn nói cho hắn cái kia linh thú mới là mấu chốt tri tại cho nên hắn tại các loại tin tức báo cáo qua tới đúng lúc này hàn sương tri h dạ liền đi tới chu hạo bên người chu hạo quay đầu nhìn về phía hàn sương t h i dạ khi hắn nhìn đến hàn x ư ơ n g c h i dạ mang theo một nhóm lớn người trở về thời điểm hơi sưng sờ bất quá nhìn đến những người kiêng ư ợ c vị trí lục o a n g hắn lập tức liền hiểu được những người này cũng hẳn là cùng lam n ị c h một dạng bị loại một loại tà khí tạo thành n g h i n ký hắn tuấn h di xuất hiện tại hàn sương chi dạ trước mặt nhìn nó một mắt vấn đạo ngươi làm sao cảm giác rất vây khốn bộ dạng ăn quá no hàn sương chi dạ ngáp nói ra chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút lúc này hạng tiên không qua tới giải thích nói h á c giả linh thực giả nhất tộc lấy năng lượng là thức ăn ăn nhiều dễ dàng mệt dã rời chu hạo nghe vậy bừng tỉnh đại nộ mà nhìn hàn sương chi dạ nói ra cho nên ngươi là hát g i linh thực giả ân hàn sương chi dạ con mắt nửa nhắm nửa mở gật gật đầu chu hạo nhìn nhìn nó phía sau hiệu xịu a a hơn hai ngàn người ngược lại cười nói đem bọn hắn thả xuống ngươi đi nghỉ ngơi a đại nhân cái tiêu ta hàn sương chi dạ chỉ nói một nửa nhưng chu hạo hiểu b u ồ n c ư ờ i mà nói ra yên tâm a thuế hóa chi lực không phải ít ngươi hàn sương chi dạ nghe vậy lúc này cao hưng nói cảm tạ đại nhân chu hạo cười cười khoát tay nói đi nghỉ ngơi a sau đó hàn sương chi dạ liền chiếu phân phó đi nghỉ ngơi sau đó lại có rất nhiều linh thú lần lượt trở về bởi vì cũng đã đem linh khí châu tìm được hiện tại cũng không ai dám động tác vật đại trận bọn nó cũng không cần lại trông coi bất quá bọn nó mỗi cái đều qua tới hướng chu hạo tranh công chu hạo cũng không khả năng một cái một cái tiếp xúc dứt khoát liền để cho bọn nó trước chờ ở một bên chờ đợi sau đó lại thống nhất tiến hành khen thưởng chu hạo cũng không trở về khách sạn liền lưu tại trên phi thuyền cùng hạng tiên h k h u n g nói chuyện thím sáu đang tại chạy tới hát cám đầm l ấ y ám hoàng ngừng lại ngẩng đầu nhìn một mắt t h i ê n không thầm nghĩ xem ra là né qua đi hắn có thể rõ ràng cảm giác được có nào đó đổ vật không ngừng từ trên người hắn quét hình đi qua bất quá còn tốt ngăn cách đến triệt đề bằng không liền bị tìm được ám hoàng không có suy nghĩ nhiều. sau đó khẳng định sẽ bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian sau đó hắn liền tiếp theo xuất phát mà thiên khung đại lục các nơi cũng tại thống kê lấy bên trong tà khí ấn nhân số cùng tà khí châu số lượng cùng với một chút cơ bản tình huống tổng hợp báo cáo qua không được bao lâu toàn bộ đại lục liền có thể cho ra một phần chuẩn xác số liệu sáu văn g tuyết thần vực vậy hạ viên tia t r ứ n g t i ễ n đưa qua tới diêm hồng quân bưng lấy một viên ôm ấp lớn nhỏ hình bầu dục bề ngoài như tinh không một dạng chứng xuất hiện tại mộ dung trước mặt mộ dung ngọc thủ vũ khẽ linh g i ả n bên trên văn tự chui trở về sau đó nhẹ nhàng mà dơ lên tay viên k i a chứng liền bay đến trên tay của nàng nàng dò xét lấy tinh không một dạng vào ngoài nhẹ dọn g vấn đạo biết rõ cái này là chứng gì sao không biết diêm hồng quân lắc đầu nói tiếp thân lật lần tất cả điện tịch đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới nó giới thiệu mộ dung khẽ vớt c ầ m nói cái này chứng không tầm thường diêm hồng quân tâm h dĩ vi nhiên gật gật đầu nói ra cái này tinh không chứng có thể dung nhập vũ trụ bên trong rất khó bị phát hiện nếu không phải lòng phách tu luyện lúc đem không gian vỡ vụn căn bản không phát hiện được viên này tinh không chứng mộ dung đem tinh không chứng đặt ở trên mặt bàn như có điều suy nghĩ mà nhìn nó nhìn đến viên này chứng nàng trước tiên nghĩ đến tự nhiên là chu hạo dù sao chu hạo cần phải rất nhiều linh thú hoặc là thần thú bất quá không biết cái này là c h ứ n gì g cái này để cho nàng có chút do dự có muốn hay không cho chu hạo dù sao không biết liền có nghĩa là chưa biết nàng nghĩ nghĩ k h o á t tay nói ngươi đi xuống trước A. viên này chúng ta đến xử lý tốt bậy hạ diêm hồng quân nói hắn liền biến mất mộ dung ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập mặt bàn nỉ nó nói vẫn là để cho chu hạo qua tới một chuyến a viên này chứng là sinh mệnh thể là không cách nào tiến vào nạp giới loại này á không gian cho nên nàng không cách nào mang đi qua chỉ có thể từ chu hạo qua tới một chuyến chu hạo thông qua giới thạch qua tới cũng rất thuận tiện bất quá đây là trước hết để cho chu hạo đột phá sau đó mới tốt qua tới muốn là ở bên cạnh tu luyện một chút cái kia chu hạo liền chưa tính là cấp thấp vị diện đi ra người mặc dù hiện tại chu hạo tùy thời cũng có thể đột phá nhưng là cũng phải đợi đến tà khí châu sự kiện hoàn toàn giải quyết sau đó mới có thể đột phá như vậy chu hạo liền có thể tiếp tụ h thiên khung đại lục tấn thăng ba n ầ n đồng thời cũng có được từ cấp thấp vị diện đi ra thân phận mộ dung nhìn lấy tinh k h ô n g chứng tò mò gõ thì thào lầm bầm không biết là cái gì thần thú mặc dù cảm ứng không đến bất luận cái gì khí t ư c nhưng h ẳ n là sẽ không quá trên người ta dù sao cũng là một cái liền ghi lại đều không có chứng hơn nữa còn lớn lên đặc biệt như vậy cái kia khẳng định không đơn giản tính toán các loại chu hạo qua tới nhìn một chút có thể hay không có chỗ cảm ứng a mộ dung khoát tay áo nhẹ giọng nhịn non đạo chỉ cần chu hạo cùng viên này tinh không chứng có chỗ cảm ứng đã nói lên song phương đều lẫn nhau cảm thấy hứng thú như vậy khế ước hẳn là không có vấn đề nếu như không được liền dùng thuế hóa chi lực thử một lần linh thú trí bảo hẳn là khả năng hấp dẫn viên này tinh không chứng nếu như vẫn chưa được như vậy liền muốn cân nhắc một chút rốt cuộc muốn không muốn khế ước dù sao viên này thần bí tinh không chứng nói không chừng có cái gì thủ đoạn sẽ uy hiếp được cưỡng ép khế ước người vẫn là chú ý cẩn thận thì tốt hơn đương nhiên đây hết thể chỉ cần các loại chu hạo qua tới liền rõ ràng mộ dung như vậy nghĩ đến sau đó nàng liền tiếp theo xử lý chính mình công vụ liền đem chứng đặt tại trên mặt bản làm cái trang sức phẩm không thể không nói cái này tinh không chứng làm cái trang sức phẩm vẫn là rất phù hợp nhìn lấy tựa như nhìn đến đầy trời đầy sao một dạng thạch an đã trở về đồng thời đi tới chu hạo trước mặt chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra khổ cực ngươi thạch an cười khẽ một tiếng k h o á t tay nói không có gì liền toàn bộ đại lục đi vừa đi mà thôi chu hạo cười cười ngược lại nói ra ngồi xuống cùng chúng ta uống chút t r à a hắn hiện tại bên cạnh cùng hạng thiên k h u n g tam huynh đệ uống t r à bên cạnh các loại tả khí châu tin tức báo cáo qua tới đến ngồi a hạng thiên k h u n g hợp thời mở miệng nói hắn cho thạch an tăng thêm một cái ghế thạch an dừng một chút nhìn nhìn, hạng thiên khung, lại quay đầu nhìn, nhìn chu hạo nghĩ gật đầu nói tốt ta cái t i ê ta ngồi một hồi sau đó hắn liền nhập ngồi uống trà hiện tại linh thú đã toàn bộ trở về mà hạng thương thành phân tán đi ra ngoài người cũng tại lần lượt mà trở về không được bao lâu liền quay về đủ chu hạo bọn hắn ngồi xuống ngày thứ hai hạng nhiên rốt cục mang theo tà khí châu tin tức qua tới lao tổ chu tiên sinh còn có thạch tiền bối hạng nhiên cung kính thi lễ một cái ân cần thăm hỏi một tiếng chậm nói ra có tin tức báo cáo qua tới hạng t i ê n k h u n g nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhẹ nhàng ngân tay nói nói a hạng nhiên đáp lại một tiếng đón lấy liền đem các nơi tình huống nói một lần tại đông lăng quốc phát hiện hơn hai trăm trái tim bị ấn có ấn ký người không có tà khí châu bởi vì lúc trước đã bị thanh lý qua tại hồng vận đế quốc phát hiện trực tiếp nói điểm chính a chu hạo đột nhiên mở miệng ngắt lời nói những cái này các nơi số lượng tình huống cũng không trọng yếu cái kia là các quốc gia nên quan tâm sự tình hắn chỉ quan tâm tà khí châu chuyện này bản thân h ạ n nhiên đột nhiên bị cắt ngang hơi chút dừng một chút chật gật đầu nói t ố t tà khí châu tổng số là một vạn hơn bảy nghìn khối tập trung ở c ự tượng hoàng triều đông nam bộ phận nhưng là c ự tượng hoàng triều trước đó không lâu vừa bị tìm tòi qua cũng không có tà khí châu tồn tại một thời gian đi ra nhiều như vậy ta suy đoán rất có khả năng là người giật dây lo lắng bị tác vật đại trận quét đến cho nên tiến hành khẩn cấp xử lý chu hạo nghe vậy trầm n g â m một lát nói ra nói cách khác bọn hắn một mực cất giấu một nhóm lớn tà khí châu mà đám kia tà khí châu có thể tránh thoát người khác tìm tòi là đoán chừng là bởi vì chu tiên sinh tác vật đại trận tìm tòi năng lực quá mạnh mẽ cho nên bọn hắn tiến hành khẩn cấp xử lý hạng nhiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu hồi đáp hạng thiên không như có điều suy nghĩ mà mở miệng nói chu tiên sinh cùng ngũ đại đế quốc nói rõ kế hoạch là ngày hôm qua giữa trưa tỏa ra ra tới là tại xế triều nói cách khác bọn hắn xử lý tà khí châu lớn nhất thời gian chính là từ xế chiều đến tác vật đại trận thành hình đoạn thời gian kia như vậy nói chế tạo tà khí châu người liền tại cái kia phụ cận khu vực h ạ n nhiên lần nữa gật gật đầu nói ra không sai tự tượng hoàng triều coi như ngũ đại đế quốc một t r ồ n g cũng rất nhanh liền ý thức được điểm này đối với cái kia khu vực tiến hành vỡ vét rất nhanh liền bị bọn hắn tìm được đầu mối tại bọn hắn đông nam bộ phận có một cái gọi ám điện thế lực cái kia thế lực thủ lĩnh là lão bài thần cảnh cừng giả giang hình giang hình cái này làm sao có thể hạng thiên k u n g lông mày trói chặt khó có thể tin mà nói ra Lao tổ đừng nóng ngươi đội, trước hết nghe ta giải thích. hạng ế t ta thích. nghe giải h nhiên khoát tay áo đón lấy tiếp tục nói giang hình là vốn là thần cảnh thập nhất trọng c ự n giả g bất quá gần nhất ngàn năm đều không có tin tức của hắn nghe nói là bế quan tu luyện nhưng trên thực tế ai cũng không biết hắn đi cái nào mà ám điện kỳ thật chính là giang hình tại cái này ngàn năm bên trong phát triển đi ra chủ yếu làm là ám sát công tác giang hình tại sao phải làm cái tổ chức ám sát hạng tiên h khung k h i ê u mi vấn đạo hắn nhận thức giang hình thế nhưng là giang hình nhân phẩm rất không tệ làm sao sẽ đột nhiên làm ra tả khí cho đến hạng nhiên thở dài nói tiếp bởi vì hắn muốn bố hết u y trận đến chợ chính mình bứt phá nhưng hắn lại không nghĩ tùy tiện giết người cho nên thành lập ám điện chuyên môn tiếp săn giết á c nhân người xấu nhiệm vụ hắn muốn nhận tập đại lượng huyết cho nên phát triển rất nhiều cao thủ giúp hắn thu thập huyết dịch đặc biệt là cường giả huyết dịch với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt ám điện thanh danh cũng theo lấy giết người càng ngày càng nhiều truyền ra bất quá cũng không phải tại cái kia khu vực mà là tại cái khác địa phương c ự tượng hoàng triều nơi đó là bọn hắn căn cứ bọn hắn sẽ không tại nơi đó nhận nhiệm vụ cho nên không có người nghĩ đến ám điện kỳ thật tại c ự tượng hoàng bởi k i vì người kia bị rơi xuống cấm chế không cách nào nói bất luận cái gì liên quan tới tà khí châu cùng ám điện điện chủ áo hoàng sự tình cho nên bọn hắn trong nháy mắt liền tỏa định ám điện ám điện coi như sống động lâu như vậy thế lực kỳ thật cũng có một chút người biết rõ bọn hắn thân phận đặc biệt là khách quen đều có biết một hai có người nhận thức tự nhiên liền có thể biết rõ bọn hắn là ám điện người do đó biết do ám điện kỳ thật chính là tà khí châu t à n g người đến nơi có phải hay không người chế tạo cái kia liền không được biết rồi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu vấn đạo như vậy cái kia giang hình bị bắt được sao hạng nhiên lắc đầu không có đi điều tra căn cứ lúc cũng không có phát hiện giang hình bất luận cái gì bằng dáng khả năng biết do giấu không được cho nên đem ám điện từ bỏ chính mình chạy chu hạo như có điều suy nghĩ nói nói cách khác giang hình bây giờ còn không tìm được ân các quốc gia cũng đã phái người đi tìm hạng nhiên gật đầu hồi đáp ta vẫn là không thể tin được giang hình sẽ làm ra tà khí châu loại này đổ vật đến hạng tiên h k h u n g lắc đầu mở miệng nói chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày nhẹ giọng vấn đạo ra hình l ạ i như thế nào một cái người rất trung hậu một cái người rất giảng đạo nghĩa rất khó tưởng tượng hắn sẽ cho thuộc hạ phía dưới cấm chế còn làm ra t à n tà khí châu loại này sự t ì n h hạng tiên h k h u n g trầm giọng nói ra chu hạo vớt ve cái cảm như có điều suy nghĩ hình dáng liếc mắt một cái nằm trên mặt đất hoàng phủ ngọc l i n h quan g nói lên giống như bắt được cái gì hắn đột nhiên mở miệng hỏi hoàng phủ ngọc là hạng người gì hạng tiên không hơi xứng sở không do chu hạo vì cái gì kéo đến hoàng phủ ngọc trên n g i bất quá hắn vẫn là hồi đáp ta cùng hoàng phủ ngọ bất quá nghe nói hắn là cái nghiên cứu của nhân rất ưa thích nghiên cứu ma khí cùng tà khí bất quá ta nghe nói hắn ngoại trừ nghiên cứu lúc điên của một điểm mặt khác thời điểm là rất ôn h ò a n h ò nhã chu hạo nghĩ nghĩ vấn đạo ngươi cảm thấy hắn sẽ chế tạo tà khí châu loại này đổ vật đến nguy hại thiên không đại lục sao hạng thiên không trầm ngâm một lát nói ra phía trước là sẽ không hoài nghi bất quá bây giờ cũng đã thực nện hoài không nghi ngờ đều không có ý nghĩa chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra hoàng phủ ngọc thể nội có cái quả cầu mà mất đi quả cầu sau hắn liền biến thành hiện tại bộ này hôn mê bất tỉnh bộ dạng cái này khối quả cầu là ai đặt ở hắn thể nội. Tổng hạng ô n chính mình g phải h là thiên không dừng một chút vấn đạo ngươi nói là khả năng có người lợi dụng cái k i a quả cầu khống chế hoàng phụ ngọc chu hạo khẽ vớt cằm nói có cái này khả năng ấn như vậy phỏng đoán lời nói g i a hình phải chăng cũng bị khống chế đâu mặc dù tác vật đại trận không tìm được cái thứ hai quả cầu nhưng là có mặt khác thủ đoạn có thể khống chế hắn hoặc là hắn có biện pháp có thể tránh qua tác vật đại trận dò xét cũng nói bất định quả thật có cái này khả năng hạng thiên k h n g như có điều suy nghĩ mà n h ỉ non một câu chật nhìn về phía chu hạo vấn đạo như vậy là ai khống chế bọn hắn đâu chu hạo lắc đầu nay liền không được biết rồi có lẽ đợi khi tìm được g i a n g hình liền có thể biết rõ các quốc gia cũng đã phái người đi tìm hạng nhiên hợp thời xen vào nói chu hạo khẽ vượt c ằ m v ấ n đạo ám điện những người kia cầm chế có thể giải khai sao giải không được cho tới bây giờ chưa thấy qua cầm chế hạng nhiên quyết đoán mà lắc đầu nói chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu giải không được cái kia liền tạm thời không cần để ý tới đoán chừng những người kia cũng không biết bao nhiêu đồ vật hắn nhìn về phía hạng nhiên chậm r ã i mở miệng nói ngươi tiếp tục chương ba trăm năm mươi mốt thanh nhân thân thể chương ba trăm năm mươi mốt thanh nhân thân thể hạng nhiên tiếp tục báo cáo chu ă n cứ các quốc gia t n tổng cộng phát hiện người g kê, phát 4.732 bị reo ố n ấn cộng g ký, hạo là nhẹ nhàng mà gật gật đầu vấn đạo có hay không phát hiện một cái sử dụng tà khí linh thú hạng nhiên hơi xứng sở chật lắc đầu nói chưa nghe nói qua cái kia linh thú dài dặn gì cần phải ta đi thông chi bọn hắn tìm kiếm sao chu hạo nghe vậy nghĩ nghĩ nói ra ta đi một chút liền đến nói hắn liền biến mất qua một hồi sau hắn lại lần nữa xuất hiện đồng thời đem một trường sinh động như thật bức họa đưa cho hạng nhiên cái này là cái kia linh thú bộ dạng để cho bọn hắn toàn lực tìm tòi hắn mới vừa rồi là tìm lam lịch v ẽ đi hạng nhiên tiếp nhận bức họa nhìn một mắt nhẹ nhàng gật đầu nói biết rõ ta sẽ thông chi bọn hắn chu hạo k h ẽ vứt c ằ m cũng không lại nói cái gì lúc này hạng thiên k h u n g mở miệng nói đi công tác ca t ố t lao tổ hạng nhiên lĩnh mệnh ly khai một mực yên t ĩ n h nghe thạch a n bất thình lình mở miệng nói hiện tại liền chỉ còn lại tìm kiếm rang hình cùng cái kia tứ giác linh thú ân chu hạo nhẹ nhàng nhấp một b ụ n trà nói tiếp cái này hẳn là còn có cái người giật dây điều khiển đây hết thảy bất quá bây giờ còn không cách nào biết là người nào hạng tiên h không nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra vấn đề này không lớn có tác vật đại trở tại bọn hắn cũng lật không ra cái gì bọn nước đến ân chu hạo nhẹ giọng đáp lại một chút lúc này hạng tiên h tấn đột nhiên lên tiếng nói đại ca hẳn là có thể cho gia tộc người trở về hạng tiên h không khẽ vớt c ằ m khoát tay nói để cho bọn hắn trở về a chúng ta ở tại chỗ này tham gia chu tiên sinh hiến hội、Tốt. hạng tiên tấn đứng âm thanh sau đó cáo từ một tiếng liền cùng hạng tiên kình đi an bài sau đó thạch an cũng cáo tử mà chu hạo nhìn một mắt bên kia linh thú quay đầu nhìn về phía hạng thiên cung nói ra ta đi xử lý một chút chuyện của bọn n ó ân hạng thiên không nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó chu hạo liền phấn di xuất hiện tại chúng linh thú trước mặt tất cả linh thú thấy chu hạo xuất hiện lúc này một mặt khát vọng mà nhìn chu hạo chu hạo nhìn lấy bọn nó chờ mong biểu lộ cười cười từ từ mở miệng nói các ngươi cũng toàn bộ trở về hiện tại liền cho các ngươi khen thường a hắn cố ý dừng lại một chút đón lấy chậm gì gì mà nói ra lần này hàn sương chi dạ cùng cự thần hầu biểu hiện không tệ sở dĩ phải cho chúng nó nhiều một chút đương nhiên hàn sương chi dạ bởi vì bắt gần ba ngàn người cho nên nó lấy được thuế hóa chi lực cũng chính là nhiều nhất bất quá ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi nói hắn liền triển khai lĩnh vực tuôn ra đại lượng thuế hóa chi lực chúng linh thú nhìn đến nhiều như vậy thuế hóa chi lực lúc này kích động nói cảm tạ đại nhân tiền bối chu hạo hơi hơi mỉm cười đem tất cả thuế hóa chi lực phân phối xong dựa theo phía trước châu nói hàn sương chi dạ đạt được nhiều nhất t ự thân hầu lần chi mà khác linh thú một dạng đến nỗi bạch tiểu hổ hắn sau đó sẽ đơn độc cho nó thiên vị dù sao lần này thuộc về lần này còn thỏa mãn chu hạo cười nhẹ vân đạo thỏa mãn mọi người cùng kêu lên nói ra cho tới bây giờ không có như vậy đủ qua chu hạo hài lòng gật gật đầu nói tiếp các ngươi hấp thu xong sau đó liền có thể trở về hoặc là các ngươi lấy về hấp thu cũng đi tùy cho các ngươi nói thôi hắn liền rời đi lưu những cái này linh thú tại cái này chậm rãi hấp thu tại chu hạo đi sau có chút linh thú liền rời đi bọn nó định đem thuế hóa chi lực mang về hấp thu còn lại liền lựa chọn ngay tại chỗ hấp thu mà hạng thương thành phi thuyền cũng tại lúc này khởi động hướng đông lăng quốc phương hướng chạy mà đi hạng i ê n cung tam h u n h đệ thì tại bình định thành tìm cái địa phương ở đây bình định thành trên không lập tức liền an tính không ít theo lấy thời gian chuyển rời đại lục cũng tại lần này sự kiện sau đó chậm rãi bình tĩnh lại mọi người nhìn trời bên trên tắc vật đại trận cũng đã tập mãi thành thói quen bất quá tìm kiếm g i a n g hình cùng ám tả hành động vẫn như cũ đang tiếp tục bên trong sáu nào đó đầu ít hai lui tới sân mạch hô ninh tiên nặng nề mà thở ra một hơi vô vô d ấ u ở trong bao ám tả đầu nói ra nhìn đến tất cả mọi người tại tìm chúng ta à. chuẩn sắc mà nói là tại tìm ta ám tả nhàn nhạt mà nói ra nó cùng rang hình bức họa đã truyền khắp toàn bộ thiên khung đại lục liền ngay cả cái này vùng đất hoang chi địa có lúc cũng có thể nhặt được nó bức họa linh tuyên cười nói ngươi không phải một mực tại phía sau mà sao bọn hắn làm sao biết bộ dáng của ngươi ta bị một cái người chạy thoát rồi ám t à sâu kín mà nói ra linh tuyên dừng một chút chầm mặc một chút cũng không nói thêm cái gì hiện tại nói cái gì cũng không có dùng hắn s ờ lên ám t à đầu nói ra chúng ta ngụy trang một chút ta bằng không thì rất dễ dàng bị nhận ra ám t à nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra nếu không ngươi đem ta thả xuống a một mực dùng lực lượng giúp ta ẩn t à n g có khả năng sẽ bị phát giác được không đúng linh tuyên lắc đầu cái gì cũng không có nói cho ám tả ngụy trang một chút sau đó liền đi ám tả thở dài nói ra ngươi vẫn là quá thiện lương linh tuyên tay có chút dừng lại cười nói ta thiện lương sao ta thế nhưng là cho các ngươi giúp ta đem một cái quốc gia vương thất cho giết ta mục đích thế nhưng là v ẽ n lên thế chiến ám tàng ngầm đầu nhìn hắn một mắt chậm rãi nói ra lúc trước chủ nhân nói có thể giúp ngươi đem quốc gia kia đều cho giết là ngươi không đành lòng cho nên chỉ động vương thất người bởi vì cái này ngươi đều làm bao nhiêu lần ác n g ộ n g đến nỗi v ẽ n lên thế chiến chủ nhân là thật tâm muốn giúp ngươi hoàn thành mục đích kế hoạch của hắn có cân nhắc đến giúp ngươi v é lên chiến tranh nhưng ngươi thật sự nghĩ v é lên chiến tranh sao ngươi nói ngươi chỉ quan tâm kết quả nhưng kết quả này thật sự trở thành sự thật lúc là n g ư ơ i muốn sao là ta nghĩ muốn ninh tuyên rất khẳng định mà nói ra hắn cười khẽ một tiếng nhìn lấy ám tả chậm rãi mở miệng nói ra ta nghĩ tại tội ác bên trong chết đi ám tả dừng một chút nữ u m ô i nói ngươi là muốn mượn tay của chúng ta vì ngươi chế tạo tội ác à? bởi vì ngươi chính mình căn bản không hạ thủ được nói nó lắc đầu cảm thán nói ai thánh nhân thân thể không hổ là thánh nhân thân thể tâm không phải dễ dàng như vậy bị ô nhiễm à. nó nói đến cái này hơi chút dừng lại một chút nhìn lấy ninh tuyên vẫn đạo ngươi biết ta vì cái gì đối với ngươi cảm thấy hứng thú như vậy sao vì cái gì ninh tuyên ôm trong bao ám t à tiếp tục lên đường cười nhạt vốn đạo bởi vì ta muốn nhìn ngươi trở nên x ấ u biến ác ám t à sâu kín mà nói ra chỉ là ngươi đến nay cũng không có thay đổi ngược lại ta đều có điểm bị ngươi lây nhiễm ta thế nhưng là t à khí a ninh tuyên nghe ra nó ngữ khí bên trong buồn bực cười nhẹ nói ra t ố t không nói cái này chúng ta phải nhanh lên một chút tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi mới được ám t à thật sâu nhìn hắn một cái chợt nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên không nói thêm gì nữa chương ba trăm năm mươi hai có thánh thân thể không thành tâm chương ba trăm năm mươi hai có thánh thân thể không thành tâm ninh tuyên cùng ám tả tìm được một cái ẩ nấp n dưới mặt đất huyện đậu sau liền giấu ở bên trong chuẩn bị tạm thời ở tại địa phương này ám tả đột nhiên vây quanh ninh tuyên hoài vấn đạo ngươi có thể đem lực lượng d u y trì tại trên người ta bao lâu bây giờ còn là không có vấn đề ninh tuyên v ũ nhẹ đầu của nó cười nói ám tả ngẩng đầu nhìn ninh tuyên nói ra ta có chút sự tình muốn đi làm ngươi có thể đem lực lượng d u y trì tại trên người ta sao ta nói là thoát ly ngươi xung quanh ngươi muốn đi làm chuyện gì ninh tuyên nhữ mày vấn đạo ám tả trả lời vừa rồi ta cảm ứng được chủ nhân bảo ta đi tiếp ứng hắn cho nên ta phải ly khai một chuyến cái t i ế chúng ta cùng một chỗ đi ninh tuyên lúc này nói ra ám tà lắc đầu bày biện móng n u ố t nói ra tốc độ ngươi quá chậm nói no thuốc d i ụ c nói ngươi nhanh đưa lực lượng toàn bộ bao trùm tại trên người ta tất khả năng mà duy trì lâu một chút ninh tuyên nghĩ nghĩ gật đầu nói thua ta lập tức hắn liền toàn lực hướng ám tà trên thân bao trùm lực lượng bạch quang đem ám tà bao quanh bao trùm cuối cùng hắn đem toàn thân lực lượng đều cho ám tà những lực lượng này hẳn là đầy đủ duy trì ba bốn ngày ám tà nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó nhìn về phía ninh tuyên nghiêm túc nói ra ta sẽ không chết cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta cũng không cần tới tìm ta ân ninh tuyên hơi xứng sở sau một khắc trước mắt hắn một khắc lâm vào hôn mê bên trong ám tả nhìn ninh tuyên một mắt sau đó kéo lên mấy tầng miếng vải đèn tre ở trên thân đem trên thân bạch quang cho toàn bộ c h e chắn ở đón lấy liền cũng không quay đầu lại rời đi kỳ thật nó cũng không phải muốn đi tìm chủ nhân của nó chủ yếu là nghĩ rời xa ninh tuyên thôi ba bốn ngày lộ trình đầy đủ nó đi đến một cái cùng ninh tuyên không có chút nào tương quan địa phương dạng này chưa từng có chính thức lộ mặt qua ninh tuyên liền an toàn bởi vì không có ai biết ninh tuyên tồn tại thằng đến màn đêm bông xuống ninh tuyên mới từ trong hôn mê tỉnh lại hắn vuốt đầu não nhìn một mắt chung q u n h sâu kín thở dài hắn hiểu được á m t nhưng ám t à cũng không biết hắn sở dĩ sẽ trốn là bởi vì hắn muốn trợ giúp nó trốn hiện tại ám t à một mình ly khai không lâu sau đó khẳng định liền sẽ bị tìm được mà hắn hiện tại cũng không có mục tiêu cũng có thể tự mình kết thúc một mực sinh hoạt tại ác mộng bên trong là một chuyện rất thống khổ ninh tuyên ngồi dưới đất nghỉ non đạo hắn kỳ thật từ cùng ám hoàng hợp tắc lên liền không có nghĩ tới phải sống ninh tuyên vốn là một cái ngũ đẳng tiểu quốc vương tử trời sinh thánh nhân thân thể người nhà của hắn cũng không nhận ra cái gì thánh nhân thân thể nhưng đều biết do năng lượng của hắn rất kỳ lạ có được tẩy rửa tâm linh lực lượng bởi vậy ninh tuyên tiên tính tiền lương đồng thời cũng có được tất cả sủng ái nhưng là vùng này bởi vì hai cái t ứ đảng quốc tranh đoạt một cái trung phẩm tinh mạch mà bắt đầu chiến tranh quốc gia của hắn cùng hai cái này quốc gia giáp giới bị ép yêu cầu đứng bên cạnh bọn hắn quốc lực nhỏ yếu không có lựa chọn khác chỉ có thể lựa chọn một bên mà ở đánh thắng sau đó cái kia thắng lợi quốc gia thế công một chuyện hướng bọn hắn quốc gia phát khởi chiến tranh bọn hắn nhỏ yếu quốc gia tự nhiên là không có đến phản kháng sau đó liền bị diệt nước tám năm trước linh tuyên tại chính mình quốc gia nhìn lấy chính mình nhân một cái một cái mà ngã xuống phụ thân của hắn ngăn tại trước mặt của hắn vì hắn ngăn cản tất cả công kích cuối cùng ngã xuống trước mặt của hắn hắn nhìn lấy cái kia sinh linh đồ thán trắng cảnh trong lòng dâng lên một cổ nóng n ả y nghị muốn đem tất cả mọi người g i ế t tác nghiệm nhưng là sau một khắc sát ý của hắn liền bị thánh nhân thân thể cho tiêu trừ l i ê n tại hắn nhanh muốn bị g i ế t thời gian ám hoàng mang theo ám t à xuất hiện đem những người kia g i ế t sau đó mang theo ninh tuyên ly khai ám hoàng là bởi vì ám t à cảm ứng được đặc thù tà khí cho nên mới đi qua liếc mắt nhìn bởi vậy hắn mới phát hiện ninh tuyên chỗ đặc thù ninh tuyên sinh ra tà khí nhưng lại cũng không có hoàn toàn sinh ra nửa đường bị hắn thánh nhân thân thể cho chế trụ nhưng chính là bởi vì loại này đặc thù tình huống để cho hắn lực lượng biến dị ám hoàng phát hiện ninh tuyên lực lượng có thể cùng tà khí hoàn mỹ dung hợp sau liền bắt đầu chính mình kế hoạch lợi dụng ninh tuyên đặc thù cùng chính mình đối với tà khí tri thức đến chế tạo một loại đặc thù tà khí một loại cùng tà khí giống nhau như lúc kỳ thực lại là không một dạng khác loại tà khí có thể nói là tà khí biến dị bởi vì ninh tuyên phối hợp cho nên ám hoàng giúp đỡ ninh tuyên đem cái kia tứ đảng quốc vương thất tất cả mọi người đều dễ đi mà ninh tuyên cũng bởi vậy tiến nhập ác mộng thế giới ninh tuyên kỳ thật phi thường căm hận chính mình căm hận chính mình thánh nhân thân thể bởi vì là nó để cho chính mình vô thời vô khắc không ở vào ác vậy thì cùng nó đối kháng đến cùng cho nên hắn hướng ám hoàng đề nghị nghị v ẽ n lên toàn bộ thế giới chiến tranh nhưng trên thực tế hắn đồng thời không hạ thủ được nhưng hắn muốn làm trái với thánh nhân thân thể hạn chế cho nên liền nghĩ đến mượn ám hoàng tay đi làm mà ám hoàng đối với linh tuyên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng hắn muốn nhìn một chút linh tuyên đến tột cùng có thể hay không bị ô nhiễm cho nên hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng sau đó liền bắt đầu bọn hắn kế hoạch đáng tiếc kế hoạch này vừa mới bắt đầu không bao lâu liền gặp được chu hạo như vậy một cái quái thai đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch toàn bộ cho phá hủy hầu như không còn rốt c u c giải thoát rồi linh tuyên xếp bằng ở trên mặt đất nhẹ dọn nghỉ n o n câu khoe môi n ế t lên nhàn nhạt nụ cười sau đó liền dần dần đã mất đi sinh lợi thượng tiên cho hắn t h á như nhân thân hắn n thể, cho h lại lại cho hắn như vậy tao nộ cái này là tại khảo nghiệm hắn đâu vẫn là tại tra tấn hắn đâu hắn không biết cũng không sao hoặc là thượng tiên đối với hắn kỳ vọng quá cao mong mỏi hắn trở thành thánh nhân nhưng là rất đáng tiếc hắn cũng không có trở thành thánh nhân tâm sáu ân đang tại r a sức chạy như điên ám tà đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía nó đến lúc phương hướng thầm nói chuyện gì xảy ra đột nhiên ở giữa nó giống như đã mất đi cái gì linh tuyên á m tả trong lòng cả kinh vội vàng hướng trở về làm nó chạy về h u y ệ t động thời điểm thấy chỉ là ninh tuyên cái kia cũ không có sinh lợi thi thể nó rơi vào ninh tuyên bên người bất đắc di thở dài thật lâu nó mới chậm rãi mở miệng nói ra ngươi coi như là giải thoát rồi nói nó lại trầm m ặ t lại sau đó tại cái này ưu ám yên tĩnh trong h u y ệ t động vang lên một tiếng kéo dài thở dài có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên tìm tới ngươi chương ba trăm năm mươi ba còn chọn sao chương ba trăm năm mươi ba còn chọn sao đang tại đi đến h á cám đầm lầy ám hoàng cảm thụ được từ trên người hắn đảo qua linh thức thầm nghĩ xem ra là bị nhìn thấu thân phận bất quá hắn cũng không để ý những cái này tại kế hoạch thất bại thời điểm là hắn biết sẽ có một ngày này những cái kia ám điện người kỳ thật cũng chính là giúp hắn làm một chút tùy ý tỏa ra tả khí châu loại này đơn giản công tác mà thôi chỉ cần bọn hắn tìm cái không có người ư u c ụ sau đó đem tả khí châu một để liền được có hay không người đạt được đều không quan trọng hắn phía dưới cấm chế cũng liền để cho những người kia nghe lệnh bởi hắn đừng làm bảy làm tám liền được đương nhiên những người này cũng không dám làm loạn bởi vì những cái kia không an phận người sớm đã bị hắn giết hắn cần phải là tuyệt đối phục tùng có chút kháng tính hắn đệ nhất lựa chọn cũng không phải mà là trực tiếp giết chết dù sao hắn cũng không cần những người này làm những cái gì chỉ là để cho bọn hắn hướng thiên khung đại lục tùy ý mà tại không có người địa phương ném tà khí châu mà thôi ai đều có thể làm được suy ám hoàng cảm giác được linh thức biến mất sau cười n ạ o một tiếng hắn cũng không sợ có người có thể nhận ra hắn bởi vì hắn đã làm n g u i trang không phải định tiêm cao thủ hắn còn không sợ sẽ bị nhìn thấu thân phận bất quá hắn cũng minh bạch làm đây hết thể đều không có ý nghĩa nhưng là hắn vẫn là nghĩ nhịn đến hát cám đầm lầy đi gặp một lần nghe đồn bên trong chu hạo sáu chu hạo tại cho xong tất cả linh thu thuế hóa chi lực sau liền vô sự có thể làm cho nên liền trở về đến trong gian phòng chậm d ã i chờ mộ dung hàn lâm mộ dung còn có một ngày mới đánh bại lâm mà chu hạo cũng không cần tu luyện cho nên liền tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi trận pháp nhất đạo hắn đối với tiên h khung đại lục đến nói có lẽ rất mạnh nhưng là cùng mộ dung một so cái rắm cũng không phải cho nên còn phải tiếp tục cố gắng a tại hắn nghiên cứu trận pháp lúc thời gian cũng tại lạng yên trôi qua một ngày thời gian phảng phất chỉ là trong chớp mắt thôi đúng lúc này một đạo hồng quang hàn lâm mà chu hạo sau một khắc cũng cảm giác chính mình vai cóng đột nhiên đã nhận lấy không nhỏ sức nặng hắn gái mùi hơi đậu một chút n g ư i được nhàn nhạt mùi thơm khoe mi chậm rãi mở miệng hỏi ngươi có phải hay không ngập mộ dung vừa xuất hiện hai tay liền ôm chu hảo cổ thân thể dán tại phần lưng của hắn đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai khi nàng nghe chu hảo lời nói vô ý thức mà liếc mắt tức giận mà ghé vào lỗ thai hắn vấn đạo ngươi có phải hay không trở nên yếu đi cái này đều cảm thấy trọng ha ha ha chu hảo nghe vậy nhịn không được cười to lên tiếng v ộ vô tay của nàng chế nhạo mà nói ra có lẽ là ngươi thể trọng so với ta thực lực tăng trưởng còn nhanh đâu ngươi tin hay không đợi chút nữa ta đẻ chết ngươi mộ dung một mặt ngạo kiều mà uy hiên nói chu hảo lại là cười cười liên tục gật đầu nói tin, đương nhiên tin Nói hắn dừng chút lại một A. sau đó bắt lấy một dung a xoay y lấy đạo người nàng, ôn nhu nói nhỏ lại cái ôm vấn khắc i a có muốn a y không hiện tại liền thử hiếp liền lần đâu. Mộ dung tại một mộ m đâu t hơi hơi mỉm ư ờ i gật đầu nàng ó i liền thốt Thử thử liền thử thử A. sau n một khắc, nàng cùng chu hạo liền xuất hiện ở trên giường nàng áp chế chu hạo túi người cùng chu hạo đối mặt lấy hai người mặt chỉ cách không đến hai ly lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương cái k i a ấm áp hơi thở nàng m ô i đỏ dương nhẹ mỉm cười vẫn đạo bây giờ còn chọc sao chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu、chọc. trong lúc nói chuyện hắn đã bắt đầu cởi quần áo mộ dung đem hắn lồng ngực quần áo vung rút ra đến đưa tay khe vớt vũ mị mà hỏi thăm hiện tại đâu chu hạo ánh mắt nóng lên nhịn không được ngửa đầu một thân hôn lên mộ dung môi đỏ mộ dung cảm thụ được chu hạo kích động cũng liền không lại vung nổ hắn tích cực mà đáp lại chu hạo tại giúp đỡ chu hạo trong chiến đấu cởi quần áo lúc trên người nàng phượng bảo cũng đang dần dần rút đi rất nhanh hai người liền thẳng thắn đối đãi lẫn nhau cảm thụ được đối phương độ ấm trên giường lăn lộn hai vòng sau đó hai người liền thẳng vào chủ đề mập mờ khí tức chậm rãi tại gian phòng này bên trong k h u ế c tán quanh quần không tiêu tám bốn sáu một đoạn thời gian đi qua, chu hạo cùng mộ dung xong việc sau hai người liền lẫn nhau lười biếng tựa ở cùng một chỗ bây giờ còn t r ọ n g sao mộ dung tay bóp chu hạo bên hông cười mỉ mà m hỏi thăm chu hạo cảm thụ được bên hông truyền đến ý l ệ n h lắc đầu lập tức nói ra đương nhiên không trọng ngươi làm sao sẽ t r ọ n g đâu đối với a ha ha mộ dung hơi hơi liếc mắt b i ế u môi nói qua loa nói nàng vỗ một cái chu hạo nói ra đi lên ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút Tốt. chu hạo cười nhẹ gật gật đầu chật liền đứng lên l ư l o t mà mặc lên quần áo mộ dung trên thân cũng thay đổi một bộ tương đối một m ạ quần áo ta tác vật đại trận đã thành chu hạo mặc xong quần áo đi tới mộ dung bên người tùy ý mà nói ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ta biết rõ nàng thứ nhất là biết rõ trên trời treo cái đại trận nàng hơi chút dừng một chút nghĩ nghĩ ngược lại nói ra cái kia đi nhìn một chút người trận pháp à. chu hạo nghe vậy hơi s ư n g sở c h ậ t gật đầu cười nói t ố t sau đó hắn liền dẫn mộ dung thuấn di đến thiên không bên trong quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo trận pháp coi như cũng được sao mộ dung đánh giá một mắt k h ẽ vớt ư cằm nói còn không sai bất quá trận văn chất lượng quá bình thường chu hạo cười ngượng mà sờ lên cái mũi giải thích nói lấy lực lượng của ta bây giờ bố trí vẫn có chút miễn cưỡng duy trì không được cao chất lượng trận văn mộ dung nhìn một mắt trận văn nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra lấy ngươi bây giờ tu vi có thể bố trí như vậy một cái đại trận đã rất tốt năm đó ta tại ngươi cái này tu vi thời điểm còn dựng không đi ra đâu thật sự chu hạo vừa nghe con mắt lập tức sáng lên bất quá sau một khắc hắn liền kịp phản ứng sâu kín mà nhìn mộ dung nói ra ngươi tại ta cái này tu vi đều còn chưa bắt đầu tiếp xúc trận p h á p đâu mộ dung vừa ra đời chính là hắn cái này tu vi khi đó mộ dung căn bản là đều còn không có sư phụ p h ú thử mộ dung che miệng cười ra tiếng cho nên a ta nói là thật sự ta như ngơi ư loại này thực lực thời điểm thật sự dựng không đi ra loại này t r ậ t pháp chu hạo không tự chủ liếc mắt n h ữ n m ô i nói hại ta cao h ứ n g một chút cao h ứ n g cái gì a mộ dung cười mỉm mà nhìn hắn chế nhạo mà hỏi thăm người nói đâu chu hạo nhéo nhéo mặt của nàng vấn đạo hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cục có một hạng có thể vượt qua mộ dung ai biết bị mộ dung vừa bỡn bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cái này giống như cũng đích thật là vượt qua dù sao mộ dung khi đó xác thực còn làm không được đương nhiên nghĩ như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm lừa mình dối người ý vị tại bên trong chương n h ba trăm năm mươi bốn đến lúc đó qua tới một chuyến chương ba trăm năm mươi bốn đến lúc đó qua tới một chuyến chu hạo nắm mộ d u n g tay tại tác vật đại trận trên không nhàn nhã mà bay lên hắn đột nhiên mở miệng nói ta sẽ tại sáu ngày sau chính thức tại hắc á m đầm lấy tuyên bố lăng thiên tập đoàn thành lập đến lúc đó sẽ chờ ngươi đến cùng một chỗ cùng ta tuyên bố hắn tuyển chín ngày cái này thời gian một là vì có thời gian triệt để giải quyết tà khí châu sự tình hai chính là vì các loại mộ dung qua tới cùng hắn cùng một chỗ thành lập lăng thiên tập đoàn mộ dung nhẹ nhàng mà nhữ mày mỉm cười vấn đạo vì cái gì còn phải đợi ta đến đâu ngươi là lão bản nương đi ngươi không đến ta sẽ luôn cuống chu hạo nhìn lấy nàng cười mỉm mà nói ra mộ dung môi đỏ khe mím khe cười nói ta nếu như ngươi như vậy có thành ý cái kia ta đến lúc đó liền nể mặt tham gia n g đúng i nào nhìn ra t các ó thành h h u ạ o xấu hổ h mà ạ i thiên không có h gật gật đại lục tấn thăng đại kiếp nạn đi qua sau đó ngươi qua tới băng tuyết thần vực một chuyến a mộ dung đi ở trên đường phố bất thình lình nói ra chu hạo dừng một chút khi ôm mi vấn đạo ta làm sao đi qua hắn ngược lại là không quan trọng qua không qua đều đi bởi vì vô luận là mộ dung qua tới hay là hắn đi qua dù một lần dựng linh giới đều cần phải ba ngày bổ sung năng lượng thời gian là một dạng hắn chỉ cần có thể nhìn thấy mộ dung liền được cho nên đến nỗi là mộ dung qua tới hay là hắn đi qua Cái này hắn a i loại phương thức h đột ề u có thể tiếp thụ.、Ơn. Hắn Ấn. đ nhiên dừng một chút quay đầu nhìn về phía mộ dung nghi ngờ v ấ n đạo làm sao đột nhiên để cho ta đi qua tình huống bình thường phía dưới đều là mộ dung tới hắn nghĩ nghĩ đột nhiên cười hì hì nói không phải là muốn để cho ta thấy ngươi sư phụ sau đó nói một chút chúng ta hôn sự à. mộ dung ngay vậy cho hắn một cái ánh mắt để cho hắn từ đi nhận thức sau đó tức giận mà giải thích nói là ta tìm được một quả trứng bên trong hẳn là đầu không sai thần thú cho nên muốn cho ngươi đi qua nhìn một chút n a chu hạo giật mình gật gật đầu ngược lại vẫn đạo cái tia chứng là cái gì thần thú chứng không biết mộ dung lắc đầu dây trả lời、Cắt. chu t c hạo s ừ n g sốt một chút vấn đạo ngươi cũng không biết mộ dung liếc hắn một cái tiểu tiểu mà liếc mắt nếu m ô i n ó i ngươi thật coi ta là toàn trí toàn năng h ắ c h ắ c ta thật cảm thấy ngươi là toàn trí toàn năng dù sao ngươi lợi hại như vậy đối với a chu hạo cười nhẹ vớt mông n g a nói hắn đương nhiên biết rõ mộ dung không phải toàn trí toàn năng bất quá vớt mông n g a cơ hội hay là muốn bắt lấy mộ dung xem thấu tâm tư của hắn bất quá vẫn là rất vui vẻ cái này là đập cầu vồng cái dám vi lực nàng cười khé một tiếng chậm rãi mở miệm nói viên tia chúng ta mặc dù không biết là cái gì thần thú cũng hoặc là cái gì linh thú bất quá ta có thể cảm giác được nó không đơn giản cho nên muốn cho ngươi đi thử thử nhìn một chút có thể hay không cùng nó khế ước chu hạo lông mày gậy nhẹ có thể để cho mộ dung nói không đơn giản cái kia liền nói rõ là thật sự thật không đơn giản hắn trầm ngâm một lát gật đầu nói t ố t ta đến lúc đó đi qua thử một lần mộ dung suy nghĩ một chút nhắc nhở đến lúc đó muốn là không có có thể cùng viên kia chứng có chỗ cảm ứng cái kia liền không khế ước có khả năng có nguy hiểm nguy hiểm gì chu hạo sửng sốt một chút vấn đạo mộ dung nhìn về phía trước nhẹ giọng nói ra bởi vì nó quá thần bí nói không chừng có cái gì thủ đoạn sẽ thương đến ngươi nếu là có sợ cảm ứng đã nói lên nó là tiếp tục ngươi dạng này ngươi khế ước đứng lên sẽ không có cái gì phong hiểm loại này hiểm nàng không nghĩ để cho chu hạo đi bước lên bởi vì như vậy đã thoát ly nàng n ắ m trong tay nàng không có trăm phần trăm năm chắc có thể kịp thời cứu chu hạo chu hạo nghe mộ dung giải thích giật mình gật gật đầu ngược lại cười nói yên tâm ta sẽ không tùy tiện làm việc ta thế nhưng là rất quý trọng đầu này mặn nhỏ dù sao ta còn muốn cùng ngươi đi nhìn tinh thần đại hải hắn là phi thường yêu quý chính mình mệnh bởi vì hắn muốn cùng mộ dung cùng một chỗ tướng mạo tư thủ trường, trường cựu cựu hắn không cách nào tưởng tượng bọn hắn bên trong bất luận cái gì một cái người chết đi loại kia c h ẳ n g cảnh mộ dung trầm mặc một chút trong mắt hiện lên khác thường quan mang chậm nhanh chóng giấu diếm đi xuống nàng quay đầu nhìn về phía chu hạo nói sang chuyện khác nói đúng tấn thăng đại kiếp tình uống ra sao cùng ta giảng một chút thôi ân chu hạo thấy mộ dung đột nhiên đem chủ đề kéo đến tà khí châu sự kiện bên trên hơi sững sờ mộ dung phía trước đối với mấy cái này sự t ì n h đều là hờ hững làm sao đột nhiên quan tâm lên cái này đến bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chậm liền cười miêu tả nói tiến triển rất nhanh tất cả tà khí châu cùng tất cả bị loại ân ký người đều bị tìm được trước mắt chỉ còn lại một cái gọi g i a n g hình thủ lĩnh cùng một cái sử dụng tà khí linh thú còn có không biết là ai phía sau màn độc thủ hiện tại toàn bộ đại lục đều tại tìm tòi bọn hắn trong đó cao thủ cũng số lượng cũng không ít tìm được bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cho nên sự kiện lần này hẳn là rất nhanh liền sẽ kết thúc ta tranh thủ tại hiến hội phía trước đem chuyện này giải quyết hết mộ dung nghe xong sau khe vớt cằm nói ân như vậy nói hẳn là nhanh chu hạo cười cười đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra đúng phía trước ta đi tuyết vực thời điểm nhìn thấy nguyên bảo bọn nó bọn nó rất tốt phía trước bên cùng người nói còn có chu mộ ta cũng trở về không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là cùng trước kia một dạng kính thiên thụ vẫn như cũ vẫn là không có nảy mầm ân bọn nó qua thật tốt l i ề n được mộ dung nghĩ đến chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân bọn nó cũng là nhịn cười không được cười nói ra ta cũng có một đoạn thời gian không gặp bọn nó đến lúc đó hiến hội thời điểm để cho bọn nó trở về tham gia loại này trọng yếu trường hợp cũng không thể thiếu bọn nó tốt ta sẽ thông chi bọn nó chu hạo nhẹ nhàng gật đầu nói không cần ta thông chi bọn nó lên được mộ dung khoát tay áo cười nói chu hạo nghe vậy có chút dừng lại cùng lúc đó đang cùng bạch tiểu hồ cáo biệt chu nguyên bảo mười cái chính đáng bọn nó muốn rời đi tuyết vực thời điểm bọn nó trong đầu chuyển đến mộ dung thanh â m chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đồng thời một s ư n g sở chật liếc nhau một cái nói ra lão mụ để cho chúng ta đến lúc cũng trở về một chuyến ta nghe được mộ kim ngân nhàn n h ạ t mà nói ra bên cạnh bạch tiểu hồ không rõ ràng cho lắm mà nhìn bọn nó nghe không hiểu bọn nó đối thoại là có ý gì bất quá nó cũng không có chen vào nói liền lẳng mà ở một bên lợi chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân thương lượng một chút sau lại lần nữa cùng bạch tiểu hồ cáo biệt một tiếng sau đó liền mang theo châu bảo bọn nó ly khai t u y ế t vực bọn nó cũng không có đi thấy mộ dung bởi vì bọn nó đều biết rõ lúc này mộ dung nhất định là cùng chu hạo tại cùng một chỗ bọn nó vừa qua đi khẳng định liền q u o á y dày bọn hắn hai người thế giới cho nên liền tính toán bọn nó có thể trong nháy mắt trở về cũng không có trở về chúng ta còn có sáu ngày thời gian liền dùng cái này sáu ngày đi khắp toàn bộ thiên khung đại lục a thuận tiện đem lão cha muốn công l ư ợ c cho làm ra đến chu nguyên bảo bay đến mộ kim ngân bên trái đề nghị mộ kim ngân nhẹ nhàng mà gật gật đầu biểu thị đồng ý trận nói ra cái t i ê tăng nhanh điểm tốc độ a u nguyên bảo nhẹ giọng đáp lại một cái chữ lập tức bọn nó liền biến mất bọn nó cái gọi là tăng nhanh điểm tốc độ kỳ thật chính là dùng thuận di liên d ạ n g này bọn nó sáu ngày hoàn du đại lục hành trình bắt đầu bốn